hắn có một loại dự cảm không tốt muốn muốn dành thời gian rời đi muốn biết do hắn cái này tu vi nhân một khi có dự cảm không tốt như vậy m ớ i có tám chín chính là thật cho nên này mới hiện thân nhắc nhở một câu ngược lại chính tây bơi bọn họ tây thiên vấn đề cùng thiên đình không có quan hệ gì lại nói đường tam tạm đám người đã lập tức đến tây thiên rồi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hoàn thành kiếp nạn bất quá chỉ có mấy khó khăn kia sợ sẽ là hoàn thành này một khó khăn thậm chí còn phía sau kiếp nạn toàn bộ hoàn thành như vậy so với tây du lượm kiếp vấn đề cũng là còn thiếu rất nhiều cho nên ở đó cổ manh liệt dự cảm không tốt hạ lý t ĩ n h chuẩn bị rút lui tự hồ chỉ có trở lại thiên đình hắn mới có thể cảm giác được can tâm ngọc t h ỏ biết ngọc t h ỏ đáp một tiếng như thế cho giỏi lý t ĩ n h khai báo một câu đã như vậy như vậy ngươi bảo vệ tốt chính mình hắn phải về thiên chờ đợi ở đây hắn run sợ trong lòng không hiểu nhìn lý thiên vương liếc mắt ngọc t h ỏ trả lời một câu ừ Chờ n à n g tinh thần phục hồi lại thời điểm lý t ĩ n h đã không có ở đây cái này không do để cho ngọc thọ có chút không hiểu làm cho mình bảo vệ tốt chính mình đây là ý gì chẳng lẽ có nhân muốn thương tổn tới mình không được chầm tư chốc lát cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau lại nói lý tĩnh giao phó song ngọc t ỏ tự nhận là không có gì khác đại vấn đề cũng liền chuẩn bị xoay chuyển trời đất rồi nhưng mà hoàn toàn không biết rõ giờ phút này đường vũ liền đứng ở hắn bên cạnh đem hết thệ các thứ này cũng nhìn ở trong mắt hoan h ỷ phật sự tình trên căn bản đã quyết định được còn dư lại một cái lý tĩnh cho nên hắn tự nhiên phải ra tới chiêu đãi một phen về phần bản thể giờ khác này ở tiểu lâu bên trong lầu bị một đám tiểu tỉ, tỉ bóp e o đấm chân ngủ đây trên trời thần phật đều có thể thấy cho nên thừa dịp thời cơ này hắn đi tới lý t ĩ n h bên người không thể không nói lý t ĩ n h dự cảm thật đúng là m á n h liệt từ đường vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn liền không khỏi một loại d ợ n cả tóc gãy cảm giác cho nên đây cũng là hắn không kịp chờ đợi nhắc nhở ngọc thỏ nguyên nhân sau đó hắn chuẩn bị trở về thiên chỉ có trở lại chính mình ổ, kia làm ì n h địa bàn mới có đến cảm giác an toàn muốn xoay chuyển trời đất đường vũ cười lạnh một tiếng người không trở về được giờ phút này lý tính không khỏi run một cái đột nhiên hắn chợn tròn c ắ mắt trong miệng phát ra một tia giống như giã lan g một loại thép dài a ngay sau đó thân thể nhanh chóng hạ xuống mặt đất cũng đập ra một cái hô to ai nha lý tính sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh quét quét chảy dòng từ trong miệng phát ra một tiếng tựa như thống khổ tựa như sung sướng dọc t r ầ m vẫn như cũ cảm giác quen thuộc chỉ thấy lý tính há miệng không ngừng miệng to hút khí lạnh ở trên mông hắn cắm một cây thạch đồng lý tính nằm trên đất trên mông thạch đồng vẫn còn ở run lên một cái lý tính thân thể cũng đang k ẽ run đến miệng ba trưởng lao đại hít vào cảm lạnh tức ai nha sao nha chương ba trăm bảy mươi ba linh lung bảo tháp xuất hiện đau cả người thân thể cũng đang không ngừng run dậy đây rốt cuộc là ai bị ổi như vậy liên tiếp nhắm vào mình người này khẳng định chính là mấy lần trước thương tổn tới mình cùng một người a a người là ai cho bản tiên vương cút ra đây lý tính tan nát tầm càn k ê u to cách đó không xa một cái tiểu phu thân nhóm lửa trực tiếp rơi trên mặt đất không dám tin nhìn từ trong h ồ lớn vừa nhảy ra lý tĩnh a a lý tính không ngừng k ê u to không riêng gì đ â u chủ yếu còn có xỉ đục đột nhiên phát hiện cách đó không xa tiểu phu lý tĩnh ngân già ngay sau đó trên đất nhanh chóng trèo đi nhà tốc độ phi khoái nếu như bị hắn nhân biết rõ chính mình đường đường lý thiên vương lại bị nhân châm đúng được này xỉ n h ụ như vậy hắn còn biết xấu hổ hay không rồi thừa dịp mơ hồ bóng đêm tiểu phu cũng không có cụ thể thấy rõ rốt cuộc là cái gì bất quá có cái đuôi h ắ n không phải là người hắn cóng lên bó t u ổ i vội vàng về đến nhà đem chính mình thấy hết thẻ ghi xuống thiên trúc tây lại hai trăm dặm có quái không biết kỳ g i anh tựa như nhân có người thủ nhân thân thể lời nói h còn không chờ nói xong đâu một tiếng ầm vàng bảo tháp trong phút chốc từ trên trời hạ xuống phóng đại gấp mấy lần nặng nghề đè ép xuống nhất thời lý tính nhục thân nghiền nát mà từ trên trời hạ xuống linh lung bảo tháp cũng, cũng biến mất vô ảnh vô tùng cộng thêm hắn cái kia chém bể cũng cùng biến mất lý thiên vương không hổ là lý thiên vương trải qua do tòa sóng lớn nhân mặc dù chỉ còn lại có hôn phách nhưng nhìn nhưng là bình tĩnh như vậy như thường ánh mắt dường như có chút mờ mịt phảng phất còn chưa có lấy lại tinh thần tới đối với lý t i n h gặp gỡ thiên đình chúng thần hoàn toàn không nhìn thấy bởi vì bọn họ đưa mắt đặt ở hoan hỷ phật cùng trên người đường tam tạng nhìn hoan hỷ phật lần nữa đi vào nơi bấm hoa ngọc đế ha ha cười to không hổ là phật môn hoan hỷ phật tu phương pháp quả nhiên với phật môn bất đồng chúng thần thấy một màn như vậy khoe miệng cũng không khỏi giật giật đối với phật môn hoan hỷ phật chúng thần sớm đã biết là đức hạnh gì rồi nhưng lại như vậy quan g minh chính đại nhưng là hiếm thấy ừ thật giống như đã hơn một lần là cùng đường tam tạng đồng thời đi cái này đường tam tạng nhất định chính là bọn họ phật môn khắc tinh đoạn đường này hành động để cho ngọc đế vẫn là rất hài lòng dù sao cho phật môn thai họa đã không còn hình dáng nghe thái bạch kim tinh báo lại nói chúng phật liên thai bảo tọa cũng không có đội thành từng cái tiểu mục đầu băng ngồi lúc đó ngọc đế tốt bước cười thiếu chút nữa không có thân tử đi tây thiên liếc mắt nhìn cố nén lòng hiệu kỳ ngay sau đó ngọc đế đốt lên một điếu thuốc tha ở ngoài miệng đối với la hầu xuất thế hắn tự nhiên cũng là biết rõ bất quá mấy vị thánh nhân đồng thời xuất thủ sẽ không có đến vấn đề lớn lao gì nhưng mà vừa nghĩ tới la hầu xuất thế là bởi vì chư bắt giới khoe miệng của hắn cũng không khỏi có quét một cái thậm chí khoảng thời gian này không ngừng an bài thái y ỉa kiểm tra chính mình đại tiên nữ tình trạng cơ thể chỉ sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nhưng mà cái này đại tiên nữ cũng không biết rõ làm sao chuyện nếu như không phải cho nàng giam l ỏ n g sợ rằng nàng đã hạ p h à m đi tìm chư bắt giới rồi càng đáng giận là, là lần trước lại cùng nhược thủy đồng mưu xử nhược thủy tiến vào thiên đình cấm địa còn thái r trộm ra rồi ộ một m ít gì đó. Cũng đó. còn k phía trên có phong、ấn. Nghĩ đến đây, ngọc đế không h trên ấn. đến Ngọc có đây, Đế k ỏ bạch ộ i rồi liệu với phục chính mình cơ chí, nhất định chính là liệu địch cơ dậy Bậy trước. là bây này giờ xem ra này, một ra trên khăn khó ă n bản đã k ó mà hoàn thành. Thái Bạch kim tinh nói lao thần cho là lúc này đã có thể để cho ngọc thọ trở lại ngày chủ yếu nhất là vì ngọc thọ an toàn nghĩ nay một khó khăn còn không có tiến hành tiếp nha nếu như vào lúc này để cho ngọc thọ trở lại thiên đình sợ rằng phật môn k h ó tránh khỏi không dối gạt có lý tính ở sau lưng nói tới chỗ này ngọc đế sắc mặt đột nhiên biến đổi không được lý t ĩ n h sẽ ra chuyện thái bạch nhanh nhanh do ngươi hạ phảm lập tức đem lý t ĩ n h t i ế m đối chúng thần không hiểu không biết rõ lý thiên vương lại xảy ra chuyện gì tuân chỉ thái bạch kim tinh nhận chỉ ý vội vàng hướng hạ giới đi nhìn bệ hạ sắp mặt liền biết chắc lý thiên vương lại phát sinh đại sự gì giải quyết xong lý t ĩ n h đường vũ cũng không có trực tiếp rời đi mà l à như cũ ẩn nút trong bóng tối nhìn lý t ĩ n h hồn phách nhảy nhót tưng mừng tức miệng mắm to giờ phút này lý tính thật là tựa như một cái bắt phụ bất quá liên tiếp phát sinh sự tình như thế đội thành người khác cũng khó mà tiếp nhận bị người thọc nhiều lần nhục thân cũng là không có nhiều lần lần này càng tức người trực tiếp dùng chính mình linh lung bào tháp phủ xuống cái này trộm tháp tặc khẳng định cũng là liên tiếp t h ọ t người một nhà bằng không không thể nào quen như vậy luyện chính xác như vậy xác thực lý tính hận không được cho hắn chém thành muôn mảnh để giải chính mình đau lòng mối hận giờ phút này đường vũ liền che giấu ở bên cạnh tựa như đang nhìn tiểu x ỉ u tựa như nhìn hắn l i ê n cái này phong độ hay lại là tháp, tháp lý thiên vương đây chặt chặt cái gì cũng không phải ở tâm lý không khỏi k i n h bị rồi lý tính thậm chí còn suy nghĩ nhìn hắn dậm chân mắng to cái này thở h ồ n hển dáng vẻ hắn tựa hồ có hơi thống khổ chính mình có phải hay không là muốn phát phát thiệt tâm hoàn toàn giải thoát hắn thống khổ để cho hắn vĩnh cựu ngủ say đi suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy muốn tiếp tục lâu dài quyết định chú ý đường vũ vừa mới chuẩn bị rời đi cũng cảm giác được thái bạch kim tinh khí tức để cho đường vũ bước chân lần nữa dừng lại bây giờ tây du đã không có bao nhiêu kiết nạn h ắ n phải nắm chặt nghĩ biện pháp kiếm lấy khí vận giá trị cho nên thái bạch thật xin lỗi yên tâm t a m ca khẳng định nhanh lên một chút xuất thủ bảo đảm cho ngươi không có gì thống khổ liền đi qua đường vũ ở tâm lý ấ y náy thở dài một cái cảm thấy lý t ĩ n h khí tức thái bạch kim tinh vội vàng từ bay trên trời rơi xuống nay nhìn một cái bên dưới liền n g â y n g ẩ n lại chúng đập rồi lại nói lý t ĩ n h xong con bê bao nhiêu lần tựa hồ có hơi đếm không hết khóe miệng của thái bạch kim tinh có chút có quắc một cái lý thiên vương bậy hạ cảm thấy ngươi xảy ra chuyện cố ý phái lao thần đi xuống đón ngươi xoay chuyển trời đất lý tính mặt đỏ cổ to nói văng cả nước miếng như cũ còn đang tức miệng m ắ to lý thiên vương chúng ta hay lại là mau mau xoay chuyển trời đất đi thái bạch kim tinh nói nhưng mà tâm lý có chút khinh bỉ dầu gì cũng là thiên đình lý thiên vương thân phận tôn kính vậy làm sao cùng một cái phụ nữ đánh đá tựa như đang chửi đồng đột nhiên trước mắt một bóng ma hiện lên giống như là nặng nghề mây đen ép xuống thái bạch kim tinh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên sắp mặt biến ta ngươi chứ sao linh lung bảo tháp phật môn nhân linh lung bảo tháp là hán trộm giao cho phật tổ đ ổ i thuốc lá giờ phút này thấy linh lung bảo tháp chèn ép xuống dưới tự nhiên nhưng mà liên tưởng đến là phật môn nhân đang xuất thủ、Ấm. phản phất đại địa chương ũ n run g rời a i p ba trăm bảy mươi bốn cho ta tắt hắn vốn là còn có chút khinh bỉ lý tính dày công tu dưỡng không đủ giờ phút này thái bạch kim tinh cũng tựa như một cái tựa như điên rồ tức miệng mắng to đứng lên nhất định là phật môn nhân quá h è n hạ như thế này mà trộm cắp hạ thủ gõ nhân bực bội gạch lý tính ngạc nhiên nhìn cũng còn dư hồn phách thái bạch kim tinh khỏe miệng có chút có quắp một cái hơi có chút thấy náy đứng lên dù sao thái bạch là bởi vì hắn mà hạ giới chỉ là lại không nghĩ tới lại gặp này kiếp nạn thái bạch ngươi lý tính há miệng tựa hồ muốn nói hai câu an ủi mấy câu nhưng là thái bạch kim tinh phảng phất mất đi lý trí một dạng cả người mặt đỏ cổ to ẩn nút trong bóng tối đường vũ thở dài một cái kiếm lấy khí vận giá trị không dễ nha nhất là bây giờ đã sắp đến đại lôi âm tự rồi cho nên càng phải nắm chặn lý thiên vương thái bạch thật xin lỗi nhưng mà cũng phát hiện linh lung bảo tháp vẫn tương đối tốt dùng chụp người hay là rất chính xác lúc đó từ phật môn bảo khố ăn trộm mà ra nguyên vốn còn muốn lợi dụng linh lung bảo tháp đại làm văn trường nhìn xem có thể hay không có chút không tưởng được thu hoạch cho nên vẫn luôn trộm cắp lưu lại cũng không có cùng hệ thống hối đoái khí vận giá trị hôm nay này dùng một chút bên dưới phát hiện quả nhiên không phải phản phẩm nhất là dùng để chụp nhân thoáng cái đã làm qua đi vốn là đường vũ suy nghĩ trực tiếp rời đi nhưng khi nhìn đến thái bạch k i m tinh hai người tiếp tục núp ở một bên rất có thể thiên đình một hồi còn phải chụp dưới người tới đối ở hiện tại thiên đình so với phật môn đã giàu có quá nhiều l a i c a phật môn đã để cho hắn không nhịn xuống tay chủ yếu nhất đó là l a i c a cùng hắn uống qua hai lần rượu ừ đoạn thời gian trước thật giống như nghe nói phật môn bảo khố lại phong phú xem ra có cơ hội cũng có thể đi bộ một chút mời bên trong lầu đường vũ nằm sấp ở trên giường mấy cái tiểu tỷ tỷ chính đang cho hắn bóp e o đấm trên đây chỗ tối khác cắt bù tắt hơi nhữ mày tự mình thân là một cái phật môn bồ tát nếu như như vậy t ù y tiện hiện thân tiến vào thanh lâu sợ rằng đối với mình danh dự thậm chí còn phật môn mặt mũi cũng có một ít ảnh hưởng nhưng mà ngược lại suy nghĩ một chút dự trữ thuốc lá chuyện chính là phật môn đại sự h ạ n nhất không được chế mãi nghĩ đến đây linh cắt bồ tát trực tiếp hiện thân mà ra bất quá hắn còn rất là cơ t r í đối mấy cái nữ tử làm cái pháp làm cho các nàng tạm thời đã ngủ mê man tam ca tam ca linh cắt bồ tát vẻ mặt nụ cười ừ con mắt của đường vũ nửa mở tựa hồ đang nửa ngủ nửa tỉnh giữa từ trong hơi thở phát ra ân một tiếng đối với linh c á t bồ tát đường vũ đã sớm cảm thấy người này ẩn nút trong bóng tối rồi tam ca ta tiểu cát ha ha linh c á t bồ tát định cười nói tam ca người xem ngài có thuận tiện hay không ta muốn hôi đoái điểm thuốc lá ngáp một cái đường vũ từ trên giường ngồi dậy xoa xoa con mắt hướng bên cạnh trên bàn nhìn một cái muốn rót cho mình ly nước uống nhưng mà linh c á t bồ tát phi thường cơ chí vung tay lên toàn bộ bàn cũng bay đến trước mặt đường vũ nhìn linh cắt bồ tát liếc mắt đường vũ phát hiện người này thật đúng là hiệu chuyện muốn bao nhiêu uống một hớp nước sau đường vũ hỏi có bao nhiêu linh cắt bồ tát nhiều tiền lắm của nói muốn biết rõ những thứ này tới hắn chính là mang đến chính mình chín tầng giá trị con người liền vì nhiều hơn chứa đựng thuốc lá đối với thuốc lá bán ra giá cả hắn cũng đã quyết định có thể thích hợp đi lên điều một điều khẩu khí này thật đúng là đủ ngưng cổng chỉ sợ ngươi không mua nổi đường vũ khinh thường nợ nụ cười có lạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu linh cắt bồ tát vung tay lên nhất thời một đống lớn pháp bảo xuất hiện ở bên trong căn phòng cái này làm cho đường vũ cũng hơi mật người người này có tiền như vậy sao nếu chủ động cho mình đưa tiền đến vậy cũng không thể k h á c h khí sau một hồi linh cắt bồ tát tân c h ậ m ý đủ rời đi đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề đó chính là đường tam tạng thân vì một cái phạm nhân từ nơi nào xuất ra nhiều như vậy thuốc lá đây thấy ở trên người hắn có chữ vật loại pháp bảo không cần suy nghĩ nhất định là biến số giao cho hắn ngược lại linh cắt bồ tát đi đến rồi một căn phòng khác hoan h ỷ phật chính ở trong phòng c a o mày hút thuốc bi thương thở dài trách trình thân thể có chút không được đây đường tam tạng cái này dược lúc trước ăn rồi rất tốt xứ lần này sao thì không đúng đây bị mấy cái nữ tử cho một trận khinh bỉ điều không vinh dự này ném hắn hoan h ỷ phật mặt dù sao hắn đại biểu phật môn mà tới ném là cả phật môn mặt không có v ì phật môn làm vẻ vang ở chuyện này bên trên còn ném phật môn mặt hắn là phật môn tội nhân hắn có tội linh cắt b ù tắt linh thức đảo qua không khỏi cũng có chút sửng sốt một chút hoan h ỷ phật căn phòng lại chỉ có một mình hắn này không nên nhà không phù hợp hoan h ỷ phật t ắ c phong nhà sửng sốt một chút đi qua hiện thân mà ra tham kiến hoan hỉ phật tiểu tử này không sẽ thấy chính mình mất mặt thời khắc chứ hoan hỷ phật k h ẽ t o mày nhìn về phía linh cắt bồ tát làm sao đến đây khởi bầm hoan hỷ phật phật tổ để cho ngươi lập tức trở lại linh sơn về phần này một khó khăn cơ bản đã hoàn toàn trúng độc rồi bất quá cũng còn khá phật tổ ở phía sau kìm nén đại chiêu lâu rồi chắc hẳn đến thời điểm một lần vất v à suốt đời nhàn nhã có thể mang tây du sở hữu tiếp nạn toàn bộ đều bù lại linh cắt bồ tát chậm d ã i nói hoan hỷ phật có chút mạch thủ ồ một tiếng đã như vậy bù tọa theo ngươi trở lại linh sơn đi ở chỗ này mất mặt đã ném quá nhiều cho nên hoan hỷ phật cũng muốn rời đi đối với hoan hỷ phật rời đi đường vũ tự nhiên cảm thấy thỏ thật xin lỗi đi được rồi thông tin ê giáo chủ đám người đối với chính mình vẫn không tệ cho nên đường vũ không ngại đem bọn họ diệt trừ tên phản đồ này có thể để cho thông thiên thiếu một món nợ ân tình của chính mình thuận tiện còn có thể kiếm lấy khí vận giá trị cớ sao mà không làm đây linh c á t bồ tát đợi hai người đồng thời chạy tới linh sơn chỉ là hoan hỷ phật c h o mày nhìn có chút lo lắng cảm giác hắn phế sao không nên nha xem ra còn phải tìm cơ hội hạ giới thí nghiệm một chút thông qua thực hành tới kiểm nghiệm hạ thân thể của mình lúc trước cũng là có thể tối thiểu quần tới kịp thời lần này thậm chí ngay cả c ở i quần cơ hội cũng không có đối với mình tình huống thân thể hoan hỷ phật lo lắng đi vào đại lôi âm tự linh cắt bù tắt hướng về phía phật tổ có chút thi lễ đi tới chính mình vị trí hoan hỷ phật ngậm thuốc lá cũng hướng chính mình phật vị đi tới chỉ là phật tổ k h ẽ quát một tiếng hoan hỷ phật con mắt của phật tổ t r ậ n tròn trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tham kiến phật tổ hoan hỷ phật hoàn toàn không có ý thức đến sự tình đại điều giờ phút này lòng tràn đầy cũng là đối với mình tình trạng cơ thể lo âu càng không có từ phật tổ trong giọng nói thậm chí còn phật tổ trên mặt phát hiện không đúng khóe miệng của di là phật nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vi tiếu h giống như là đang cười trên nổi đau của người khác nhiên đăng cổ phật cũng sắc mặt khó coi nhìn hắn giờ khác này hoan hỷ phật mới phát hiện tình huống bốn phía không đúng a di đà ạ phật dám hỏi phật tổ đây là ý gì hoan hỷ phật không hiểu lên tiếng hỏi thăm nghe vậy ánh mắt của phật tổ lại thâm trầm một cái phân nghiêng đầu nói với nhiên đăng cổ phật tắt hắn cho ta tắt hắn chương ba trăm bảy mươi lăm đem bảo tháp đưa về linh sơn nhất thời hoan hỷ phật sửng sốt một chút hoàn toàn không biết rõ mình sai ở nơi nào nhưng là đã cảm thấy bốn phía bầu không khí không đúng nhất là phật tổ nhiên đăng cổ phật đ ắ n g người cái ánh mắt kia cũng hận không được ăn chính mình tựa như dám hỏi ngã phật ta sai ở nơi nào hoan hỷ phật không hiểu người sai ở nơi nào phật tổ tức giận ngược lại cười cái này kẻ ngu si sai ở nơi nào cũng không biết rõ bồn tọa phái ngươi hạ đi làm việc nhưng là ngươi thì sao cho phật môn mặt cũng ném không còn một ngống a di đà phật n h â n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu hoan hỷ phật người thân là phật một người lại làm ra như vậy có nhục phật môn mặt mũi tội vừa nói cổ phật đi đi tới cà xa tay háo đi lên l ộ t vén còn vây vây tay ta không hiểu hoan hỷ phật như cũng còn chưa rõ chính mình sai ở nơi nào chẳng lẽ là bởi vì mình thanh lâu vấn đề nhưng là chúng phật không phải sớm đã biết không chẳng lẽ nói nhân vì bản tọa tu hoan hỷ thiện cho nên bọn họ hâm mộ ghen tị muốn rút ra bùn tọa một hồi a di đà phật nhiên đăng cổ phật nơi nơi từ bi đọc một câu phật hiệu khỏe miệng ngậm thuốc lá giơ tay lên chạy hoan hỉ phật liền luôn tới ba một tiếng hoan hỉ phật mắt b u ố t kim tinh đầu góc vo ve nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng kịp đây nhiên đăng cổ phật to mồm đã đủ loại luôn tới đùng đùng vang phi thường lại tiết tấu hoan hỉ phật cả người cũng ngọc ép con mắt của nhiên đăng cổ phật hiện lên quang a di đà phật nguyên lai、like、đây chính là rút ra nhân cảm giác nha phi thường thoải mái chỉ là côn đồ có đau một chút hoan hỉ phật toàn bộ mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sừng một vòng chúng phật hít vào một hơi không nghĩ tới trong ngày thường nhìn tâm bình khí hòa từ mi thiện mục nhiên đang cộ phật hạ thủ lại cũng như vậy ác cũng có người đang cười trên n ổ i đau của người khác nói thí dụ như di là phật thông qua lần trước phật môn đại tuyển sự tình hắn và hoan hỷ phật mỗi người nhìn với nhau cũng không vừa mắt nhưng là mọi người nhưng ở cùng một cái đơn vị công việc bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng không tiện nào quá mức cho nên với nhau ngoài mặt vẫn là đi qua giờ phút này thấy hoan hỷ phật kề bên rút ra hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái phật tổ ngậm thuốc lá không k h i vây vây tay cảm giác có chút ngứa tay thiên đình ngọc đế sắc mặt đột nhiên biến đổi cọ thoáng cái đứng lên sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ vốn là phía dưới chúng thần đang ở đối này đường tam tạng này một khó khăn mở ra tham k h ả o hoặc là với nhau chuyện trò một chút chuyện nhà nhưng là theo ngọc đế đứng dậy nhất thời đều yên lặng đi xuống lang tiêu bảo điện nghe được cả tiếng kim rơi mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bệ hạ sắc mặt rõ ràng cho thấy xảy ra chuyện đáng chết ngọc đế mắng một câu hắn đã cảm ứng được thái bạch kim tinh cũng xảy ra chuyện đây là chuyện gì xảy ra hơn nữa đi lên lý tính đường xưa đây là chuyện gì xảy ra rốt cuộc là ai ở nhằm vào thiên đình người lại liên tiếp độc thủ ngọc đế sắc mặt lạnh lùng người làm đáng chết cự linh thần chấm mệnh lệnh ngươi lập tức dẫn tam vạn thiên binh hạ giới đem thái bạch lý t ĩ n h tiếp hồi thiên đình ngoài ra cho ta dò xét một phen rốt cuộc là ai ở nhằm vào thiên đình người thân là một m bốn ngũ cự linh thần đứng dậy tuân chỉ nhận chỉ xoay người rời đi đi cây số người đường vũ ẩn nút trong bóng tối rất là tò mò nhìn lý tính cùng thái bạch kim tinh hồn phách qua lại bay nhất thời cảm giác rất có ý tứ thậm chí hắn đều mớn có muốn hay không đem hai người họ đánh vào tầng mười tám địa ngục nếu như muốn là chính bản thân hắn muốn thần không biết quỷ không hay vào vào địa phủ dễ như t r ở bàn tay đương nhiên hậu thổ nương nương ngoại trừ nàng nhất định sẽ phát hiện mình nhưng là này mang theo hai người hôn khách hay lại là thiên đình trọng thần người dù là liền không phải đơn giản như vậy không nói trước xa cách chính là đ ị a tàng vương chuẩn thánh tu vi t h ô i có một tí ba động cũng có thể bị hắn phát hiện cho nên đường vũ vẫn bỏ qua tính toán như vậy chân trời đột nhiên một mảnh đen k ị t thượng như mây đen dọc trời thiên binh nổi lên cựu linh thần nhìn chỉ còn lại hồn phách linh lại Lý Thiên thần nhìn hồn về ư người, ơ n cùng Tinh miệng đang nén thiên đình hắn Tĩnh luôn luôn g Bạch có chút co quắc cố Thái một tia, tựa hai khoe hồ Kim cởi đ Ở ý. Lý và u không đúng trả. Về phần thái bạch kim tinh ngay từ đầu để cho hắn phát triển khách hàng khen thưởng thuốc lá cái gì hắn vẫn ác cảm kích nhưng là thái bạch kim tinh dần dần càng ngày càng không để ý rồi thậm chí một ít thuốc lá cái gì khen thưởng cũng không có đối với lần này mặc dù cự linh t h ầ n bất mãn nhưng cũng không tiện nói gì không có tưởng thưởng như vậy lấy tiền mua dựa theo chúng ta lão quan hệ hơn nữa còn có này một chút hợp tác trộn vào trong đó trong h tay quang n phải cho mang chật n n g ệ không lóe xuất hiện hai cây búa nhấc chân búa ở đế dạy cọ sát phong bị mà cảnh giác hướng bốn phía dò xét một vòng nhưng mà vung tay lên đi đem lý thiên vương cùng thái bạch mang tới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên b i n h để cho đường vũ đều không khỏi s ư ớ n g sốt một chút xem ra đế ca lần này thật nổi giận lại để cho cự linh thần trực tiếp mang b i n h tới cũng không biết rõ linh lung bảo tháp có thể hay không đem nhiều người như vậy cũng cất sau đó tự mình ở đem linh lung bảo tháp đưa về linh sơn dù sao theo chính mình giày vỏ cái này phật môn nhìn như có chút bi thảm cái này linh lung bảo tháp coi như là cho phật môn bồi thường đi nghĩ tới đây đường vũ thân ảnh nhất tránh như cũng còn che giấu ở bàn không chẳng qua chỉ là đi tới những thứ kia thiên binh phía sau chúng thiên binh không khỏi ngẩng đầu hướng trên trời nhìn xảy ra chuyện gì trong nháy mắt trời liền đã tối đây nay nhìn một cái bên dưới sắc mặt cũng hơi đổi chỉ thấy lý thiên vương linh lung bảo tháp trong phút chốc phóng đại gấp mấy lần giống như là mênh mông bắt ngát một đám mây đen lớn nhưng mà còn không chờ chúng thiên binh phản ứng kịp đây liên tiếp cũng bị thu vào cự linh thần kinh hãi không chút do dự nào xoay người chạy tốc độ phi khoái trong nháy mắt liền biến mất ở rồi chân trời ngũ vạn thiên binh ngoại trừ ngay từ đầu bị cự linh thần phát đến nên đón lý t ĩ n h cùng thái bạch kim tinh vài người bên ngoài trong đó toàn bộ đều bị thu tiến rồi bảo tháp c h ạ y mau c h ạ y mau lý t ĩ n h cùng thái bạch kim tinh đồng thời thúc giục thiên binh chạy mau đường nhìn bọn hắn rời đi đường vũ hơi n h ư mày bất quá vẫn là thả mặt cho bọn hắn rời đi hết t hệ các thứ này đều là lý t ĩ n h linh lung bảo tháp làm cùng mình không có bất cứ quan hệ nào đối với lý t ĩ n h linh lung bảo tháp làm sao sẽ ra hiện tại phật môn trong bảo khố đường vũ vẫn luôn cảm giác gác kỳ quái bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm hắn chuẩn bị đem linh lung bảo tháp đưa về linh sơn chương ũ ba trăm bảy mươi sáu lao thần suy đoán hoan hỷ phật bị đánh sốt ruột hận không được cùng nhiên đăng cổ phật động thủ làm một trận nhưng mà nghe câu nói này nhiên đăng cổ phật càng cảm thấy sinh khí cái này hoan hỷ phật thật là không biết do trời cao đất rộng vô pháp vô thiên nếu như không cố gắng giáo hấn một phen cũng có thể làm ra gây bất lợi cho phật môn chuyện dù sao bây giờ đã lớn gan như vậy và v ì đều phải cùng tự mình đ ộ n g thủ a di đà phật hoan h ỷ phật thật sự là có nhục phật môn lao tăng giáo hấn ngươi mấy cái ngươi lại còn sẽ đối lao tăng đ ộ n g thủ a di đà phật thân là phật môn người sao có thể như thế như vậy nhân đăng cổ phật tràn đầy từ bi nói hôm nay lão tăng phải thật tốt giáo hấn ngươi một phen để cho ngươi biết do phật môn không thể nhục mà ngươi thân là một cái phật môn người lại nói ra như thế cả gan làm loạn lời nói đây càng là tội thêm một bậc hoan hỷ phật vừa mới nói xong cũng có chút hối hận bị đòn mấy cái đánh liền mấy cái chứ sao nhưng là mình lại nói ra sẽ đố i nhiên đăng cổ phật động thủ lời nói điều này thật không nên mặc dù hắn tâm lý đúng là nghĩ như vậy a di đả phật nhân đăng cổ phật tràn đầy từ bi đọc một câu phật hiệu đưa tay ra một cái tắt lần nữa né qua rồi hoan hỷ phật trên mặt có lẽ hoan hỷ phật cũng cảm thấy chính mình đối lý đứng động cũng không động miễn cưỡng chịu đựng chúng phật thấy cũng hít vào một hơi ngay cả phật tổ cũng toét miệch rồi nhân đăng cổ phật hạ thủ thật sự là quá đ ắ gác như vậy một giới so sánh Phật tổ phát tháp Phật hiện mình vẫn là rất hiền lành. hỏa chạy tới Tây Thiên. Chuẩn linh Thiên họ khoảng thời gian này tạo thành thương, một cái bồi thường nhỏ nhỏ. tổ rất tốc tới Tây Tây tạo tổn một cái coi đối với gian bồi vẫn Đường đang lung môn, cũng bọn này đem vũ về là là đưa ở bị bảo ừ đúng rồi còn có đến thời điểm nhất định phải đem linh l u n g bảo tháp khí tức tàn g ra bằng không phật môn nhân khẳng định không cảm ứng được linh l u n g bảo tháp đã trở lại đường vũ cười hắc hắc cho là mình thật sự là quá t h i ệ n lương lại còn cho phật môn tới một cái bồi thường đem linh lùng bảo tháp trả lại thật là một cái thiên đại người tốt tâm thiện đây là vậy nhưng là không có cách nào không sửa đổi thiên đình lý t ĩ n h cùng thái bạch kim t i n h đã bị tiếp tới hai người vẻ mặt bực bội đang không có thấy rõ địch nhân tình huống hạ trực tiếp bị linh lung bảo tháp đổ đ ập xuống đè ép xuống trong n g a y mắt nhục thân cũng chưa có nhất là lý tĩnh lại bị người cho thọc trở về chỗ đến lúc trước đã lâu cảm giác đây là thống khổ và sỉ nhục ngọc đế cho mày phía dưới chúng thần công như hến mặc dù hai người bị nhận trở lại nhưng là càng hỏi nhiều để xuất hiện đó chính là hết mấy chục ngàn tiên binh toàn bộ đều bị bắt gần linh lung bảo tháp hơn nữa còn không biết là ai làm tây thiên nhất định là bọn họ tây thiên phật muốn làm thái bạch kim tinh nói chắc như đinh đóng còn nói ngày xưa hòa ái lao đầu giờ phút này nhìn có chút kích động chúng thần đô không hiểu không biết rõ tại sao thái bạch kim tinh khẳng định như vậy nói là tây thiên tại chúng thần trong ánh mắt thái bạch kim tinh tâm máy động đột thiếu chút nữa noi ói lộ miệng thái bạch tại sao khẳng định như vậy là tây thiên phật muốn làm ngọc đế nhìn hắn hỏi thái bạch kim tinh n á p đúng nửa ngày cái này v ậ y hạ đây là lao thần suy đoán hoài nghi là tây thiên phật m ô n người linh lung bảo tháp chính là hắn giao cho phật môn đổi thuốc lá bây giờ linh lung bảo tháp tái hiện hơn nữa còn đối bọn họ đây một hồi chụp đây nhất định là tây thiên người trộm cắp lợi dụng linh lung bảo tháp âm thầm hạ hát thủ nhưng là thái bạch kim tinh hết lần này tới lần khác không dám nói minh dù sao lúc ấy tháp là hắn trộm sau đó còn bị bệ hạ nhậm chức điều tra tiểu tổ tổ trưởng truy xét linh lung bảo tháp hạ xuống lúc đó hắn làm bộ làm tịch quả thật truy xét một chút nhưng là sau đó cũng liền không giải quyết được gì đối với lý t ĩ n h linh lung bảo tháp mất chuyện chúng thần cũng đã đón nhận sự thật này mà bệ hạ càng là từ thiên đình bảo h ố cho lý tính chọn lựa một cái chén bệ cũng coi là đối với hắn đền bù bây giờ theo linh lung bảo tháp xuất hiện lại để cho thái bạch kim tinh nhớ lại lúc ấy tiêu đoạn không phải rất vui vẻ chuyện cũ dù là đi qua lâu như vậy mỗi lần hồi tưởng lại như c ũ còn có chút không khỏi khẩn trương suy đoán ngọc đế thật sâu nhìn thái bạch kim tinh liếc mắt cảm giác cái này lao tiểu tử tựa hồ có chuyện gì lừa gạt đến chính mình thái bạch sự tình như thế làm sao có thể tùy tiện suy đoán đây bất quá nếu quả thật là phật môn người làm như vậy chấm nhất định sẽ tự mình đi bọn họ tây tiên đi ra mắt phật tổ quá mẹ hắn quá phận vừa nói ngọc đế mắng một tiếng thật là khi ta thiên đình không người sao bất quá theo ngọc đế không thể nào là phật môn bởi vì phật môn không cần thiết đối thiên đình người hạ thủ hoàn toàn không có lý do gì nếu linh lung b ả o tháp xuất hiện xem ra người này chính là trộm đạo thiên đình b ả o khố tên tặc này rồi ngọc đế đốt lên một điếu thuốc vừa muốn phân p h ó thái bạch kim tinh nhưng là vừa nhìn thấy hắn cái này đức hạnh ngược lại đem tầm mắt rơi xuống trên người tứ đại thiên vương tứ đại thiên vương chấm mệnh lệnh các ngươi điều tra kỹ chuyện này một khi có bất kỳ dấu vết đều phải hướng chấm bẩm báo đáng chết đối với cái này cái tặc ngọc đế h ậ n không được cho hắn đánh vào tầng mười tám địa ngục trộm lý tĩnh linh lung bảo tháp nhưng mà lần lượt t h ọ n hắn tổn thương thiên đình trọng thần bất quá này cũng không tính là là chuyện gì dù sao đã đền bù lại nhưng là trộm đạo thiên đình bảo khố ăn trộm ban đảo nhất là thiên đình bảo khố bị ăn trộm thời điểm còn bị phật tổ cho thấy được toàn bộ thiên đình mặt mũi ném không còn một ngống cho nên ngọc đế có thể không nổi giận sao đây là quan hệ đến chính mình mặt mũi sự tình đúng bệ hạ bọn thần tuân chỉ tứ đại thiên vương đứng dậy nhận chỉ chỉ là với nhau lại liếc nhau một cái cũng nhìn thấu trong ánh mắt n g h i ê trọng người này có thể đem lý thiên vương cùng thái bạch kim tinh cho đánh thành cái này đức hạnh nếu như nếu như t r ụ bọn họ phòng trừng cũng được không còn không chờ hành động đây giờ phút này tứ đại thiên vương lại mỗi người lo lắng ngọc đế hút thuốc một bộ lo lắng dáng vẻ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra rốt cuộc là người nào sẽ đối với thiên đình người xuất thủ nhưng mà hắn còn bóp không tính ra biến số sao hắn sớm đã biết rõ biến số ở thỉnh kinh trong đội ngũ có thể giờ phút này là thỉnh kinh đội ngũ một người cũng không ít đường tam tạm như cũ vẫn còn ở thanh lâu ngủ đâu rồi về phần tôn nộ g không lại không có chuyện làm khiêng kim cô đồng ở thiên trúc quốc du lịch đứng lên chư bắt giới cũng ở đây thanh lâu s a nộ g g n tịnh tìm một nơi khách sạn chính ở bên trong ăn không sót hạt nào đây xem ra được đi cầu kiến một chút thái thượng lao quân rồi thuận tiện đang cầu xin lấy hai quả kim đan đem lý t ĩ n h cùng thái bạch kim tinh đ ụ c thân khôi phục trở lại nghĩ tới đây ngọc đế đối phía dưới này vung tay lên tan việc chuyển mà đi tới rồi ba mươi ngày trọng thiên bên trên ngọc đế cầu kiến lão quân đâu xuất cung cửa đóng chặt thật lâu cửa mở ra kim đồng tử đi ra khởi bẩm ngọc đế sư tôn chính ở bế quan vào lúc này bế quan la hầu xuất thế còn lại mấy vị thánh nhân cũng đang dò xét đến hắn hạ xuống nhưng là thái thượng lão quân lại vào lúc này bế quan thì ra là như vậy ngọc đế nói châm đến là muốn cầu lấy hai quả cựu chuyển kim đan đồng nhi rất nhanh xuất ra đan dược giao cho ngọc đế chương ba trăm bảy mươi bảy bị phát hiện đậu xuất cung bên trong đối với thiên đình đám người phát sinh hết thạy thái thượng lão quân tự nhiên nhìn ở trong mắt rồi đường tam tạng rất rõ ràng hết thạy các thứ này đều là đường tam tạng làm chỉ là người này thế nào nhằm vào bên trên thiên đình rồi hả cái này thì để cho lão quân cũng có chút không hiểu bây giờ đường tam tạng đám người cách tây thiên càng ngày càng gần tây du đến bây giờ hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay trên căn bản đã có thể tuyên cáo tây du phế hơn nữa còn có đường tam tạng một cái như vậy biến số tồn tại hơn nữa hắn cho tới bây giờ như cũ còn không có bại lộ liên quan tới một điểm này để cho thái thượng lão quân cũng nghiêng b ộ i mà bắt đầu bất quá bội phục hơn một số người rõ ràng đường tam tạng đã làm rõ ràng như vậy rồi tại sao bọn họ liền liên không nghĩ tới trên người đường tam tạng đây nhân tài người nhân tài này không biết là than thở đường tam tạng hay lại là than thở những phật môn đó người đứng lên hắn đi tới thiên đạo thạch bên cạnh nhị non nói đúng là vẫn còn không cách nào tiến thêm một bước sao như không có cơ duyên cuộc đời này đã cuối đường khởi bẩm sư tôn ngọc đế cầu lấy hai quả c ử u c h u y ể n kim đan kim đồng tử thanh â m ở ngoài cửa bầm báo lao phu biết thái thượng lao quân tử tốn nói tầm mắt lần nữa rơi xuống tiên đạo trên đá vô số hình ảnh chúng sinh nơi nơi thoáng hiện mà qua ngay sau đó rơi vào trên người đường tam tạng sau đó hình ảnh chuyển một cái lại rơi vào trên người tôn ngộ không sau đó thoáng hiện lên địa ngục một ư ơ i chín tầng cái kia nữ tử nàng thuế biến s ắ p hoàn thành thái thượng lao quân cảm thấy kia tia đáng sợ uy thế nếu là duệ biến thành công tỉnh lại sợ rằng so với hắn cũng có mạnh hơn như vậy một kia bất quá bọn hắn làm ưu thiên tri c ụ nay cái nữ tử càng c ư ờ n g đại mới càng có hy vọng đối phó hồng quân chỉ là v ậ n thánh đan vấn đề từ đầu đến cuối cũng không có cách nào giải quyết đây là thái thượng lao quân một cái tâm bệnh dùng hết đủ loại biện pháp lại không tìm được đường giải quyết trừ phi hắn giống như này cái nữ tử một dạng thuế biến để cho chính mình tu vi tiến thêm một bước nhưng là này cái nữ tử thật sự đi bộ hắn căn bản là không có cách thấy rõ ưu ưu thở dài một cái thiên đạo thạch c ạ m đạm xuống biến thành một khối cổ phát đá nhìn cùng phổ thông đá không khác thử tiêu cung hồng quân phảng phất cũng ở đây thôi diễn cái gì về phần tây du vấn đề hắn hết tất cả cũng không có để ở trong lòng vô luận là phật giáo đại hưng hay lại là suy bại đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn như cũ cao cao tại thượng nằm trong tay thiên bất quá hắn thấy tây du nhất định là phế biến số đưa tới một hệ liệt vấn đề cũng đưa đến l à hầu xuất thế hồng quân chắp hai tay sau lưng ở tử tiêu cùng đi qua đi lại vạn yêu quốc sư đạt quốc nếu là vạn yêu tề tụ thật phát sinh rối loạn tất nhiên sẽ ảnh hưởng thiên đạo thăng bằng vạn yêu quốc cái kia nữ tử có hay không phải trừ hết n à n g đây một lát sau hồng quân lắc đầu một cái bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi linh sơn giờ phút này đường vũ đã tới linh sơn quen việc dễ làm đi tới linh sơn bảo khổ vị trí bởi vì phát sinh ăn trộm sự kiện để cho phật tổ đối khoản này đến từ không dễ tài sản vô cùng chân quý mà bắt đầu bố trí tốt mấy đạo cấm kỵ chi thuật không nói còn v ô mấy vị phật đản nơi này canh giữ bất quá đây đối với đường vũ mà nói hoàn toàn cũng không là vấn đề cùng hệ thống đổi một chút đồ vật dễ như chở bàn tay đi vào linh sơn b ả o khố về phần ngoài cửa canh giữ những thứ kia con lựa chọc càng là không phát hiện được đường vũ che đậy thiên cơ đại trận cộng thêm ẩn thân thuật lúc đó che giấu ở nhiên đăng cổ phật cách đó không xa hắn cũng không có phát hiện húng chi canh giữ bảo khố đệ tử bình thường rồi nhìn phật môn lần nữa phong phú đứng lên bảo khố con mắt của đường vũ hiện lên quang khí vận giá trị những thứ này đều là khí vận giá trị nha mặc dù hắn có chút không đành lòng ở tổn thương lai k a rồi nhưng là mình thật sự là không có cách nào tin tưởng lai k a cũng sẽ hiểu ghê gớm đến thời điểm nhiều tìm hắn uống mấy lần rượu cho nhiều hắn hai gói thuốc lá như vậy cũng coi là đối lai k a bồi thường trong lòng của mình cũng sẽ còn dễ chịu hơn một ít bằng không hắn này tâm lý thật đúng là ấ y n ấ y đem p ậ t môn bảo khố đồ vật toàn bộ đều rời đi về phần linh lung bảo tháp hắn khẳng định không thể ở lại chỗ này bởi vì nơi này có phật tổ thiết trí hạ cấm kỵ người ngoài tự nhiên không cảm giác được bảo tháp hơi thở cho nên đường vũ trực tiếp lắc mình tiến vào bên cạnh một cái thiệp phòng cũng không biết là ai đem linh lung bảo tháp đông xuống đường vũ cười hắc hắc vì để tránh cho phật môn người quét trước cảm ứng được hắn chuẩn bị làm điểm đại động tác ừ con thỏ kia cũng có thể để cho hắn an tâm lên đường lắc mình tiến vào phật môn đại điện nhất thời đường vũ khẩn trương lên mặc dù có che đậy thiên cơ đại trận tự cho rằng bọn họ không phát hiện được chính mình nhưng là bây giờ chúng phật tệ tụ n h ư c ũ khó tránh khỏi khẩn trương nhưng đăng cổ phật đùng đùng vẫn còn ở rút ra v à mặt để cho đường vũ có chút không hiểu đây là tình huống gì ngược lại thấy được đứng ở cách đó không xa cao thúy lan giờ phút này nàng mặt mũi tường hòa mang theo từ bi ý mặc dù đã sớm từ quan âm bồ tát trong miệng hiểu được nàng đã bị phật môn phổ độ thành bồ tát được phong làm huệ lan bồ tát có thể giờ phút này là thấy nàng đường vũ như cũ có chút tim đập rộn lên khí tức không yên mặc dù chỉ là trong nháy mắt ba đ ộ n h ư n g là đủ để cho phật tổ mấy người này cảm ứ n g được phật tổ trong phút chốc giỏ xuất thủ trưởng toàn bộ đại lôi âm tự nhất thời cũng một trận run dày kim s á c phật quang trói mắt mà tới bàn tay mang theo vô tận uy thế chuẩn bị không có lầm hướng đường vũ ẩn thân địa phương chèn ép tới gặp vừa mới kiêm một tia khí tức ba động bị cảm thấy ở trong hư vô đường vũ nặng nề g h một quyền đánh ra cùng phật tổ bàn tay hung hăng đánh nhau đại lôi âm tự một trận lay động vách tường cũng xuất hiện rất nhiều vết rách cũng còn khá đây là phật tổ r a cố quá không có đạo than đường vũ trong phút chốc bay ngược mà ra cả người trên mặt hoàn toàn chấm bệnh trần thánh một kích toàn lực n h ư không phải hắn đi lấy lực chứng đạo con đường này nhục thân vượt xa người thường ở phật tổ dưới một cách này hắn nhục thân khẳng định không còn sót lại chút gì mặc dù hắn đã đại la kim tiên t u ụ t cùng nhưng là lại không có độ c h u ẩ n thánh cướp cho nên giờ phút này chống lại c h u ẩ n thánh hắn như cũng còn khó có thể ngăn cản không chút do dự nào hắn nhanh chóng mà chạy cùng n à y cùng thời điểm nổ ở hoan hỷ phật trong cơ thể vẫn thánh đan cùng tạc thiên đan linh sơn c h ú n g phật tập thể mậm ức hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng là theo phật tổ xuất thủ bọn họ cũng phản ứng lại rồi này rõ ràng cho thấy có người che giấu ở đại lôi âm tự chính giữa người này còn thật là lớn gan lại dám tới phật môn trụ sở chính dương a i phật tổ hư một tiếng sắc mặt có chút n g h n g trọng trần thánh kia này pháp lực va chạm một khắc kia hắn cảm thấy che giấu ở trong bóng tối người kia trong cơ thể pháp lực cường đại tựa hồ so với hắn cũng không yếu với bao nhiêu cho nên theo phật tổ này rõ ràng cho thấy cùng hắn một cái cấp bậc nhân nhân đăng cổ phật như c ũ còn hao tổn hoan hỉ phật cần cổ tay đã ngẩng lên còn không có vô xuống đi cả người hắn cũng lăng ở ở nơi này chạy đi đâu phật tổ trợ quát một tiếng chuẩn bị đuổi theo phanh đột nhiên một tiếng nổ ẩm vang r ộ i ở đại lôi âm tự hoan h ỷ phật liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài trực tiếp liền tại chỗ nổ chương ba trăm bảy mươi tám tại chỗ nổ mạnh một tiếng ẩm vang hoan h ỷ phật nổ vang ở giờ phút này toàn bộ đại lôi âm tự cũng một trận run r à y vách tường xuất hiện tia tia kẽ hở đứng núi chịu xào chính là nhiên đăng cổ phật trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun màu tươi về phần cách gần đó một số người t h như tứ phương yết đế chỉ có ngân đầu yết đế trốn vọt ra ngoài nhưng cho dù là như vậy cả người nhục thân cũng nổ hư còn lại yết đế rồi rít hồn phi phách tán thử không thể ở chết ngay cả p h a o xnạ cũng không cua được rồi bị thương nhân càng l à đ ế n không hết trong đó bao gồm lao văn lao phổ tiểu cắt đợi ba vị bồ tát rồi rít cũng bị thương nặng hoan h ỷ phật nổ này tương đương với một cái chuẩn thánh tự bạo uy lực có thể tưởng tượng được toàn bộ linh sơn thậm chí cũng nổ hư gần một nửa Khu. thật thấp tiếng ho khan từ phật tổ trong miệng chuyển tới trong miệng hắn vốn là ngậm thuốc lá giờ phút này chỉ còn lại có trong miệng ngậm chút ít tàn thuốc tử rồi phi hắn xì một tiếng đem tàn thuốc tử từ trong miệng phun ra ngoài cả người cũng nổ đèn kịt một m à u cũng còn khá hắn cách khá xa cũng không có giống như là nhiên đăng cổ phật thương nghiêm trọng như vậy Khu. theo hắn không ngừng ho khan lộ ra một cái răng vàng khẻ toàn bộ đại lôi âm tự cho bụi quét quét rơi xuống đem cả người hắn cũng t r ô n rồi cái này làm cho phật tổ càng ho khan kịch liệt đứng lên quét quét đỉnh đầu cho bụi hạ xuống toàn bộ linh sơn chúng phật đều bị cho bụi che giấu nhìn có chút m n g ảo đứng lên、Khu. liên tiếp tiếng ho khan văng lên xảy ra chuyện gì này xảy ra chuyện gì a di đà phật không có hắn chuyện gì đủ loại truyền tới âm thanh sau một hồi bụi mù chậm rãi tàn đi văn thủ bồ tát linh cắt đợi ba vị bồ tát sắc mặt có chút tái nhuận không ngừng ho khan thậm chí có huyết từ các tử trong miệng thẩm thấu ra ngoài chúng phật toàn bộ đều nhìn về phật tổ dù sao hắn là tây tiên giang bà tử xảy ra sự tình như thế khẳng định được hy vọng lão đại mình cầm một ý kiến phật tổ nhắm đến con mắt tùy ý cho bụi bay xuống tán lạc tại trên người hắn rồi hắn hít một hơi thật sâu ở cả xa bên trên lục lọi một chút cầm lấy yên cho mình đốt lên một cây sắc mặt bình tĩnh thậm chí hơi dọa người n nổi lên rất kỳ quái biểu tình phảng phất là đang cười lại phảng phất là đang khóc ngược lại bất luận kẻ nào nhìn một cái này cũng phức tạp tới cực điểm nhiên đăng cổ phật từ dưới đất lộn meo một cái đứng lên mở sắc mặt tái nhuận như tờ giấy thật thấp ho khan khỏe miệng mang theo vết máu cũng là vẻ mặt m ộ t bức hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì e m đẹp hoan hỉ phật thế nào tự bạo dù loại này dứt khoát phương thức tự sát đây hoàn toàn không nên nha chính mình đối hoan hỷ phật tiến hành phật môn pháp quy giáo dục không phải là không nhịn được như vậy xỉ nhục cho nên mới như vậy đi nghĩ đến đây nhiên đăng cổ phật một búng máu phun ra ngoài chỉ là như c ũ gắng gượng thân thể nói một câu phật hiệu a di đà phật hoan hỷ phật thật không ngờ lớn mật lại muốn lấy tự bạo phương thức mang theo lao tăng lên đường cũng còn khá lao tăng tu vi cao thâm bằng không liền mẹ hắn viên tịch rồi bụi mù chậm rãi tàn đi chỉ là đại lôi âm tự bầu không khí cũng đã ngưng trọng đối với đại lôi âm tự t ổ thất phật tổ bấm ngón tay tính toán biến xác đứng lên hoan hỷ phật đợi ba vị yết đế hoàn toàn tan tành m â y khói trọng thương phật đ ã rất nhiều trong đó cũng bao gồm mấy vị bồ tát có thể nói phật môn thương vong thẳng trọng nha phật tổ hút thuốc ánh mắt hơi h í p có vẻ hơi cao thầm mặt chắc chỉ là ở chúng phật xem ra n à y rõ ràng cho thấy ở áp chế ngút trời tức giận phía dưới chúng phật c h ố mắt nhìn nhau không nói một lời đỉnh đầu của phật tổ một khối nóc phòng mảnh vụn chúng phật c h ơ mắt nhìn rơi xuống cũng chừng lớn con mắt trơ mắt nhìn mảnh vụn này vỗ vào phật tổ trên đầu chỉ là phật tổ lại phá lệ yên tĩnh túi đầu lấy tay phần phật một túi đầu bên trên cho bụi giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế vốn là trọng thương phật đà còn đang không ngừng ai nha ai nhạt đều nhưng mà thấy một màn như vậy nhất thời đều yên lặng đi xuống thậm chí ngay cả với nhau hô hấp cũng ngừng lại rồi chúng phật toàn bộ đều nhìn về phía phật tổ chỉ thấy phật tổ sắc mặt rất là bình tĩnh bình tĩnh hơi dọa người tiểu phong theo đại lôi âm tự vách tường kẽ hở thổi vào nghiền nát tư sổ sách chậm chạp lơ lửng lên mà ở hoan hỷ phật tự bạo trung đại đa số đều đã tiêu hủy nhưng là còn lại những thứ kia ở trong gió nhẹ lại bồng bềnh nhẹ nổi lên giống như là trong im lặng đối phật môn phát ra t r â m trọng chúng phật không nói một lời nhìn phật tổ hút thuốc một điếu thuốc phật tổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đột nhiên nở nụ cười nhưng mà vừa nhìn thấy phật tổ nụ cười chúng phật một trận giận cả tóc gáy run sợ trong lòng phật tổ ngài không có sao chứ mặc dù linh cắt bồ tát bị thương nặng nhưng lại như cũ lo âu nhìn phật tổ hỏi lên tiếng phật tổ nụ cười thật sự là quá mức quái dị để cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi không việc gì phật tổ ngậm thuốc lá vô cùng bình tĩnh nói t không, không nhưng nhưng độ, như đột nhiên nhớ lại vừa mới che giấu ở trong bóng tối đạo thân thành kia nếu như không phải đột nhiên xảy ra sự tình như thế phật tổ đã đuổi theo nhưng là đối với phật tổ mà nói đuổi kịp người kia cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì người kia cũng là truyền thánh ở kia này pháp lực giao phong va chạm một khắc kia hắn cảm giác được rõ ràng rồi người kia trong thân thể pháp lực sôi trào mãnh liệt đừng xem với nhau bất quá giao phong một chiêu nhìn như là phật tổ chiếm thượng phong nhưng mà hắn toàn bộ cánh tay đều đã tê dại cho nên này cá nhân tu vi nhất định là truyền thánh thậm chí so với bùn tọa chỉ hơi hơi kém bên trên như vậy một kia nhưng là người này xuất thủ khí tức nhưng có chút quen thuộc có thể cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ai xem ra hoan h ỷ phật tự bạo khẳng định là người này an bài giờ phút này phật tổ không hổ là linh sơn lao đại giang bà tử đặc biệt tỉnh táo thậm chí ở tự ta trong đầu phân tích đứng lên hoan hỷ phật tử với hắn mà nói chưa chắc không phải một một chuyện tốt dù sao hắn đã chuẩn bị đi ra ngoài làm một mình mà hoan hỷ phật nhiên đăng cổ phật có thể đều là c h ứ a n g ạ i vật giờ phút này hoan hỷ phật tử còn làm nhiên đăng cổ phật bị thương nặng đây đối với phật tổ kế hoạch là tuyệt đối có lợi đột nhiên ánh mắt của phật tổ đông lại một cái nhìn về phía nhiên đăng cổ phật q u á t khẽ lên tiếng cổ phật bổn tọa là để cho ngươi giáo hấn một chút hoan hỷ phật ngươi thật không ngờ lặp đi lặp lại làm đ ư hắn ép hoan hỉ phật tự bạo ngươi có thể tội nhất thời nhiên đăng cổ phật có chút một ép a di đà phật lao tăng cái gì cũng không làm nha chẳng qua chỉ là đối hoan hỷ phật thi hành phật môn pháp uy về phần hoan hỷ phật tại sao sẽ như vậy hắn cũng ở đây mộng bức chính giữa thậm chí còn ở hoan hỷ phật tự b ạ o chung chịu rồi không nhẹ nội thương chương ba trăm bảy mươi chín ngọc đế tức giận nhưng mà nghe một chút phật tổ như thế chất vấn bên dưới nhiên đăng cổ phật càng cảm thấy đầu hóc vo ve thậm chí thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài a di đà phật lao tăng cũng mẹ hắn không biết rõ làm sao chuyện nhiên đăng cổ phật nói như thật hắn quả thật không biết rõ làm sao chuyện bất quá chỉ là mấy miệng rộng tử hoan hỷ phật không đến nổi không nhịn được như vậy khuất n h ụ mà tự bạo muốn phải dẫn lao tăng cùng lên đường đi trong này rõ ràng cho thấy có cái gì ẩn tình đúng rồi vừa mới che giấu ở đại lôi âm tự người kia nhất định là hắn gây nên khởi bẩm phật tổ hết t hệ các thứ này cùng lao tăng cũng không quan hệ vừa mới đại lôi âm tự có người núp ở một bên khẳng định là người này hành động đưa đến hoan hỷ phật tự bạo mặc dù lao tăng không biết rõ người này có cái dạng gì thủ đoạn nhưng là khẳng định là người này gây nên phật tổ chớ có o a n u ồ n g lao tăng nhưng đăng cổ phật ra vẻ thông thạo nói bất quá lời nói này nói là rất đúng ít nhất linh sơn chúng phật cũng thì cho là như vậy n h ư không phải ngươi qua lại lặp đi lặp lại tắt hoan h ỉ phật to mồm hắn làm sao sẽ khó mà chịu đựng sỉ nhục mà tự bạo phật tổ tràn đầy đau buồn vừa nói cổ phật nha cổ phật không nghĩ tới ngươi lại làm ra việc như thế làm nhục hoan h ỉ phật tự bạo mà chết đây chính là chúng ta phật môn truyền thánh nhưng mà bởi vì không nhịn được khuất đủ, mà chết ở rồi trong tay ngươi ừ bù tọa phụng hai vị thánh nhân tri mệnh chấp trưởng linh sơn khống chế phật giáo ngươi làm ra như thế chuyện bổ tọa nhất định phải giống như hai vị thánh nhân đúng sự thật b m báo vừa nói phật tổ thân ảnh nhất tránh tiến vào trong hỗn độn rất rõ ràng hắn là đi mách lẻo đi mặc dù chuẩn đề tiếp dẫn mấy vị thánh nhân do xét đến la hầu hạ xuống chẳng qua chỉ là lấy phân thân mà xuống bản thể như cũ còn ở trong hỗn độn nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề tiếp dẫn đám ba người chính chung một chấu nghị luận cái gì mà thông thiên giáo chủ đứng ở một bên có vẻ hơi không thích sống chung chủ yếu ba người này đều là cùng hắn có thâm cựu đại hận nếu như không phải là không thể tùy tiện xuất thủ hắn không ngại trực tiếp đậu cùng bọn họ làm thoáng cái không nghi ngờ chút nào đàm luận hay lại là biến số vấn đề theo nguyên thủy thiên tôn biến số là tôn nộ g không bởi vì hắn đã cùng thái thượng lao quân từng đàm thoại vô tình hay cố ý dò sách quá mà tây phương hai vị thánh nhân lại cho rằng là xa ngộ tịnh bởi vì tiểu đến thậm chí còn tây phương c h ú n g phật đều đã xác nhận không chạy cho nên nguyên thủy thiên tôn cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhưng là vô luận biến số tôn nộ g không hay lại là xa ngộ tịnh phía sau khẳng định đều có đại h u n h thái thượng lao quân nhúng tay cho nên đây cũng là một cái phiền phức sự tình ba vị thánh nhân than thở mà bắt đầu đối với bọn hắn thảo luận thông thiên nghe rõ ràng thậm chí còn có nhiều chút buồn cười một đám ngu si không khỏi ngang vài người lên mắt mang theo một tia khinh thường ngươi có ý gì t r ầ n đ ề nhìn thấu trong mắt của thông thiên k i n h bỉ đứng lên tiếng quát hỏi nghe vậy thông thiên hơi sừng sờ sau đó dùng còn g tay rồi trừ lỗ thai ngươi đang ở đây nói chuyện với ta ta t r ầ n đ ề lời nói còn không chờ nói xong bị tiếp dẫn một tay bịt r ồ i miệng thông thiên đạo huynh sư đệ vô tâm nói như vậy xin đừng để ý tiếp dẫn cười nhạt thông thiên cười lạnh một tiếng đến chuẩn đề vừa mới ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ ngươi đang ở đây nói một câu ta chuẩn đề sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng ấp úng nửa ngày lại một câu lời cũng không dám nói đối với thông tin ê cái này lăng đầu thanh hắn vẫn có chút sợ thông tin ê đạo hình sư đ ệ vô tâm nói như vậy xin đừng để ý chuẩn đề tiếp tục nói người thân ta là thánh nhân trong thiên địa không nhiều một trong cừng giả sao có thể bởi vì một đôi lời vô tâm nói như vậy mà dây dưa không thả nguyên thủy thiên tôn nói ý ngươi nói là bản giáo chủ không hữu dung nhân độ lượng đúng không thông tin lạnh lùng nhìn nguyên thủy thiên tôn bản giáo chủ liền t i ệ u ra từ khí ta cũng chưa có độ lượng rồi thế nào t r ầ n đề ngươi vừa mới lời nói đang nói cho ta nói một lần đến ngươi nói lại cho ta nghe t r ầ n đề sắc mặt âm t ì n h bất định tốt nửa ngày mới ấp úng n h ỏ giọng nói ta ta cũng không nói cái gì nha xì nhục c h u n đề cảm giác này chính là một cái xì nhục nhưng l à ai bảo không làm hơn nhân ra đây xì nhục cũng phải n h ì n đến thực lực tuyệt đối không chỉ so với phạm nhân mà nói k i a sợ chính là bọn hắn những thứ này thánh nhân cũng như cũng như thế người mạnh là vua tuyên cổ bất biến ha ha thông tin ê cười lạnh hai tiếng lần sau nói chuyện chú ý một chút bản giáo chủ thật lâu không có đậu thủ không ngại dạy dâu ngươi một chút về phần tây du biên số vấn đề ừ bản giáo chủ không biết do cụ thể là ai nhưng là bản giáo chủ sở hữu rồi không vì cái gì khác cũng bởi vì ta xem các ngươi tam không vừa mắt hắn làm việc để cho bản giáo chủ rất là hài lòng ba người đồng thời nhìn về phía thông tin ê nếu như cái này lăng đầu thanh đúng tay cái này thật đúng là là một cái vấn đề vườn cái gì nhìn không phục nha đối với ba người thông tin ê thật là không có chút nào k h á c h khí một chút mặt mũi không cho nhưng mà ba vị thánh nhân không biết là một màn này vừa lúc bị chạy tới phật tổ nhìn rõ ràng phật tổ t r ầ m rãi hiện thân mà ra đối với thông tin ê thần s á c hắn có chút phức tạp không dám mắt nhìn thẳng hắn hơi hơi do dự túi đầu đi tới đi tới hai vị trước mặt thánh nhân tham kiến hai vị thánh nhân b á n bị thông tin ê cho đỗi một trận chuẩn nề tâm tình không phải là rất đẹp có một loại tức không lên đường cảm giác giờ phút này thấy phật tổ g i n g tự nhiên cũng không khắc khí khởi bẩm hai vị thánh nhân xảy ra chuyện phật tổ nói c ha u y ệ n Trần gì? Chuyện đề c o mày, giọng rất là giọng cứng rắn. rất k ha ở i bầm h i vị thông á các báo n nhân, hoan duyên này đúng h hỷ Phật Phật hết thệ thứ thật h bởi bầm đi ra, túi vì ra, tổ đầu, cớ. đem sự k dám nhìn hai vị tin h h nhân Không nhìn á n cần cũng sắc mặt. b ế t phút rõ, giờ à y ha i vị sắc mặt t của thánh nhân tái xanh hơi dọa người. ha á tái n nhân h n người. Thông tin h hơi Ha ha! ha ha dọa phá lên cười ta phải nói các ngươi phật môn thừa dịp còn sớm giả đắm được chặt chặt nhìn một chút này tiếp theo liền tam tổn thất bản giáo chủ đều có chút thương hại ngươi m ô n rồi ha ha người đó là đáng thương rõ ràng cho thấy đang cười trên nỗi đau của người khác hai vị thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm hít một hơi thật sâu chuẩn để nói buồn tỏa biết c ú t đi lời này thật khó nghe phật tổ giận mà không dám nói gì cung kính thi lễ như lai cáo lui thiên đ ỉ n h theo linh lung bảo tháp khí tức phơi bày nhất thời liền bị lý t ĩ n h cảm thấy d â u gì hắn là như vậy bảo tháp chủ nhân trừ lần đó ra, còn có ngọc đế chỉ là ngọc đế sắc mặt âm trầm xuống linh sơn linh lung bảo tháp lại xuất hiện linh sơn như vậy hết hệ các thứ này làm gây nên còn cần suy nghĩ Không nghĩ môn không nở suy sao? Ha ha! Không nghĩ tới phật môn thật tới lý ớ với n thiên đỉnh trọng thần xuất thủ, còn dám giấu hổ sơ số vạn thiên binh. Có phải hay không là thật coi thiên đỉnh mật, dám dám thật xuất thủ, dễ khi dễ? đối số giấu phải coi hổ hay khi Có sơ là l tính cùng thái bạch kim tinh nhục thân đã khôi phục đứng ở phía dưới với nhau c h ố mắt nhìn nhau không nói một lời lý tính triệu tập mười vạn thiên binh lập tức cho ta cây số nhân theo chấm chạy tới linh sơn chấm phải đi tìm như lai phật tổ muốn một câu trả lời ngọc đế này tức giận hạ lệnh thậm chí hắn đều chuẩn bị cùng đi rồi như vậy có thể thấy ngọc đế thật sốt ruột chương ba trăm tám mươi hình như là đường tam tạng ngọc đế chìm tới đáy nổi giận đừng để ý chuyện này rốt cuộc có phải hay không là linh sơn phật muốn làm nhưng là lại ở linh sơn cảm ứng được linh lung bảo tháp khí tức hắn thì phải đi một chuyến lần trước bị phật tổ thấy được bảo khố mất sau sau đó thông qua hàng long la hắn sự tình bắt chẹt đi không ít pháp bảo hết t hệ các thứ này vốn là để cho ngọc đế kìm nén một hơi thở đây bây giờ lợi dụng chuyện này hắn vừa vặn cả gốc lẫn lãi tìm trở về bất quá dựa theo ngọc đế suy nghĩ hắn không phải phật muốn làm bởi vì hoàn toàn không có đạo lý nhưng vô luận như thế nào nếu ở phật môn cảm ứng được linh lung bảo tháp khí thức chuyện này đều cần hắn tự mình đi một chuyến ngọc đế nở nụ cười lạnh như lai、like、nha như lai、like. cho ngươi bắt chặt chấm chấm lần này nhất định phải cả gốc lẫn lại thu hồi lại tuân chỉ lý tính nhật chỉ vội vàng cây số người đi rồi long giá điều động ngọc đế ngồi ở phía trên ở đi theo phía sau lý tính đ ắ n g người số vạn tiên binh đại quân hướng linh sơn đi giờ phút này linh sơn hoàn toàn không biết rõ ngọc đế đã mang binh đi ra đang chạy về linh sơn ngự giá thân trình chúng phật như cũng còn có chút mộng bức chung nhất là nhiên đăng cổ phật từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì hoan hỉ phật êm đẹp làm sao sẽ chơi một tự bạo mặc dù đoán được rất có thể là ẩn núp chỗ tối người kia nhúng tay nhưng là rốt cuộc cái dạng gì thủ đoạn có thể để cho một cái c h u ẩ n thánh tại chỗ nổ mạnh đây hơn nữa nhìn phật tổ dáng vẻ rất rõ ràng phải đem hết thệ các thứ này ụp lên trên đồi hắn a di đà phật lao tăng vì linh sơn phật môn nhưng là tận tâm tận lực chẳng nhẽ liền muốn thừa nhận như vậy giải hoàn sao chúng phật trố mắt nhìn nhau không nói một lời toàn bộ đại lôi âm tự vẫn như cũ nổ mạnh sau dáng vẻ nhìn bắt t r ư ớ c phật kinh qua chiến tranh như thế bốn phía cho bụi nhẹ nhàng bay múa có phong theo vách tường khe hở thổi vào màu hồng tia trướng lơ lửng chập trần đứng lên như là đang tỏa ra cuối cùng này của tường nhưng mà hết thẻ này ở chúng phật xem ra phản phất là trong im lặng đối phật môn phát ra trâm trọc hoan hỷ phật nổ mạnh đi qua toàn bộ phật môn cũng một mảnh hỗn độn ai có thể tin tưởng đây chính là đại lôi âm tự phật môn trụ sở chính quét quang mang trận lóe phật tổ xuất hiện đối với phật tổ đột nhiên biến mất theo nhiên đăng cổ phật rất rõ ràng là tiến vào trong hỗn độn mang chính mình báo nhỏ cáo đi hắn cảm giác thật oan rõ ràng cái gì cũng không làm cứ như vậy phật tổ vũ hãm còn báo cáo cho phía sau hai vị thánh nhân cũng không phải cái gì cũng không làm bất quá chỉ là đánh hoan hỷ phật mấy miệng giọng tử nhưng là mấy cái vả m ã t khuất nhục hoàn toàn không biết rõ để cho hoan hỷ phật tự bạo chứ thân là một cái chuẩn thánh khó khăn đạo tâm lý điểm này năng lực chịu đựng cũng không có hoàn toàn không nên huống chi ở hoan hỷ phật tự bạo chung hắn cũng bị thương còn thương không nhẹ sợ rằng được tu dưỡng một ít ngày giờ rồi dù sao hắn hiện tại trong tay cũng không phải như vậy quá mức rộng rãi bởi vì đại đa số tiền đều dùng tới mua thuốc lá chứa đựng tinh thần lương thực rồi kia sợ sẽ là đi đến thái thượng lão quân nơi đó hối đoái tiên đan hắn cũng phải do dự do dự người này nha nếu như không có tiền liền biết rõ tiết kiệm từ xưa truyền xuống so với như bây giờ nhiên đăng cổ phật hắn lại là ngay cả hối đoái tiên đan cũng không bỏ được có tiền mua thuốc lá không tâm h sao phật tổ chỉ còn lại hồn phách ngân đầu yết đế thanh âm của hắn n ẹ n nào vốn là bọn họ ngũ p h ư ơ n g yết đế bây giờ chỉ còn lại hắn cái này l a o ca một cái hơn nữa nhục thân còn bị nổ hư có thể không cảm giác tủi thân sao lúc đó phật môn thời điểm cũng không nói có nguy hiểm tánh mạng nha hoan hỉ phật nổ mạnh đối với linh sơn tạo thành tổn thất to lớn đại lôi âm tự khẳng định yêu cầu sửa sang lần nữa ra cố n à y con là nhất bút không tiểu tiền sau đó còn có này phía dưới chúng phật hy sinh thậm chí còn bị thương phật đà có thể không còn sao không thể nào những thứ này đều nói muốn cùng phật tổ đi ra ngoài làm một mình nếu như ngay cả phía dưới tiểu đệ cũng bất kể như vậy như cũng truyền đi đối danh dự cũng không tiện còn có ai có thể đi theo hắn lan l ộ n đây vô luận từ mọi phương diện đến xem đều không thể bất kể phật tổ nặng nề thở dài một cái tay run run đốt lên một điếu thuốc nơi nơi đau thương hướng đã có nhiều chút tàn phá đại lôi âm tự nhìn bốn phía vách tường xuất hiện số đạo lên i ngân thậm chí ngay cả nóc bằng đều bị nổ tung một ít minh sán dương quan theo nóc bằng lỗ thủng chiếu dọi đi vào phật tổ không khỏi ngẩng đầu nhìn nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ tựa hồ có chút chói mắt lắc đầu l a i c a đột nhiên khẽ nợ nụ cười cười có chút tự dễ ước cái này còn hữu chiêu h ổ lực đại tiên đợi ba người đã tại linh sơn tự bạo qua bọn họ tối thiểu không phải phật m ô n người bản thân tu vi cũng không cường đại cũng không có cho linh sơn tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế thậm chí còn nhân sinh mệnh tổn thất nhưng là hoan hỷ phật phật môn tử lệ đột nhiên nổ phật tổ quả thật sớm liền muốn biện pháp diệt trừ hắn nhưng là lại không nghĩ hy sinh lớn như vậy giá phật tổ ngân đầu h i t đế ô ô khóc ngân sặc đi tới ôm lấy phật tổ bắt đùi ôm hắn bắt đùi khóc ròng giống như là một cái bị ủy khuất hải tử đầu nhập vào mẫu thân ôm trong l g ự c phật tổ s ơ một cái đầu hắn tỏ vẻ an ủi a di đà phật nhân đăng cổ phật đi tới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng khỏe miệng thấm lộ ra một vệt máu phật tổ chuyện này cùng lao tăng không liên quan hoan h ỷ phật đột nhiên tự bạo rõ ràng cho thấy hữu tâm nhân trở nên vì chính là bị thương nặng phật môn khu lao tăng cũng bị sang một khác kia có người núp trong bóng tối rõ ràng chính là vì chuyện này mà người này rất có thể chính là tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu chỉ là người này rốt cuộc là ai lao tăng nhưng cũng thôi toán không ra nhưng là có thể thần không biết q u ỷ không hay làm được một điểm này người này một nhất định có nào đó bí thuật tới che giấu chính mình lấy lao tăng thấy hết thẻ các thứ này rất có thể là cùng biến số có liên quan hay hoặc giả là cùng sau lưng của hắn thánh nhân có chút quan hệ nhiên đăng cổ phật phân tích đứng lên hắn phải tận lực rửa sạch trên người mình hiểm nghi phật tổ đứng lên đưa tay đem phía dưới mông tiểu mộc đầu băng ngồi về phía trước lôi kéo sau đó sẽ lần làm đi xuống đem trên người cả xiết chặt nói chuyện nói cho thuốc lá âm thầm ẩn nút người này pháp lực cao thâm cho dù là so với phật tổ cũng không hiểu bao nhiêu đương nhiên đây là theo phật tổ dù sao hai người giáo thủ chỉ là đang xuất thủ trong nháy mắt đó hắn lại cảm thấy vẻ này bản nguyên khí hơi thở có chút quen thuộc tựa hồ là chính mình nhận biết nhân nhưng là trong thiên địa những thứ này c h u ẩ n thánh có thể nói phật tổ đều là nhận biết nếu như nói là biến số s a ngộ tịnh có liên quan tựa hồ cũng không thực tế dù sao chính hắn cũng không có cao như thế tu vi bất quá nếu như nói là thánh nhân bồi dưỡng ra hoặc có lẽ là thánh nhân ở sau l ư n g thao túng kia thì có thể rồi v ề phần cái này thanh nhân phật tổ có rồi một cách đại khái suy đoán hình như là đường tam tạng cao thúy lan nỉ non một cái câu t h a n h âm tuy nhỏ nhưng là chúng phật lại toàn bộ đều nghe được chúng phật toàn bộ đều nhìn về phía cao thúy lan chương ba trăm tám mươi một đại quân áp cảnh linh sơn cảm nhận được chúng phật ánh mắt cao thúy lan từ vị trí trung đứng dậy khởi bẩm ngã phật đệ tử chỉ là cảm giác trong nháy mắt đó bản nguyên khí hơi thở tựa hồ cùng đường tam tạng quen biết v ề phần có phải là hay không hắn đệ tử cũng không dám xác nhận chúng phật lắc đầu một cái đường tam tạng cái này không thể nào người kia âm thầm cùng phật tổ đối kháng rồi xuống rất rõ ràng tu vi là c h u ẩ n thánh đường tam tạng kia sợ sẽ là hắn từ ra đời liền bắt đầu tu luyện hắn cũng không khả năng bước vào c h u ẩ n thánh hơn nữa giờ phút này đường tam tạng vẫn còn ở phía dưới thanh lâu ngủ đ â y cho nên liên quan tới huệ lan bồ tát đề nghị trực tiếp bị tống ra bởi vì không có chút nào thực tế nhưng mà phật tổ lại chính mình hồi suy nghĩ một chút quả thật rất giống là đường tam tạng nhưng là cũng lắc đầu một cái tống ra cái này không thể nào câu trả lời bởi vì này căn bản là không có khả năng phật tổ cho mày nhìn ra hắn rất là buồn rầu toàn bộ linh sơn hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ngân đầu yết đế ôm hắn bắt đ u ổ i ở ô ô nghẹn ngào ai phật tổ nặng nề thở dài một cái ánh mắt có chút trống rỗng xem ra lại phải đại s u ấ t huyết đại lôi âm tự sửa sang còn có này phía dưới chúng phật thương vong vấn đề cũng phải nghĩ biện pháp bổ túc linh sơn bảo khố vừa mới phong phú đứng lên đây đều là sau này khởi sự tính toán nhưng là bây giờ lại không trả tiền nghĩ đến đây phật tổ có chút nhức lối về phần hoan hỉ phật tử vong chết thì chết đi ngược lại cũng không phải cùng bản tỏa một lòng nhân A-di-đạ Phật. n h i ê n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu dám hỏi phật tổ phật môn đột nhiên xảy ra sự tình như thế phải làm như thế nào giải quyết nghĩ biện pháp giải quyết chứ sao v ằ n g không có thể làm sao phật tổ hư một tiếng chuyện này bổn tọa sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mặc dù hoan hỉ phật tử có chút kỳ quặc nhưng là cổ phật ngươi cũng có cái này không có thể đẩy chút trách nhiệm đại lôi âm tự xảy ra sự tình như thế không bằng liền do cổ phật tài trợ sửa sang lần nữa một lớp đi n h i ê n đăng cổ phật ở tâm lý mắng nhỏ một tiếng muốn biết rõ hắn đã không có bao nhiêu tiền hoan hỉ phật tử cùng hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào nhưng nhìn phật tổ ý tứ tựa hồ phải đem hết t h ạ các thứ này trừ ở trên đồ mình cách làm có chút vô s ỉ nhưng mà cái này thua thiệt nhiên đăng cổ phật vẫn là quyết định ăn a di đà phật lao tăng thân là phật môn người vì phật môn làm công hiến này chính là h ạ n nhiên đăng cổ phật trái tim đều đang chảy máu nhưng mà mặt mũi từ bi đại nghĩa lâm nhiên nói như thế tốt lắm tốt lắm phật tổ hài lòng gật đầu một cái theo nhiên đăng cổ phật lấy ra chính mình tiền để dành phật tổ bắt đầu ăn bài trước đem bị thương chúng phật ăn bài thỏa đáng dù sao đây là thương binh việc cần kiếp trước mắt sự tình chính là cần xử lý bọn họ nhưng mà một phen kiểm điểm bên dưới phật tổ trên mặt bắt đầu biến thành đen khoe miệng cũng không khỏi có các một trận bởi vì thương vong so với hắn tưởng tượng chung còn nặng hơn một ít chết đi nhân không có bao nhiêu nhưng là bị thương nhiều người hoan hỷ phật một cái chuẩn thánh tự bạo phàm là cách hắn lân cận nhân toàn bộ đều bị liên lụy đối với một ít bị thương không nặng địa vị không cao phật đà phật tổ an bài bọn họ tu dưỡng cho bọn hắn nghỉ mấy ngày v ậ phần văn thủ phổ hiền linh cắt này một ít phật môn nhân viên chủ yếu phật tổ hay lại là sắp xếp người đi đến đâu xuất cung cầu lấy đ a n dược để cho bọn họ mau sớm khôi phục như cũ tại sao còn không phải là bởi vì hắn muốn khởi sự rồi không chính là lục dùng người cho nên được tận lực để cho những người này khôi phục như cũ đến thời điểm cũng tốt vì phật tổ làm việc hạ giới đường vũ từ trên giường ngồi dậy sắc mặt của hắn tái nhợt hơi dọa người nhất khí hóa tam thanh p h ó thể bị thương mà bản thể tự nhiên cũng không thể tránh được đáng chết lai、like、ca lại xuất thủ nặng như vậy nếu như không phải đi lấy lực chứng đạo nhục thân vượt xa người thường ở phật tổ kia nhất kích c h i hạng hắn nhục thân nhất định không còn sót lại c h ú t gì chớ nhìn hắn đã đại la kim tiên đ ỉ n h phong khoảng cách chuẩn thánh chẳng qua chỉ là một bước ngắn nhưng là đại la kim tiên chuẩn thánh nhưng là thiên địa khác biệt căn bản không thể so sánh nổi nếu như không phải cao thúy lan tâm cảnh xuất hiện ba động linh sơn chúng phật tuyệt đối không phát hiện được chính mình bất quá cũng còn khá phật môn tựa hồ như cũ còn sẽ không hoài nghi đến trên người mình chỉ là lại bại lộ phật môn bảo khố bị trộm ở cộng thêm linh lung bảo tháp thuộc về trả lại cho linh sơn hết t h ả các thứ này tự nhiên làm theo cũng sẽ liên nghĩ đến thân mình bên trên ít nhất theo đường vũ vốn là hoàn toàn kế hoạch xuất hiện một ít tì vết nào không hỏi tới để tựa hồ không lớn vừa nghĩ tới hoan h ỷ phật tại chỗ nổ mạnh phòng c h ừ n g sẽ cho linh sơn tạo thành không ít tổn thương lại vừa là nhất bút không keo kiệt vận giá trị nghĩ như vậy đường vũ cũng tất nhiên không thể b u ồ n bực cầu thông đến hệ thống đổi một viên thuốc nuốt vào sau sắc mặt thoáng hồng nhuận qua loa lần sau không thể như vậy đắc ý ăn một lần thua thiệt đường vũ quyết định thu liễm một chút tối thiểu lại có động tác gì thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút lần này còn hảo chính mình chạy nhanh cộng thêm để cho hoan h ỷ phật tại chỗ nổ nếu không lai、like、ca đổi tới chỉnh không tốt hình d á n g dịch cho mình hoàn toàn bại lộ đi ra thanh lâu đường vũ ở thiên trúc quốc lắc lư đứng lên khoảng cách tây tiên đã không xa mà một khó khăn phòng trừng phật môn đã không để ý tới có thể tuyên cáo xong con bê sư phó tôn nộ g không thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở bên cạnh hắn hai ngốc tử cùng tam lăng từ đây cái tên ngốc kia vào thanh lâu rồi về phần xa sư đệ dạ tôn ngộ không hướng về phía bên cạnh khách sạn chết miệng đi tới nhìn một cái quả nhiên tam lăng tử còn ở bên trong ăn không s ó t hạt nào đây nhụ tử không dễ dậy cả ngày liền biết do ăn đường vũ lắc đầu một cái têu một tiếng tam lăng tử đi thỉnh kinh đi nghe được sư phó gào k h é t tam lăng tử ở một cái lau miệng từ bên trong đi ra nhị sư huynh đây tam lăng tử hỏi không cần phải để ý đến hắn chúng ta tân tiến cùng hối đoái thông quan văn điệp đường vũ nói hắn chuẩn bị nắm chặt lên đường tận lực chạy tới linh sơn nếu không nhiều như vậy kiếp nạn cũng chưa hoàn thành ai biết rõ phật môn sẽ an bài như thế nào cho nên vẫn là nhanh lên một chút lên đường tốt thầy cho ba người hướng hoàng cung đi thầy thiên linh sơn chúng tiên h binh hiện lên giống như là một đoá tối om om lây đen lồng t r ù m lên toàn bộ linh sơn ngọc đế đứng ở long giá trên ngâm thuốc lá khoe miệng mang theo cười lạnh không sai quả nhiên là linh lung bảo tháp khí tức như lai ngươi cho trâm tử đi ra ngọc đế kêu quát một tiếng đại lôi om tự chúng phật tập thể mở bức hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì thế nào ngọc đế tự mình mang binh tới đây nhưng mà còn không chờ chúng phật phản ứng kịp liền nghe được ngọc đế một tiếng kêu uống lai ca mặt nhất thời kéo xuống phật môn xảy ra sự tình như thế vốn là tâm tình của hắn liền không phải là rất đẹp giờ phút này ngọc đế lại mang binh tới hơn nữa còn làm cho mình tự đi ra ngoài lời này sao khó nghe như vậy chứ chính mình giàu gì cũng là phật môn lão đại giang bà tử địa vị tôn sùng chẳng lẽ mình cũng không cần mặt mũi sao cây số nhân cướp tài sản ra hỏa ngọc đế là mang binh đến nếu như lai ca chính mình đi ra ngoài chương vậy khí thế khẳng định r hạ phòng, cho nên cũng cho ba trăm tám mươi hai lão thần có tội khó trách phật tổ tức giận đại lôi âm tự mới vừa xảy ra sự tình như thế trong nháy mắt thiên đình đại quân áp cảnh rồi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì về phần tới ngăn cửa nhà sao có phải hay không là thật coi hắn phật tổ không người dễ khi dễ sao theo phật tổ ra lệnh một tiếng toàn bộ linh sơn nhất thời một mảnh hốt hoảng mỗi người cướp tài sản ra hỏa tập hợp lại cùng nhau phật tổ vung tay lên dưới mông băng ghế nhỏ mang theo hắn chậm rãi bay lên xuất hiện ở trên trời cao chúng phật đứng ở hắn thân thủ từng cái cả xa tay h áo cũng vén mà bắt đầu mỗi người cầm trong tay p h á p bảo rất nhiều một bộ một lời không hợp liền làm một trận ý tứ ngọc đế ngươi thiên đình đại quân lại dám áp cảnh ta linh sơn ngươi này làm bổn tọa dễ khi dễ sao hôm nay chuyện này ngươi nếu không cho bổn tọa một câu trả lời bổn tọa phải cùng ngươi chạm thử tử quá khi dễ người rồi phật tổ giận dữ nói bởi vì giận dữ duyên cớ cả người thân thể cũng đang khẽ run c h u ẩ n thánh khí tức như có như không tràn ngập ra ngọc đế cũng không nói lời nào mà là đứng ở long giá trên hướng đại lôi âm tự nhìn toàn bộ đại lôi âm tự như cũng bụi mù tràn ngập có thể thấy rõ ràng trên vách tường vết rách thậm chí ngay cả nóc bằng đều lộ ra nhiều cái lỗ thủng đại lôi âm tự đây là chuyện gì xảy ra thật giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến tựa như ngược lại nhìn về phía phật tổ nhìn hắn ngồi tiểu mộc đầu băng ngồi khóe miệng của ngọc đế có chút có quắc một cái đây rốt cuộc là chuyện gì ngọc đế cảm giác đầu của mình rõ ràng không đủ dùng rồi linh sơn cũng tiết kiệm như vậy rồi không ngọc đế nhẹ nhàng ho khan tựa hồ sợ hai không nhịn được cười ra tiếng đối với ánh mắt của ngọc đế phật tổ tự nhiên cảm giác nhìn một chút ngọc đế hào hoa long giá phật tổ lại nhìn một chút chính mình băng ghế nhỏ nhất thời sắc mặt một trận âm trầm khí thế ở vô hình chung đã rơi xuống hạ phong phật tổ với giữa không trung đứng lên một cước cho ngồi xuống băng ghế nhỏ đã bay ngọc đế phật tổ thanh âm như sấm vang rội ở mọi người bên h a y ngọc đế nhẹ ho hai tiếng trầm đốt lên một điếu thuốc. mình mà rái điếu với cho hắn bình tĩnh, So lên phật tổ giận dữ như dữ sắc ấ m mánh một cảm mình mẹ tạo thành mánh liệt、so sánh. Này một giới so、sánh, Phật tổ thế, tựa lại so so phong sánh. sánh, khí hay hồ h Này là luận cũng giác là giới độ, vô n xuống phong. rơi hạ、phòng. Phật tổ s ắ mặt càng thêm khó coi đứng lên phật tổ đây là chuyện gì xảy ra linh sơn đại lôi âm tự không phải là bị người lễ rửa tội đi ngọc đế ha ha cười to thuận miệng nói nhưng mà lại không nghĩ tới theo vừa dứt lời phật tổ cả người chuẩn thánh khí tức bay lên có vẻ hơi cùng bạo đánh người không đánh mặt không bóc nhân ngắn ngươi ọ c Đế nói n h vậy, thấy rõ ràng cho c một điều động đại quân áp cảnh ta linh sơn chẳng lẽ ngươi muốn tấn công ta linh sơn hay sao chuyện này ngươi nếu không phải cho bổn tọa một cái hài lòng giao phó bổn tọa phật môn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay liền như vậy ta phải, phải cùng ngươi chạm thử tử phật tổ t h a n h âm như sấm hử ngọc đế sắc mặt cũng chấm xuống tiếng hử nói như lai chấm sở dĩ tới đây chẳng lẽ ngươi còn không biết không ngươi tây thiên phật môn tùy tiện tổn thương ta thiên đình trọng thần càng là ăn trộm ta thiên đình trọng thần linh lung bảo tháp càng là lấy linh lung bảo tháp c h ấ n áp ta thiên đình số vạn thiên b i n h chuyện này ngươi nếu không phải cho chấm một cái hài lòng giao phó đ ừ n g trách chấm đối với ngươi không k h á c h khí nghe vậy phật tổ có chút m ậ ra đồ chơi gì tổn thương thiên đình trọng thần chấn áp số vạn thiên minh v ậ phần linh lung bảo tháp kia không phải thái bạch kim tinh lúc ấy cùng mình hối đoái thuốc l à thời điểm giao cho mình sao phật tổ đốt lên một điếu thuốc hít một hơi thật sâu tựa hồ đang bình phục chính mình tâm tình b ồ i lần dầu ngọc đế phàm là được chú trọng chứng cớ hơn nữa bổn tọa chính là phật môn tri tổ ta linh sơn đều là phật môn người ngươi lại v u hãm chúng ta ăn trộm linh lung bảo tháp ha ha không phải bổn tọa nói mạnh miệng chính là một món linh lung bảo tháp bổn tọa còn thật không có coi ra gì a hừ chứng cớ ngọc đế vung tay lên linh lung bảo tháp từ phật tổ trong thiện phòng bay ra không sai lúc đó đường vũ tùy tiện tìm một gian thiện phòng tùy tiện đem bảo tháp bỏ vào nhưng mà hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính là lai、like、cả căn phòng đem linh lung bảo tháp cầm trong tay ngọc đế nhìn phật tổ tiếng quát hỏi như lai、like, ngươi còn có gì nói nhất thời chúng phật c h ố mắt nhìn nhau tràn đầy không hiểu lý t ĩ n h linh lung bảo tháp làm sao sẽ xuất hiện ở linh sơn nghiêng đầu chúng phật hướng phật tổ nhìn thái bạch kim tinh hơi biến sắc mặt cả người chân cũng run lên chúng độc rồi xảy ra sự tình như thế phòng chừng chính mình ăn trộm lý tính linh lung bảo tháp sự tình không che giấu được rồi t r ê ngọc đế vung tay lên chấn áp tại bảo tháp bên trong mấy vạn thiên binh bị phóng thích ra ngoài những thứ này thiên binh cũng không có bị tổn thương gì lúc đó chỉ là bị đường vũ cho thu vào rồi bảo tháp bên trong giờ phút này từ bảo tháp bên trong đi ra cũng đứng ở thiên đ ỉ n h trong đội ngũ nhất thời để cho thiên đ ỉ n h vây quét linh sơn đội ngũ lần nữa lớn mạnh trở tay ngọc đế đem linh lung bảo tháp ném cho lý t ĩ n h lý t ĩ n h một cái tiếp lấy cẩn thận nhìn một chút không sai chính mình linh lung bảo tháp rốt cuộc trở lại chỉ là đã thời gian dài nâng cái kia chén bể rồi này lần nữa nâng tháp mơ hồ còn có chút không có thói quen ở một cái cái kia chén bể nhưng là chuẩn thánh pháp khí tương đối mà nói so với linh lung bảo tháp càng thêm lợi hại có thể cái kia chén bể cũng ném ừ nghĩ đến đây lý t ĩ n h nhìn về phía t r u n g phật nếu linh lung bảo tháp xuất hiện ở linh sơn như vậy mất chén bể thậm chí còn thái bạch kim tinh mất những bảo bối kia cái gì khẳng định cũng ở đây linh sơn phật tổ sắc mặt âm t ì n h bất định theo linh sơn bảo khố ăn trộm sự kiện phát sinh sở hữu đặt ở phật môn bảo khố bảo bối cũng không có trong đó tự nhiên cũng bao gồm linh lung bảo tháp có thể giờ phút này là linh lung bảo tháp lại xuất hiện ở phật môn còn xuất hiện ở chính mình tiệt phòng trong mơ hồ phật tổ thật giống như biết cái gì ngọc đế linh lung bảo tháp tại sao xuất hiện linh sơn ngươi không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi thái bạch kim tinh phật tổ sắc mặt âm trầm nói ừ lời này để cho ngọc đế có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh run run dày dày đứng dậy trực tiếp quỳ xuống trước trước mặt ngọc đế xin tội bệ hạ lao thần có tội chương ba trăm tám mươi ba linh lung bảo tháp trần tướng rõ ràng thái bạch kim tinh đột nhiên quỳ xuống để cho ngọc đế này một ít tiên binh toàn bộ mậm ức thái bạch kim tinh cái này láo ra hỏa làm việc vẫn là rất không tệ tối thiểu bệ hạ phân phó sự tình toàn bộ đều xử lý chu đáo chu toàn cũng là bởi vì như thế t h â m bệ hạ tín nhiệm ấn sủng mà giờ khắc này lại lão lệ tung h à n h quỳ xuống trước mặt ngọc đế x i n tội khởi bẩm bệ hạ thái bạch kim tinh ngẩng đầu lên lão lệ tung h à n h nước mắt một cái nước mũi một cái nói lý thiên vương linh lung bảo tháp là lao thần trộm chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào đang d i u dếm cho nên thái bạch kim tinh tại chỗ nhận tội ngay vậy ngọc đế lý t i n h đám người toàn bộ đều chừng lớn con mắt không dám tin nhìn thái bạch kim tinh nhất là ngọc đế tương đối mà nói thái bạch kim tinh làm việc thâm hắn tín nhiệm thậm chí lúc ấy lý tĩnh linh lung bảo thắc mất thiên đình đặc biệt thành lập điều tra tiểu tổ hơn nữa còn bổ nhiệm thái bạch kim tinh vì điều tra tiểu tổ tổ trưởng nhưng không nghĩ đến nha người tổ trưởng này lại là trộm t h ắ p tặc không trách điều tra hồi lâu từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một chút tin tức cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì thì ra là như vậy ngọc đế sắp mặt nhất thời thay đổi cùng với xuất sắc không nghĩ tới cái này trộm t h ắ p tặc dĩ nhiên cũng làm ẩn nút ở bên cạnh chấm hay lại là chấm tín nhiệm nhân v ậ hạ thái bạch kim tinh n h ẹ n n g lên tiếng lao thần biết lỗi rồi lúc ấy bệ hạ để cho lão thần đầu hai lần hối đoái thuốc lá lao thần trên người bây giờ không có như vậy nhiều bảo bối rồi nhất thời nổi lên tham nhiệm a n trộm lý thiên vương linh lung bảo tháp mong rằng bệ hạ chủ tội r i i h ạ lời nói này chẳng lẽ là cũng bởi vì chấm nguyên nhân chấm muốn bất t i ề n ngươi không có tiền sau đó ngươi mới trộm ngọc đế hô hấp một hồi thái bạch ngươi ngươi lý tính chỉ hắn cả ngươi đều run dậy nhưng mà lại một câu nói đều không nói được như vậy có thể thấy tức cũng không nhẹ cái này linh lung bảo tháp mất sự kiện dẫn phát đến tiếp sau này một hệ liệt sự tình có thể không tức giận sao thái bạch kim tinh không nghĩ tới lại là ngươi làm lý tính run dậy chỉ thái bạch kim tinh nói đối với cái này hết thảy phật tổ ngược lại là nhạc xem của vui b à n năng mang cái mông một chút muốn về phía trước nhúc nhích băng ghế nhỏ nhưng là tiểu mộc đầu băng ngồi đã bị hắn cho một chân đá bay lại nói ngọc đế đứng ở long giá trên nếu như hắn ngồi ở mộc đầu trên ghế đầu toàn bộ nhân khí thế đều đã rơi xuống hạ phòng hoàn toàn không phù hợp hắn thân là tây thiên phật môn lão đại thân phận còn không bằng không ngồi tiểu mộc đầu băng ngồi đây vì vậy phật tổ trực tiếp ở bán không ngồi xếp bằng xuống bình tĩnh cho mình đốt lên một điếu thuốc dù bận v ậ n ung dung nhìn vai diễn bệ hạ lao thần tội thái bạch kim tinh quỳ xuống đất trên đất lão lệ tung hoành nói như vậy thiên đình bảo khố ăn trộm sự kiện có hay không cũng là ngươi gây nên ngọc đế mặt tâm c h ầ m hỏi chính là cho lão thần mười cái lá gan lao thần cũng không dám làm ra trộm đạo thiên đình bảo khố chuyện mong rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc thiên thật bảo khố mất trộm một chuyện cùng lao thần không có bất cứ quan hệ nào ngươi thái bạch kim tinh ngươi thân là thiên đình trọng thần lại làm ra việc như thế sự tình của ngươi đợi xoay chuyển trời đất lại nói ngọc đế lạnh giọng nói dù sao cũng không thể vào lúc này xử lý thái bạch kim tinh này không phải để cho người ngoài chế rêu sao hơn nữa đi tới tây thiên phật môn có thể là có chuyện trọng đại cần xử lý cho nên thái bạch sự tình ác hậu chờ đến trở lại thiên đình lại nói ngọc đế lần nữa nhìn về phía phật tổ dù cho thiên đình người ngươi linh sơn trao đổi linh l u n g bảo tháp nhưng là các ngươi phật môn lại lấy linh l u n g bảo tháp tổn thương chấm thiên đình người chấm không có nói sai đâu phật tổ cười ha ha đứng lên đem tàn thuốc đạn hướng một cái cạnh sai lầm rồi bổn tọa phật môn người có cần phải tổn thương ngươi thiên đình người sao có lý do gì làm sao như vậy cho nên này rõ ràng cho thấy người có l ò n g ở đại làm văn trường ngươi thân là tam giới c h i chủ tam giới giang bạ tử không nghĩ tới thậm chí ngay cả một chút như vậy vấn đề mấu chốt cũng không nghĩ ra lại còn giống chống t h u a c h i ê n g đại quân áp cảnh ta linh sơn ngọc đế đối với cái này sự kiện ngươi phải nhất định cho bổn tọa một câu trả lời nói cuối cùng phật tổ lớn tiếng đứng lên đối với này chuyện ngọc đế cũng cho là không phải phật môn làm nhưng là từ lần trước bị phật tổ lường gạt vừa so sánh với hắn tâm lý vẫn luôn cảm giác không công bình còn có ở linh sơn cảm thấy linh lung bảo tháp khí tức hơn nữa này đều đã đem binh linh sơn rồi nếu như vào lúc này để cho hắn rút quân như vậy tam giới c h i chủ mặt m ũ i hướng tiêu thả h ừ ở linh sơn cảm ứng được linh lung bảo tháp khí tức chứng cơ s á c thật khó khăn đạo phật tổ ngươi còn muốn chống chế hay sao ngọc đế nghiêm nghị nói giờ phút này phật tổ đã hoàn toàn chấn định lại rồi phát huy c h ọ n vẹn linh sơn thân là linh sơn giang bà t ử cơ chí đầu nhỏ dưa à ở linh sơn cũng chưa hẳn là phật môn người làm rất rõ ràng đây là có nhân trong bóng tối hãm hại chúng ta phật môn phật tổ a vừa nói nói đối với cái này cá nhân chính là ẩn nút trong bóng tối người kia mà người này rất rõ ràng cũng là ăn trộm linh sơn bảo khổ nhân sau đó cố ý lấy linh lung bảo tháp tổn thương thiên đình người lại đem linh lung bảo tháp đưa về linh sơn rất rõ ràng là muốn khơi mào phật đạo giữa đấu tranh tâm nó hiểm ác như vậy rất nhanh phật tổ liền phân tích ra được người kia dụng tâm hiểm ác thật không ngờ ác độc chỉ là người này rốt cuộc là người nào thân là một cái chuẩn thánh tu vi hơn nữa còn phi thường có thủ đoạn che giấu thân pháp pháp môn ngay cả phật tổ đều làm không được đến thật chẳng lẽ cùng biến số có liên quan nếu như cùng biến số có liên quan khẳng định như vậy cùng sau lưng của hắn thánh nhân cũng có nhất định quan hệ ân phật tổ cho là mình này sóng phân tích hẳn là tám chín phần mười nhất định là như vậy nhưng là biến số không phải xa ngộ tịnh sao vậy làm sao lại ra tới một c h u ẩ n thánh phật tổ càng ngậu ép hoàn toàn không nghĩ ra ngươi nói hãm hại liền hãm hại ngọc đế lạnh giọng nói như lai、like, chuyện này ngươi như không cho chấm một câu trả lời chấm không thể nào tính như vậy thoáng trầm ngâm một chút phật tổ vung tay lên mang theo ngọc đế tiến vào trong h ư ớ n đội hắn chuẩn bị công bằng cùng ngọc đế hiệp đàm xuống như vậy mất mặt sự tình tự nhiên càng thiếu nhân biết rõ càng tốt ngọc đế không hiểu nhìn phật tổ chỉ thấy phật tổ ở cà xa bên trên lục lọi một chút sau đó đem yên lấy ra đưa cho ngọc đế một cây hơi hơi do dự ngọc đế hay lại là nhận hút một hơi thuốc phật tổ trong hơi thở màu xanh nhạt khói mù phun v à i ra chỉ nghe phật môn ngự trọng tâm trường nói phật môn x ả ra chuyện chắc hẳn ngọc đế ngươi cũng nhìn ra nghe vậy ngọc đế nghiêng đầu hướng phật tổ nhìn hắn thấy phật môn rất rõ ràng là xảy ra một trận đại chiến toàn bộ đại lôi âm tự cũng đánh thành cái này đức hạnh phảng phất tùy thời muốn sập tựa như phật tổ thở dài một cái hoan hỉ phật trong lúc bất trợn nổ cho linh sơn tạo thành khó khăn để bù đắp tổn thất đối với cái này sự kiện ở bùn tọa xem ra rất rõ ràng là có người ngoài nơi này nhúng tay mà cái linh lung bảo tháp rất rõ ràng cũng là hắn nhân cố ý đặt ở linh sơn muốn phải giá họa cho phật môn vì chính là khơi mạo phật đạo tranh cả người tâm nó hiểm ác như vậy vừa nói phật tổ cười khổ một cái ngọc đế thật không dám d ấ dếm linh sơn bảo khố đã sớm bị ăn trộm cái gì cũng không có chúng phật mỗi người chỉ có thể ngồi băng ghế nhỏ rồi tin tưởng ngươi cũng thấy đấy chương ba trăm tám mươi bốn nguyên nhân có tam ngay vậy ngọc đế sắc mặt quái gì, khoe miệng không khỏi có quắp mấy cái thì ra là như vậy đại lôi âm tự lại cũng bị ăn trộm còn bị ăn trộm thảm như vậy ngay cả chúng phật liên thai bảo tọa cũng không có một nhà chỉ có thể ngồi một cái băng ngồi nhỏ suy nghĩ một chút màn à y phật tổ ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ bên trên hai chân đong đưa ngầm thuốc lá phía dưới chúng phật cũng chỉnh tề ngồi ở tiểu mộc đầu trên ghế đầu từng cái ngồi thẳng tắp thần sắc nghiêm túc hai tay đặt ở trên đầu gối、Ngày. nghĩ đến đây cái hình ảnh khóe miệng của ngọc đế lại không khỏi có cáp này rõ ràng cho thấy đang n í n cười phật tổ nhữ mày một cái t h ở dài nói cho nên ta cho là hết thệ các thứ này đều là tên tặc này làm tên tặc này rất có thủ đoạn trước đây không lâu còn che giấu vào đại lôi âm tự nếu như không phải bổn tọa phát hiện kịp thời ai cũng không biết do hắn còn sẽ làm ra cái dạng sự tình gì tới bổn tọa đơn giản cùng hắn giao phong chút ít cảm giác tên tặc này tu vi mặc dù so với bổn tọa yếu hơn chút ít nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu hơn quá nhiều nhất định là c h u ẩ n thánh có thể kỳ quái là trong thiên địa c h u ẩ n thánh ta n g ư ờ i đều là quen biết hơn nữa bình thường mà nói cũng hoàn toàn không có ăn trộm linh sơn bảo khố thậm chí còn thiên đình bảo khố cần phải chẳng nhẽ người này thật có đến cái gì mục đích vì chính là khơi m à o phật đạo giữa đấu tranh sao lại ca ngậm thuốc lá c h o mày chậm rãi phân tích đứng lên ngọc đế sắc mặt cũng thoáng hỏa hoa xuống tại sao bởi vì linh sơn so với bọn hắn thiên đình thảm rất nhiều đế ca nhất thời cảm giác mình tâm lý thăng bằng thậm chí còn có nhiều chút cười trên nỗi đau của người khác buồn cười khu không được không thể cười nhất định phải nhịn được ừ n g ư ờ i nói có chút đạo lý ngọc đế thanh âm bái dị sắc mặt đỏ lên khu chỉ là ai sẽ như vậy đi làm đây nếu như khơi mạo phật đạo tranh người này mục đích là cái gì chứ b ồ n tọa cũng không biết rõ phật tổ lắc đầu một cái nhưng là b ồ n tọa cảm giác người này có lẽ cùng biến số có liên quan biến số ngay vậy ngọc đế sắc mặt cũng ngưng trọng đi xuống không sai bây giờ phật môn đã xác nhận biến số là ai phật tổ cười nhạt đường tam tạng ngọc đế bật thốt lên bởi vì đây là hắn hoài nghi dù sao đường tam tạng đoạn đường này hành động đều là nhìn ở trong mắt quá mức tà tính rồi khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra hoài nghi sang n ộ tịnh phật tổ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ có vẻ hơi cao thâm mặt chắc trong hơi thở phọt ra ra khói mủ thoạt nhìn lại như thế thần thánh xuất trần ngọc đế kinh ngạc nhìn phật tổ sang n ộ tịnh điều này có thể sao đã từng đây là hắn bên người quyển liêm đại tướng v â n v â n dạ dạ ngọc đế một cái ánh mắt hắn thì phải quỳ xuống người như vậy là biến số không sai bằng vào chúng ta phật môn phân tích đến xem nhất định là sang ngộ t ị n h chỉ sở dĩ như vậy xác nhận sang ngộ t ị n h là bởi vì phật tổ cùng hắn đã có quan hệ hợp tác nếu như nói ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ như vậy đang cùng tam lăng tử hiệp đ à m s a u phật tổ đã hoàn toàn xác nhận ngay sau đó phật tổ đem bọn họ phật môn phân tích cùng ngọc đế nói một lần không thể không nói này s ó n g phân tích tựa hồ rất có đạo lý ngay cả ngọc đế đều không khỏi gật đầu một cái nếu như phía sau thật có đến thánh nhân đúng tay như vậy sang n ộ t ị n h làm ra việc như thế thì cũng không kỳ quái tại sao không cho là là đường tam tạng ngọc đế không hiểu hỏi phật tổ cười nhạt đưa ra ba cái ngón tay nguyên nhân có tam số một ngay từ đầu chúng ta cũng hoài nghi trên người đường tam tạng nhưng là bổn tọa bấm đốt ngón tay hắn vẫn như cũ kim thiền tử truyền thế cựu thế luân hồi càng thêm kiên định hắn hướng phật tri tâm hai ở quan âm thiền viện thời điểm hắn và tôn nộ g không uống rượu cho mình đập chết thứ ba ngươi không cảm giác hắn đoạn đường này làm hết thảy quá mức tận l ự c sao tựa hồ chỉ sợ chúng ta không biết rõ hắn là biến số như thế nếu như nếu như biến số khẳng định như vậy được cẩn thận che giấu mình thân phận làm sao sẽ như thế cản rỡ cho nên căn cứ trở lên b a giờ đường tam tạng hiểm nghi hoàn toàn có thể loại bỏ phật tổ thần sắc tràn đầy tự tin n g ạ có h c đạo lý ngọc đế có chút không biết do nói gì p h ủ họa một câu nhưng mà tâm lý lại đang suy tư phật tổ lời nói tựa hồ quả thật có chút đạo lý nhưng lập tức xử bị phật tổ phân tích thành cái bộ dáng này vẫn như c ũ không có đánh tiêu hắn đối đường tam tạng hoài nghi đối với cái này cái tặc phật tổ có cái gì hoài nghi sao ngọc đế hỏi không có phật tổ thần sắc lướt qua một cái tia mờ mịt bất quá ở giao thủ một khắc kia ta luôn cảm giác hắn bản nguyên khí hơi thở có chút quen thuộc bất quá ta nghĩ tên tặc này kia sợ sẽ là cùng biến số không có quan hệ chỉ sợ cũng cùng biến số phía sau thánh nhân có quan hệ đi Đối với lần này, Ngọc Đế tư một chút, ngay sau đó địa đại đoạn Đế đã giải đến, với cười nói, thiên khinh mới giải giải vị vậy vừa lần là trầm cầu này, Ngọc ngay cùng nhân quan Nhân trong năng trong, dụng như thường Thông Ngọc bọn mấy yêu gì? chút, có thích. tư một một thủ Phật tổ ra ra hệ sau sao? qua sử nếu như nói thái thượng lão quân nơi này tới nhằm vào phật môn muốn muốn can thiệp tây du l ư ợ g k i ế p như vậy ngọc đế có thể lý giải nhưng là nhằm vào thiên đ ỉ n h n à y tựu i không khả năng rồi hoàn toàn không có lý do gì đi làm như thế đây cũng chỉ là bổn tọa hoài nghi phật tổ lần nữa móc ra một đ i ề u thuốc sau đó dùng trong tay tàn thuốc hướng về phía rồi hút một hơi cho nên bổn tọa cũng không xác định những thứ này bất quá nếu như tên tặc này lần nữa hiện thân bổn tọa có tuyệt đối nắm chặt có thể cho hắn bắt tới hai người ở hôn độn cứ như vậy hiệp đàm đứng lên đánh căn bản không tồn tại đừng xem ngọc đế động can qua lớn như vậy phát động binh lực gáp cảnh linh sơn vì bất quá chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu thậm chí nói muốn thông qua những thứ này bắt chẹt một lớp phật môn giờ phút này tựa hồ hết t hệ các thứ này bị lỡ dù sao linh sơn đã một nghèo hai trắng chúng phật cũng ngồi tiểu m ộ t đầu băng ngồi đây để cho lúc này xuống tay với phật môn ngọc đế cũng là không đành lòng còn nữa dựa theo lai ca vô sỉ đức hạnh hắn cũng bắt chẹt không tới cùng với như vậy còn không bằng tham khảo một chút tam giới đại sự đối với vạn yêu quốc sư đả quốc ngươi thấy thế nào ngọc đế hỏi thăm nói vạn yêu quốc sư đ à quốc ở ngày càng lớn mạnh nếu như không thừa dịp còn sớm diệt trừ có lẽ sau này sẽ còn có chút phiền thức những vấn đề này bổn tọa đã sớm suy nghĩ đến bổn tọa tự có biện pháp phật tổ nói nếu như ngươi bây giờ muốn trừ xuống vạn yêu quốc thậm chí còn sư đ à quốc cùng bản tọa không có bất cứ quan hệ nào vừa nói phật tổ còn thử đến một cái răng vàng khẽ cười hắc hắc tựa hồ rất vui lòng thấy cái tràng diện này tựa như ngọc đế hừ một tiếng chăm chỉ là vừa nói như thế phật tổ thật sâu nhìn ngọc đế lướp mắt tâm lý có chút khinh thường vẫn chỉ là nói một câu ngươi có thể kéo xuống đi rõ ràng đã động cái này tâm tư bất quá phật tổ bây giờ là quả quyết không thể nào xuống tay với vạn yêu quốc bởi vì với nhau quan hệ hợp tác vạn yêu quốc có lẽ là hắn khởi sự lúc nhất cường đại trợ lực thật sự lấy tuyệt đối sẽ không vào lúc này tự hủy trường thành rồi chương ba trăm tám mươi năm lai ca n g ã xuống đông tây phương cự đầu ở trong hỗn độn thương thảo hồi lâu nhằm vào tam giới thế cục nhằm vào tên t ậ c này thậm chí còn biến số toàn bộ tiến hành bàn một lần thảo luận tới thảo luận đi cũng không thảo luận ra một cái như thế về sau đi ra hỗn độn ngọc đế cố ý hướng về phía như lai nặng nề hư một tiếng nhưng sau đó lui binh thân là tam giới c h i chủ hắn được sĩ diện mà cái hử đại biểu ra hắn đối phật tổ bất mãn một cái nữa hai người ở trong hỗn độn nói chuyện với nhau lâu như vậy người ở bên ngoài xem ra phật tổ cùng ngọc đế nhất định là đạt thành một hiệp nghị nào đó ít nhất ở thiên đình người thì cho là như vậy bằng không bệ hạ như vậy giống chống khua chiên triệu hoán binh mã vây quét linh sơn làm sao sẽ như thế dễ như trở bàn tay lui binh đây cho nên nói ở thiên đình một trong mọi người đều là nghĩ như vậy nhất định là phật tổ bị thua thiệt sau đó tìm dạ rồi bậy hạ chỗ tốt gì lúc này mới l ư i binh đi nha theo thiên đình trọng binh rời đi phật tổ mang theo chúng phật trở lại đại lôi âm tự dọn dẹp đến tiếp sau này vấn đề đầu tiên là sửa sang vấn đề sau đó đi thái thượng lao quân nơi nào cầu lấy đan dược phật tổ đi tới phật môn bảo khố đặc biệt cẩn thận thỉnh thoảng hướng bốn phía xem một chút chỉ sợ bị người khác phát hiện tựa như tham kiến phật tổ thủ hộ phật môn bảo khố phật đà tham bái trên đất phật tổ ngậm thuốc lá gật đầu một cái vung tay lên phá vỡ cấm kỵ phật môn bảo khố từ từ mở ra hắn chuẩn bị từ phật môn bảo khố chọn mấy thứ bảo bối sau đó sắp xếp người đi đến đâu xuất cung hối nói đan dược để cho một ít chủ yếu phật đà mau sớm khôi phục như cũ theo bảo khố từ từ mở ra đợi đến thấy rõ bên trong hết thảy phật tổ trong miệng y ê n trực tiếp liền rơi trên mặt đất cả người tựa như xét đánh một dạng đứng không đúc đ í c h t r o n g chừng bảo khố phật đà không hiểu nhưng mà hướng trong bảo khố nhìn một cái rồi rít quỷ sụp xuống đất phật tổ chỗ tội a một tiếng tan nát tâm can thét dài vang dội ở toàn bộ linh sơn ngay cả đi rất xa thiên minh đều không khỏi quay đầu hướng linh sơn nhìn một chút khóe miệng của ngọc đế nổi lên một k i a nụ cười khinh bỉ này như lai、like、xảy ra chuyện gì trao đổi vui chơi đây dầu gì cũng là thân là thiên địa gian nổi danh thế lực t r ư ở n g không giả thậm chí nói so với chấm địa vị cũng không kém gì bao nhiêu nhưng mà một chút cường giả phong độ khí độ cũng không có l i ê n cái bộ dáng này thế nào lãnh đạo chúng phật ngọc đế ở tâm lý một trận khinh bỉ trở lại lang tiêu bảo điện ngọc đế ngồi ngay ngắn ở rồi phía trên trên ghế rồng thái bạch kim tinh q u ỷ dưới đất không n ú c ních chúng thần trâu đầu ghé h a i nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới cái này trộm thắt tặc lại là thái bạch kim tinh Muốn bây i linh thiên người hoàng một đoạn thời gian ế t tính thắp mất, một thật rõ lúc lý lung là làm lòng l cho cả ấy nhưng đỉnh bàng hoàng đoạn bảo u Chỉ sợ mình cũng mình sợ trộm. bị b â giờ chân tướng rõ ràng chúng thần toàn bộ đều nhìn về phía thái bạch b ậ y hạ lao thần có tội thái bạch kim tinh lão lệ tung hành nước mũi một cái lệ một cái nói thái bạch nha thái bạch n g ư ơ i thân là thiên đình chúng thần luôn luôn sâu c h o m tâm ngươi làm sao sẽ việc như thế ngọc đế vô cùng đau đớn nói b ậ y hạ lao thần tội rồi thái bạch kim tinh người thân là thiên đình trọng thần lại tùy tiện ăn trộm tiên gia pháp k h phải bị tội gì ngọc đế nghiêm nghị hỏi Khởi bầm bệ hạ, cách trước hạ phàm i bầm bệ trước g a như được p à dày m một đời luân hồi nỗi khổ. Thái bạch kim phạm phàm nhân luân nỗi tinh run run giấy giấy nói. Nhân thế nổi khổ. Thật sự có thần tiên phạm vào tội rất nhiều cũng sẽ đánh vào phạm trần hồi khổ. Thái bạch thế khổ. Thật tội rất đời đ có dày sự sẽ vào vào ợ c một đời luân hồi nỗi luân Như khổ. vậy có thể thấy nhân sinh bực nào b i hay ngọc đế ngậm thuốc lá thần sát ngần ra nghiêm trọng như vậy sao nếu như thái bạch kim tinh chuyển thế đầu thai luân hồi như vậy, hút thuốc, trọng đại như vậy sự tình có thể làm sao bây giờ chúng thần trố mắt nhìn nhau cũng đồng thời nghĩ tới một điểm này rồi rít đứng ra cầu tha thứ bậy hạ thái bạch chính là thiên đình trọng thần nhiều năm như vậy cũng coi là có chút công lao mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử lý mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử lý chúng thần dối dít cầu tha thứ ngay cả lý tĩnh cũng đứng dậy lôi kéo đã lâu linh lung bảo tháp thuộc về ngày xưa lý thiên vương khí thế lại trở lại ngọc đế cố làm trầm ngâm một phen nếu các khanh cầu tha thứ cũng xem ở thái bạch vì thiên đình lập được không ít công lao phân thượng như vậy thì miễn đi một đời làm người nỗi khổ bất qua thái bạch kim tinh trộm đạo thiên đình trọng thần bảo tháp thậm chí còn dẫn phát một ít hàng sự tỉnh người vừa tới đem thái bạch kim tinh dẫn đi trọng đánh ba mươi ro ừ l i ê n do lý thiên vương hành hình đi đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ thái bạch kim tinh không ngừng dập đầu ngược lại có người đem thái bạch kim tinh mang theo đi xuống lý tính lại cho mày linh lung bảo tháp mất chuyện này là hắn một cái xỉ nhục từ vừa mới bắt đầu biết là thái bạch kim tinh ăn trộm hắn cũng rất tức giận nhưng là bây giờ bệ hạ hạ lệnh để cho hắn tự mình hành hình quất thái bạch kim tinh hắn lại có chút run run nếu như cho thái bạch kim tinh đánh sốt ruột sau này không bán cho chính mình yên làm sao bây giờ suy nghĩ một chút hay lại là cầm lấy roi quất vào trên người thái bạch kim tinh bất quá rất nhẹ rất nhẹ thái bạch kim tinh xứng sở ngược lại ai nha ai nha quát to lên thậm chí còn quay đầu nhìn lý t ĩ n h liếc mắt phảng phất là lại nói tiểu tử ngươi không tệ ai nha ai nha thái bạch kim tinh ai nha ai nha kêu, thực ra đánh rắm cũng không có nhưng là thế nào cũng phải làm dáng một chút linh lung bảo tháp bị lý t ĩ n h đặt ở một bên giờ phút này đột nhiên lóe lên rồi q u á i dị quan mang ngay sau đó phanh một tiếng ẩm một tiếng vang thật lớn nháy mắt vang ở rồi thiên đình linh lung bảo tháp mảnh vụn khắp nơi bay tán loạn chỗ đi qua nhà sụp đổ một mảnh về phần cách hơi vào một ít thiên b i n h trực tiếp hồn phi p h á c h tán mà lý tính thái bạch kim tinh đợi hai người lần nữa chỉ còn lại có hồn phách hai người vẻ mặt m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì thật tốt linh lung bảo tháp đột nhiên nổ nổ chết không ít thiên b i n h mà hai người bọn họ cũng bị ảnh hưởng đến theo một tiếng ẩm vang vang lớn cho ngọc đế bị dọa sợ đến run một cái trong nháy mắt xuất hiện ở lý tính cùng bên cạnh thái bạch kim tinh nhìn chỉ còn lại hồn phách hai người ngọc đế sắc mặt trực tiếp â m trầm xuống quét quét bên cạnh cung điện phát ra âm thanh ngay sau đó r a lăng đánh lăng đảo sổ xuống trong nháy mắt khói dày đặc nổi lên bùn phía đồng bình ở thiên đ ỉ n h ngọc đế hít một hơi thật sâu đáng chết thầy thiên nhìn trống rông phật môn bảo khố như lai phật tổ đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ ngay sau đó một búng máu liền phun ra ngoài phật tổ phật tổ canh chừng bảo khố phật đà kêu lên sợ hãi phật tổ há miệng một búng máu lần nữa phun ra ngoài cả ngươi thẳng tắp tẻ xuống phật tổ, phật tổ phật đà kinh hãi vội vàng tiến lên nhìn nhắm đến con mắt ngã xuống phật tổ nhất thời đều có chút tay chân luôn cúng rồi sửng sốt một chút đi qua vội vàng tinh thần phục hồi lại một cái phật đà đưa tay đè ở phật tổ ngực tới hồi ép xuống cho hắn làm tim hồi phục một người khác phật đà dùng sức bấm phật tổ nhân trung phật tổ tỉnh lại đi mau tỉnh lại ngài không thể ngã hạ n h a nếu như ngài ngã xuống chúng ta phật môn làm sao chỉnh phật tổ mau tỉnh lại tỉnh lại đi nha chịu đựng nha ngài nhanh trận mở mắt nhìn xem ta nha phật tổ tỉnh lại đi ngươi này không thể ngã hạ nhà chúng ta yêu cầu ngươi mau tỉnh lại tỉnh lại đi nha phật tổ chịu đ ư ợ c ngươi nhanh trận mở con mắt nhìn chúng ta một chút nha chương ba trăm tám mươi sáu phật tổ đứng lên nha chúng phật đà hướng về phía phật tổ một hồi cấp cứu còn đang không ngừng gọi phật tổ tỉnh lại đi trận mở con mắt nhìn chúng ta một chút nha ngươi này không thể ngã hạ nha trải qua chúng phật cố gắng cứu hạ lại ca run rẩy mỹ mắt chậm chạp mở hai mắt ra chỉ là kia đôi con mắt tràn đầy trống rỗng mở mịt ngưng mắt nhìn bầu trời phật môn bảo khố lại bị trộm rồi hạ từ lần đầu tiên bị trộm sau đó phật môn bảo khố thật vất vả phong phú hắn liền sợ hai bi kịch lần nữa diễn ra cho nên các vị cẩn thận một chút ở bảo khố bên ngoài bố trí chừng mấy tầng cấm kỵ chi thuật sau đó chúng phật canh giữ có thể nói hắn thấy đã không sơ hở tí nào nhưng là khó lòng phòng bị nha bảo khố những bảo bối này cũng là vì sau này khởi sự mà tính toán mặc dù nhìn như đã phong phú nhưng là so với lúc trước phật môn bảo khố phong phú vẫn là thiên địa khác biệt nhưng tối thiểu hóa giải linh sơn vấn đề kinh tế thậm chí ngay cả phật tổ đều tại nhịn ăn nhịn xài hút thuốc cũng không dám rút ra một cây dưới bình thường tình huống đều là rút được nửa liềm ấm sau đó đừng tại trên lỗ hai lần sau lại rút ra như vậy tiết kiệm vì cái gì còn không phải là vì giảm bớt chi tiêu sở hữu chứng phật môn bảo khố vốn đầy đủ vì sau này khởi sự làm dự định bây giờ bảo khố lần nữa bị trộm không có đủ kinh tế ủng hộ kia sợ sẽ là muốn khởi sự tựa hồ cũng tràn đầy khó khăn phật tổ phật tổ phật tổ t ỉ n h một cái phật đà cho lai ca nâng đỡ lên lai ca dựa vào ở trên người hắn cặp mắt như cũ vô thần trống rỗng phật tổ phật đà đưa tay ở phật tổ trước mắt hoảng đã xuống nhưng mà lai k a vẫn như c ũ một bộ đờ đẫn biểu tình phật tổ tiếng kêu tan nát tâm can kêu to đã sớm kinh động linh sơn chúng phật chúng phật chạy tới liền thấy vẻ mặt đờ đ ẫ n phật tổ ý theo tựa vào một cái trên người phật đà a di đà phật n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu hít một hơi thật sâu không chiêu nha linh sơn kinh tế thật vất vả hóa giải bây giờ bảo khố lần nữa bị ăn trộm phật sinh thế nào gian nan như vậy chúng phật cũng c h ố mắt nhìn nhau tựa hồ muốn lên tiếng nói gì nhưng mà há miệng lại lại không biết mở miệng thế nào cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trầm mặt lại trong đó văn thủ phổ h i ể n hai vị bồ tát có chút lo âu ở hoan hỷ phật trong lúc nổ tung hai người đã bị thương không nhẹ vốn là còn tràn đầy mong đợi chờ đợi phật tổ lấy tiền sau đó đi thái thượng lão quân nơi đó cầu lấy đan dược để cho hai người khôi phục như cũ bây giờ phật môn bảo khố lần nữa thành k h ô n g đan dược đan dược cái búa rồi mặc dù linh cắt bồ tát cũng nghĩ đến một điểm này nhưng là hắn hoàn toàn không lo lắng nhân v ì bản thân giá trị con người đã không ít rồi đan dược vấn đề với hắn mà nói bất quá chỉ là tưới nước vấn đề nhỏ phật tổ phật tổ người tỉnh lại đi nhỉ t phật, phật, phật, phật tổ mở mịt ánh mắt nổi lên một tia ba đậu liên đẩy da dựa vào phật đà một cái lý ngư đà đĩnh từ dưới đất đứng lên đứng đứng lên lần nữa rồi phật tổ chúng phật đều không khỏi một trận khâm phục không hổ là bọn họ linh sơn giang bà tử trải qua đến nhiều lần đả kích như c ũ còn đứng lên một ít phật đà thậm chí đều không khỏi suy nghĩ nếu như bọn họ là phật tổ trải qua nhiều như vậy sự tình đã kích bọn họ tựa hồ cũng quá sức có thể đứng đứng dậy đang nhìn nhìn phật tổ một cái lý ngư đ ã đĩnh đứng thẳng tắp ở phật tổ rộng rãi trên b ả vai thừa tái các vị phật đà hy vọng cũng thừa tái linh sơn hy vọng n h ư n đăng cổ phật thở dài một cái xuất ra một điếu thuốc đưa cho phật tổ người thành đại sự thất bại không thể tránh được trải qua thất bại không đáng sợ chỉ sợ trải qua thất bại sau không có đứng lên giút khí đó mới là đáng sợ nhất người như vậy khó thành đại sự phật tổ không nói một lời hướng về phía tiểu cắt đưa tay ra linh cắt bù tắt thần sắc v h ầ n ra sau đó vội vàng xuất ra hai bình nhị hoa đầu đưa cho phật tổ nhận lấy nhị hoa đầu phật tổ không nói một lời rời đi đi vào thiệt phòng đem chính mình nhốt ở bên trong chúng phật c h ố mắt nhìn nhau phật tổ này rõ ràng cho thấy ở mượn rượu tiêu sầu nhưng mà phật môn liên tiếp xuất hiện chuyện trọng đại chúng phật cũng liền hiểu phật tổ quả thật quá mệt mỏi phật tổ nên nghỉ ngơi một chút a di đà phật người thành đại sự mặc dù không có thể lấy đi uống rượu trốn tránh nhưng thỉnh thoảng mượn rượu tiêu sầu chưa chắc không phải một loại phương pháp nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu linh sơn xảy ra sự tình như thế phật tổ tự bế rồi ở trong thiện phòng mượn rượu tiêu sầu đây cho nên linh sơn đến tiếp sau này một ít hàng sự tình tự nhiên rơi xuống trên người nhiên đăng cổ phật sắp xếp người trước đem đ ạ i lôi âm tự chỉnh tu một trận về phần một ít trọng thương phật đà vốn là cho hối đoái đan dược đâu rồi bây giờ phật môn bảo khố lần nữa thành không cho nên mỗi người tu dưỡng đi về phần một ít nhục thân bị tạc h ủ phật đà cái gì ngược lại cũng không chết được hồn phách ở linh sơn trước bay đi nhiên đăng cổ phật không hồ là phật môn mới lão xử lý lên phật môn những chuyện này tự nhiên bắt vào tay hạ giới thiên trúc quốc bên trong hoàng cung thiên trúc quốc vương nhìn chọn rể kết thúc từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng mà ngọc thọ lại có vẻ hơi tâm sự nặng nề rồi đang suy tư phải làm gì nếu như cái gì cũng không làm phật môn có thể hay không trách tội xuống mặc dù lý tính đến đã nhắc nhở qua rồi đơn giản đi một cái đi ngang qua sân khấu là được có thể cụ thể được thế nào đi làm đây báo khởi bẩm quốc vương có đại đường thánh tăng cầu kiến nhất thời ngọc thọ rất gấp gáp tới đường tam tạng bọn họ tới tham i nói, tuyên. Nhưng mà theo đường vũ vài người lên điện. Thiên chúc quốc vương có chút một bức, không phải nói đại ê tuyên. lên n vương Nhưng đường vương không đường chúc quốc chúc quốc có theo chút h vũ bước, một mà n tăng h sao. Nhưng là, ấ y này người nhìn kiến h hòa thượng ô n g g ra bất kỳ ả m nhị. Tham k i bệ hạ đường vũ giả khuôn mẫu giả vờ chắc tay vô tình hay cố ý nhìn công chúa lướt mắt ừ đây chính là ngọc thỏ đi người đại đường thánh tăng thiên c h ú c quốc vương kinh ngạc hỏi một câu chính là chính là vần tăng chính là đi tây thiên bái phật cầu kinh đường tam tạng bệ hạ không cần quá nhiều kinh ngạc mặc dù mặc ăn mặc bất đồng nhưng đều là người tu phật chỉ cần một lòng hướng phật cần gì phải quan tâm những thứ này bên ngoài đây đường vũ lừa dối rồi đứng lên ngay vậy thiên trúc quốc vương túc nhưng bắt đầu kính nghệ không hổ là đại đường thánh tăng phật pháp quả nhiên cao thâm thánh tăng nói không tệ là tiểu vương đến t u ấ n rồi thiên trúc quốc vương nói đường vũ đem thông quan văn điệp lấy ra cái hết chương sau thiên trúc quốc vương nói thánh tăng đường xa tới không bằng ngay tại thiên trúc quốc ở lại mấy ngày không được thỉnh kinh chuyện quan trọng hơn bần tăng cáo tử vừa nói đường vũ xoay người rời đi chỉ bất quá trước khi đi tựa như cười mà không phải cười nhìn ngọc thỏ lên mắt nhất thời ngọc thỏ hoàn toàn n ộ ép vốn là nàng còn lớn một khi đường tam t ạ m đám người lưu lại sau đó nàng nghĩ một chút biện pháp làm dáng một chút cho tây thiên phật môn nhân nhìn nhưng mà không nghĩ tới như thế này mà trực tiếp đi chương ba trăm tám mươi bảy mưa gió kiên trình giờ khác này ngọc thỏ hoàn toàn n ộ ép hoàn toàn không biết rõ làm sao làm chẳng nhẽ trực tiếp động thủ sao kéo xuống đi t ô t nộ không con khỉ kia không một gậy gõ chết nàng mới là lạ trơ mắt nhìn đường tam t ạ n đợi nhân đi ra ngoài ngọc thỏ ngây n g â ngồi yên hồn nhiên không biết rõ phải làm gì rồi hả thôi thôi cứ như vậy đi ngược lại nghe nói tây du bắt đầu đến bây giờ cũng chưa x o n g thành mấy khó khăn cũng không kém đã biết một khó khăn đường vũ đám người đi ra hoàng cung ngược lại ở trong thanh lâu tìm được hai ngốc tử liền lên đ ư ờ n g rồi bây giờ cách linh sơn đã không có b a o xa rồi đường vũ quyết định liền mau sớm đi đường càng nhanh đến linh sơn càng tốt vàng không chủ yếu sợ phật môn những thứ kia biết độc tử gây sự tình đường vũ thúc giục hoàng sư tinh tăng thêm tốc độ kia sợ sẽ là đại buổi tối đều không ngừng tốc độ lục x o á t một chút chính là hướng linh sơn làm dựa theo bọn họ cái tốc độ này không dùng được nửa tháng là có thể làm đến lăng vân độ cũng chính là bên trong linh sơn mới vừa đi ra thiên trúc quốc không lâu gợi ý của hệ thống thanh â m liên tiếp van g dội đứng lên k e n chúc mừng ký chủ lấy linh lung bảo tháp đập chết lý tinh thái bạch đám người từ đạo môn c ư ớ p đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị hai triệu k e n chúc mừng ký chủ ăn trộm ngọc hư cung từ đạo giáo cấp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị bốn triệu k e n chúc mừng ký chủ ăn trộm linh sơn bảo khố từ chúc mừng ký chủ lấy linh lung bảo tháp đưa tới phật đạo mâu thuẫn thiên binh áp cảnh linh sơn từ phật môn đạo môn c ư ớ p đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị tám trăm linh e n chúc mừng ký chủ nổ linh lung bảo tháp bị thương nặng lý tính thái bạch đợi một đàm thiên thần thiên binh từ đạo môn c ư ớ p đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị ba triệu keng chúc mừng ký chủ để cho phật môn tiên trúc chọn r ễ này một khó khăn gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên đối với đường vũ mà nói n à y thế giới là bên trên tuyệt vời nhất thanh âm nhưng mà này còn chưa tính là ăn trộm phật môn bảo khố những bảo bối kia còn không có hối đoái khí vận giá trị đây giờ phút này đường vũ cũng sắp phật môn bảo khố trộm trộm ra bảo vật cũng toàn bộ đổi c u ố i cùng mở ra hệ thống giao diện ký chủ đường vũ tu h vi đại la kim tiên đình phong khí vận giá trị ba trăm mười triệu pháp bảo nhìn khí vận giá trị đường vũ hơi nhũng mày những thứ này khí vận giá trị nhìn không ít nhưng là đối với hắn mà nói còn là còn thiếu rất nhiều hắn thấy ít nhất yêu cầu năm c á i ức sau đó hôi nói thánh linh đan đến thời điểm chuẩn thánh cướp thánh nhân cướp đồng thời độ chỉ cần bước nhập thánh nhân kia sợ sẽ là bại lộ cũng không có vấn đề còn nữa nộ hố hai ngốc t ử đám người thực lực cũng cần toàn thể tăng lên một lớp lúc đó còn đáp ứng quan â m bồ tát để cho nàng bước vào c h u ẩ n thánh cho nên này đều cần khí vận giá trị những thứ này khí vận giá trị có lẽ nhìn rất nhiều nhưng là theo đường vũ trên lệch khá xa muốn phải nhanh một chút nhiều hơn kiếm lấy khí vận giá trị tìm tới thiên đế bảo khố chìa khóa sau đó mở ra thiên đế bảo khố bên trong bảo bối tuyệt đối nhiều không kể x i ế t dùng những bảo bối này đi hối đoái khí vận giá trị ở một cái tiếp tục hãm hại thiên đ ỉ n h cùng phật một người chỉ là cái này cần hố bao nhiêu nhỉ đường vũ đầu đau thiên đế bảo khố chìa khóa còn kém cuối cùng một khối nhưng là cuối cùng này một khối ai cũng không biết do ở đâu cho nên nếu như lấy thiên đ i ệ bảo khố kiếm lấy khí vận giá trị mà nói tuyệt đối là không thực tế thiên đình bởi vì linh lung bảo tháp đột nhiên nổ mạnh lần nữa cho thiên đình tạo thành không nhỏ tổn thất cái này làm cho nguyên nay đã không phải rất giàu dụ thiên đình lần nữa tuyết thượng ra sương chỉ là vừa nghĩ tới linh sơn chúng phật chỉ có thể ngồi băng ghế nhỏ rồi ngọc đế nhất thời tâm lý thăng bằng vội vã dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi đâu x u ấ t cung cầu lấy tiên đan đem lý t ĩ n h thái bạch kim tinh đám người xuống lại nhưng mà lý t ĩ n h thái bạch kim t n h đám người xuống l đưa đến bây giờ lý tĩnh tay không thân là một cái tháp, tháp lý thiên vương trong tay không lôi kéo điểm cái gì cảm giác như vậy không dễ chịu đây nhiều năm thói quen dù là trong tay đã không có vật gì rồi hắn như cũ còn giơ tay tựa hồ đang lôi kéo cái gì xử lý xong hết thệ các thứ này ngọc đế thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn cảm giác rất là tâm mệt mỏi liên quan tới chịu đựng đả kích thất bại một điểm này hắn có chút không như l a i c a nhìn nhìn nhân ra l a i c a lần lượt đả kích bẻ gãy nhân ra như cũ không buông tha không nói bại dùng dằng đứng lên thiên đình bất quá gần đây mới xảy ra chút ít sự tình cái này làm cho ngọc đế đã cảm giác có chút không chịu nổi ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng vung tay lên huyền quang kính hiện lên đường tam tạng đám người đã rời đi thiên trúc nước hơn nữa hiện đang điên cuồng đi đường mưa gió kiên trình ngày đêm không ngừng vậy làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy thái bạch đi đến quảng hà n cung để cho thái âm nữ sinh thu hồi ngọc thọ đi này một khó khăn đã trúng độc rồi ngọc đế phân phò nói tuân chỉ thái bạch kim tinh nhận chỉ hướng quảng hà n cung đi rất nhanh thái âm nữ sinh hạ giới đem ngọc thọ thu hồi lại mà vốn là bị ngọc thọ g i a m cầm công chúa cũng được thả ra trở lại chỉ bất quá đối với chiêu hôn cái gì nàng lại vẻ mặt một bức hoàn toàn không biết rõ này có thể nhường cho thiên trúc quốc vương lo âu hư rồi nhìn cái bộ dáng này nhất định là chính mình hoàng nhi bị bệnh mất trí nhớ kết quả là hạ chỉ cả nước cầu y ỉa thầy thiên mượn rượu tiêu sầu say rượu sau phật tổ lần nữa đứng lên ngâm thuốc lá bọc cà sa chậm rãi từ trong thiện phòng đi ra phía dưới chúng phật đứng thẳng tắp đều tại lo âu nhìn phật tổ phía trước thuộc về phật tổ băng ghế nhỏ đã bị phật đà cho tìm trở lại lần nữa sắp xếp đặt ở thuộc về phật tổ vị trí tóm chặt cà sa hắn cảm giác có chút lạnh bước hướng phật tổ băng ghế nhỏ đi tới đưa tay đem băng ghế nhỏ đi phía trước kéo một cái lúc này mới đặt mông ngồi ở phía trên theo thói quen nết lên hai chân b ú n g một cái cho thuốc lá sau đó nhìn một chút còn dư lại nửa dưới thuốc lá hơi hơi do dự bóp tắt còn lại nửa điếu thuốc lá bị hắn đừng tại rồi trên lỗ thai thấy như thế tiết kiệm phật tổ chúng phật không khỏi cảm thấy có chút thương tiếc dầu gì cũng là tây thiên phật môn giang bà tử luôn thân phận địa vị cùng ngọc đế ngồi ngang hàn nhân làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế liên yên cũng dám rút ra ngay ngắn một cái căn phật tổ linh cắt bồ tắt thanh âm cũng nghẹn ngào vội vàng tiến lên xuất ra hai gói thuốc lá đưa tới lai ca tán thưởng nhìn hắn một cái ngay sau đó cầm lấy thuốc lá đặt ở cà xa rồi đem trên lỗ hai nửa cái yên lấy xuống tha ở ngoài miệng vung tay lên huyền quang kính hiện lên phật tổ thái độ làm việc còn là khá vô cùng dù là phật môn lần nữa xảy ra lớn như vậy chuyện n h ư c ũ còn chú ý thỉnh kinh đ o à n người đường tam tạng đám người đã rời đi thiên trúc quốc ngọc thỏ cũng bị thu về phật tổ không khỏi nhữ mày một cái đầu này đường tam tạng chúng cái gì g ó thế nào một khắc không n g n g đi đường chương ba trăm tám mươi tám lai ca là người sao phật tổ nhìn đường tam tạng một nhóm nhân chân mày cao lại chẳng lẽ lần nữa nói cho đường tam tạng đám người thả chậm tốc độ sao tây du cho tới bây giờ hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá lắc đác mấy khó khăn khởi bẩm phật tổ bây giờ đường tam tạng một nhóm nhân sẽ phải đi tới linh sơn lao tăng cho là hẳn vào thời khắc này đem kim sĩ đại bằng phát đi để cho hắn mang theo sư đà quốc lũ yêu với bên trong linh sơn đối đường tam tạng đám người tiến hành p h ụ c kích sau đó có thể một lần vất vả suốt đời nhà nhã hoàn toàn đem kiếp nạn bù đắp lại ừ còn có thể lợi dụng tôn nộ g không thanh trừ sư đà quốc một ít yêu vật đây là nhất cử lưỡng tiện truyện n h ư n đăng cổ phật đến nóng n ả y có thể không đội sao một khi đường tam tạng đám người tiến vào linh sơn như vậy cũng liền tuyên cáo tây d u kết thúc cái này lao bất tử phật tổ ở tâm lý mắng nhỏ một tiếng nhưng mà lại cũng đang trầm tư hắn là muốn khởi sự là một mình nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có tìm được cơ hội thích biết chẳng nhẽ liền trực tiếp như vậy dẫn người đi ra ngoài sao này chính là vạn bất đắc dĩ biện pháp hạ hạ sách vinh b u ồ n tọa trầm tư một phen sau này ở định đ o ạ n phật tổ hút thuốc t r o mày nhìn một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ kim sĩ đ ạ i bằng hạ giới đường vũ c ư ớ i sư tử chính là chạy mưa gió kiên trình một k h ắ c không ngừng về phần tại sao cưới sư tử đây bởi vì hắn nhà xe đúng là vẫn còn không chịu nổi gánh nặng bị hỏng bất quá thời gian dài như vậy cái này xe cũng coi là hết cống hiến công lao cũng nên xong việc t ố i lui rồi lúc đó nhìn tan vỡ nhà xe đường vũ mặc niệm một giây sau đó đơn giản thu thập một chút hành lý đặt ở trong dương hành lý tam lăng tử khiêng thầy trò vài người tiếp tục đi đường cho chư bắt giới m ệ t m ỏ i hồn hển mang t h ở gấp sư phó nghỉ ngơi một hồi đi không được lập tức tới ngay linh s ơ n rồi không thể nghỉ ngơi đường vũ cưới sư tử đầu cũng không quay lại nói gió đêm lục x o á t một chút từ trên mặt thổi qua trên trời sao lốm đốm đầy trời minh nguyện sáng trói dù là đã là đêm khuya đường vũ như c ũ không ngừng chính là hướng linh sân chạy Ai c ũ nhưng g k thể mà hắn b tăng thỉnh không chuẩn bị trực tiếp tiến vào đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh ngay tại bên trong linh sơn xây dựng cơ sở tạm thời như vậy có thể để phòng bị phật môn những thứ kêu biết độc tử chơi đùa cái gì thủ đoạn bọn họ trung quy không biết do ở cửa nhà mình chơi đùa cái gì chứ nếu quả thật như vậy cái này thì không nói được nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đi hồi lâu đường vũ lúc này mới chào hỏi mọi người nghỉ ngơi ngược lại nhìn nộ hố cùng tam lăng tử liếc mắt hai người trực tiếp liền h i ể u sư phó là ý gì tôn nộ không hóa thành một đạo quang biến mất tam lăng tử vội vàng nổi lửa chuẩn bị xong dụng cụ làm bếp quả nhiên tôn nộ không rất nhanh đánh xong món ăn thôn quê trở lại tiện tay ném cho tam lăng tử tam lăng tử một cái tiếp lấy thuần thục thu thập sau đó đặt ở trên lửa thịt nướng chư bát giới nằm ở một bên miệng to thở hồn hẹn nhìn ra mệt mỏi quá sức ăn xong món ăn thôn quê sau đường vũ trào hỏi đồ đệ môn tiếp tục đi đường chư bát giới mệt mỏi cũng mắt trắng d ã nhưng mà hay lại là đi theo đội ngũ phía sau thở hồng hộc chạy hoàng sư tinh tốc độ phi khoái một đường hướng linh sơn đi không dừng ngủ đêm hướng linh sơn chính là làm này một lớp thao tác nhất thời đẩy trời thân phật tập thể một bức đường tam tạng đây là muốn làm gì nhỉ lúc trước tại sao không có thấy hắn như thế tích cực đây bây giờ thật giống như điên rồi như thế một k h ắ c không ngừng kia sợ ngay cả khi ngủ cũng ôm hoàng sư tinh ở hoàng sư tinh trên lưng ngủ mà hoàng sư tinh lại tiếp tục chạy băng băng có thể nói thật một k h ắ c không ngừng ngoại trừ chút ít giờ ăn cơm vẫn luôn đang đổi đường ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng cũng không hiểu nhìn một màn này theo thói quen cầm lấy thạch trắng ngọc lộ uống một hớp đập chắt lưới này đường tam tạng dở trò quỳ gì ngọc đế không hiểu lẩm bẩm một câu khởi bẩm bệ hạ vô luận đường tam tạng làm gì xem ra tây du đều phải kết thúc thái bạch kim tinh đứng ra nói ngọc đế có chút n g ạ c thủ đối với tây du song con b ê hắn đã sớm nhìn ra nhưng không nghĩ đến song con b ê nhanh như vậy nhìn một chút đường tam tạm tốc độ này không dùng được mấy ngày thì làm đến bên trong linh sơn vô luận tây thiên phật môn còn có cái gì thủ đoạn như thế nào đền bù sợ rằng đều đã không còn kịp rồi nhất thời ngọc đế cảm giác tâm tình thật tốt đáng ra ăn mừng ngay sau đó cho thái bạch kim tinh một cái ẩn n ú t ánh mắt thái bạch kim tinh thoáng cái liền hiểu rõ ra tan việc theo ngọc đế ra lệnh một tiếng thiên đình chúng thần tan việc mà thái bạch kim tinh nắm hai bình nhị hoa đầu đưa đến ngọc đế tầm cung thầy thiên đại lôi âm tự giờ phút này phật tổ đã rời đi linh sơn hắn muốn tìm đường tam tạng đi uống rượu sau đó nghĩ biện pháp tận lực để cho bọn họ chỉ hoãn một chút chặng đường nếu như đường tam tạng không nghe kia cũng chỉ phải trực tiếp cùng hắn minh chọn nói cho hắn biết ngươi này phải chậm một chút rồi bởi vì lai ca còn có đại sự muốn làm ngươi được trợ giúp lai ca xuống mà cái trợ giúp cũng không cần ngươi làm xa cách chỉ cần trì hoãn c h ặ n đường chậm một chút đến tây thiên là được phật tổ như cũ còn ở tìm cơ hội chuẩn bị khởi sự cơ hội có câu nói loạn thế xuất anh hùng cái này tam giới không loạn hắn làm sao có thể tìm tới cơ hội thích sẽ khởi sự đây ừ bây giờ mấy p h ư ơ n g thánh nhân còn đang dò xét đến la hầu hạ xuống chính mình có phải hay không là phải giúp một chút la hầu đây n à y cũng không phải là không thể trong lúc miên man suy nghĩ đã tới hạ giới phật tổ che giấu ở bán không làm khó đứng lên hắn cũng không thể trực tiếp như vậy đi xuống tìm đường tam tạng uống rượu chứ dầu gì cũng là tam giới c h i chủ cũng phải cần mặt mũi nhân suy nghĩ một chút cho đường tam tạng truyền âm lao tam ta là người lai ca ta là người lai ca nhận được xin trả lời nhận được xin trả lời đường vũ thần sắc thần ra cố ý hướng bốn phía dò xét một vòng sau đó khấu trừ trừ lỗ thai vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm một câu chuyện gì chả thế nào nghe được ta lai ca thanh n ấ m đây chẳng lẽ là ta quá tưởng niệm hắn mặc dù nhỏ giọng thầm thì nhưng như cũng còn bị phật tổ nghe được lao tam không phải hảo giác ta là người lai ca ta dùng chuyện âm thuật phật tổ lần nữa chuyển âm cho đường vũ giải thích đường vũ kéo một cái hoàng sư tinh hoàng sư tinh ngừng lại sau đó hướng về phía mấy tên học trò vung tay lên chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát vi sư đi thuận lợi một chút vừa nói đường vũ từ hoàng sư tinh nhảy xuống đi vào rừng cây sâu bên trong đối với lần này phật tổ còn rất là hài lòng gật đầu một cái chỉ cảm thấy đường tam tạng phi thường thông minh lúc trở về laica laica đường vũ ở trong rừng cây nhỏ giọng kêu lên quét một con chuột từ trước mặt đường vũ chạy qua đường vũ đưa ra chân một cước rậm ở nó trên đôi ngồi sổm người xuống nhìn dưới chân cái này lại hắc con chuột đường vũ nhỏ giọng nói laica là người sao chương ba trăm tám mươi chín lai ca lại thêm đại hắc háo tử bị đường vũ dẫm đạp gào khóc thét lên ngay vậy lai ca đầu m ộ t v ư ợ n g thiếu chút nữa không có một con té x ỉ u ngươi mới là đại hắc háo tử đây cả nhà ngươi đều là đại hắc háo tử ngược lại suy nghĩ một chút đường tam tạng thân vì một cái p h à m nhân từ một ít yêu quái thậm chí còn trên người tôn nộ g không đã giải đến đi một tí biến hóa chi thuật đối với truyền âm thuật không biết gì cả hắn khẳng định cho là mình biến thành đại hắc háo tử cho nên lúc này mới lên tiếng hỏi nghĩ như vậy cũng là có thể thông cảm được phật tổ c h ậ m r ã i á o hiện thân đứng ở trước mặt đường vũ đường vũ nhìn một chút phật tổ lại nhìn một chút dưới chân đại hát háo tử vừa nhấc chân đại hát háo tử lục x o á t thoáng cái liền chui vào rừng cây sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa l a i ca ngươi xem chuyện này c h ỉ n h ta còn tưởng rằng cái này đại hát háo tử là ngươi đây vừa nói đường vũ gãi đầu một cái lộ ra có chút ngượng ngùng thân là tây thiên như l a i phật tổ điểm này độ lượng vẫn có có câu nói được người không biết không trách phật tổ rất là đại độ vung tay lên không việc gì không việc gì lấy ra một gói thuốc lá đường vũ đưa cho laika đường tam tặng cái người này vẫn là không tệ phật tổ âm thầm gật đầu một cái ở tâm lý tán thưởng một câu nhận lấy điếu thuốc nhét vào cà s a bên trong sau đó sờ một cái lỗ thai laika đem đừng tại trên lỗ thai kia nửa cái cầm xuống dưới ngậm lên môi điểm hút một hơi lao tam ngươi chuyện gì nhỉ phật tổ chất vấn nói hả đường vũ không hiểu nhìn phật tổ hoàn toàn không để ý tới giải hãn l ờ i này là ý gì ngươi này đi đường thế nào đột nhiên nhanh như vậy rồi hả phật tổ tiếp tục nói ô như vậy nha laika tình huống là như vậy ta đây không tâm tư nắm chặt đi đường sớm ngày lấy được chân kinh sao cũng cho chúng ta phật môn đại hưng ơ bần tăng cũng tốt sớm ngày thành phật tu thành chính quả vừa nói có chút tuổi thân nhìn phật tổ đường vũ thần sắc còn mang theo một k i a yếu ớt khẩn trương lai ca thế nào ta làm không đúng sao phật tổ nhất thời cứng họng đường tam tạng nói tựa hồ có chút đạo lý nhưng là ở nơi này hắn hoặc là lấy phật môn mà nói này thì không đúng chín mươi chín tám mươi mốt nạ thật giống như có thể hoàn thành một số không đầu cũng chính là mười một khó khăn tựa hồ cũng là không tệ rồi đương nhiên đây là phật tổ suy đoán dù sao không có nhìn kịch bản bình thường hoàn thành kiếp nạn ở kịch bản phía sau cũng đánh dò số đến thời điểm nhìn một chút dò số bao nhiêu cái cũng sẽ hoàn thành bao nhiêu kiếp nạn bất quá theo phật tổ hoàn thành hẳn cũng là như vậy lao tam không phải là không đúng nhưng là bây giờ ngươi không thể như vậy tăng thêm tốc độ ngươi được thả chậm lại vừa nói phật tổ thở dài một cái hai ta tìm một chỗ uống chút đi vừa uống vừa trò chuyện đường vũ hơi ngẩn ra n g ạ c h được đúng rồi lai、like、ca ở cách đó không xa chấn nhỏ có tử quán bên trong còn có b a phòng hoàn cảnh rất không tồi hai ta liền đi nơi đó đi đối với cái này nhiều chút ăn nhậu chơi bởi cái gì phật tổ ở phương diện này quả thật vượt qua không g i ả tam giờ phút này nghe đường vũ đề nghị cũng liền đáp ứng ngược lại bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ biết rõ lai、like、ca cũng không hề rời đi mà là che giấu ở bàn không đi ra ngoài là đồ đệ mấy cái khai báo một câu mấy người các ngươi t r ở ở nơi này vi sư có chút việc sau này liền về vừa nói cơi rồi hoàng sư tinh bay lên trời đi tới cách đó không xa chấm nhỏ tìm tới tiểu nhị muốn một cái phòng đơn sau đó khen khen điểm một bản lớn thức ăn chờ đến món ăn lên thời điểm laika này mới hiện thân mà ra sau đó vô tình hay cố ý vung tay lên cho thiên cơ chém mắt dù sao mình thân là tây thiên giang bà tử n à y tùy tiện đi ra uống rượu bị nhân biết do ảnh hưởng không tốt xuất r a nhị hoa đầu hai người nâng ly cạn trên uống n à y theo cùng lão tam uống rượu phật tổ tựa hồ tìm được tố khổ nhân hướng về phía đường vũ một hồi nổ nước bọt đã nhiều ngày trải qua con mắt của laika đỏ lên hít mũi một cái thật vất vả linh sơn bảo khố vừa mới phong phú sau đó lại bị người cho trộm nói cuối cùng phật tổ thanh â m đều đã mang theo một ít nghẹn nào thấy lai ca như vậy đường vũ ít nhiều gì ấ y nay mấy giây đứng lên chủ động cho lai ca rót một ly rượu cũng coi là đối lai ca một cái bồi thường lao tam lai ca thật không dễ d à n g nha phật tổ thở dài một tiếng con mắt đỏ bừng thủ hạ nhiều như vậy tiểu đệ đi theo ta ăn cơm lần trước bảo khố bị trộm đẻ t r ừ n g mấy lương tháng đã để cho một ít phật đà trong lòng có chút bất mãn rồi nhưng không nghĩ đến này linh sơn bảo khố lại lần nữa bị trộm hơn nữa bảo khố đối với lai ca mà nói hậu kỳ còn có tác dụng lớn đâu rồi nhưng là bây giờ đã giống tuyết rồi cái gì trọng dụng ngược lại suy nghĩ một chút đường vũ cũng hiểu sớm đã biết rõ lai ca muốn khởi nghĩa rồi nếu như không có đủ tiền tài chống đợi hắn khởi sự rất có thể đưa đến hắn khởi nghĩa thất bại dù sao mọi người đi ra l a n l ộ t cũng là vì tiền không có tiền ai đi theo ngươi nha phật tổ hơi có chút mượn rượu tiêu sầu ý tứ hai bình rượu đường vũ đều không s a o uống trên căn bản cũng vào lai ca bụng rồi sắc mặt bò bừng cặp mắt cũng mê ly ngâm thuốc lá không ngừng nấc rượu theo mỗi một lần nấc thân thể đều không khỏi run dày xuống Tâm、tình â m t không tốt rất là buồn rầu cậu thêm uống hơi nhiều phật tổ nằm ở trên bàn rất nhanh đã ngủ tiết tấu h a n tiếng vang lên v ù v ù v ù v ù hừ hừ ẩn ẩn đột nhiên hướng bên cạnh giật giật cả người đều không khỏi ngã ngã trên đất cùng lúc đó laika tiếng ngáy phát sinh biến hóa ẩn ẩn ẩn ẩn a tựa hồ lên không n ổ i tức phản phất tùy thời có thể nghẹn đi qua tựa như gặp đường vũ kinh hãi laika đây là uống nhiều rồi uống rượu uống người chết đồ chơi này thường có chuyện không được đường vũ được cứu hắn chính mình lập tức phải đến linh sơn lấy được chân kinh rồi không thể phát sinh mạng người kiện cái gì ảnh hưởng chính mình danh dự h ú ố n g chi cái người này vẫn là tây thiên phật môn tổ laika laika đường vũ kêu mấy tiếng nhưng mà laika nhắm đến con mắt không nhúc ních trong miệng như cũ phát ra cái loại này lên không nổi tức tiếng ấ y giống như là bốn bánh tử muốn tắt máy tựa như bởi vì laika đại thể ô vương tương đối khôi ngô đường vũ hắn gầy như vậy yếu cũng đỡ bất động nha hơn nữa hắn là một cái phạm nhân không có pháp lực chẳng nhẽ trơ mắt nhìn laika ở chỗ này tắt thở cái này không thể được đường vũ vén cánh tay hướng tay háo hai cái tay kéo lai ca một cái cổ chân dùng sức liền cho lai ca ra bên ngoài kéo theo lai ca trên đất va chạm cả sa đều bị v é n lên lộ ra hưởng phí hoa bụng bự lúc này một cần thuận gió đến cửa sổ thổi vào thổi lên lai ca cả sa t r ù m lên lai ca trên đầu nhìn như thế a n tưởng đường vũ hai cái tay dùng sức nói ra lai ca liền đi ra ngoài mệt m ỏ i thở hừng hộp hắn phải dẫn lai ca đi tìm đại phu không thể để cho lai ca đảo ở chỗ này cựu quán một ít ăn cơm khác nhân cũng ngạc nhiên không thôi nhìn đường vũ lôi kéo lai ca cổ chân hướng ra phía ngoài kéo đi cửa hai cái nấc thang theo đường vũ nói ra lai ca chân dùng sức đi xuống kéo một cái loảng xoảng hai tiếng cho dù là là đã ngủ rồi lai ca ở đ ầ u góc cùng mặt đất tiếp xúc thân mật hạ trong miệng không khỏi phát ra hai tiếng kêu đau ai nha ai nha chương ba trăm chín mươi cứu lai ca lai ca ai nha ai nha kêu hai tiếng chỉ là cả nhân như c ũ còn không có tình h ồ n lại đường vũ nắm kéo chân của hắn tiếp tục đi ra ngoài hắn không thể để cho lai ca đảo ở chỗ này hắn được cứu laika đem laika kéo đến rồi hoàng sư tinh bên cạnh để cho hoàng sư tinh bảo vệ mà hắn chạy đi tìm đại phu rồi hắn muốn cứu laika nhất là bây giờ hắn đã sắp đến tây thiên phật môn rồi không thể con thượng nhân mệnh con tư mà cái người này vẫn là tây thiên phật môn tổ linh sơn thông qua huyền quang kính thấy một màn như vậy c h ú n g phật nhất thời tập thể m ộ u ép đường tam tạng đây là muốn làm gì nhỉ kéo phật tổ chân liền cho phật tổ ra bên ngoài kéo a di đà phật nhân đăng cổ phật thân thể khe r u n một chút nếu như một màn này đây nếu là bị thiên đình nhân thấy phòng chứng phật môn mặt hoàn toàn mất hết cùng đường tam tạng uống nhiều rượu quá đường tam tạng nói ra chân kéo ra ngoài đáng chết đường tam tạng bất quá ngược lại suy nghĩ một chút cũng liền hiểu dù sao đường tam tạng là một cái phạm nhân nhìn cho phật tổ uống say ngất rồi khó tránh khỏi lo âu phật tổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên này mới xuất hiện như vậy h í kịch tính một màn không thấy đường tam tạng rất tích cực đi tìm đại phu rồi không đối với cái này một chút chúng phật vẫn là rất hài lòng đừng để ý nói thế nào đường tam tạng hắn vẫn có lương tâm ngân đầu yết đế nhiên đăng cổ phật cổ phật muốn phái ngân đầu h ế t đế đi xuống đem phật tổ tiếp nối nhưng mà vừa nhìn thấy chỉ còn lại một lồn u hồn phách ngân đầu h ế t đế vừa tới mép lời nói n u ố t xuống tầm mắt dò xét một vòng cuối cùng rơi xuống trên người di lạc phật liền do di lạc phật đi một chuyến đi đem phật tổ dẫn tới vừa nói nhiên đăng cổ phật thở dài đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới cái này linh sơn cảm giác chống chỗ không ít hàng long phục hổ hai vị còn ở hạ giới làm người đây hoan hỉ phật đợi còn có mấy vị la hán còn có tứ phương yết đế v v những thứ này vị trí toàn bộ đều chống chỗ đi ra nhìn khiến người ta cảm thấy dội như thế yêu thương chỉ thấy băng ghế nhỏ không gặp người ngày xưa băng ngồi nay vẫn còn không thấy năm đó ngồi ghế nhân văn thủ phổ hiền linh cắt đợi ba vị bồ tát cũng bị thương không nhẹ như cũ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ vốn chuẩn bị đi đến thái thượng lão quân nơi cầu lấy đan dược bây giờ phật môn bảo khố lần nữa xảy ra bị trộm sự kiện giống t u y ế t cho nên để cho bọn họ tự mình liệu dưỡng đi không chiêu nha di l ạ c phật nói một câu phật hiệu vội vàng hạ giới đi hắn cũng biết rõ sự tình như thế không được t r ê mãi thầy thiên như lai phật tổ Cứ như vậy bị đường tam tạng nói ra chân hướng r a phóng thật sự là quá mất mặt nhưng mà tâm lý lại đối phật tổ có chút khinh bỉ không uống vội vặn quắt một tiếng liền nhiều một cái thời gian dài trầm mê ở trong rượu người nhất định khó mà thành đại sự vốn là di lạc phật có chút động tâm muốn đi theo phật tổ cùng đi ra ngoài làm một mình nhưng l à n à y phật tổ ngay ngắn một cái liền uống say còn có linh sơn bảo khố chống trải vân vân một hệ liệt sự t ì n h cho nên điều này không khỏi làm cho di lạc phật lần nữa suy tính một chút chiến đội vấn đề ừ có thể tiếp tục trước quan sát quan sát sau đó tìm đúng vị trí nếu như cảm giác phật tổ thật không được làm một mình trên căn bản đã trúng độc rồi như vậy hắn không ngại cùng phía sau hai vị thánh nhân bẩm báo một tiếng nói phật tổ muốn tạo phản phải dẫn nhân đi ra ngoài làm một mình chắc hẳn khi đó phía sau hai vị thánh nhân cũng sẽ đối với chính mình coi trọng một chút dù sao hắn cứu vãn trong nhà phật loạn có thể nói cứu vớt phật môn đã có dị tâm phật tổ phía sau hai vị thánh nhân quả quyết không thể nào đang để cho hắn đảm nhiệm phật tổ như vậy ý chính rồi n h ư n đăng c ụ phật đối với phật tổ vị không có hứng thú duy nhất có thể cùng chính mình cạnh tranh hoan hỉ phật cũng ở giá m cho nên đương ế n hắn Linh lúc là đó nhiên bây giờ còn chỉ là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút dù sao đứng đội sự tình như thế còn cần lần nữa quan sát một phen phật tổ nếu dám tùy tiện làm như thế phía sau khẳng định cũng là có lá bài tẩy đứng đội đồ chơi này nhất định phải thận trọng nếu quả thật đứng đúng như vậy chính mình thì có thể đứng lên nếu như đứng s a i rồi như vậy rất có thể m ệ n h cũng bị mất hạ giới lai ca dựa vào hoàng sư tinh như cũ còn đang ngủ say đến hoàng sư tinh bị dọa sợ đến động cũng không dám động thậm chí ngay cả hô hấp cũng bình ở tại giờ khắc này ta mẹ nha đây chính là tây thiên như lai phật tổ mắt nhìn xuống tam giới tồn tại trên trời dưới đất ai không cho h ắ n chút mặt m ũ i cũng liền đường tam tạng là một ngoại lệ hoàng sư tinh trên đầu có mồ hôi dọn rơi xuống chạy đến trong đôi mắt nhưng là không dám làm một cử động nhỏ nào phật tổ xoay người một cái tay khoác lên trên người hắn rồi giật giật đầu tựa hồ làm cho mình ngủ ta thoải mái một ít đại phu mau mau cứu người nhanh cứu người nha đường vũ từ một bên chạy tới kéo một cái hơn sáu mươi tuổi dâu bạc lao đầu dâu bạc lao đầu thở hừng hực mệt mỏi đều phải mắt t r ắ n giã đại phu nhanh nhìn một chút nhìn ta một chút lai、like、ca như thế nào đây đường vũ chỉ nằm ở trên người hoàng sư tinh lai、like、ca thông đội và nói thấy như vậy một cái to lớn đại sư tử nằm ở chỗ này cho lao đầu bị dọa sợ đến giật mình một cái đừng sợ đừng sợ không t ắ n người đường vũ một cước đá vào trên người hoàng sư tinh cút một bên kéo đi hoàng sư tinh không khỏi đứng lên laica từ trên người nó chạy xuống sau gót tử cùng điệu mỹ tới một cái tiếp xúc thân mật l o ả n g xoảng một tiếng ai nha laica k h ẽ than đứng lên đại phu mau mau kiểm tra một chút như thế nào đây nhìn đại phu động cũng không động đường vũ lần nữa thúc giục đứng lên đại ca ngươi buồn gì chứ vội vàng kiểm tra một chút tử lao đầu mặt giống như miệng tốt nửa ngày mới nói Tiểu u h y n h đệ, n g ư ơ i nghĩ sai rồi ta là phụ khoa đại phu n g ư ơ i chớ x ú vào cái gì họ vội vàng cứu hắn nha ta cho n g ư ơ i biết đây là ta lai ca phật môn giang bà tử đại lôi âm tự lao đại thủ hạ lao nhiều người n g ư ơ i vội vàng nghĩ biện pháp cứu hắn nha đường vũ nói văng cả nước miếng l ờ i nói không có mạch lạc thúc giục phụ khoa đại phu vội vàng cứu lai ca lao đầu run một cái hướng bốn phía dò xét một vòng nhỏ giọng nhắc nhở tiểu huynh đệ lợi như vậy có thể hay không nói nhiều làm sao có thể làm nhục ngã phật đây thật là ta lai ca đại lôi âm tự tây thiên phật tổ đường vũ rất có lòng tốt giải thích một câu nói rõ ràng là lời thật nhưng là nhân già cũng không tin lao đầu tính khí có chút bậc cường hơn nữa nơi này đã cách linh sơn không xa phật môn tín đổ chiếm đa số giờ phút này nhìn đường vũ chỉ té xuống đất mập mạp nói hắn là đại lôi âm tự phật tổ hơn nữa còn mở miệng một tiếng lai ca đối với ta phật một chút kính sợ chi tâm cũng không có một số người trợn mắt nhìn nếu như không phải là bởi vì hoàng sư tinh ở có một cái lực c h ấ n nhiếp phòng trưng sẽ có nhiệt huyết hiệp nghĩa chi sĩ để cho đường vũ cảm nhận được làm nhục ngã phật tội ác、Ngày đường vũ gãi đầu một cái vẻ mặt thật thà bộ dáng các ngươi đây là thế nào như vậy nhìn ta xong rồi cái gì nhỉ chương ba trăm chín mươi mốt lớn mật phạm nhân đường vũ tâm lý có chút không hiểu đây là chuyện gì xảy ra một số người nhìn mình ánh mắt tựa hồ tràn đầy địch tý đây cẩn thận suy nghĩ một chút hắn cũng không làm cái gì nhỉ chẳng lẽ là ghen tị chính mình dáng dấp đẹp trai cũng không phải là không có này làm sao có thể vừa mới chạy tới di là phật nghe được đường tam tạng trực tiếp đem thân phận của phật tổ nói ra ngoài thiếu chút nữa không có một ngã nhào từ trời cao bên trên chồng lăng đi xuống vốn là hắn nghĩ là đang lúc mọi người không chú ý dưới tình huống đem phật tổ mang về l i n h sơn có thể giờ phút này là bốn phía tụ tập một vòng nhân nếu như vào lúc này hiện thân đem phật tổ mang về kia khởi không phải vô hình t r u n g xác nhận hắn là tây thiên thân phận của như lai phật tổ một khi bị những thứ này tín đồ biết rõ phật tổ thì ra cái này đức hạnh rất có thể đưa đến tín ngưỡng sụp đổ vì phật môn mang đến không ảnh hưởng tốt di là phật đứng ở bán không trong mày đốt lên một điếu thuốc làm khó đứng lên hoàn toàn không biết rõ làm sao làm ngươi lại dám làm nhục ngã phật như ngươi vậy sau đó tầng mười tám địa ngục ngu muội không biết gì thậm chí ngay cả ngã phật như lai cũng dám làm đục thật là không biết sống chết bốn phía một số người hướng về phía đường vũ t r i n h phạt mà bắt đầu đường vũ mặt mũi không sợ nói văng cả nước miếng đại chiến quân hùng ta nói là thực sự hắn thật là như lai phật tổ ta tây thiên thủ kinh nhân các ngươi thế nào liền không tin tưởng ta đây đường vũ lớn tiếng nói những người này chuyện gì nói thật bọn họ còn không tin núp ở trên bầu trời di là phật nghe được những lời này hít vào một hơi bất quá cũng còn khá phạm nhân không biết gì hoàn toàn không tin tưởng hắn cái này làm cho di l ạ c phật tiết lòng chỉ là thế nào đi cứu ở trong đám người phật tổ đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề ai ném hột gà túi đường vũ mắng một tiếng r ồ i tay lần mò trên đầu là một cái phạm nhân ném trứng gà bốn phía một ít thức ăn diệt tử hột gà túi rồi d í t ném qua đường vũ muốn tránh cũng không được không thể tránh né không thể làm gì khác hơn là đứng ở lai、like、ca bên cạnh thừa nhận những thứ này phạm nhân tàn phá trong đó tự nhiên cũng bao gồm phật ổ trên người đều là một ít nát thức ăn diệt tử hột gà túi cái gì thật là hắn thật l à như lai phật tổ đường vũ nóng nảy giải thích vạn bất đắc dĩ bên dưới ở lai ca bên thai đại kêu một tiếng một chữ một cái nói lai ca người nói cho bọn họ ngươi có phải hay không là tây thiên phật như lai tổ lai ca không khỏi khen nói một tiếng bổ tọa là tây thiên như lai phật tổ thành âm tuy nhỏ nhưng một số người vẫn là nghe được các ngươi nhìn các ngươi nhìn thật là phật tổ đường vũ đem một cái thức an diệp từ từ trên đầu kéo xuống hướng về phía chúng nhân la lớn muốn bọn họ dừng lại xa như vậy trình bắn này chuyện gì mình tại sao còn chọc mọi người nộ cơ chứ cho tới bây giờ đường vũ vẫn như cũ rất m ộ t b ư ớ c nghe vậy mọi người ném ác hơn làm n ụ c ngã phật tội không thể tha thứ thậm chí còn có một vài người l à m lè sát khí tựa hồ muốn xông lên đánh hắn không được hắn được chạy đường vũ hướng về phía hoàng sư t i n h chu môi huýt sáo một tiếng một cái cú sốc hoàng sư tinh xuất hiện ở dưới người thổ đến đường vũ giống như ngoại phong tới cũng không có bay lên không mà là chạy bốn phía mọi người nhìn một cái sư tử nhất thời cũng rất gấp gáp sợ hãi không khỏi nhường ra một con đường ư ớ i sư tử đường vũ chạy thật nhanh trong lúc bận rộn bỏ lại một câu nói laika ta đi về trước tìm người cứu người đến ngươi đang ở đây ngủ một hồi đi phật tổ nằm trên đất trên người chất đống đầy thức ăn diệp t ử cái gì nhưng mà phật tổ giấc ngủ chất lượng vẫn không tệ dù cho ở dạng này huyên náo trong hoàn cảnh tiết tấu tiếng ngay như cũ còn đều đâu vào đấy mọi người c h ố mắt nhìn nhau làm nục ngã phật kẻ cầm đầu cưỡi sư tử chạy này để cho bọn họ không thể làm gì nhưng là còn có một cái đại mập mặp ở lại chỗ này mọi người trố mắt nhìn nhau sau đó hướng laika đi tới cho đến cách xa đám người. đường ế n n cách đám xa g i đ ư ờ vũ lúc này mới vừa lật tìm quần áo hướng trên người bộ đi vừa nói nổ hố mau mau cùng vi sư đi nhanh cứu laika laika gặp nguy hiểm l a i c a là ai tôn nộ không tràn đầy không hiểu hay lại là chư bát giới nhỏ dọn gợi ý m ộ t câu hầu ca l a i c a là phật tổ tôn nộ không x ứ n g sốt một chút chỉ thấy đường vũ đã c ư ớ i sư tử đối với hắn phải tay tôn nộ không vội vàng đi theo l a i c a bị những thứ kia phàm nhân cho bó trói lại người này lại dám giả mạo phật tổ thật sự là tội không thể tha thứ dẫn đầu làm nhục ngã phật cái kia kẻ cầm đầu chạy mất cho nên những thứ này phàm nhân đem các loại hoán khí toàn bộ đều rơi tại rồi trên người phật tổ trong mở mị phật tổ trợn mở con mắt phát hiện mình bị vây ở một cái trên cây cột lớn một ít phạm nhân còn đang không ngừng hướng trước mặt mình ném một ít bóc tủi đây là chuyện gì xảy ra l a i c a tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới hắn không phải sẽ cùng lão tam uống rượu không bóc tính một chút biết chuyện đã xảy ra nhất thời l a i c a cả người mặt cũng đã sáng gắt đáng chết những thứ này phạm nhân thật không ngờ ngu mội không biết gì muốn đốt chết bổ tọa những thứ này phạm nhân thật sự là quá mức ngu mội không biết gì rồi nhưng mà phật tổ còn có chút vui vẻ yên tâm tối t i ể u phật môn tín đồ quả nhiên đủ thành kính nhưng là thanh kính không có nghĩa là ngu m g ộ i không biết gì nhất là thân là phật môn tín đồ cũng còn khá đây là bổn tọa nếu như đổi thành người khác chỉnh không tốt thật bị bọn họ cho luyện theo phật tổ tỉnh lại rất nhanh liền phát hiện che giấu ở trên cao không ngậm thuốc lá gì là phật đáng chết gì là phật bổn tọa đều phải bị đốt chết rồi còn không mau cứu bổn tọa biết chuyện đã xảy ra phật tổ cũng không dám tùy tiện động dùng pháp lực nếu như bị bọn họ cho đến chính mình thật là tây thiên như lai phật tổ như vậy phật môn mặt còn cần hay không nhất là ở nơi này nhiều chút thành tính trước mặt tín đồ nếu là bị bọn họ biết do phật tổ cái này đức hạnh như vậy rất có thể đạo đưa bọn họ tín ngưỡng sụp đổ lúc này đầy trời phật quan g bao phủ ngâm thuốc lá di lạc phật hiện thân mà ra mọi người sửng sốt một chút sau rồi rít q u y lệ trên đất tham kiến phật tổ Tham kiến Phật tổ. kiến di lạc phật hút một hơi thuốc búng một cái cho thuốc lá lớn tiếng trách mắng nói bọn ngươi phạm nhân lại muốn hại tánh mạng người bọn ngươi có thể tội khởi bẩm phật tổ người này làm nhục ngã phật như lai theo lý tiến vào tầng m ư ơ i tám địa ngục một ít lớn mật người nói bọn họ cho là không có làm sai thủ hộ chính mình tín ngưỡng Tại c h í ngay h mình tín n ư trước Trường ỡ n không cho phép bất luận kẻ nào g mặt, bất cho làm kẻ phép Bạc Phơ Bạch Phơ Sương. Lộ a vậy di lạc phật xứng sở có chút hết ý kiến ám thầm hư một tiếng bọn ngươi phạm nhân ngu mội không biết gì lại muốn giết liền vô tội còn không tội phật m ô n một lòng hướng thiện chúng sinh năng hàng bọn ngươi lại làm ra sự tình như thế Hừ, thật nghĩ phên Phật không nhìn thấy thừa Vừa bọn bóng bởi ngươi nói người dần dần lại đi. Di lại đi, tốt một Lạc dịp vì lại còn muốn đốt chết b u ồ n tọa phật tổ ở tâm lý thấp mắng nhỏ một tiếng đối với đường tam tạng hắn cảm giác lao tam cái người này vẫn là rất chú trọng sở dĩ biểu lộ thân phận của mình cũng là một cái p h à m nhân bởi vì ghen tị sợ h ạ i một loại tự vệ thủ đoạn có thể lý giải chúng ta liền không nói trước đ ư ờ n g xem ra b u ồ n tọa uống nhiều rồi hắn lôi kéo bắp đ u ổ i vớt đi ra động tác đối với phật tổ mà nói quả thật có chút làm đủ nhưng cũng là vì chính mình an toàn ý, cuối cùng cũng không phải là cho mình đại phu rồi không hơn nữa một mực ở bên cạnh hắn bảo vệ cho đến cuối cùng một khắc kia thật sự kiên không phòng giữ được rồi này mới rời khỏi phật tổ đã bóp tính ra đường tam tạng thật mang theo tôn nộ g không cứu mình tới liên quan tới một điểm này còn để cho phật tổ rất là vui vẻ yên tâm lao tam cái người này vẫn là rất chú trọng chỉ là phật tổ tâm tình vẫn như cũ không phải rất tốt đáng chết nếu như những thứ này phạm nhân không phải phật môn tín đồ phật tổ cũng muốn một cái tắt đập chết bọn họ suy nghĩ một chút tại chính mình n à y trong kiếp sống chưa từng bị như vậy khuất nục nhưng là vì phật môn mặt mũi vẫn còn phải chết tử kiềm chế cho nên đối với những thứ này ngu m g ộ i không biết gì phạm nhân laika thật rất tức giận dù cho thành kính cả đời thì như thế nào chỉ sắp xảy ra một ít làm một chuyện dù là dùng đời này t ử kiển thành đi để ngủ cũng là còn thiếu rất nhiều mang theo tôn ngộ không trở về nơi này nhưng mà laika đã sớm không thấy tuy tiện tìm một người hỏi thăm một chút ngay cả khóe miệng của đường vũ đều không khỏi có q u ắ p mấy cái những người này còn có thể là có thể lại cho laika c h ó i còn phải thả hỏa thiêu chết hắn đường vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tựa hồ là ở nín cười như thế ngược lại mang theo tôn nộ không trở lại nếu lai ca nói làm cho mình chặng đường thả chậm một chút như vậy chính mình để cho chậm một chút đi hôm nay liền nghỉ ngơi một chút ngày mai ở lên đường cũng coi là cho rồi lai ca một bộ mặt phật tổ trở lại tây thiên ngồi tại chính mình trên băng ghế nhỏ sắc mặt tâm chậm nhìn ra tâm tình rất là không tốt chính mình đường đường tây thiên như lai phật tổ lại bị một ít phạm nhân cho vũ đủ. thật sự là đáng chết phía dưới chúng phật c ô m như hến tựa hồ liền ngay cả hô hấp t h a nhâm cũng còn chậm lại bất quá đối với đường tam tạng đối với hắn lo âu và cứu mặc dù không có đưa đến tính thực chất tiến triển thậm chí còn bởi vì hắn mà đưa đến xảy ra sự tình như thế thuộc về lòng tốt làm chuyện xấu nhưng là đối với một điểm này phật tổ vẫn là có thể hiểu đừng để ý nói thế nào cũng là vì chính mình phật tổ thật thấp mắng một tiếng chúng phật c h ố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết rõ phật tổ đây là đang mắng ai nhìn chúng phật không có chú ý kim sĩ đại bằng len lén hạ d ư ớ i đi lần nữa trở lại vạn yêu quốc vạn yêu quốc theo lúc ấy kim sĩ đại bằng vương li mở quả thật làm cho một ít có dị tâm yêu quái sinh ra dối loạn nhưng là lam tuyết lăng thủ đoạn cùng tàn nhẫn l ã n h khốc phàm là phát giác có dị tâm yêu quái trực tiếp bị nàng chém chết cũng bởi như thế lôi đình thủ đoạn đưa đến đến phía dưới lũ yêu lần nữa đàng hoàng không dám có chút nào dị tâm rồi lam tuyết lăng biết rõ muốn để cho lũ yêu thần phục chính mình trước hết lấy lôi đình thủ đoạn chấn n h i ế t bọn họ sau đó đang dùng d ụ d ỗ thủ đoạn nói đơn giản chính là đánh bàn tay cho một cái táo ngọn cho nên lúc này sư đà quốc đã hoàn toàn bị lam tuyết lăng chỉnh học xong trở lại sư đà quốc kim sĩ đại bằng vương cũng không có phát hiện thân bất quá thấy lũ yêu bị lam tuyết lăng thu phục đối với lần này kim si đại bằng vương gật đầu một cái lắc mình tiến vào lam tuyết lăng căn phòng theo hắn hiện thân mà ra một cái viên nguyệt loan đao đến ở hắn cổ h ọ g nơi loan đao bạc nhược thiệt d ự lưới đao chiếu lấp lánh thật giống như tràn đầy thiên tinh hà chạy sôi vũ thượng chỉ là lạnh lùng lưới đao thật giống như hà n băng trên lưới đao bao phủ cái kia nữ tử lạnh như băng xương mặt mày càng lạnh leo hơn liền có thể là một khối vạn năm không thay đổi hà băng ở trên chuôi đao khắc rõ hai cái chữ nhỏ bạch lộ kim g a bạc thơ bạch lộ vị xương kim sĩ đại bằng vương cười khổ một cái lại lần gặp gỡ về phần dùng đao đỡ lấy cổ ta sao lam tuyết lăng ngọc tay vừa lộn bạch lộ đao biến mất không thấy gì nữa chỉ là nàng thần sắc vẫn không có ba động trước sau như một như vậy lạnh lùng sao ngươi lại tới đây lam tuyết lăng lạnh giọng hỏi kim sĩ đại bằng vương chính s á c xuống dưới ngươi hãy nghe ta nói bây giờ ngươi mang theo lũ yêu lập tức rời đi sư đà quốc đi đến vạn yêu quốc nếu không chỉ sợ ngươi đều sẽ có nguy hiểm hắn nghe được quá nhiên đăng cổ phật cùng phật tổ đối thoại biết rõ phật môn muốn lợi dụng sư đà quốc l ư u yêu đem đường tam tạng đám người kiếp nạn hoàn toàn bù đắp lại hơn nữa còn có thể lợi dụng tôn ngộ không tới suy nhược sư đà quốc l ư u yêu cho nên kim sĩ đại bằng vương lúc này mới hạ giới mà tới nhắc nhở lam tuyết lăng để cho nàng đi hướng vạn yêu quốc nếu không kim sĩ đại bằng vương nhất tay chế tạo sư đà quốc sợ rằng cũng sẽ hủy trong chốc lát vạn yêu quốc là hắn một tay chế tạo ra tới chuẩn bị nói là vì những nữ nhân này hắn chế tạo một cái sư đà quốc tựa như vạn yêu quốc như thế vạn yêu quốc độ lam tuyết lăng nhìn kim sĩ đại bằng vương tại sao bởi vì phật môn đã đánh lên sư đà quốc chú ý lấy tu vi của ngươi căn bản khó mà tự vệ bây giờ ngươi biện pháp duy nhất chính là đi đến vạn yêu quốc bây giờ vạn yêu quốc theo cái kia nữ tử trở về cho dù là thiên đình phật môn cũng không dám tùy tiện đi động nhất là nữ nhân kia đã bước vào chuẩn thánh tu vi một khi thật động vạn yêu quốc giá quá lớn thiên đình cùng phật môn đều tại xem chừng cũng không muốn tùy tiện xuất thủ ở một cái ta cảm thấy phật tổ tựa hồ cùng vạn yêu quốc có cái gì hợp tác năm đó ngươi đi tới nơi này không phải là muốn chỉnh bữa lũ yêu Đang m o n g đợi c ó một n g à chốc ắ n phụng hắn n trở t r về, bồi i h i lát lam tuyết lăng giọng thoáng dịu đi một chút ta biết kim sĩ đại bằng vương nhất vây tay một ít bảo bối cùng đan dược xuất hiện ở lam tuyết lăng trên dưường bây giờ ngươi đại la kim tiên trung cấp đây đều là một ít thực phẩm linh đan những đan dược này hẳn đủ để chương o n g i đại kim i bước vào đại la t ê đỉnh n h p o tu vi. ba m trăm u t chín mươi ba biến số đường tam tạng theo kim sĩ đại bằng vương ly không mở lâu lam tuyết lăng hạ lệnh b ạ n yêu tập họp mang của bọn hắn rời đi đến vạn yêu quốc giống như vạn yêu quốc sư đ ạ i quốc ở trong khoảnh khắc vạn yêu rút lui trở nên giống thuyết từ tiêu cung hồng quân rõ ràng nhìn thấy màn này tao mày chấm tư nếu như vạn yêu tề tụ thật xảy ra rối loạn như vậy thật đúng là một cái phiền phức bất quá chỉ cần giết này hai dẫn đầu nữ tử như vậy vạn yêu cũng liền không đủ gây sợ nhất định sẽ trở thành chia rẽ đến lúc đó cũng liền vô lực cùng thiên đình thậm chí còn phật môn chống lại ừ dầu gì cũng có thể giống như là đối đãi ma tộc như thế đem yêu tộc vĩnh viễn phong ấn ở một nơi phật giáo thiên đình được tiên đạo khí vận nếu như yêu tộc thật cùng thiên đình phật giáo đợi phát sinh chiến tranh như vậy rất có thể ảnh hưởng cái này k h í vận thăng bằng thậm chí có khả năng đối với hắn cái này thiên đạo đại ngôn nhân cũng có ảnh hưởng thay trời mà đi dĩ nhiên là muốn duy trì thiên đ ị a thăng bằng thiên đ ị a vận chuyển quy luật hồng quân chắp hai tay sau lưng ở tử tiêu cung đi tới lui đứng lên ngay sau đó một giọng nói truyền xuống đồng nhi tới tử tiêu cung thấy ta ngọc đế ngậm thuốc lá ngồi ngay ngắn ở trên ghế r ộ n g đang ở cho thiên đ ỉ n h chúng thần mở họp sớm đây một tiếng này đồng nhi tới tử tiêu cung thấy ta là hồng quân nói thẳng ra cũng không có chuyền âm cái này làm cho ngọc đế hơi nhữ mày trong lòng có chút bất mãn chính mình lúc trước đúng là ngươi đồng nhi không có sai mà bây giờ đã là tam giới c h i chủ giang bà tử rồi lại không thể cho chút mặt mũi sao dù là ngươi dùng truyền âm cũng được nha về phần như vậy giống chống khua chiên gọi mình đồng nhi sao hình như rất sợ người khác không biết do hắn là hồng quân lúc trước đồng tử tựa như nhưng là lão đại lên tiếng hắn khẳng định qua được đi tới tử tiêu cung ngọc đế có chút thi lễ nhưng mà tâm lý lại suy tư lao đại tìm chính mình phải làm gì đối với hạ giới vạn yêu cốc ngươi thấy thế nào hồng quân trực tiếp mở miệng hỏi ngay vậy ngọc đế nở nụ cười khổ vạn yêu quốc lớn mạnh cũng là ta tâm lý một cái tâm bệnh nhất là bây giờ sư đà quốc lũ yêu cũng đi hướng vạn yêu quốc càng để cho ta có chút ăn ngủ không yên nhưng là một khi thật cùng vạn yêu quốc khai chiến chỉ sợ cũng phải cho thiên đình tạo thành không nhỏ t ổ t thất dù sao bây giờ vạn yêu quốc đã xưa không bằng nay âm thầm nhìn hồng quân liếc mắt ngọc đế tiếp tục nói vốn là đi tìm tây thiên như lai muốn cùng phật môn liên hiệp đối phó vạn yêu quốc nhưng là phát hiện như lai cũng không có phương diện này dự định cho nên ta lại không dám tùy tiện mà động rồi bất quá mặc dù vạn yêu quốc đã xưa không bằng nay rồi nhưng là kia hai cái nữ tử cũng tương tự không dám hành động thiếu suy nghĩ các nàng đang đợi con khỉ kia trở về chỉ cần hắn khó mà trở về như vậy các nàng khẳng định cũng sẽ không làm những gì con khỉ kia tàn hồn bị vây nhốt hoa quả sơn nội bộ lấy thánh nhân luyện chế huyền thiên liên pháp lực ngày đêm rèn luyện đốt đến nhưng là dù là chỉ là tàn hồn vẫn như c ũ khó mà biến mất chỉ cần con khỉ kia tàn hồn hoàn toàn biến mất như vậy hắn mãi mãi cũng không trở về được cho nên vạn yêu quốc đ ợ i lũ yêu kia sợ sẽ là chờ đợi cuối cùng cũng là toi công giá tràng bây giờ vạn yêu quốc sư đã quốc đợi lũ yêu hồng quân chắp hai tay sau lưng đi mấy bước chậm rãi nói con khỉ kia hồn nhiên nhất thể đương nhiên sẽ không biến mất dù là lấy huyền thiên liên pháp lực ngày đêm rèn luyện thừa nhận liệt diễm đốt đến nỗi khổ nhưng cũ sẽ không biến mất duy nhất để cho hắn biến mất biện pháp chính là để cho tàn hồn trở về chủ thể sau đó tâm tử mới có thể hoàn toàn biến mất nhìn hồng quân liếc mắt ngọc đế nói mà để cho con khỉ này duy nhất tâm tử biện pháp là cái kia nữ tử hồng quân có chút ngạch thủ không sai trầm ngâm một chút ngọc đế nói lao quân tựa hồ cho con khỉ kia để lại một ít hậu thủ nếu như thật muốn đối phó vạn yêu cốc thời điểm có lẽ có thể để cho con khỉ kia trở về sau đó thông qua cái kia nữ tử mà để cho hắn biến mất chỉ là con khỉ kia bây giờ thừa tái tây du lượng kiếp quan hệ nhân quả tựa hồ không phải dễ dàng như vậy diệt trừ bất quá theo ta nhìn bởi vì biến số vấn đề tây du đi đến bây giờ trên căn bản đã hoàn toàn tuyên cáo bị hỏng một khi tây du kết thúc nếu như con khỉ kia bị kéo vào phật môn đ ộ hóa cũng không đủ gây sợ vạn nhất tây du kết thúc tây du đoàn người cũng không có bị đ ộ hóa như vậy con khỉ này tự nhiên cũng là một đại vấn đề năm xưa đánh một trận nhưng là thiên đình dụ dỗ ra cái kia nữ tử ngược lại chiến bại vạn yêu cũng để cho con khỉ kia vỡ vụn lúc ấy ta đã sắp xếp người muốn nghiền nát đá kia hoàn toàn để cho hắn tan thành mấy khói nhưng là đá kia lại cứng rắn dị thường thủy hòa bất xâm dù là lấy chuẩn thánh một kích toàn lực cũng khó mà dung chuyển phân hảo đương nhiên trận chiến ấy mặc dù đánh đụng yêu vương nguyên thần nhưng là chưa chết đi ngọc đế vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng muốn hoàn toàn nghiền nát đá kia nhưng là tùy ý hắn dùng hết biện pháp cũng khó mà dung chuyển phân hảo sau đó tây du lượng kiếp bắt đầu bổ trí con khỉ kia trở thành một phần trong đó bất quá ngọc đế từ đầu đến cuối đều tại lo lắng bởi vì thường xuyên nhớ tới năm đó con khỉ kia chết trận nói sau ngữ tựa hồ như cũ vẫn còn ở bên thai q u a n quẩn ta sẽ không chết ngày khác ta nhất định đem lịch thiên trở về đến lúc đó ta nhất định nhưng dẫn lũ yêu chín linh sơn đạp lang tiêu thanh em này phảng phất trở thành t i ê n đình chúng thân ác ngộng mà trận chiến ấy t h ẳ n g thiết cũng cho chúng thần để lại khó mà phai m ở bóng m ở nếu như không phải lúc ấy như lai dẫn chúng phật chạy tới thiên đình lâm n g uy nếu như con khỉ thật nhớ tới hết thệ các thứ này lấy con khỉ kia tính cách rất có thể cầm gậy hoành thiên lần nữa t r i n h phạt thiên đình ngọc đế cười khổ một cái con khỉ kia bản thân tu vi cường đại đi hay lại là lấy lực chứng đạo đường có thể nói là thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân tất cả mọi người nói k h ô n g t y ê n chính là thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân nhưng là theo ngọc đế không hẳn vậy sở dĩ mọi người cho là như thế đó là bởi vì rất nhiều người cũng không có bái kiến năm đó con khỉ kia hồng quân nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của h ạ minh sán trong con ngươi như có ngàn vạn tinh thần thay đổi liên tục đối với tây du biến số chuyện ngươi thấy thế nào hồng quân hỏi dò ngọc đến nở nụ cười khổ đệ tử vô năng cho tới bây giờ cũng không xác thực nhận thức biến số thân phận cụ thể bất quá tây thiên phật môn hoài nghi là sang n ộ tịnh ngay vậy hồng quân trong mắt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc không biết rõ phật môn mấy cái này đồ chơi là thế nào hoài n h i đến trên người sang n ộ tịnh bùn tọa nói cho ngươi biết hồng quân trầm dai nói chương ba trăm chín mươi bốn thầy du kết thúc diệt trừ bọn họ ngọc đế hơi sừng sờ ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại bởi vì hắn sớm đã hoài nghi đến trên người đường tam tạng đoạn đường này hành động nếu như đang để cho nhân liên không nghĩ tới trên người hắn như vậy thật sự là chỉ số q u y có vấn đề bất quá khi đó phật tổ cho hắn phân tích tam cái lý do cũng để cho hắn mở mịn đứng lên thậm chí không khỏi tự mình bắt đầu nghi ngờ chẳng nhẽ hoài nghi sai lầm rồi biến số không phải đường tam tạng mà là xa ngộ tịnh giờ phút này từ hồng quân trong miệng hoàn toàn xác nhận thân phận của biến số nhưng mà vừa nghĩ tới phật tổ tràn đầy tự tin cùng hắn loại bỏ đường tam tạng hiểm nghi ngược lại xác nhận s a ngộ n tịnh thân phận của biến số khóe miệng của ngọc đế không khỏi một trận có quáp có chút b u ồ n cười quả nhiên là hắn ngọc đế n h ỉ non một cái câu chỉ là biến số đến từ đâu đường tam tạng chính là phật môn kim thiền tử truyền thế mười đ ờ i tu hành người tốt mỗi một thế hướng phật c h i tâm thành kính mỗi một thế cũng đi về phía giống vậy đường cho đến đời này hết thể đều đã bố trí hoàn thành cho nên hoàn toàn bước lên tây du con đường theo lý thuyết mười lời luân hồi hẳn càng hướng phật c h i tâm mới được thế nào đời này thay đổi khổng lồ như vậy còn trở thành biến số không biết hồng quân nói đại đạo ngũ thập thiên diễn t ứ cửu chui đi một trong số đó mà đường tam tạng rất có thể chính là chỗ này chui đi một trong số đó chui đi một trong số đó n à y chui đi một trong số đó đối với thiên đạo có thể có ảnh hưởng ngọc đế hỏi tự nhiên có ảnh hưởng hồng quân thở dài một cái thiên đạo duy trì thiên địa quy luật vận chuyển đột nhiên xuất hiện biến số tự nhiên có dinh hữu t h như la hầu xuất thế tự nhiên cũng là bởi vì biến số đưa đến d ừ n g một chút hồng quân tiếp tục nói bất quá biến số xuất hiện cũng chưa chắc không được có thể nhân cơ hội thành trừ một số người mà bây giờ bọn hắn thầy cho mấy người chịu t ả i tây du khí vận thiên đạo thế cho nên bất kỳ một vị đều là quả quyết không động được kia tiểu bạch long đây ngọc đế không hiểu ngay từ đầu tiểu bạch long cũng giống vậy là chọn lựa ra quân cờ nhưng là bởi vì biến số xuất hiện đưa đến tiểu bạch long âm sai dương thác nhảy ra ngoài còn quay trở về tây hải nghe nói hoàn sinh rồi mười con trai vừa nghĩ tới cái kia mười hình thủ kỷ q u i con trai khóe miệng của ngọc đế có chút có quắp một cái nhưng là đừng để ý nói thế nào này d ầ u gì cũng là lòng tộc huyết mạch hắn không qua một cái tiểu tiểu con cờ có thể chịu t ả i bao nhiêu khí vận toàn thể mà nói phần lớn ở trên người đường tam tạng hồng quân nói đối với biến số ngại ý là ngọc đế thử thăm dò hỏi hồng quân đi tới lui hai bước bây giờ không cách nào đối đám người bọn họ làm những gì vô luận như thế nào cũng phải trở đến tây du kết thúc ngọc đế thoáng trầm âm ta hiểu rồi ý này rất rõ ràng bây giờ không thể động đến bọn hắn bởi vì cũng không n ú c nít được một khi tây du kết thúc vô luận được hay không được trên người bọn họ thừa tái khí vận thiên đạo thế tự nhiên cũng biến mất vô ảnh vô tung tây du đi đến bây giờ trên căn bản đã tuyên cáo kết thúc mà theo đường tam tạng đám người tiến vào linh sơn từ phật môn lấy được chân kinh trên người bọn họ thừa tái tây du khí vận nhất định sắp biến mất thật sự chịu tại bất quá chỉ là phật môn khí vận nhỏ nhặt không đáng kể hồng quân nói vô luận bọn họ có phải bị phật môn phổ độ ngươi đều có thể ở khi đó đối vạn yêu quốc tiến hành một ít động tác bất quá có biến số tồn tại bị phật môn phổ độ tỷ lệ rất ít cho nên nếu như nhân cơ hội diệt trừ tôn nộ không hoàn toàn để hắn chết đi cũng không không phải là không thể. trong h ể t đó còn có đường tam tạng tây du kết thúc hắn cũng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng biến số tồn tại khó tránh khỏi ảnh hưởng này thiên đạo thăng bằng nhưng là thiên đạo khí vận thêm ở trên người hắn rồi tối thiểu lúc này để cho thiên đạo cũng là không thể làm gì ngài ý tứ đến thời điểm cũng phải trừ hết đường tam tạng sao ngọc đế thử thăm dò hỏi hồng quân có chút n g ạ c h thủ cái này tự nhiên thiên đạo bên dưới vạn vật thăng bằng tùy tiện xuất hiện biến số khó tránh khỏi đánh vỡ cái này thăng bằng đưa đến phát sinh một ít khó mà dự liệu sự tình thậm chí ảnh hưởng đến tam giới không nói cho đúng đã ảnh hưởng đến tâm giới ta hiểu được tây du sau khi kết thúc ta sẽ tấn công vạn yêu quốc tranh thủ tiêu diệt vạn yêu quốc nếu như con khỉ kia ở khi đó trở lại vạn yêu quốc ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hắn tâm tử hoàn toàn diệt trừ hắn chỉ là đường tam tạng nếu thân là biến số ta thật có thể diệt trừ hắn không nói tới chỗ này ngọc đế có chút hơi khó đứng lên cho dù ở như thế nào biến số bất quá cũng là một cái phạm nhân chi khu một khi tây du chịu tải thiên đạo khí vận tử trên người hắn biến mất quả quyết có thể diệt trừ hắn nói tới chỗ này hồng quân nhữ mày lại đường tam tạng thật là một cái p h à m nhân sao ở đường vũ đột phá đại la kim tiên thời điểm có một tia khí tức tiết ra ngoài không chỉ bị thái thượng lao quân cảm thấy tự nhiên cũng bị hồng quân cảm thấy cho nên giờ phút này hồng quân hoài nghi rồi đường tam tạng rốt cuộc có phải hay không là một cái p h à m nhân vung tay lên trước mắt nổi lên đường tam tạng bóng người đưa tay bóp tính một chút không cảm giác được chút nào tu vi hạn b ấ t quá chỉ là một cái p h à m nhân hồng quân không cho là trên đời này ẩn nút tu vi pháp bảo cái gì có thể lừa gạt được chính mình đúng ta hiểu được thoáng trầm ngọc đ ế nói biến số lúc có hay không muốn cùng phật môn nói một chút nói cùng không nói cũng không có gì h ồ n g q u â n nói nếu như vậy kia không nói để cho phật môn tiếp tục cho rằng là s a ngộ tỉnh đi một lát sau ngọc đế cáo tử rời đi tử tiêu cung xác nhận biến số sự t ì n h ngọc đế tâm tình thật tốt chỉ là vừa nghĩ tới vạn yêu quốc sự t ì n h lại không khỏi có chút buồn b ự c đã như vậy như vậy thì sớm làm chuẩn bị dù sao đường tam tạng đám người đã sắp đến linh sơn rồi trở lại thiên đình ngọc đế bắt đầu n ă n bài bắt đầu điểm binh vì sau này chinh phạt vạn yêu quốc mà làm chuẩn bị vạn yêu quốc theo sư đ à quốc lũ yêu mà tới hoàn toàn trở thành vạn yêu c h i quốc vạn yêu đến không hết sư đ à quốc lũ yêu tùy tiện rồi vạn yêu quốc trong lòng khó tránh khỏi có chút khâm phục nhưng làm một số người đối với vạn yêu quốc hay lại là biết rõ nơi này là ngày xưa yêu vương vị trí mà bây giờ vạn yêu nữ vương chính là ngày xưa yêu hầu đối với đã từng yêu vương một ít đại yêu tâm lý chỉ có khâm phục nếu như năm đó yêu vương bất bại bây giờ yêu tộc cũng sẽ không như thế một nơi bên trong cung điện hai cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử an tĩnh ngồi ở bên trong một cái tử y như tranh vẽ đáng yêu khỏe miệng hơi nhét lên mang theo thiếu nữ ngây thơ sáng trần đ ấ y một cái áo đen như mực sắc mặt băng hàn ánh mắt lạnh lùng tựa như vạn n ă m không thay đổi giá rét chương ba trăm chín mươi lăm thầy du muôn chúng đ ộ c rồi hai cái nữ tử t ĩ n h toạ an t ĩ n h thật giống như một bức tuyệt mỹ h o a quyển chỉ là với nhau khí chất lại hoàn toàn bất đồng ngươi có khỏe không tử hà ngẩm đầu lên phức tạp nhìn đối diện này cái nữ tử ta đã sớm nghe ngươi đang ở đây sư đà quốc vẫn muốn đi tìm ngươi cũng còn khá lan tuyết lăng thanh âm thoáng dịu đi một chút chỉ là vẫn như cũ mang theo một tia lạnh lùng năm đó bị người đánh bật đánh về nguyên hình nhiều năm mới sống lại mà về vậy thì tốt lúc ấy chúng ta cũng cho là với nhau đã chết đây tử hà thanh â m mang theo một tia than nhẹ l a m tuyết lăng đứng lên hướng bên ngoài vạn yêu nhìn bây giờ sư đà quốc cùng vạn yêu quốc hoàn toàn cùng là một thể rồi đây là một cổ cường đại đến liền thiên đình phật môn cũng kiêng kỵ thế lực này có gì hữu dụng đâu tử hà âm âm u u nói hắn không cách nào trở về có lúc ta đang nghĩ nếu như hắn một mực như vậy có phải hay không là thật sẽ tốt hơn một chút đây ngươi không cảm giác thật đáng buồn sao l a m tuyết l a n g lạnh lùng nói không có chi nhớ không có tự mình người là chi nhớ mà tồn tại làm ngươi quên hết mọi thứ thậm chí ngay cả chính mình cũng quên thời điểm như vậy ngươi vẫn là ngươi sao nhân sở hữu thống khổ bắt nguồn ở chi nhớ nhưng là không có chi nhớ lại vừa là thật đáng buồn đối với tình huống của hắn ta vẫn luôn đang dò xét ta muốn hắn hẳn là bị nhân mất ra hút ra ra h ồ n phách sau đó liên đới hắn một ít chi nhớ từ hà nói tây thiên phật môn như lai phật tổ nhất định biết do hết hệ các thứ này ta cùng hắn có một chút hợp tác mà nhiều chút cuối cùng điều kiện là được nói tới chỗ này t ử hà thanh em dừng lại bất quá lam tuyết lăng hay lại là nghe rõ cuối cùng điều kiện không phải là để cho ngày xưa người kia trở về chỉ là tây thiên phật môn lại cùng yêu tộc có một chút hợp tác cái này làm cho lam tuyết lăng hơi kinh ngạc đi một tí bất quá những chuyện này nàng cũng không có hỏi tới hợp tác với phật môn vẫn cẩn thận một chút tương đối khá lam tuyết lăng nhắc nhở nói sắc mặt của nàng vẫn lạnh lùng như c ũ hào không g i a o động nhìn giống như là không có cảm tình t ư g ỗ cái này ta tự nhiên biết rõ từ hà trầm g i i nói n g ư ơ i không đi nhìn một chút nương nương sao la tuyết lăng thần s ắ c xuất hiện một tia ba động ngay sau đó cúi đầu xuống thật lâu mang theo thanh em khàn khàn mới từ trong miệng nàng chuyển tới được t ử hà kéo tay nàng hai người thân ảnh nhất cùng biến mất ở nơi này thầy thiên đại lôi âm tự phật tổ ngồi tại chính mình trên băng ghế nhỏ bọc ca xa ngâm thuốc lá theo thói quen n i ế t lên hai chân chân còn một n ú c ních nhìn như thế nhàn nhã nhưng là nhìn kỹ bên dưới kia nhũ mày trong im lặng như nói tâm tình của hắn không phải là rất đẹp sư đà quốc nhập vào rồi vạn yêu quốc theo phật tổ này đều không gọi chuyện không có gì lớn bởi vì với nhau có quan hệ hợp tác thậm chí này đều là mình trợ lực nhưng là n h i ê n đăng cổ phật một ép vốn là dựa theo phật môn kế hoạch do kim sĩ đại bằng dẫn sư đ à quốc lũ yêu ở bên trong linh sơn bày kiếp nạn sau đó ngược lại đem sở hữu giải nạn toàn bộ đều bù đắp lại có thể giờ phút này vạn yêu quốc đã giống tuyết rồi chẳng n h ẽ để cho kim sĩ đại bằng đi đến vạn yêu quốc đem nguyên vốn thuộc về sư đ à quốc lũ yêu lần nữa dẫn đi ra không thật giống như không được kim sĩ đại bằng không đánh lại vạn yêu quốc cái tia nữ tử này chuyện gì nhân đăng cổ phật nóng này phật tổ phải làm sao mới ở đây bây giờ đường tam tạng đám người cách tây thiên càng ngày càng gần vốn là nghe được phật tổ kế hoạch cho rằng là phi thường hoa mỹ đem sở hữu giải nạn cũng bổ túc trở lại sau đó lợi dụng tôn nộ không còn có thể diện trừ sư đả quốc một ít yêu vật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình nhưng mà thực tế vô tình một cái miệng dậu tử l u ô n đi qua đánh đầu người sai vật vo ve không có sư đả quốc l ư u yêu tây du giải nạn như thế nào bổ túc tây du này không phải muốn sóng con bê sao giờ phút này nhiên đăng cổ phật hoàn toàn đến nóng nảy muốn chiêu chứ sao phật tổ búng một cái cho thuốc lá rất là ổn định nói nhân đăng cổ phật vẻ mặt nóng này nếu như có chiêu cái này còn nói gì vấn đề không không chiêu sao đừng kích động xe tới trước núi tất có đường phật tổ bình tĩnh như vậy dù sao đã là trải qua gió to sóng lớn người n à y không phải đường vấn đề là đường tam tạng trước mặt bọn họ chính là linh sơn rồi nhân đăng cổ phật nóng này nói một khi đi vào linh sơn đại lôi long tự tuyên cáo tây du hoàn toàn phá sản chúng ta phật môn lại khó mà đại hương rồi hơn nữa phía sau hai vị thành nhân còn chỉ tây du trả nợ đâu rồi nếu như tây du trúng độc rồi phỏng chừng hai vị thánh nhân nơi nào cũng không tiện giao phó n h a phật tổ n g ư ơ i thân là linh sơn l ã o đại này xảy ra chuyện ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết n h a linh sơn lão đại ha ha phật tổ ở tâm lý cười lạnh hai tiếng cái nào l ã o đại như chính mình như vậy bực bội công ty chính vốn liên tiếp bị ăn trộm bây giờ liền cơ bản vốn cũng không có thủ h ạ n h ư vậy một đám con l ừ a chọc chờ khai tiền lương đâu rồi cũng không biết rồi hơn nữa làm việc hơi không cẩn thận liền bị nhân đùng đùng hai miệng rộng tử luôn tới từ xưa đến nay lại cái nào lao đại như chính mình như vậy bực bội khó trách phật tổ có dị tâm nghĩ như vậy phật tổ quả thật rất không dễ dàng nếu như biết lai ca gặp gỡ dựa theo đường vũ tâm địa t h i ệ t lương nói cái gì cũng phải đồng tình mấy giây sau đó từ trong thâm tâm than thở một câu lai ca thật là không dễ dàng nha ngươi cùng bản tọa kêu cái gì đồ chơi nhỉ phật tổ nhữ mày một cái bất mãn nói b ù tọa cũng hy vọng hoàn thành tây du để cho phật môn đại hưng nhưng là bây giờ không phải là không có chiêu sao đứng lên phật tổ siết chặt cả xa sau đó đem phật tổ băng ghế nhỏ sắp xếp bỏ vào trước mặt nhiên đăng cổ phật cổ phật nếu như ngươi nghi ngờ bổn tọa năng lực lãnh đạo nhận thức vì bản tọa không cách nào dẫn linh sơn c h ú n g phật như vậy cho ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g này cái băng ngồi nhỏ nhiên đăng cổ phật hô hấp một hồi nhất thời trở nên cứng họng hoàn toàn không biết do nói cái gì đối với tây du chuyện lao tăng cũng là cuống cuồng nhưng là phật tổ này ngay ngắn một cái muốn bỏ gánh nhường ra phật tổ băng ghế nhỏ ai đây cũng chỉnh không được phật tổ lao tăng chỉ là nhất thời nóng lỏng cho nên mới g ọ n hơi trọng đi một tí mong rằng phật tổ hiểu lão tăng cũng là v ì phật môn đại sự mà lo âu n h ư n đăng cổ phật nói người thành đại sự phải có dung người chi lượng tin tưởng điểm này độ lượng phật tổ vẫn có hừ phật tổ ám thầm hư một tiếng thoáng trầm âm vô luận như thế nào cũng phải cùng phía sau thánh nhân thông báo một chút chỉ là phật tổ lo lắng cho mình sẽ còn bị quất ngược lại bị quất rồi rất nhiều lần cũng không kém một lần này cắn răng phật tổ t h ầ n sắc nổi lên một tia dứt khoát rất có chiến sĩ ra chiến trường ý l á t mình xuất hiện ở trong hướng ộ i như lai cầu kiến hai vị thánh nhân lần trước hoan hỷ phật tự bạo nháy mắt vang lên linh sơn để cho hai vị thánh nhân cảm giác ném rất nhiều rồi mặt m ũ i nếu như không phải cố kỵ đã có đến người ngoài ở tại nói cái gì cũng phải rút ra tiểu tới một hồi linh sơn lại xảy ra chuyện gì chuẩn đề thanh â m vang r ộ i ở phật tổ bên thai một ít kiếp nạn chương ba trăm chín mươi sáu bên trong linh sơn yêu ma hoành hành chuẩn đề thanh â m rất là bất tiện tự hồ chỉ muốn từ phật tổ trong miệng lần nữa nghe được linh sơn có chuyện gì phát sinh liền muốn tẩn hắn một trận tựa như đối với lần này phật tổ tự nhiên nghe được nhưng là bây giờ tây du muốn xong con bê trọng đại như vậy sự t ì n h khẳng định phải cùng hai vị thánh nhân bẩm báo một phen khởi bẩm hai vị thánh nhân tây du lập tức kết thúc đường tam tạng một nhóm nhân sẽ phải đến lăng vân độ phật tổ cẩn thận từng ly từng t í nói nhưng là bây giờ hoàn thành kiếp nạn có thể đ ế m được trên đầu ngón tay vốn là ta nghĩ để cho kim si đại bằng dẫn sư đ à quốc lũ yêu với bên trong linh sơn bày kiếp nạn sau đó đem sở hữu kiếp nạn toàn bộ đều bổ túc lại nhưng không nghĩ đến sư đả quốc lũ yêu lại toàn bộ đều đi đến vạn yêu q u rồi mà vạn yêu quốc cái tia nữ tử đã t r u y n thánh tu vi dù là so với ta cũng không yếu với bao nhiêu cho nên cho nên ta vốn là kế hoạch hết thảy đã khó mà áp dụng nhưng là đường tam tạng đám người sắp đến hướng lăng vân độ một khi qua lăng vân độ bên trong linh sơn như vậy thì là đại lôi âm tự trước cửa bây giờ ta vậy cũng không có cái gì tốt chiêu cho nên lúc này mới cầu kiến thánh nhân muốn còn muốn hỏi thánh nhân này ứng nên làm thế nào cho phải hỗn độn sâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh phật tổ tiểu tâm can đập bịch bịch có chút khẩn trương tây du muốn c h ú n g đọc rồi thật vất vả thiên đạo giải thích công đức thúc đẩy phật môn đại hưng ơ mà lao ca hai cũng là chờ lợi dụng những thứ này công đức trả nợ đây nhưng mà bây giờ nói cho bọn hắn biết sẽ phải ngâm nước nóng mặc dù bởi vì biến số xuất hiện đưa đến một hệ liệt vấn đề cùng ngoài ý m lớn có thể mỗi lần hỏi phật tổ thời điểm đều là tràn đầy tự tin rất nhiều một bộ hết thể đều ở trong lòng bàn tay tự tin phong thái nhưng bây giờ đường tam t ạ m đám người sẽ phải đến linh sơn tây du lập tức kết thúc trực tiếp tới một câu muốn xong con bê c h u n đề cùng tiếp dẫn hai người không bình tĩnh bởi vì ổn định không được ánh mắt của chuẩn đề tử nhìn tròng trọc phật tổ thánh nhân uy thế vô tình hay cố ý chèn ép tới phật tổ cả người run một cái thiếu chút nữa không có tại chỗ quỳ xuống hót mồ hôi lạnh quét quét chảy dòng ngươi là thế nào làm v i ệ c t ỉ n h không lâu trước đây ngươi còn nói cho ta biết các loại hết thể đều ở ngươi trong lòng bàn tay tây du cuối cùng k i ế p nặng có thể toàn bộ đều bổ tốc lại nhưng là bây giờ đây ngươi nói cho ta biết muốn c h ú n g độc rồi chuẩn đề thanh n â n bình tĩnh hơi dọa người cái này phật tổ g p ú n g nửa n à y cái này lúc ấy hết thể quả thật cũng kế hoạch được rồi nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố bất quá ta như cũ còn sẽ cố gắng nghĩ biện pháp tranh thủ đi b ổ túc tận lực để cho tây du hoàn thành tận lực chuẩn đề tự a hồ n là từ trong hàm r ă n g miễn cưỡng nặn ra hai chữ không là nhất định hoàn thành phật tổ gấp bận rộn đổi lời nói chuyện ta đã hạ lệnh để cho đường tam tạng đám người trì hoãn tốc độ cho nên còn có này đủ thời gian chuẩn bị lời tuy như thế nhưng là để lại cho phật môn thời gian đã không nhiều lắm chuẩn đề hiện thân mà ra nhìn này phật tổ một cái kéo lấy rồi hắn cần cổ đùng đùng đi lên chính là hai miệng g i n g tử Liên lại đối ngược lại rút ra. phật tổ mặt mắt trần có thể thấy tốc độ hồng sưng lên ở mặt thượng thanh tích lộ ra năm ngón tay đầu dấu ấn túi đầu phật tổ giận mà không dám nói gì nhưng là nút ở cà xa chung tay lại âm thầm nắm chặt quả đấm hai cái lao bất tử các ngươi cho ta xỉ nhục n g à y khác bổ tọa tất nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại phật tổ ở tâm lý âm thầm thể đã như vậy như vậy thì để cho đường tam tạng chỉ hoãn một chút tốc độ đi tiếp dẫn truyền tới âm thanh ừ cũng là ở chuẩn đế hút xong phật tổ sau đó mở miệng nói chuyện về phần tây du nhất định phải hết sức đi hoàn thành tiếp dẫn nói thiên đạo giải thích công đức thúc đẩy phật môn đại hưng đúng là không dễ chúng ta nhất định thật tốt quý trọng cơ hội lần này đúng là như lai biết rõ phật tổ gật đầu không ngừng nói lùi ra đi tiếp dẫn nói vớt mặt to phật tổ rời đi hỗn đ ộ t tìm một chỗ trộm cắp chữ a thương sau đó ở trở lại tây tiên cái này nghịch tử nha chuẩn đề thở dài một cái t hư việc nhiều hơn là thành công khó trách lao ca hai sinh khí vì tây du chuẩn bị bao nhiêu năm nhưng mà hiện tại phật tổ nói cho bọn hã biết muốn chúng đ ư c rồi hơn nữa lao k hai cũng lo lắng vạn nhất thiên đạo đột nhiên cùng bọn họ đòi nợ vậy phải làm sao bây giờ trở lại linh sơn phật tổ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt kim sĩ、sí、đại bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn kim sĩ、sí、đại bằng mặt mũi không sợ một mảnh yên tĩnh nói thế nào hắn là như vậy phật tổ cứu cứu ít nhiều gì phật tổ cũng sẽ cho hắn một ít mặt mũi đ ừ n g tưởng rằng ngươi làm việc b u ồ n tọa không biết rõ phật tổ thanh nhâm mang theo một tia âm trầm ta làm cái gì rồi hả kim sĩ、sí、đại bằng cười nhạt bây giờ sư đà quốc lũ yêu cùng vạn yêu quốc thống nhất nếu như ngươi muốn làm gì khởi không phải c à n g lợi cho người kế hoạch phật tổ tâm máy động đột chẳng nhẽ bùn tọa kế hoạch bị hắn phát hiện không nên nha hợp tác với vạn yêu q u ố c như vậy ẩn núp sự tình ngoại trừ quan â m bù tắt bên ngoài hắn không có nói cho bất luận kẻ nào ngay cả tiểu cắt cũng không biết rõ lợi dụng sư đ à quốc chúng yêu tướng sở hữu kiếp nạn bù đắp lại bây giờ bọn họ đi đến vạn yêu q u ố c rồi ngươi cũng giống vậy có thể lợi dụng vạn yêu q u ố c nha kim sĩ đại bằng bình tĩnh nói nguyên lai là cái ý này nha cho bùn tọa dọa cho giật mình t i ể u tâm căn hù dọa đập bị kịch con tưởng rằng hợp tác với vạn yêu quốc sự tình bị hắn phát hiện đây h ử người tốt nhất cho bùn tọa an phận một chút phật tổ cảnh cáo một tiếng trở về linh sơn trong đại điện ngồi ở phật tổ trên băng ghế nhỏ theo thói quen đốt một điếu thuốc sau đó d ư ơ n g mắt hướng huyền quang kính đường tam tạng một nhóm nhân nhìn hạ giới theo càng ngày càng đến gần linh sơn đường vũ phát hiện yêu quái tựa hồ cũng nhiều hơn mặc dù đại yêu không có nhưng là lại tiểu yêu không ngừng phật môn dưới chân lại yêu n h i ệ t h à n h hành một đường đi qua nghe được quá nhiều yêu quái ăn thịt người sự tỉnh n ộ hố sách cây gậy đi đi bộ đi thấy ăn nhân yêu q u á i toàn bộ gõ chết đường vũ phân phó một câu đúng sư phó tôn nộ không đáp một tiếng sách cây gậy liền đi sư phó ngài đây là thế nào hai ngốc tử nhìn thấu sư phụ mình tựa hồ tâm tình có chút không được hỏi thăm một câu nơi này rõ ràng là bên trong linh sơn vì sao lại có này nhiều như vậy yêu cái đây đường vũ nỉ non nói chư bắt giới suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu một cái cái này ta đây láo chư cũng không hiểu phật môn đánh phổ đội chúng sinh danh hiệu nhưng là bên trong linh sơn yêu nghiệt hoành hành giết hại mọi người tại sao không thấy phật môn từ bi đây vừa nói đường vũ lắc đầu một cái tự rêu cười một tiếng đi tới bên cạnh dựa vào một thân cây ngồi xuống thuật tay từ dưới đất rút lên một cây cỏ dại gắn lên miệng thầy thiên nhân đăng cổ phật thấy một màn như vậy con mắt có chút sáng lên cho mình đốt lên một điếu thuốc sau đó nói xem ra đường tam tạng như cũ còn có này từ bi trí tâm đã như vậy chúng ta đại khái có thể lợi dụng những thứ này phạm nhân làm nhiều chút văn t r ư ờ n g từ đó bổ túc hồi một ít kiếp nạn chương ba trăm chín mươi bảy lợi dụng phạm nhân nhân đăng của phật đột nhiên nói ra một câu không giải thích được lời nói nhất thời để cho chúng phật đều không hiểu nhìn về phía hắn trong đó cũng bao gồm phật tổ phật tổ ngậm thuốc lá khẽ nhữ m ả y một cái đầu cái này lao đèn đang nói gì đồ chơi đồ chơi gì lợi dụng p h à m nhân đ ạ i làm văn chương bổ tọa làm sao lại có chút ngậm b ứ t cơ chứ phật tổ tin tưởng hai ngày này ngươi cũng thấy đấy đối với cái này nhiều chút ăn thịt người t i ể u yêu đường tam tạng còn có này phật môn từ bi chi tâm thật sự bằng vào chúng ta đại khái có thể lợi dụng những thứ này p h à m nhân từ đó đem k i ế p nạn tiến hành tiếp vừa nói nhiên đăng cổ phật mặt mày hớn hở mà bắt đầu tựa hồ thật sâu đội phục nổi lên chính mình cơ t r í không khỏi xuất ra một điếu t h u ố c đốt hút một hơi sau tiếp tục nói chúng ta phật môn âm thầm nhúng tay thu phục một ít dược vật sau đó lấy những yêu vật này thả với hạ giới ừ phật tổ h ừ một tiếng tựa hồ có hơi biết cổ phật ý tứ là để cho những yêu vật này hạ giới hỏa loạn phạm nhân sau đó chỉ cần đường t a m tạng xuất thủ giải cứu những thứ này phạm nhân như vậy chúng ta hoàn toàn có thể nơi này đem các loại kiếp nạn hoàn toàn bộ tốc lại không sai lao tăng chính là cái ý này n h ư n đăng cổ phật gật đầu một cái tới với hạ giới những thư kia phạm nhân nếu làm mất mạng với yêu q u á i tây cũng coi là với phật môn có đại công đức người bổ tọa biết rõ sự tình như thế không phù hợp chúng ta phật môn giáo nghĩa nhưng là trước khác n à y khác chỉ cần tây du lượng tiếp hoàn thành phật môn đại hưng phổ độ chúng sinh chúng ta có thể cứu nhiều người hơn n h ư n đăng cổ phật nói người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết hơn nữa phật tổ vậy một nhức đầu vậy một đầu nhỏ n g ư ờ i nên biết rõ bây giờ tây du chạy tới rồi bây giờ nếu như có ở đây không muốn chiêu vậy thì hoàn toàn p h ế mặc dù kế này quả thật có chút hèn hạ vô xỉ làm người ta khinh thường chúng ó t ể trước khác này khác. Mà những thứ kia mất trong người, khắc khác. c kia những h này mạng ở yêu quái Mà tay ở ta hoàn toàn có thể dùng đ ờ i sau đền bù bọn họ tỉ như để cho bọn họ đầu thai đến một cái tốt nhân ra chúng phật c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nghĩ đến từ mi thiện mục nhiên đăng cổ phật lại đưa ra một cái như vậy tao chú ý mặc dù những thứ này chú ý quả thật không lớn đ i ệ n nhưng là cũng sẽ thật sẽ có hiệu chỉ cần có hiệu ngươi chớ x í vào cái dạng gì chú ý đây đều là tốt chú ý phật tổ trầm tư một chút hỏi cổ phật như thế xác nhận đường tam tạng sẽ quản hạ giới phàm nhân chuyện lao tăng cũng không nắm chắc nhưng là lao tăng lại cảm giác đường tam tạng còn có này một tia từ bi c h i tâm chúng ta có thể thêm chút lợi dụng nhiên đăng cổ phật nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nếu có thể đi đến mục tiêu phương pháp thật rất trọng yếu sao giờ phút này nhiên đăng cổ phật nhìn như thế từ bi thần thánh nhưng mà lời nói này từ trong miệng hắn nói ra lại để cho nhân có chút không rét mà run cảm giác được đã như vậy vậy cứ dựa theo cổ phật lời muốn nói đi làm phật tổ đánh nhị quyết định cái biện pháp này quả thật có chút trơ chẽn nhưng là n i ê n đăng cổ phật đưa ý kiến cùng hắn không quan hệ gì đã như vậy giá như vậy tăng cho là chúng ta phật môn hẳn mau sớm sắp xếp người hạ giới tìm tiểu yêu đem các loại tiểu yêu nhét vào đường tam tạm đám người đường phải đi qua bên trên n h ư n đăng cổ phật thở dài một cái để lại cho phật môn thời gian đã không nhiều lắm được phật tổ hướng phía dưới giò xét liếc mắt đột nhiên phát hiện không có gì người có thể xài được rồi văn thủ phổ h i ề n linh cắt bồ tát đều tại hoan hỷ phật trong lúc nổ tung thương thế không tốt v ề phần ngân đầu yết đế, đế một tia hồn phách qua lại bay đây nhìn này ánh mắt của phật tổ còn mang theo một tia tội nghiệp bộ dáng cuối cùng phật tổ tầm mắt rơi vào phật môn trên người la hán phân phó bọn họ hạ giới vồ lấy tiểu yêu sau đó nhét vào đường tàm tạng đám người đường phải đi qua n h ư n đăng cổ phật không khỏi có chút kích động bởi vì hắn cho là mình cái biện pháp này tuyệt đối không sơ hở tí nào kết quả là la hắn hạ giới hàng yêu đương nhiên đều là một ít hoang dại yêu quái cái gì nếu như bọn họ dám đi vạn yêu q u ố c đ ấ t ý phỏng chừng bọn họ cũng liền không về được đem những tiểu yêu đó bắt đi nói cho bọn hắn biết có thể tùy ý làm vậy đây là đối phật môn có đại công đức sự tình sau đó đang cố gắng tu luyện sau này thành một chính quả cái gì này cũng không phải việc khó tiểu yêu đơn thuần nghe một chút có thể tu thành thành quả hơn nữa còn trở thành phật môn người trong biên chế viên nhất thời cũng lớn vui hạ giới đường vũ hoàn toàn không biết rõ phật môn bởi vì hắn một ít thiện tâm bây giờ đã bắt đầu làm chuyện hơn nữa còn lợi dụng đến hắn thiện tâm tới chơi nếu như đường vũ biết chắc được tức miệng m ắ g to quả nhiên là đủ h è n hạ vô sỉ không biết xấu hổ nhưng mà tôn nộ g không mấy ngày nay lại vui vẻ trong tay kim cô đ ổ n g đánh chết tiểu yêu đến không hết có thể nói thẳng tới đây tôn nộ g không mới thật sự phát huy chính mình hàng yêu trừ ma c h ố dùng mà không phải đơn thuần đánh giá vị sư phó n g ư ờ i không phát hiện yêu quái thật giống như nhiều hơn chứ b á t giới không giải thích nói hai ngày này phụ cận đây yêu quái đã bị hầu ca thu thập không sai b ị lắm nhưng là trong lúc bất chợt lại xuất hiện một nhóm đường vũ không nói gì mà là nhìn về phía phía trước một đám người bọn họ là cư dân phụ cận bởi vì gần đây yêu quái dối loạn thời gian phát sinh ăn thịt người sự kiện vì lý do an toàn không thể không đồng thời rời nơi này ta biết rõ đường vũ nhìn những thôn dân k ê u bóng lưng thở dài một cái cha một cái non nớt tiểu nam hải thanh âm truyền tới cô bé bốn năm tuổi dáng vẻ mặc trên người rách rách dưới dưới quần áo giày hay là từ hàng mây che lá đan rẹt rày cỏ ngắm chân đều bị mài sưng đỏ thậm chí chảy máu trong đôi mắt khảm nạm đầy nước mắt nhìn đặc biệt làm cho đau lòng người cha cô bé đại gào khóc thân nhân tiểu n ộ i muội ngươi làm sao vậy đường vũ đi tới ngồi sổn người xuống ô ô ta không tìm được ta cha rồi tiểu g i a hỏa ngồi trồm hổm dưới đất ôm đầu mình khóc lớn đây là chư bát giới b u lại hù dọa tiểu g i a hỏa giật mình một cái chạy đến đường vũ trong n g yêu quái yêu quái đường vũ trợn mắt nhìn chư bát giới lên mắt hai ngốc tử ngượng ngủ cười một tiếng xoay người n g ư ơ i bản thân một người ở chỗ này quá nguy hiểm nhà ngươi ở nơi nào đại ca ca đưa ngươi về nhà đ ư ờ n g vũ ôn nhu nói ta không có nhà ô ô ô bọn họ nói ta cha bị yêu quá ăn tiểu g i a hỏa ô ô khóc đ ư ờ n g vũ ngẩn ra s ờ nàng đầu không khóc không khóc nhà nhưng mà tâm lý lại có chút hơi khó đứng lên này đứa bé làm sao bây giờ nhìn b ấ t quá bốn năm tuổi nếu như đem nàng bỏ ở nơi này căn bản sống không được bao lâu chẳng nhẽ mang theo liền như vậy tiểu nha g t đầu vốn là đối với chư bát giới sang lộ tỉnh còn có chút sợ nhưng là rất nhanh cũng liền bình thường trở lại đường vũ để cho chư bát giới nằm trên đất cho cô bé làm đại mã kỵ đối với lần này chư bát giới rất là tủi thân chính mình nhưng là đường đường thiên bồng đại nguyên soái lại bị một chương ô cô bé Bất làm mã kỵ. tiểu quả đối với ba trăm chín mươi tám thảm thiết như máu âm thầm bóp tính một chút phát hiện cô bé cha quả thật bị yêu quái ăn đều đã hổn vào địa phủ về phần mẫu thân nàng ở hai năm trước cũng đã nhân bệnh qua đời bởi vì yêu quái vấn đề thôn dân đều tự chạy nạn đi mà cái này tiểu nha đầu vì tìm kiếm mình cha lại âm sai dương thắc bên dưới chạy đến nơi này đối với cái này nhiều chút yêu quái đường vũ đã mơ hồ có l o đo phòng t r ư ờ n g chính là phật môn những thứ kêu biết độc tử làm sự tình chư bắt giới khẳng định cũng hoài nghi đến bằng không vừa mới không thể nào tự đ ủ ra nói như vậy dù là biết rõ là phật muốn làm thật chẳng lẽ bất kể sao giờ phút này đường vũ mở mịt đứng lên đại ca ca cái này đào có thể ngọn cô bé kéo đường vũ áo quần cầm trong tay đào đưa cho hắn tỏ ý để cho hắn ăn đường vũ cười một tiếng ngồi s ồ n người xuống ở đào bên trên cái miệng nhỏ cắn một chút chịu mến sờ một cái n à m đầu ừ thật ngọn tuyết nhi ăn nhanh đi hắn đã biết rõ tiểu cô nương này kêu lan tuyết nhưng nay đường vũ ăn một miếng cô bé tựa hồ rất là cao hứng mỉ m c ư ờ i hai chỉ con mắt cũng con thành trăng lưới liềm tôn nộ không trở lại mắng nhỏ một tiếng đáng chết thế nào nơi này yêu quái nhiều như vậy mấy ngày nay đánh chết tiểu yêu đến không hết nhưng là những thứ này yêu quái p h ả n phất sẽ tự mình sinh sản như thế rất nhiều càng ngày càng nhiều thế một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay bay lên trời cao quả nhiên đường vũ thấy được mấy vị la h á n tới tới lui lui chuyển vận đến vật liệu đâu rồi n cũng chính là yêu quái phật môn là muốn dùng loại biện pháp này đem kiếp nạn bù đắp lại sao hắn ở tâm lý cười lạnh một tiếng nhìn mấy cái này la hán tới tới lui lui khổ cực như vậy hắn đều không đành lòng thôi thôi liền làm cho mình phát phát thiện tâm đưa bọn họ đi nghỉ đi ngược lại đường vũ đi theo phát hiện bọn họ những thứ này la hán trước là đối tiểu yêu một hồi lắc lư nói gì đây là có đại công đức sự tỉnh sau này tu thành chính quả dễ như t r ở bàn tay c h u y ệ n mới bắt đầu tìm kiếm tiểu yêu tiền tài bảo khố cái gì như vậy có thể thấy hiện tại phật môn kinh tế đều đã thành rồi hình dáng ra sao ngay cả những thứ này tiểu yêu một ít cấp thấp pháp bảo cái gì cũng không đ ú n tha đương nhiên đây là bọn hắn cách khai linh sơn trước phật tổ cố ý giao phó con mũi tuy nhỏ nhưng tối thiểu cũng là thịt có thể đền bù một ít liền tận lực đền bù một ít đi đây đều là lúc trước bọn họ phật môn coi thường đồ vật bây giờ đối với bọn hắn mà nói đã đặc biệt chân quý đạo tiêm một ít tiền tài pháp bảo cái gì đều bị rót vào một cái tam giác trong túi chuẩn bị trở lại linh sơn thời điểm giao cho phật tổ dùng để tịch thu thấy một màn như vậy đường vũ cũng hơi sửng sốt một chút hiện tại phật môn đều như vậy sao thế nào tạo thê thảm như vậy đây giờ phút này đường vũ thật cảm giác không đành lòng đồng tình đứng lên nhưng mà nhìn còn đang tìm t i ể u yêu mấy vị la hán đường vũ cười hắc hắc có biện pháp rồi quyết định chú ý sau hắn rời khỏi nơi này sau đó ở cách đó không xa biến thành một cái yêu quái thậm chí còn chuẩn bị trước ra đi một tí pháp bảo chuẩn bị giao cho mấy vị này la hán chặt chặt chính mình thật là thiện lương lại chủ động xuất r a pháp bảo giao cho phật môn rất nhanh đường vũ biến thành yêu quái liền hấp dẫn la hán môn sự chú ý la hán hiện lên trước mặt đường vũ cho đường vũ hù dọa run một cái vội vàng quỳ sụp xuống đất ừ đại trượng phu có thể có giãn t ừ trên người đường vũ đầy đủ cảm nhận được một điểm này tham kiến phật tổ ngược lại gặp phật mỗi người chỉ cần là nam ngươi liền tham kiến phật tổ hoàn toàn không có vấn đề đường vũ quỷ r u n lời bày lớn mật tiểu yêu b u tọa niệm tình ngươi thành kính một mảnh cho nên được phật tổ lệnh chuyên tới để phổ độ bọn ngươi k h ì khánh la hán lớn tiếng nói ngay vậy đường vũ thần sắc vui mừng đa tạ đa tạ phật tổ bọn ngươi tiểu yêu thành hình nhiều năm có thể có tích lũy bảo vật kế toán thì khánh la hán trực tiếp mở miệng nói ngươi tuy có phật duyên nhưng chúng ta hạ phà một m lần đúng là không dễ như không phải ngươi hết sức chân thành c h i tâm cảm động chúng ta thân là phật muôn người hàng yêu phụ c ma nhất định phải bọn ngươi hồn phi phép tán ai nha rời ạ vốn là tặng quà cái gì đều là tương đối kín đáo người này ngược lại tốt trực tiếp há mùa mướn đường vũ vội vàng xuất ra chuẩn bị trước khá hơn một chút bảo bối nhất tới khởi bẩm phật tổ mặc dù tiểu yêu thành hình nhiều năm chỉ có những thứ này nội tình mong rằng ngã phật không nên chê nhất thời h ỉ khánh la hán khẽ mỉm cười cái này tiểu yêu của cải vẫn không t ạ sao đưa tay ra đem những thứ này cầm trong tay coi như bọn ngươi thức thời thì khánh la h á n hừ một tiếng nếu muốn vào phật môn thành chính quả tự nhiên cần phải tiếp nhận phật môn khảo nghiệm sau đó lời nói cùng hắn lắc lư khác tiểu yêu trên căn bản giống nhau như lúc cái gì phật môn bây giờ hơi lớn chuyện yêu cầu ngươi hoàn thành chỉ phải hoàn thành rồi nhất định có thể tu thành chính quả trở thành phật môn người trong biên chế viên tiền lương cao đãi ngộ được ngũ hiểm một kim thực ra chính là một cái như vậy lắc lư bởi vì này nhiều chút tiểu yêu căn bản cũng sẽ bị tôn nộ không đập chết cho nên tốt như vậy nghe làm sao tới rồi đối với lần này đường vũ tự nhiên liên tục đáp ứng ngược lại h ỉ khánh la hán mang theo đường vũ đi thẳng tới bọn họ phía trước đường phải đi qua nơi này là một nơi thành c h ấ n cũng mà còn có này khác yêu quái ở chỗ này tùy ý làm b ậ y năm xưa phồn hoa náo nhiệt thành c h ấ n bây giờ cho dù là ban ngày đều đã không gặp người mọi người run lẩy bẩy tránh ở trong phòng phòng cửa đóng kín có tiểu yêu xuất hiện phá mở cửa phòng đem một cái nữ t ử từ trong phòng lôi kéo mà ra trợ phu tuyệt vọng kêu to biết rõ hẳn phải chết cũng như cũ tiện tay sờ qua một kiện đồ vật xông về tiểu yêu cuối cùng trượng phu bị tiểu yêu một trường phá vỡ bụng nữ tử tuyệt vọng q u á t to lên tránh thoát tiểu yêu trói buộc xông về phía mình trượng phu nhìn cả người tràn đầy máu tươi trượng phu nữ tử ôm thật chặt ở hắn tự nhìn t r ò n g t r ọ c trước mặt tiểu yêu nàng trên mặt mũi không có chút nào sợ hãi bên trong căn phòng một cái mới sinh ra không lâu ấu đồng ở y y y ở nha nha trong tiếng khóc bị tiểu yêu cầm trong tay tiểu yêu ha ha cười to hai đồng kia vừa mới lên tiếng hai đồng âm thanh n m ẩ không có đi xuống nữ tử bình tĩnh nhìn một mặt này chỉ là ngưng mắt nhìn tiểu yêu ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt một tia đỏ thấm theo khỏe mắt tuột xuống c h ở tay nàng nhặt lên vừa mới trượng phu trong tay n ắ m đ a o dùng sức đâm về phía bụng mình cho đến tử vong một khắc kia ánh mắt của nàng cũng không có nhắm lại n h ư c ũ vẫn như thế mở gắt gao ngưng mắt nhìn những tiểu yêu đó mang theo phẫn hận mang theo không cam l ò n g mang theo bi h a i vừa có thông khổ quá nhiều quá nhiều cũng t h ẳ n g thiết quá nhiều quá nhiều huyết đang ở trước mắt từng điểm từng điểm tung tóe một tấc một tấc tách ra huyết bay văng đến con mắt của đường vũ bên trong hắn đưa mắt mở mịt nhìn chung quanh ánh mặt trời sáng chói nhưng là lại trói mắt muốn rơi lệ ánh mặt trời như máu nhà ở như máu bốn phía hết thể như máu chương ba trăm chín mươi chín dùng cô bé đi uy hiếp bên t hai gào thét bị thương không ngừng vô lực thê lương tuyệt vọng theo kêu kêu một tiếng âm thanh vang vọng ở bên t hai như thế trói thai âm thanh như vậy phảng phất vang r ộ i ở tâm lý hỷ khánh la hán nói cho hắn biết để cho hắn như những thứ này tiểu yêu một dạng hỏa loạn phạm nhân chỉ là đường vũ lại mặc nhưng bất động mặc dù hỷ khánh la hán rời đi đường vũ ngầm đầu lên nhìn minh sán thái dương hít một hơi thật sâu từ đi cái kia nữ tử cho dù là ở lúc chết sau khi đều tại dùng sức ôm hắn trượng phu đường vũ mấy lần dùng sức muốn đẩy ra tay nàng nhưng là đều làm không được đến cuối cùng đường vũ tiện tay đào một hố đem hai người ôm lấy đặt ở trong hố sau đó ôm lấy cái kia mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh đặt ở trên người hai người một chút xíu thổ đưa bọn họ t r ô n ở chỗ này đường vũ ngồi rất lâu thật xin lỗi nha đường vũ mờ mịt nhìn không trung chắc vừa nói nói đáng tiếc nha ta không cứu được các người ta ngay cả chính ta cũng không cứu vớt được ngay sau đó đường vũ bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi rất nhanh xuất hiện ở mấy cái bên cạnh tiểu yêu người là ai một người trong đó tiểu yêu kinh hô một tiếng nhưng mà bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra trực tiếp hồn phi phách tán rất nhiều yêu quái rồi rất nhiều thảm thiết có hiện tại trước mắt mình rất nhiều tuyệt vọng bi hay rất nhiều huyết sắc đường vũ đột nhiên có chút buồn cười đây chính là phật môn phổ độ chúng sinh sao cái này chẳng lẽ chính là phật môn lòng dạ từ bi mặt khác hết hệ các thứ này bản thể tự nhiên cảm động lây đường vũ tâm tình cũng thấp rơi xuống đại ca ca ngươi làm sao vậy lăng tuyết chốc con mắt lớn yếu ớt nhìn hắn đại ca ca không việc gì đường vũ ngồi sổ người xuống sờ nàng đầu cười một tiếng ngược lại thấy nàng mặc trên người giá rẻ áo quần quay đầu cùng hai ngốc tử khai báo một câu vi sư đi đi liền về hắn kéo tiểu nha đầu tay đi tới hoàng sư tinh bên cạnh sau đó ôm lấy nàng đặt ở trên người hoàng sư tinh hoa sư tử tiểu nha đầu đối với hoàng sư tinh đã sớm không sợ rồi đưa tay còn sờ một cái hắn tông a o đôi mắt thật lớn tràn đầy ngây thơ nụ cười đường vũ khép cười một cái đi đại ca ca mang người bay đường vũ cũng c ư ờ i tới ngay sau đó hoàng sư tinh bay lên trời hoa bay bay tiểu nha đầu ngây thơ nói không ngừng vung tay nhỏ ở cách đó không xa một cái thành trấn rơi xuống xuất tìm được trước một cái buôn bán quần áo vì tiểu nha đầu mua mấy bộ quần áo sau đó mang theo tiểu nha đầu ăn một bữa đoạn đường này tiểu nha đầu vi tiếu liền không có đ ỉ n h chỉ quá nghe nàng trong suốt tiếng cười đường vũ cảm thấy như thế c h ư a khỏi ở tiểu nha đầu tân chậm ý đủ chung hai người mới trở về thầy thiên thấy một màn như vậy chúng phật đều có chút một bước cái này tiểu nha đầu là ai vậy để cho đường tam tạng như thế chịu mến theo nhiên đăng cổ phật cái biện pháp này tôn nộ g không không ngừng hàng yêu cũng coi là hoàn thành mấy khó khăn cái này làm cho nhiên đăng cổ phật tâm tình thật tốt mà bắt đầu ngược lại nhìn tiểu cô nương này ánh mắt c h ấ p động nổi lên cơ t r í q u a n mang a di đạo phật nếu đường tam tạng đối cái này tiểu nha đầu như thế quan tâm chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này tiểu nha đầu tới thúc đẩy kiếp nạn hoàn thành vừa nói nhiên đăng cổ phật mặt mày hớn hở mà bắt đầu cơ chí chính mình thật là cơ chí nhiên đăng cổ phật cũng không nhịn được vì chính mình điểm rồi một cái đại đại đáng khen ý hắn rất rõ ràng lợi dụng tiểu cô nương này uy hiếp đường tam tạng từ đó thúc đẩy tây du kiếp khó khăn hoàn thành thậm chí căn bản cũng không cần uy hiếp lấy đường tam tạng đối tiểu cô nương này quan tâm chỉ cần bắt đi tiểu cô nương này như vậy đường tam tạng nhất định sẽ đi trước cứu cũng không tính là bổ túc lại một khó khăn nghe vậy phật tổ khen nhữ mày một cái đầu chỉ cảm thấy nhiên đăng cổ phật cái này lao đèn chuyện gì gần đây xảy ra chuyện thế nào tà ác như vậy lại chỉnh một ít tao chủ ý ít nhất theo phật tổ lợi dụng một cô bé đi uy hiếp đường t â m tạng sự tình như thế hắn là không làm được thật sự là quá mức hèn hạ vô s ỉ bị ổi rồi cổ phật mời không nên quên chúng ta là phật môn người lai ca búng một cái cho thuốc lá nhắc nhở một câu di đà đạo phật trước khác nay khác chỉ cần tây du hoàn thành phật môn đại hưng mới có thể phổ độ chúng sinh tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn nha n h ư n đăng cổ phật c h ậ m dai nói người thành đại sự theo lý vì khinh thường đi lên đường h ú n g chi chúng ta là lấy phổ độ chúng sinh để ý vì cứu nhiều người hơn tới phổ độ bọn họ mà hết thể này tiền đề là yêu cầu tây du hoàn thành sau đó phát huy mạnh ta phật giáo từ bi giáo nghĩa để cho chúng sinh tín ngưỡng phật giáo tôn sùng phật giáo thế gian phạm nhân lợi ích che đậy cặp mắt cần ta đợi đi phổ độ cứu vừa nói cổ phật thở dài một cái mặc dù biện pháp lao tăng cũng cho là quả thật có chút vô s ỉ nhưng là hy sinh tiểu ta hoàn thành tập thể chỉ có thỉnh thoảng hy sinh mới có thể hoàn thành cuối cùng mục đích tin tưởng cho dù là chuyển vào hai vị thánh nhân trong hai bọn họ cũng là có thể lý giải dùng thánh nhân uy hiếp bổn tọa trời ạ ngươi đánh g i phật tổ ở tâm lý mắng nhỏ một tiếng c h o n g à y đối với nhiên đăng cổ phật đề nghị chậm c h ạ m không có câu trả lời đối với nhiên đăng cổ phật lấy phạm nhân tính mệnh mà đi hoàn thành tây du kiếp khó khăn đã để cho phật tổ cảm thấy có chút áy náy giờ phút này lại còn muốn lợi dụng tiểu cô nương này đi hoàn thành kiếp nạn này không phải kéo con bê sao thoáng trầm âm phật tổ nhìn huyền q u a n kính đường tam tạng đem cô bé gánh mà bắt đầu để cho nàng cười ở trên của mình từ đường tam tạng nụ cười trên mặt có thể thấy được đối với tiểu cô nương này hắn là xuất phát từ nội tâm chịu mến chẳng nhẽ cổ phật sẽ không sợ bởi vì chuyện này cho đường tam tạng c h ọ c giận trong cơn tức giận trở lại trường an phật tổ nói chỉ là lấy cô bé làm mùi dụ thúc đẩy kiếp nạn hoàn thành cũng không phải thật bị thương hại tiểu cô nương này nhân đăng cổ phật nói người thành đại sự đặc thù thời điểm phải dùng đặc thù thủ đoạn chỉ có như vậy mới có thể thành cựu đại sự phật tổ ám thầm hư một tiếng đã như vậy như vậy chuyện này giao cho cổ phật ngươi tới an bài đi dù sao lấy một cô bé tới uy hiếp bổ tọa hay lại là vạn vạn làm không được như vậy không phải là người sự tình đối với phật tổ trong lời nói trầm trọng nhiên đăng cổ phật tự nhiên nghe được mà giờ khắc này cổ phật một lòng nghĩ hoàn thành tây du l ư ợ n g tiếp đối với mấy cái này đã hoàn toàn không cần thiết lần nữa đốt lên một đ i ề u thuốc nhiên đăng cổ phật trầm tư đường tam tạng bên người có tôn n g ộ không c h ừ bắt giới đ á n g người muốn đem tiểu cô nương này bắt đi tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đột nhiên nhiên đăng cổ phật phát hiện nguyên bản không phải dùng yêu quái bắt đường tam tạng sao bây giờ ngược lại tốt thay đổi mục tiêu chủ yếu là đường tam tạng quá mức tà tính rồi một loại yêu quái chỉnh hắn không được thời kỳ phi thường phi thường thủ đoạn nghĩ như vậy n h i ê n g đăng cổ phật cũng liền bình thường trở lại tâm an lý đắc đứng lên t â m mắt rơi vào văn thủ phổ hiền hai vị trên người bồ tát nhất thời để cho hai vị bồ tát tâm máy động đột cái này lao đèn lại muốn làm gì đồ chơi t r ư ơ n g bốn trăm thể diện phật môn đường tam tạng bên người có tôn ngộ không đáng người tầm thường tiểu yêu căn bản là không có cách bắt đi tiểu cô nương này cho nên lấy lao tăng xem ra, không bằng để cho thanh sư bạch tượng đám người lần nữa hạ phạm ừ bây giờ hạ giới đã tụ tập một ít tiểu yêu có thể để cho thanh sư bạch tượng lấy lôi đình thủ đoạn đem các loại tiểu yêu thu phục sau đó đem tôn ngộ không chư bắt rời đám người dẫn ra từ đó bắt lại tiểu cô nương này nhân đăng cổ phật tràn đầy tự tin an bài lấy đường tam t ạ n g đối tiểu cô nương này quan tâm liền không tin tưởng hắn sẽ không đi vào khuất khổ nghĩ như vậy nhân đăng cổ phật lần nữa bội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í văn thủ phổ hiện hai vị bồ t á t ở trong lòng thầm ắ n g đem ánh mắt nhìn về phía phật tổ đây là cổ phật thật sự an bài cùng bản tọa không liên quan phật tổ rất rõ ràng không nghĩ dính vào sự tình như thế từ phật tổ trên băng ghế nhỏ đứng lên hướng hậu đường đi tới bất đ ắ dĩ văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát chỉ cần đồng ý đúng cổ phật ngay sau đó hai người tìm được thanh sư bạch tượng đám người để cho bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn không biết rõ tại sao hai vị bồ tát mí mắt nhảy dựng lên luôn có nhiều chút dự cảm không tốt thanh sư bạch tượng hai người cũng vẻ mặt khổ sở nếu như nói hai người sợ nhất là ai như vậy đường tam tạng nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất dù là đối với tôn nộ g không con khỉ kia bọn họ cũng không như vậy sợ nhưng là đường tam tạng ngươi chỉnh không được nha ở sư đà quốc lưu lại ám ảnh vẫn còn ở hai người bọn họ trong lòng thật lâu không tiêu tan quá mức tới đã trở thành ác ngộng bây giờ lại còn muốn nhìn thẳng ác ngộng đối với hai người mà nói đặc biệt khó chịu nếu như có thể lựa chọn cả đời cũng không muốn cùng đường tam tạng chạm mặt vội vã dưới sự bất đắc dĩ thanh sư bạch tượng x u ố n g d ư ớ i nhưng mà lại lòng tràn đầy khổ sở bất quá cũng còn khá bây giờ đối với không được đường tam tạng trước đem những tiểu yêu đó thu phục theo thanh sư bạch tượng hạ giới thu phục tiểu yêu cũng là có chỗ tốt tối thiểu tiểu yêu không có ở đây tùy ý làm vậy qua loa tổn thương người phàm thiên đình Theo nếu g ọ c đ đã biết đường biết biến rồi. mọi Tam Tạng rõ Như là số h vậy c y ệ như cũng liền nói rõ rồi. rõ k ô n cùng nhị n g trách thể xuất thuốc ra lá có hoa h đầu bảo đối bảo thế đây. có h nghĩ tới, Tây du kết thúc, hắn ỉ là làm vừa Tam muốn xuống đường tam Tạng, hắn cũng tới, Tây kết Du c c h ú thể lo lắng mà bắt、đầu. Đến mà t đầu. ờ i i đ m rượu t hắn u Nếu ố c có lá làm sao bây giờ? Ừ.、Nếu、như có thể, h liền đem đường tam tạng giam cầm ở thiên đình nơi nào đó để cho hắn trở thành thiên đình rượu thuốc lá thương nghiệp cung ứng cho dù là phật môn muốn mua thuốc lá mua rượu cũng phải cần bảo bối để đổi nghĩ như vậy ngọc đế nhất thời có chút kích động thậm chí thấy phật tổ tự mình mang theo pháp bảo tới tê h ắ n đê ca túi người gật đầu nói muốn hối đoái mấy gói thuốc lá đến thời điểm cứ làm như vậy đem đường tam tạng vĩnh viễn giam cầm ở thiên đ ỉ n h trung t h ầ n ở thân s ắ c trang trọng đứng ở phía dưới bọn họ đều cảm giác được tựa hồ bệ hạ muốn có đại động tác gì dù sao đã bắt đầu điểm bình rồi phảng phất tùy thời có thể đem bình tựa như chỉ là không biết rõ bệ hạ là muốn làm phật môn vẫn là phải làm yêu tộc lý tính tay như cũ vẫn còn ở đưa hiện ra ký thác vật hình dáng cho dù là cái gì cũng không có n h ư cũ theo thói quen đưa tay ra nâng dù sao cũng là nhiều năm như vậy thói quen trong chốc lát không sửa đổi khởi bẩm bệ hạ như hôm nay đ ỉ n h chúng binh đã tập học xong chỉ kém thiên hà thủy quân nói tới chỗ này lý tĩnh có chút buồn b ự c thiên hà thủy quân chỉ nghe lệnh của thiên đồng nguyên soái cùng bệ hạ đối với hắn cái này t h á c tháp lý thiên vương căn bản người đều không tại nói muốn chỉnh đốn thời điểm nhân ra căn bản cũng không mắt nhìn thẳng ngươi không nhìn thẳng ngược lại nhân ra tới một câu thiên hà thủy quân chỉ nghe lệnh của thiên đồng nguyên soái lệnh cũng có thể hiệu lệnh thiên hà thủy quân ma đản ngông cống như vậy sao chính mình một cái như vậy lý thiên vương cũng không tốt khiến cho vậy phần thiên bầu nguyên xoáy lệnh còn giống như ở trên người c h ứ b á t giới đ â y chứ ừ chớ biết ngọc đế từ tốn nói chuyện mà không có hạ văn lý t ĩ n h đứng ở phía dưới đợi đ ư ờ này g n nhìn bệ hạ không nói gì ý tứ lúc này mới đứng về đến chính mình vị trí huyền quang kính hiện lên ngọc đế nhìn đường tam tạng đám người dĩ nhiên nhiều nhất hắn vẫn lưu ý đường tam tạng thấy phật tổ vì hoàn thành tây du lựa tiếp lại nhưng đã như thế không chọn thủ đoạn cái này làm cho khóe miệng của ngọc đế đều không khỏi co quắc một cái cho là loại biện pháp này thật sự là có chút vô s ỉ hạ giới theo thanh sư bạch tượng hạ giới chiếm núi làm vua thu phục tiểu yêu cho nên cũng không có đang phát sinh đại quy mô yêu quái ăn thịt người sự kiện lăng tuyết một thân trắng tinh tiểu y váy giống như là một vui vẻ tiểu tiên tử chạy qua lại đến như chuông bạc trong suốt tiếng cười tung tóe trong thiên địa lúc trước chạy trốn chút ít ngược lại chạy trở lại hơi đến trên người hoàng sư tinh vì nàng đường vũ liền hoàng sư tinh cũng để cho cho nàng có thể thấy nàng đối cái này tiểu nha đầu thương yêu ngược lại cưới trong chốc lát lăng tuyết lần nữa từ hoàng sư tinh thượng xuống tới rồi tuyết nhi chạy chậm chút k h ắ c té được đường vũ nhắc nhở một câu đại ca ca nhanh lên một chút nha lăng tuyết ở trước mặt vui sướng chạy quay đầu hướng đường vũ hỉ hỉ cười một tiếng cách đó không xa cấp trên thanh sư vương bạch tượng hai người than thở bên dưới một đám tiểu yêu đã có tiểu yêu báo lại đường tam tạng đám người lập tức sẽ tới vậy phải làm sao bây giờ hai anh em làm khó đứng lên cái gì không làm đi không làm được phật môn nhiệm vụ nếu như làm chút gì đi c h ỉ không tốt số cũng phải không có đại ca Ta phải nói, chúng ta trước hết phải chúng nói, cô đem bạch é kia bắt tới, sau đó chờ tôn ngộ không tới, tới thời điểm, sau ta bắt tôn cứu đó chờ chúng c h ngộ y đường ợ n ư vậy cũng coi là hoàn là tượng h h Phật môn nhiệm à n môn cũng n ta đảm rồi vụ, g bảo ờ i an toàn. t Bạch ư đề nghị nói nhưng mà thanh sư vương như cũng còn có chút lo lắng trong tay tôn ngộ không xác nhận chúng ta chạy có bồ tát ở bồ tát không nói sao tiếp ứng chúng ta thời khắc mấu chốt bọn họ ra mặt cho nên ta cho là vấn đề không lớn bạch tượng tinh nói thanh sư vương c h o mày suy nghĩ một chút cũng chỉ có như vậy rồi giao phó nhiệm vụ cũng không thể không hoàn thành nha cùng phía dưới tiểu yêu kế hoạch một phen sau đó toàn thể điều động tôn nộ không đi ở phía trước hít mũi một cái nắm chặt trong tay kim c ô đồng có yêu khí vừa nói cầm gậy hướng bên cạnh một đám tiểu yêu đánh tới nhất thời mấy cái tiểu yêu mệnh t ă n g ở kim cô đồng hạ nhưng là mấy cái tiểu yêu hay lại là chạy tôn nộ không vội vàng đuổi theo thấy cô bé kia liền ở phía trước cách đường tam tạm đám người đại khái hai mươi bước r ộ n g cách những thứ này khoảng cách đối với thanh sư bạch tượng mà nói đã đủ hơn nữa tôn nộ không còn bị tiểu yêu dẫn đi nha nhất thời thanh sư bạch tượng nhất thời một cái mắt từ mỗi người trong mắt thấy được hai chữ cơ hội mỗi người làm phép trong nháy mắt cắt bụi tung bay tuyết nhi mau trở lại đường vũ nóng nảy đại kêu một tiếng ngược lại lăng tuyết bị bạch tượng ôm trong tay bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi giờ phút này đường vũ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi một đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo một lát sau bụi mù tiêu tan đường vũ sắc mặt lạnh lùng hơi dọa người sư phó tuyết nhi không thấy chư bắt giới nhỏ giọng nói đường vũ đi về phía trước hai bước h í c một hơi thật sâu ngẩu đấu lên âm âm u u nói nếu là tuyết nhi gặp nguy hiểm ta thể diện phật môn chương bốn trăm linh một cầm đao tới không nghĩ tới phật môn lại nhưng đã h è n hạ vô s ỉ tới mức này rồi lợi dụng những thứ này p h à m nhân thúc đẩy yêu quái chế tạo s á t nhiệt vì chính là mình đám người nhung tay đem tây du kiếp khó khăn đền bù lại một ít mặc dù biết rõ đây là phật môn kế hoạch nhưng là ở trên đường thấy yêu quái đường vũ như cũ sẽ còn để cho tôn ngộ không quản lý nhưng mà không nghĩ tới lần này lại trực tiếp đem lang tuyết bắt đi sau đó chờ đợi mình đi cứu đối với lang tuyết đường vũ là xuất phát từ nội tâm chịu mến thật coi thành em gái mình như thế tuy nhưng đã đi theo nhưng là đường vũ như c ũ lo lắng còn sẽ có đến nguy hiểm gì phát sinh thanh sư vương bạch tượng tinh mơ hồ cảm thấy bọn họ khí tức đã như vậy như vậy cũng thì không cần để cho bọn họ còn sống bạch tượng tinh ôm lang tuyết chạy thật nhanh rất nhanh liền trở về trong độc phủ ồ ồ đại ca ca ồ ồ ồ lang tuyết lao nước mắt khóc một cái bốn tuổi hải tử thấy nhiều như vậy hình thù kỳ quá yêu quái có thể không sợ sao theo nàng này vừa khóc thanh sư bạch tượng nhất thời c h ố mắt nhìn nhau đứng lên hoàn toàn không biết rõ làm sao làm đối với mang hải tử bọn họ hay lại là không có kinh nghiệm gì trung quy không đến n ổ i g i ế t chết tiểu cô nương này chứ đừng khóc nha đừng khóc nha thanh sư vương tự cho là đúng lộ ra một cái rất là h ò a ái vi tiếu h nào ngờ hắn c á i nụ cười này tại hắn giữ t ậ n trên mặt phơi bày để cho người ta nhìn đáng sợ như vậy lang tuyết khóc càng thêm lợi hại hai người toàn bộ đều tay chân luôn g cuống má bắt đầu ngươi ngoan n g o a n nha đừng khóc chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi thanh sư vương xoa xoa tay vẻ mặt nụ cười không khóc có được hay không ngoan ngón nha ồ ta muốn đại ca ca đại ca ca cứu tuyết nhi nha lăng tuyết ố u khóc tay nhỏ không ngừng lau nước mắt bạch tượng tinh có chút không vui n h u mày một cái khóc cái gì khóc phiền chết đi được đang khóc liền n a n ngươi vừa nói từ bên cạnh cầm lấy bầu rượu hướng vào miệng cô đông cô đông liền uống nếu như không phải cái này tiểu nha đầu cùng đường tam tạng có quan hệ khóc để cho người ta như vậy phiền lòng bạch tượng tinh đã sớm ăn hắn nhị đệ ngươi và một cái tiểu nha đầu kêu đồ chơi gì đây thanh sư vương bất m ặ n nói khóc để cho người phiền lòng bạch tượng tinh tùy tiện nói lăng tuyết làm thịt đến cái miệm nhỏ nhắn không dám khóc nữa lên tiếng chỉ là yên lặng c h ả y nước mắt nhìn để cho người ta như thế thương tiếc nàng tự hồ thật sợ hai cái này yêu q u á i đem mình ăn những lời này bị đường vũ rõ ràng nghe lọt vào trong thai trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền lạnh lùng xuống dưới thầy thiên thấy bạch tượng tinh đám người làm được việc thật đem tiểu cô nương này cho cướp đi nha nhân đăng cổ phật tự tin cười một tiếng cho là phật môn an bài này một khó khăn nhất định là xong rồi hết thệ các thứ này đều dựa vào lao tăng nghị đến hoàn mỹ biện pháp bằng không tiếp nạn có thể được không a di đ ạ phật xem ra này một khó khăn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì rồi n h â n đăng cổ phật tràn đầy tự tin nói người thành đại sự có lúc làm không chọn thủ đoạn chỉ phải hoàn thành kết quả cuối cùng quá trình có lúc không phải rất trọng yếu chỉ có như vậy thả mới có thể thành tựu đại sự nghe được hắn tự biên tự diễn phật tổ khinh bị nhìn hắn một cái đây phảng phất là lại nói b u ồ n tỏa vô năng giờ phút này phật tổ tiểu m ộ t đầu băng ngồi đánh ngã ngồi ở phía trên đang cùng linh cắt bồ tát hai người đi năm đạo đây hai người đối diện mà ngồi mỗi người ngậm thuốc lá chơi lấy đi năm đạo nhìn như thế thích ý v ề phần tại sao không chơi đùa mặt trước đây đó là bởi vì lai ca bài phẩm không lớn được thua không muốn cho thắng phải nhất định lâu nay chúng phật vừa nhìn thấy phật tổ cầm mặt trượt đi ra đều không khỏi bắt đầu lui về sau cổ phật nói là người thành đại sự có lúc quả thật yêu cầu không chọn thủ đoạn nhưng là dùng cô bé đi uy hiếp song thành này một khó khăn sự tình như thế tối thiểu bổn tọa hay lại là không làm được so sánh vu thành đại sự người bổn tọa so với cổ phật ngươi hay lại là hơi kém một chút phật tổ ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói a di đà phật lao tăng cũng biết rõ làm như vậy pháp quả thật có chút vô s ỉ nhưng là vì tây du l ư ợ n g k i ế p chính là không có cách nào sự tình tây du l ư ợ n g k i ế p phổ độ thế nhân vì cứu càng nhiều thế nhân lao tăng tình nguyện ở ta trên danh dự trên lưng vô s ỉ như vậy điểm nhơ nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu người thành đại sự phải hiểu được như thế nào chọn lựa bỏ t i ể u thanh đại này mới có thể thành đại sự phật tổ ám thầm hừ một tiếng h è n hạ vô s ỉ nhân trung quy tìm cho mình lý do cũng còn khá cái này phật môn là đang ở bổn tọa trong tay nếu như ở n i ê n đăng cổ phật trong tay không chừng làm ra bao nhiêu cùng phật môn lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh giáo nghĩa ngược lại chuyện đây giờ phút này phật tổ cảm giác mình đặc biệt cao thượng mà bắt đầu ừ không hổ là tây thiên lão đại liên phân này lòng từ bi thái liền mạnh hơn nhiên đăng cổ phật bên trên quá nhiều phật tổ búng một cái cho thuốc lá không khỏi vì chính mình hiền lành từ bi nhân phẩm điểm rồi một cái đại đại đáng khen nhiên đăng cổ phật hướng huyền quang kính nhịn ngược lại vung tay lên tâm tư nhìn một chút thanh sư bạch tượng đám người nhưng là đột nhiên xuất hiện đ ô n g tuyết không đài rồi nhiên đăng cổ phật mà ra ngược lại là phật tổ mặt liền biến sắc từ dưới đất trực tiếp đứng lên không được thanh sư bạch tượng gặp nguy hiểm văn thủ phổ hiển hai vị mau mau hạ phạm còn không đợi phật tổ nói xong đâu hai vị bồ t á t đã vọt ra ngoài mặc dù hai người như cũ trọng thương không được nhưng là một chút không ảnh hưởng hai người tốc độ thoáng trầm âm phật tổ thở dài một cái di là phật vì để tránh cho hai vị bồ t á t ngoài ý cũng có n g ư ờ i hạ phạm âm thầm bảo vệ một phen đi giờ phút này phật tổ bắt đầu phòng ngừa chu đáo rồi trước thời hạn sắp xếp người muốn biết rõ văn thủ phổ hiển hai vị bồ tắt nhưng là còn bị thương thế đây cho nên giờ phút này phật tổ có chút yên lòng không được hạ giới bởi vì lăng tuyết cái này tiểu nha đầu khóc giống để cho bạch tượng tinh một trận phiền lòng thi một cái pháp để cho nàng ngủ thiết đi nhưng là tiểu nha đầu dù là đang ngủ đến thời điểm gò má cũng như cũ mang theo chưa khô nước mắt thanh sư bạch tượng hai người nâng ly đối ẩm mà bắt đầu chuẩn bị chỉ cần tôn nộ không đám người tới gọi môn tới cứu cái này tiểu nha đầu hai người bọn họ trực tiếp liền đi như vậy không cùng đường tàm tạ m bọn họ đối mặt cũng coi là mơ hồ hoàn thành phật môn giao phó nhiệm vụ vê anh c ư ờ n g đại uy thế từ trên trời hạ xuống lan tràn bốn phía bốn phía tiểu yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra trong phút chốc tan cành mấy khói là ánh đao x e n lẫn cường đại sóng phát lực trong nháy mắt đem lũ yêu c h n vùi thanh sư bạch tượng hai người bản năng làm phép tre ở chính mình nhưng là còn bị ánh đao liên còn đến ở trên người hai người để lại mấy đạo vết thương thanh sư bạch tượng không dám tin d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt một người trước một thân trường sa màu m đen hát phát như mực tay cầm trường đao hắn vơi trong đụi mù đi ra chỉ giờ phút này là sắc mặt hắn băng hẳn hơi dọn người người tới chính là đường vũ tới trong tay trôi này đao hắn ăn trộm như vậy nhiều bà bối đương nhiên sẽ không nốc g được toàn bộ đều hối đoái khí v ậ n đáng giá mà là chọn lựa mấy món tốt nhất sau đó giao cho hệ thống luyện chế được trôi này đao chương 402, chém thanh sư bạch tượng đao coi là cán đao bất quá t r ư ở n g ước hai thước nhưng là lại đặc biệt đẹp đẽ huyên sán lưới đao mỏng như cánh ve toàn thân trắng như tuyết luyện chế trôi này đao đường vũ nhưng là hao tốn không ít bà bối đương nhiên hôm nay xuất thủ lần đầu tiên sử dụng quả nhiên khiến người ta cảm thấy rồi hài lòng thanh sư bạch tượng không dám tin nhìn đường vũ đường vũ thần sắc lạnh lùng hơi dọa người vung tay lên l a n g tuyết bay hướng t r o n g ngực hắn vội vàng kiểm tra một phen phát hiện tiểu nha đầu chẳng qua chỉ là bị người lắm pháp ngủ t i ế p đi lúc này mới không khỏi yên tâm lại đường tam tạng tràn đầy khiếp sợ thanh â m từ thanh sư vương trong miệng phát ra giờ phút này hắn hiểu được rồi đã sớm nghe tây du xuất hiện biến số mà phật môn người trải qua nhiều lần suy đoán cuối cùng chắc chắn ở trên người sang ngộ tịnh sai lầm rồi phật môn hoàn toàn đoán sai rồi biến số không phải xa ngộ tịnh là đường tam tạng thanh sư vương bụng một vết thương ngoại lật nhìn hơi dọa người huyết từ hắn bụng còn đang không ngừng chạy x u ô i xuống là ngươi biến số là ngươi t h a n h sư vương thanh em tràn đầy khiếp sợ lạnh lùng nhìn hai người đường vũ nói ta ở trên đời này quan tâm người không nhiều mà cái này tiểu nha đầu đoán là một cái trong số đó các ngươi cái gì cũng nên làm không nên dùng ta quan tâm người đến uy hiếp ta vừa nói đường vũ trở tay một đao gắng sức chém xuống bạch tượng tinh thân thể trong phút chốc n g h i ề n nát ngay cả nguyên thần cũng không có chạy thoát thành sư vương sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi lui về sau một bước ngược lại tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì sắc mặt bình tĩnh lại đường tam tạng ngươi nếu trước người hiện đến tự nhiên không thể để cho chúng ta còn sống bại lộ thân phận của ngươi đói nhưng là ta muốn hỏi một chút ngươi lại như thế nào lừa gạt được phật môn mà ngươi bây giờ lại có cao thâm khó lường như vậy tu vi đường tam tạng chủ động hiện thân cầm đao sát phạt vì che giấu mình biến số cái thân phận này tuyệt đối sẽ không để cho nhóm người mình còn sống suy nghĩ minh bạch một điểm này thanh sư vương thần sắc hoàn toàn bình tĩnh lại đối với lần này ngay cả đường vũ đều không khỏi nghiêng bội nhìn hắn một cái đây là ta sự tỉnh ngươi nên lên đường lợi dụng như vậy một cô bé tới uy hiếp ta phật môn thật đúng là đủ h è n h ạ thanh sư vương cười khổ một cái từ dưới lúc tới sau khi cũng cảm giác mi mắt của loạn có dự cảm không tốt lần này dự cảm thật thành sự thật đường tam tạng bất kể ngươi có tin hay không chúng ta không nghĩ muốn tổn thương cái này tiểu n h a đầu sở dĩ đem nàng trộm tới đơn giản chính là vì hoàn thành phật môn giao phó nhiệm vụ chúng ta cũng không có cách nào thanh sư vương cười một tiếng về phần làm như vậy pháp ta cũng cho là rất là h è n hạn nhưng trên xuống có lệnh nhưng là không thể không làm thanh sư vương nhìn bạch tượng tinh chết đi địa phương thở dài một cái đường tam tạng ngươi không đấu lại phật môn ngươi cái này thân phận của biến số một khi bại lộ ngươi cho là phật môn sẽ còn giữ lại ngươi sao thậm chí không chỉ phật môn ngay cả thiên đình cũng sẽ xuất thủ ta thừa nhận bây giờ ngươi tu v i không yếu có thể so sánh với phật môn cùng thiên đình ngươi vẫn như cũ rất nhỏ yếu đây là ta sự tình không cần ngươi như vậy một kẻ hấp hối sắp chết phí tâm đường vũ lạnh lùng nói thanh sư vương ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi thần s ắ c bình tĩnh từ bên cạnh cầm lấy bầu rượu hướng vào miệng, miệng t o uống ngược lại thân thể mạn mạn tiêu tán đường vũ hơi nhữ mày người này thật đúng là n g o n độc trực tiếp từ ta kết thúc nếu như có thể lựa chọn đường vũ cũng không muốn giết hắn nhưng là bây giờ cách tây thiên càng ngày càng gần hắn muốn không chọn thủ đoạn cố gắng kiếm lấy khí vận giá trị nói hắn tàn khốc cũng tốt lạnh lùng cũng được nhưng là giống như là thanh sư vương nói một khi bại lộ thân p h ậ n rồi như vậy thiên đình cùng phật môn sợ r ằ n g đối với hắn cũng sẽ rất tàn khốc nhìn trong ngực tiểu nha đầu trên mặt còn mang theo nước mắt đâu rồi đường vũ một trận thương tiếc đưa tay cho trên mặt nàng nước mắt lau chùi không chút tạc chất ngược lại biến mất ở nơi này theo đường vũ biến mất vốn là che đậy thiên cơ nhất thời bị mọi người cảm thấy văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát mỗi người đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không một con từ trời cao bên trên t r ồ n g lăng đi xuống đối với thanh sư bạch tượng hai người tử vong thân v ị bọn họ chủ nhân tự nhiên cảm ứ n g được nhưng mà hai vị bồ tát hay lại là số giới muốn phải tìm một ít đầu mối bất quá ở tâm lý lại đố i nhiên đăng cổ phật ký hận nếu như không phải là bởi vì hắn đề nghị hai người tọa kỵ làm sao sẽ thân t ử đạo tiêu vốn là ở sư đà lĩnh thời điểm đối với thanh sư bạch tượng đám người an nguy liền một trận lo âu thật vất vả còn sống trở về văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát thiếu chút nữa không hưng phấn nhảy dựng lên nhưng mà không nghĩ tới thanh sư bạch tượng đúng là vẫn còn không có t r a n h thoát tử kiếp nha đi tới đậu phủ thanh sư bạch tượng đã hôi phi yên diện liên đối một đám tiểu yêu toàn bộ đều chết hai người dò xét một vòng cũng không có phát hiện đầu mối gì căn bản cũng không biết là ai làm mơ hồ như vậy tế thiên cơ sợ rằng chỉ có biến số đi nghĩ tới đây hai vị bồ tát liếc nhau một cái từ mỗi người trong mắt cũng nhìn thấu hoài nghi nhân xa ngộ t ị n h không sai khẳng định chính là xa ngộ t ị n h không chạy hai vị bồ tát thân ảnh nhất tránh biến mất ở nơi này đường vũ cũng không có ôm lăng tuyết trực tiếp trở về mà là đưa nàng đặt ở trước mặt cách đó không xa đường phải đi qua tiểu nha đầu như cũ còn đang ngủ đến nếu như lúc này tùy tiện để cho nàng tỉnh lại không thấy được nhân nhất định sẽ sợ hãi sư phó chúng ta đi nhanh một chút chứ bắt giới tay cầm đinh ba cũng gấp gáp bởi vì cũng lo lắng tiểu nha đầu đường vũ gật đầu một cái thúc giục hoàng sư tinh mau mau đi đường nhưng mà mới vừa đi ra không mấy bước tôn nộ không ôm lăng tuyết liền xuất hiện hầu ca ngươi đem tuyết nhi cứu ra chưa bắt giới mừng dỡ nói tôn nộ không lắc đầu một cái không phải ta mới vừa mới vừa đi mấy bước cũng cảm giác được nàng khí tức vừa nói đem lăng tuyết đưa cho đường vũ nhìn ngủ say tiểu nha đầu đường vũ thở dài một cái sau đó nhẹ nhàng cho nàng đánh thức tuyết nhi tuyết nhi ô ô, đại ca ca lăng tuyết một cái đụng ngã đường vũ trong ngực ô ô khóc được rồi không sợ không sao là đại ca ca không được ngoan ngoãn đ ừ n g khóc đường vũ đánh phía trước tiểu nha đầu sau l ư n g an ủi đứng lên thật lâu tiểu nha đầu mới lần nữa vi tiếu mà bắt đầu nhìn phụng đồi tiểu nha đầu chơi đùa đường v ũ chư bắt giới đập chất lưới con đường đi tới này chính hắn một sư phó thật giống như ai cũng không n u n g chịu duy chỉ có đối cái này tiểu nha đầu đặc biệt tốt bất quá đang yêu như thế tiểu nha đầu không nói đường v ũ rồi ngay cả chư bắt giới cũng xuất phát từ nội tâm chịu mến thầy thiên thì khánh la h ắ n mang theo tràn đầy một ba giác vòng pháp bảo đều là từ hạ giới tiểu yêu nơi nào treo lục x u ấ t tới thật tốt phật môn lại thành bộ dáng như thế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng nhìn này bao trùm từ đồ vật phật tổ hài lòng gật đầu một cái con mũi tuy nhỏ nhưng là cũng là t h ị t nha ngược lại phật tổ k h ẽ thở dài một tiếng trong mắt nổi lên một tia tưởng nhớ tựa hồ là nhớ lại năm xưa phật môn huy hoàng k h ì khánh la hán với phật môn có đại công đ ứ c nha phật tổ nhẹ nhàng nói k h ì khánh la hán đọc một câu phật hiệu sau đó đứng về rồi tại chỗ nhìn những thứ này chút ít tiểu b ả bối phật tổ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở thật tốt linh sơn làm sao lại thành bây giờ cái bộ dáng này nhưng mà những thứ này chút ít b ả bối cùng chuyện phát sinh so sánh cũng không có khiến người ta cảm thấy mừng rỡ dù sao thanh sư bạch tượng đã hồn phi phách tán có thể nói phật môn tổn thất lần nữa tăng lên chương bốn trăm linh ba chấp n i ệ m q u á thâm nhưng đăng cổ phật đứng ở cách đó không xa không nói một lời cũng không thể được đại sự dù sao phật môn lần này tổn thất bởi vì hắn lên mặc dù điểm xuất phát là vì phật môn vì bổ túc sẽ tây du kiếp khó khăn vấn đề nhưng là kiếp nạn cũng coi là mơ hồ hoàn thành nhưng là so với tổn thất mà nói cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể a di đà phật người thành đại sự nhất thời được mất tự nhiên không thể tránh được thỉnh thoảng thất bại là tổn thất cũng không đáng sợ đáng sợ là khó mà đứng lên không cách nào thưởng thức thắng lợi sau cùng n h ư n đăng cổ phật c h ậ m dãi nói cổ phật bởi vì ngươi thành đại sự đã đưa đến phật môn lần nữa tổn thất thanh sư bạch tượng đợi hai vị bồ tát toạ kỵ lấy cổ phật ý tứ còn phải tiếp tục lấy tiểu cô nương này đi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đường tam tạng sao vừa nói phật tổ từ trên băng ghế nhỏ đứng lên đưa tay về phía trước ngươi cho là chúng ta phật môn còn khả năng tổn thất nổi rồi không a di đà phật người thành đại sự khó tránh khỏi sẽ có một ít tổn thất mặc dù tổn thất một ít nhưng là cũng nhìn thấy như thế hiệu quả như vậy nhân đăng cổ phật nói phật tổ cười lạnh một tiếng cầm lên kịch bản cẩn thận nhìn một chút ừ dựa theo đường tam tạng bọn họ này m ớ i khó khăn hoàn thành thậm chí còn từ vừa mới bắt đầu hoàn thành kiếp nạn bây giờ tổng cộng hoàn thành hơn hai mươi khó khăn nói cách khác phía sau còn kém sắp tới sáu mươi khó khăn xin hỏi cổ phật nếu như này sáu mươi khó toàn bộ hoàn thành ngươi cho là đại lôi âm tự sẽ còn còn lại bao nhiêu người ngươi đây là muốn đem chúng ta cũng đưa đi sao a di đà phật vẫn là câu nói kia người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết có bỏ mới có được nhân đăng cổ phật trầm n g â m một chút nói bất quá phật tổ có hay không từ trong chuyện này phát hiện cái gì không đúng còn không chờ phật tổ nói chuyện đâu rồi nhân đăng cổ phật tiếp tục nói thiên cơ đột nhiên bị nhân che đậy sợ rằng chỉ có biến số mới có thể làm được một điểm này ngược lại trong nháy mắt đem thanh sư bạch tượng đám người đánh chết lấy s a ngộ tỉnh pháp lực là quả quyết không làm được đến mức này cho nên lão tăng hoài nghi biến số chưa chắc là một người linh sơn lần nữa bị trộm có người dần dần không nhìn thấy với đại lôi lo tự mà này cá nhân tu vi lấy phật tổ thấy chính là trần thánh lao tăng hoài nghi người này rất có thể cũng là cùng biến số có làm liên lụy thậm chí bọn họ là đồng bọn ha ha phật tổ cười ha ha từ vừa mới bắt đầu bổn tọa liền đã hoài nghi đến cái kia chuẩn thánh sợ rằng cùng biến số có liên quan dù sao mơ hồ như vậy tế thiên cơ có thể lừa gạt được chúng ta chỉ có biến số cho nên chuyện này không cần cổ phật t ậ n lực nhấn mạnh n h ư n đăng cổ phật từ mi thiện mục mặt đầy từ bi chắp hai tay đọc một câu phật hiệu cái bộ dáng này thoạt nhìn là như thế từ bi、Ngày. đương nhiên nếu như ngoài miệng không ngậm thuốc lá vậy thì càng thêm hoà mỹ chỉ khóe miệng của là khói mù lượn lờ hơi có chút phá hư này tấm từ bi bộ dáng bây giờ hạ giới tiểu yêu theo thanh sư bạch tượng đợi hai người chết đi cũng bị tiêu diệt sạch sẽ nhưng là cũng coi là gián tiếp hoàn thành mấy khó khăn vừa n h ữ n g cái biện pháp này có thể hoàn thành tây du kiếp khó khăn lấy lao tăng thấy chúng ta còn có thể cố k ỹ trọng thi nhiên đăng cổ phật chậm dãi nói tốt chiêu không sợ dùng theo đường tam tạng đám người gián tiếp hoàn thành mấy khó khăn để cho nhiên đăng cổ phật thấy được hy vọng còn có tiếp tục sử dụng chiêu này tiếp tục bắt yêu vật để cho bọn họ hôn loạn phảm trần thật sao phật tổ cho mình đốt lên một điếu thuốc n ổ một bãi nước miếng rồi mới lên tiếng hạ giới những thứ này chết đi p h à m nhân tuy mệnh tăng yêu v ậ t tay nhưng cùng phật môn cũng khó mà thoát khỏi quan hệ trăng trận như vậy tổn thương p h à m nhân chẳng nhẽ cổ phật sẽ không sợ dính quá nhiều nhân quả sao a di đà phật nhân quả chính là ý trời hết thể đều là những thứ này phạm nhân số mệnh an bài có này một k i ế p ừ bất quá đúng là nhân phật môn mà đưa đến lao tăng cũng thật cảm thấy hổ thẹn lao tăng đã cùng đ ị a tảng vương thông qua lời nói tử đi những tiên nhân cũng sẽ đầu thai đến tốt nhân ra đồng lứa c ơ áo không lo như thế cũng coi là chúng ta phật môn đối với bọn họ một đ ồ i thường nhiều chút kiếp này kết nhân tới thế thành quả n h â ê n đăng cổ phật tràn đầy từ bi nói nhân thế n ổ i khổ lão tăng chung kết bọn họ cuộc đời này khổ nạn tắc thành cho bọn hắn kiếp sau phước báo nhân quả tương đệ như thế cũng chính là một cọc đại thiện phật tổ chân mày cao lại cổ phật không cảm giác đối với tây du chấp nghiệm quá thâm sao người xuất gia tứ đại giai không như thế chấp nghiệm cùng phật môn tu thân có chút đi ngược lại đi a di đà phật tại sao chấp n i ệ m quá thâm nhiên ă n g cổ phật tràn đầy từ bi nói lao tăng là vì phật môn vì hạ giới chúng sinh chỉ có hoàn thành tây du l ư ợ n g k i ế p phật môn đại hương sau chúng ta biểu dương phật ý phổ độ chúng sinh tới phát huy mạnh phật pháp triệt tiêu p h à m nhân một đời nhân quả nghiệp trướng đây là đại công đ ứ c c h u y ệ n cho nên cổ phật vì hoàn thành tây du l ư ợ n g k i ế p liền muốn hy sinh hạ giới một ít p h à m nhân phật tổ lấy phổ độ chúng sinh vì giáo nghĩa chẳng nhẽ những thứ này p h à m nhân liền không phải chúng sinh một trong phật tổ hỏi ngược một câu tự nhiên chính là chúng sinh một trong chỉ là thỉnh thoảng tiểu tiểu hy sinh đem đổi lấy lớn hơn thành quả hai tay nhiên đăng cổ phật chắp tay đọc một câu phật hiệu người thành đại sự thỉnh thoảng hy sinh không thể tránh được húng chi chúng ta phật môn chính là lấy phổ đội chúng sinh để ý mặc dù hơi có hy sinh nhưng càng nhiều là vì cứu hạ giới nghiệp chướng người đây là đại công đức hy sinh một số ít nhân sau đó đi cứu nhiều người hơn húng chi hy sinh những người đó nhiên đăng cổ phật tự nhận là đã cho bọn họ kiếp sau phúc báo rồi cho nên đánh phổ đội chúng sinh danh hiệu hết thệ các thứ này để cho nhiên đăng cổ phật nhìn không có gì người thành đại sự có chút hy sinh không thể tránh được bây giờ đường tam tạng đám người đã lập tức đến hướng linh sơn rồi một khi bọn họ đến hướng linh sơn tây du kết thúc phật môn nhất định khó mà đại hưng mà phía sau hai vị thánh nhân chỉ sợ cũng phải mất hứng nhân đăng cổ phật nói phật tổ ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngâm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt chẳng nhẽ cổ phật sử dụng biện pháp sẽ không sợ bị thánh nhân biết rõ thời điểm trách cứ cùng người sao thánh nhân muốn không cách nào chính là kết quả cuối cùng húng chi lão tăng một lòng vì phật môn lo nghĩ mong đợi phật môn đại hưng sau đó đi phổ độ chúng sinh bọn họ vì sao trách cứ lao tăng nhỉ nhân đăng cổ phật nghĩa chính n ô n từ nói phật tổ đem rút một nửa yên dập tắt sau đó đ ư n g tại rồi trên lô thai n h ư n đăng cổ phật đối với tây du chấp nghiệm quá thâm phật tổ đã hoàn toàn không nói gì hoàn toàn không biết do nói gì lấy này cứu chúng sinh sau đó đi hy sinh một một số ít nhân tự cho là đúng kinh thường ai đây cũng chỉnh không được người đây còn có chiêu nhìn h ỷ khánh la hán mang về chút ít pháp bảo phật tổ vừa mới chuẩn bị sắp xếp người đem các loại sung mãn vào phật môn bạc hố phanh đột nhiên một tiếng cự nổ vang ở linh sơn đại lôi âm tự cũng một trận lay động vốn là lần trước hoan h ỷ phật tự bạo để cho đại lôi âm tự tòa này ngàn năm cổ tự liền xuất hiện chấn động mặc dù do nhiên đăng cổ phật lấy ra tiền để dành dùng để trùng tu xuống nhưng làm một mình hắn tiền để dành có thể có bao nhiêu chỉ là đơn giản trùng tu xuống để cho đại lôi âm tự nhìn chẳng phải quá mức một mạng chương bốn trăm linh bốn lại nổ giờ khác này ở nổ mạnh uy lực cực lớn hạ toàn bộ đại lôi âm tự lần nữa chấn động nhìn phảng phất đặt mình trong ở trong cuồng phong bạo vũ một bụi cỏ phòng rất nhiều lảo đảo muốn ngã chuyện chúng phật mặt đầy mỡ bức hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì phật tổ vừa mới cầm lên những bảo bối này tại sao sẽ đột nhiên nổ mạnh đây ngạc nhiên hướng phật tổ nhìn l a i c a cả người đều bị nổ tối nhắm đến con mắt không khỏi há mồm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng một cái nồng nặc khói đen từ trong miệng phun l ra vốn là một cái tiểu hoàng răng giờ phút này nổ lại đen l a i c a trợn mở con mắt trắng đen rõ ràng đôi mắt ở cả người trong đen kịt lộ ra như thế cùng người khác bất đồng nhưng là kia đôi con mắt các vị bình tĩnh không có phẫn nộ không có bi thương có chỉ là bình tĩnh đưa tay sờ một chút lỗ thai tựa hồ muốn đem vốn là đừng tại trên lỗ thai nửa cái yên điểm nhưng là trên lỗ thai yên đã nổ không có vội vã dưới sự bất đắc dĩ laika không thể làm gì khác hơn là hủy đi một cái trình bao đốt lên một cây tha ở ngoài miệng hút điếu thuốc g i ả i tâm rộng giờ phút này laika nhìn bình tĩnh như vậy ba tháp ba tháp không ngừng hút thuốc nhưng mà linh sơn chúng phật nhìn bình tĩnh như vậy phật tổ trong ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên phật tổ đây là thế nào làm sao sẽ như thế lạnh nhạt bình tĩnh kia sợ sẽ là phật tổ đối với bọn họ đại phát lôi đình này đều có thể hiểu nhưng là lại lệnh trời không có trải qua một trận nổ mạnh sau đó phật tổ bình tĩnh như vậy hút thuốc nhất thời để cho chúng phật cảm thấy quái gì phật tổ ngài không có sao chứ linh cắt bồ tát nhỏ giọng hỏi phật tổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng kèm theo hắn ho khan nóc bằng cho bụi kèm theo sóng âm lần nữa quét quét rơi xuống không việc gì phật tổ rất là bình tĩnh gió to sóng lớn c h ả y qua nhân đã thành thói quen chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không coi như là một vấn đề k h ì khánh la hắn vội vàng đứng ra quỳ sụp xuống đất mời ta phật chủ tội những bảo bối này nhưng là hắn mang về chỉ là thế nào cũng nghĩ không thông những thứ này từ trên người tiểu yêu tìm kiếm đi ra bà bối tại sao sẽ đột nhiên nổ mạnh đây chẳng lẽ lại là biến số n h u n g tay ân nhất định là nhưng đừng để ý có phải hay không là biến số trung tuy mà nói cùng hỷ khánh la hán vẫn còn có chút nguyên nhân cho nên không ngừng bận rộn quỳ đi ra x i n tội không việc gì đứng lên đi phật tổ bình tĩnh rút một điếu thuốc sau đó đem tàn thuốc đắk tắt đứng lên hướng hậu điện đi tới đại lôi âm tự chúng phật c h ố mắt nhìn nhau giờ phút này mặc dù phật tổ bình tĩnh nhưng lại như c ũ khiến người ta cảm thấy rồi lo âu bình tĩnh quá mức d ọ người nhìn lần nữa tàn phá đi xuống đại lôi âm tự chúng phật cũng tay chân luôn cuống tiểu phong theo đại lôi âm tự vách tường khẽ hở lục xoát một chút thổi vào đầu đội trời lều xuất hiện chừng mấy cái lỗ thủng lớn đây nếu là trời mưa cũng phải mưa rột bọn họ hẳn cảm tạ đường v ũ nếu như nếu như xuất tiên trí nói phải dùng lăng tuyết tới uy hiếp hắn như vậy phỏng trừng đường vũ không thể nói phải dùng bao nhiêu tạc thiên đan nhị hào đây không sợ đại lôi âm tự nổ không một nửa phỏng trừng cũng liền không phải đường v ũ rồi n h ư n đăng cổ phật đốt lên một đ i ề u thuốc t h ầ n xác cũng rất là bình tĩnh đối với đại lôi âm tự đột nhiên chuyện phát sinh tựa hồ hết tất cả cũng không có để ở trong lòng hắn đang suy tư là thế nào lợi dụng lang tuyết lần nữa hoàn thành một khó khăn hạ giới trải qua chuyện này tựa hồ cho tiểu nha đầu để lại bóng mở cũng không dám vui sướng chạy trốn đại đa số thời điểm dựa vào ở đường vũ trong l ự c hoặc là đường vũ dắt tay nàng hai người cùng đi đại ca ca ngươi sẽ rời đi tuyết nhi sao lang tuyết đột nhiên hỏi cái này làm cho đường vũ đều không khỏi ngần ra chỉ nghe tiểu nha đầu tiếp tục nói ngươi đối tuyết nhi rất tốt tuyết nhi sợ hãi có một ngày ngươi sẽ như cha như thế rời đi tuyết nhi thoáng trầm mặc một chút đường vũ cười một tiếng đưa tay sở một cái tiểu nha đầu đầu không biết đại ca ca sẽ một mực phụng b ồ i ngươi lời tuy như thế nhưng mà đường vũ vẫn như cũ không khỏi cảm thấy một chút đau khổ phật môn thiên đình còn có phía trên vị kia nếu như nhận ra được tự mình thân là một cái biến số như vậy tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như t r ở bàn tay bỏ qua cho chính mình chống lại bọn họ dù là có hệ thống trợ giúp đường vũ cũng không có bao nhiêu lòng tin hệ thống chỉ có thể là một phụ trợ bật thật khí nhưng là cuối cùng dựa vào còn là bản thân mình thực、lực. được tiểu nha đầu hì hì cười đưa tay ra câu dẫn ra n g ó lút đại ca càng nghèo tay đường vũ không khỏi khẽ nợ nụ cười hay lại là đưa tay ra cùng nàng nghèo tay dựa vào ở đường vũ trong ngực tiểu nha đầu xuất ra đủ loại q u à và t à n thỉnh thoảng còn d ơ tay lên đưa cho đường vũ ăn một miếng biết bao hài hòa hình ảnh chư bắt giới cảm thán nói t ô n nộ g không h ừ một tiếng ngươi cái này ngốc tử cũng cảm thấy hài hòa hầu ca ta đây lão chư lại không n g ốc chẳng nhẽ như vậy hài hòa hình ảnh ngươi còn nhìn không ra sao chư bắt giới ngưng xuống lưng ra vẻ thông thạo nói bất quá sư phó đoạn đường này tựa hồ cũng không có đối với ai tốt như vậy quá thế nào đối cái này tiểu nha đầu tốt như vậy ta đây lão tôn cũng không biết rõ tôn nộ không ngã l ộ t nào về phía trước đi hướng bốn phía cảnh giác nhìn một chút chân trời hào quang l ó e lên thái bạch kim tinh hiện lên cách thật xa trên mặt bản năng liền chất lên rồi nụ cười ha ha tam ca tam ca thấy thái bạch kim tinh đường vũ khen nhữ m ẩ y một cái đầu sau đó đối lăng tuyết ôn nhu nói tuyết nhi đến kêu thái bạch ca ca thái bạch ca ca lang tuyết yếu ớt kêu một tiếng ngay vậy thái bạch kim tinh đầu một vựng chính mình cũng sống đã bao nhiêu năm lại bị một cái bốn t u ổ i tiểu nha đầu kêu ca ca nhưng mà thái bạch kim tinh trên mặt hay lại là mang theo nụ cười ngoan ngoãn thật n g oan ta nói thái bạch nha nhà ta tuyết nhi kêu ngươi ca ca này có thể không phải nói không người thân là ca ca lần đầu tiên gặp mặt nếu như không cho điểm lễ ra mắt cái này thì không nói được đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói thái bạch kim tinh nụ cười trên mặt một hồi sau đó nói liên tù có có cái này phải có ngược lại thái bạch kim tinh từ trong lòng ngược xuất ra một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm bất quá chỉ có một tấc lớn nhỏ ngoài miệng giải thích này là năm đó ngọc đế b a n h ư ở n g tam ca ngươi đừng nhìn thanh kiếm này nhìn nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là bệ hạ nói đây chính là nguyên thủy thiên tôn tiện tay lựa chế bên trong hàm chứa thánh nhân pháp lực c h u ẩ n thánh c h i hạ tuyệt đối không gây thương tổn được nàng dĩ nhiên lần chứa pháp lực chỉ có thể sử dụng hai lần ta xem cái này tiểu nha đầu đặc biệt dễ thương sẽ đưa cho nàng làm cái phòng thân lễ vật đi thái bạch kim tinh m ỉ m cười nói nhưng mà tâm lý lại đang không ngừng nhỏ máu sớm biết rõ liền trễ giờ tới ừ không đúng tựa hồ trễ giờ đến vậy tránh không thoát dù sao đường tam tạng mang theo cái này tiểu nha đầu đã đã nhiều ngày rồi đại đường cao tăng mang theo một cái tiểu nha đầu đi tây thiên thủ kinh ừ vừa nghĩ tới bọn họ đi vào đại lôi âm tự sau đó cái này tiểu nha đầu cười ở cổ đường tam tạng bên trên đường tam tạng tùy tiện hướng về phía phật tổ đưa tay ra lai ca kinh thư cho ta màn à y nhất thời để cho thái bạch kim tinh cảm thấy một trận quái dị chương bốn trăm linh phổ h i ế n ngươi lớn mật thậm chí để cho thái bạch kim tinh không khỏi miễn cưỡng dùng mình một cái vội vàng tinh thần phục hồi lại hắn còn có chính sự phải làm cái gọi là chính sự chính là hối đoái thuốc lá vung tay lên một nhóm pháp bảo hiện lên sau đó cầm rất nhiều thuốc lá hài lòng rời đi chỉ là lúc rời đi sau khi bước chân d ừ n g một chút hắn đột nhiên nghĩ đến tựa như nói đã lâu cũng không nhìn thấy đường tam tạng ngậm thuốc lá rồi đây là chuyện gì xảy ra cái ý niệm này ở tâm lý chỉ là một cái thoáng qua ngay sau đó thái bạch kim tinh nhanh chóng biến mất ở nơi này vô duyên vô cớ nhiều hơn tổn thất một cái pháp bảo dĩ nhiên lấy thái bạch kim tinh bây giờ giá trị con người đã hoàn toàn không cần thiết nhưng là cũng không khỏi cảm thấy thì đau cái này pháp bảo lại vừa là một gói thuốc lá giá tiền dùng để hối đoái thuốc lá rút ra không thâm sao theo thái bạch kim tinh rời đi đường vũ đưa hắn đưa cho lăng tuyết kia thanh tiểu kiếm âm t h ầ m kiểm tra một chút phát hiện đúng là một món không tệ phòng thân pháp bảo cũng như thái bạch kim tinh lợi muốn nói như vậy bất quá là có thể phòng ngự hai lần nhưng là đối với đường vũ mà nói cũng đã đủ rồi đối với cái này tiểu nha đầu ă n u ổ i hắn vẫn luôn đang lo lắng thậm chí cũng chuẩn bị câu thông đến hệ thống cho nàng luyện chế một món phòng thân pháp bảo đói thật không nghĩ đến thái bạch kim tinh giúp người đang gặp nạn ừ đường vũ đột nhiên có một loại mang theo lăng tuyết đi đến tây thiên phật môn sau đó ở đi thiên đ ỉ n h đi bộ một vòng xung đậu bất quá suy nghĩ một chút tạm thời vẫn bỏ qua ý định này đem tiểu kiếm dùng một cây thừng bằng sợi bông cẩn thận mặc được sau đó đeo ở cổ l ă n g tuyết bên trên tiểu nha đầu hì hì cười một tiếng minh sán con mắt lớn cũng con thành t r ă n g l ư ỡ i liềm sơ đeo tiểu kiếm không khỏi vi tiếu mà bắt đầu thật là đẹp tạ tạ đại ca ca vừa nói ở phía trước vui sướng chạy chạy thỉnh thoảng còn chạy đến tam lăng từ bên n g sau đó ngồi ở hành lý cái thúng bên trên cũng sẽ chạy đến chư bắt giới bên n g mỗi lần chư bắt giới cũng sẽ ngồi sổn người xuống túi đầu xuống mặc cho nàng leo lên chính mình b ả vai hoặc là cưới ở trên của mình tiểu nha đầu duy chỉ có đối tôn nộ g không có chút sợ hãi chủ yếu con khỉ này cùng tiểu nha đầu không thế nào thân cận quá cho nên quan hệ có chút xả lánh ở chân trời lưỡng đạo phật quang thoáng hiện s a ngộ n tịnh thanh âm như sấm van g r ộ i ở trên trời cao cho tiểu nha đầu hù dọa bước chân một cây ngân sặc sau đó ngã dầm trên mặt đất đường vũ vội vàng tiến lên tuyết nhi không có sao chứ không có sao chứ lang tuyết đưa tay ra ở nơi bàn tay có bị cỏ dại phá vỡ lưỡng đạo tiểu tiểu lỗ bất quá tiểu nha đầu nở nụ cười đại ca ca tuyết nhi không việc gì không đau kéo qua tay nàng đường vũ thương tiếc cho nàng thổi thổi ngay sau đó ngẩng đầu lên hướng phía trên nhìn văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát xuất hiện ở bán không trên hai người tọa kỵ đột nhiên tử vong hơn nữa t ử lạng yên không một tiếng động căn bản cũng không biết là ai làm có thể làm được một điểm này chỉ có thánh nhân thậm chí còn biến số rồi mà thánh nhân căn bản không khả năng làm những chuyện nhỏ nhặt này cho nên như vậy chỉ còn lại có một cái đó chính là biến số cái này biến số cũng chính là s a ngộ n tịnh theo biến số vừa chết hai người cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi trực tiếp hiện thân mà ra đến tìm s a ngộ n tịnh giờ phút này hai người hận không được cũng cho hắn làm thịt tam lăng tử có chút một bức hoàn toàn không biết rõ hai vị bồ tát đều tự có chuyện gì nhưng là có thể thấy hai vị bồ tát nổi giận đùng đùng s a ngộ n tịnh tham kiến hai vị bồ tát tam lăng tử vội vàng quỳ sụp xuống đất về phần đường ngũ tôn nộ không cùng hai ngốc tử động một cái đều không động tựa hồ trực tiếp cho hai vị bồ tát không thấy thấy một màn như vậy nhất thời để cho hai vị bồ tát lần nữa cảm thấy tức không đánh một nơi đi ra chính mình giàu gì cũng là tây thiên phật môn bồ tát dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người làm như không thấy còn không chờ hai người nói chuyện đâu rồi chỉ nghe đường tam t ạ n g nói tam lăng tử đem dụng cụ làm bếp lấy ra chỉnh điểm ăn ngon ta phỏng chừng tuyết nhi đói chuyện này tam lăng tử nhất thời làm khó đứng lên nếu như vào lúc này đứng dậy khởi không phải đối bồ tát đại bất kính nhưng mà mặt k h á c nhưng lại là sư phụ mình hai n g ố c tử cười hắc hắc xa sư đệ không nghe được sư phó nói chuyện sao còn không mau đi tam lăng tử hay lại là đứng lên đi chuẩn bị dụng cụ làm bớt đi v ề phần hai vị bồ t á t đứng ở trên bầu trời với nhau c h ố mắt nhìn nhau muốn hai người bọn họ bình thường ở nơi nào hiền thánh phía dưới không phải quỷ một đám phạm nhân làm sao lại đường tam tạng này một nhóm người một chút không đem nhóm người mình coi ra gì đây đường tam tạng nhìn thấy ta đợi tại sao không bái nhân vị tọa kỵ chết đi phổ h i ế n bồ t á t tâm tình rất là không được ngược lại lại bị bọn họ làm như không thấy nhất thời hỏa khí có chút không đè ép được một câu nói này bật t ố t lên nhưng mà nói xong sau, sau chính mình cũng cảm giác hối hận trung động. bao nhiêu lần huyết lịch sử cũng không có để cho hắn trưởng chỉ nhớ lại còn dám cùng đường tam tạng nói như vậy văn thủ bồ tát không nói gì chỉ là đồng tình nhìn hắn một cái ý kia rất rõ ràng phổ h i ề n ngươi thật giống như xong rồi cũng không suy nghĩ một chút hắn đường tam tạng đoạn đường này luôn chịu quá ai nhỉ ngay cả di l ạ c phật đều nói đỗi l i ề n đỗi mà di l ạ c phật lại một chút câu hắn hận không dám có còn phải liếm mặt bồi cười mở miệng một tiếng tam kakê ngươi một cái như vậy bồ tát lại dám cùng đường tam tạng nói như vậy nay không phải muốn chết sao ẩn nút trong bóng tối di là phật gỡ thời điểm hít vào một hơi hướng phổ hiền nhìn một cái trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình bất quá như đã nói qua phổ hiền này là làm hắn luôn muốn làm mà không dám làm sự tình nhưng là vẫn tuổi quá trẻ không cân nhắc hậu quả đường vũ hơi nhữ mày giương mắt hướng bầu trời nhìn chỉ thấy hai vị bồ tát quanh thân phật quang bao phủ làm nổi bật bọn họ lòng dạ từ bi bộ dáng nhưng mà cái này đức hạnh để cho đường vũ cảm thấy như thế đ c ý mỗi một lần xuất hiện cũng người khoác phật quang giống như ở vô hình chung nói cho người khác biết chúng ta là bồ tát chúng ta hiển linh cảm giác tới quỳ lại đi ngươi đang ở đây nói chuyện với ta đường vũ tử t ổ n nói phổ hiền bồ t á t lúng túng lăng ngay tại chỗ ấp đúng nửa ngày nhưng làm một câu nói đều không nói được âm thầm di l ạ c phật thở dài một cái chỉ cảm thấy phổ hiền bồ t á t làm sao lại như vậy không nhớ lâu đây lúc đó ở ok quốc chuyện phát sinh chẳng nhẽ hắn quên rồi sao còn nữa phật môn này một tráng tráng huyết giáo huấn đứa nhỏ này chả thế nào vọng động như vậy cái này cái này tám k ta phổ hiền ấp ú n g đứng lên có lòng muốn phải thường cái không phải nhưng là mình thân là một cái bồ tát địa vị tôn sùng nếu như cứ như vậy túi đầu b ồ i không phải tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện cho nên cả người hoàn toàn lăng ở ngay tại chỗ phổ h i ề n ngươi lớn mật một tiếng quát lên vang dội ở thời khắc mấu chốt di lạc phật hiện thân mà ra còn không chờ phổ h i ề n phản ứng kịp đây di lạc phật đã xuất hiện ở trước mặt hắn tiến lên kéo lấy hắn cần cổ đùng đùng chính là hai miệng dọc tử phổ hiền ngươi lớn mật lại cùng tam ca nói như vậy còn không cho tam ca nói xin lỗi chương bốn trăm linh sáu bằng không ngớn người làm đi vừa nói di l ạ c phật lần nữa đùng đùng hai cái và mặt đánh tới vốn là đứng ở ở trên bầu trời phổ hiền theo này mấy miệng dậu tử trực tiếp chồng lăng hạ đi tới trước mặt đường v ũ ha ha tam ca tiểu tử này không làm sao sẽ làm việc đụng phải ngươi ngươi đừng chấp nhận với hắn di l ạ c phật vẻ mặt nụ cười đứng yên ở trên bầu trời văn t h ủ phổ hiền không khỏi nín thở con h ả o chính mình cơ t r í không có qua loa nói chuyện vàng không có thể kể bên rút ra chính là mình phổ hiền gò má sưng đỏ lỗ mũi võ huyết mặt thượng thanh tích mang theo dấu nón tay tự đưa tay lau một chút máu mũi lúc này mới phục hồi tinh thần lại còn không cho tam ca nói xin lỗi nhìn gì chứ di lạc phật khẽ quát một tiếng tam ca thật xin lỗi phổ hiền túi đầu tâm bất cam tình bất nguyện nói một cái ấ y n ấ y đường vũ cười ha ha ta không phải hẹp hỏi nhân ngay vậy di lạc phật bọn người không khỏi ho nhẹ một tiếng trong đó cũng bao gồm hai n g ố c tử chỉ thấy đường vũ đem tiểu nha đầu bị bế lên sau đó đưa nàng bị thương tay hiện ra ở trước mặt bọn họ nhưng là các ngươi kia gào l ạ i nhải một c ú họng cho mội mội ta hù dọa còn bị thương các ngươi nói làm sao bây giờ chứ di lạc phật vẻ mặt nụ cười đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu mặt cái này tiểu nha đầu thật đáng yêu sau đó kéo qua tiểu nha đầu tay dùng pháp lực đem trên tay nàng lưỡng đạo quẹt làm bị thương chữa hết tiểu nha đầu con mắt lớn tràn đầy ngạc nhiên tam ca ngươi xem di lạc phật muốn nói gì ngược lại vừa nhìn thấy đường tam tạng sắp mặt cũng liền biết nhất thời đi tới phổ hiền bên cạnh ở trên người hắn một hồi mười mò trên người phổ hiền gần có một ít tiền để dành phát bảo cái gì tất cả đều bị di lạc phật cho lục lọi đi ra tam ca ngươi xem ngươi này đại nhân có đại lượng khác chấp nhận với hà n di lặc phật vẻ mặt nụ cười ngược lại hướng về phía văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát khẽ quát một tiếng còn chưa cút nhìn gì chứ mặt cũng ném không còn chút nào thậm chí ngay cả trên người gần có một ít tiền để dành phát bảo đều bị di lặc phật cho lục lọi đi ra ngoài giao cho đường tam tạng phổ hiền vẻ mặt t ù i thân giận mà không dám nói gì cùng văn thủ bồ tát hai người trực tiếp biến mất chỉ là đi ra ngoài rất xa hai người cũng đỡ ở ngay tại chỗ hai mắt nhìn nhau một cái hai người bọn họ làm gì đi đúng thanh sư bạch tượng chết bởi vì phẫn nộ đi tìm xa ngộ tịch rồi nhưng là lại bởi vì n g o ạ i ý muốn mà xảy ra sự tình như thế hai người ngửa mặt lên trời thở dài nhất là phổ hiền tọa kỵ chết không nói liền trên người tiền để dành cũng không có bất quá trải qua chuyện này hai người cũng không khả năng trở về nữa nói đến thật đúng là bực bội tọa kỵ chết sau đó lại bị vơ vét tiền để dành phổ hiền vẻ mặt tủi thân hạ giới di là phật còn đang không ngừng cùng đường vũ cời ư xòa thỉnh thoảng còn nhìn tam lăng tử l ư ớ c mắt cái này làm cho tam lăng tử tràn đầy không hiểu chỉ cảm thấy phật môn tựa hồ đối với thái độ mình có chút kỳ quái di mập mạ đây là ta mội mội kêu lang tuyết dễ thương không đường vũ ôm tiểu nha đầu cười không lớp nói tự nhận là đối đường tam t ạ m thâm có lý giải di lặc phật tâm máy động đột nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói dễ thương thật đáng yêu không hổ là tam ca mội mội của ngươi ha ha đến tuyết nhi cái này kêu di lặc phật ca ca đường vũ chỉ di lặc phật nói với lang tuyết di lặc phật ca ca tiểu nha đầu rất nghe lời giòn giòn d ã d ã kêu một câu đường vũ mỉm cười nói di mập mạng ngươi xem ta đây mội mội kêu ngươi ca ca điều này cũng không có thể nói không nha phải không lại nói lần đầu tiên gặp mặt người biết ta biết cái gì di lặc phật nụ cười trên mặt một hồi thật sự là quá vô s ỉ bắt chẹt lại còn như vậy có lý chẳng sợ giờ phút này di lặc phật có chút lo âu cái này đơn thuần cô bé rồi sẽ không cùng đường tam tạng học xấu chứ di lặc phật hơi do dự một chút lấy ra một cái phật c h â u đưa cho tiểu n h a đầu đường vũ n h ư ớ n g mày một cái tựa hồ có hơi bất mãn dầu gì cũng là một cái c h u ẩ n thánh làm sao có thể như thế hàn huyên tam ca ngài cũng chớ xem thường này viên phật trâu đây chính là một món thượng hạng phòng thân pháp khí di lạc phật giải thích nói có này viên phật châu ở phổ thông tiểu yêu cái gì tuyệt đối không gây thương tổn được cái này tiểu nha đầu một sợi lông nói như vậy thái ớt kim tiên tiểu yêu căn bản là không có cách gần người đường vũ nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu thái bạch kim tinh thanh tiểu kiếm này uy lực mạnh thì có mạnh nhưng là lại có số lần hạn chế chỉ có thể sử dụng hai lần nhưng mà di lạc phật mặc dù phật châu uy lực hơi yếu một ít lại không có hạn chế sử dụng cầm lấy phật châu cẩn thận nhìn một chút đường vũ phát hiện di lạc phật nói không tệ đây đúng là một món thượng hạ phòng thân pháp khí ít nhất thái ớt kim tiên không gây thương tổn được tiểu nha đầu cái này là đủ rồi phang trần trong thế tục thái ớt kim tiên trên căn bản đã là t ộ i cùng đến cảm ơn di lạc phật ca ca đường vũ nói với tiểu nha đầu cảm ơn di lạc phật ca ca tiểu nha đầu non nớt nói dùng một đường k i a thừng cho phật châu xuyên đeo lên sau đó đeo ở tiểu nha đầu trên tay phải tam ca k i a không có chuyện gì ta liền cáo từ trước di lạc phật phải đi thừa dịp đường tam t ạ g cho cái này tiểu nha đầu lay hay phật châu thời điểm hắn phải đi bằng không hắn hoài nghi mình có thể còn phải chảy máu nhiều đi thôi đi thôi đường vũ cũng không ngẩng đầu nói quang mang trận lóe di lạc phật biến mất đi ra ngoài rất xa di lạc phật ở thở nhẹ nhõm một cái thật dài hai ngốc tử ở một bên cố nén cười chính hắn một sư phó thật đúng là có thể có một cái tính một cái chỉ muốn xuất hiện ở trước mặt hắn không có không chảy máu nhiều thầy thiên thấy một màn như vậy chúng phật nhất thời cũng hít vào một hơi sau đó nhìn về phía nhiên đăng cổ phật cổ phật còn muốn lấy cái này tiểu nha đầu đi uy hiếp đường tam tạ sao phật tổ búng một cái cho thuốc lá trước có thái bạch kim tinh đưa cho đứa bé này đoạt kiếm sau đó lại có di l c phật đưa ra phật châu hạng người bình thường căn bản không gây thương tổn được nàng phân hảo mặc dù kia thanh tiểu kiếm là nguyên thủy thiên tôn tiện tay l u y ệ n chế nhưng là chắc hẳn kia sợ sẽ là đại la kim tiên ha ha nói cuối cùng phật tổ thanh em dừng lại ha ha cười hai tiếng n h ư n đăng cổ phật sắc mặt có chút âm tinh bất định tốt nửa ngày mới đọc một câu phật hiệu a di đà phật thì khánh la han đám người lần nữa hạ phàm tìm tiểu yêu nhưng là bốn phía một ít hoang dại tiểu yêu trên căn bản cũng bị bắt sạch sẽ rồi không khác không thể hơn hướng phương hướng thật nhiều, vậy làm sao hữu dụng thời càng dụng còn gì giác trước tìm điểm, làm là Lúc làm cảm quái được xa sao đi. đây. yêu vậy ừ yêu quái vạn yêu quốc có đều là yêu quái nhưng là ai dám đi sắp nhỉ thậm chí ngay cả đến gần vạn yêu quốc cũng không dám nhiên đăng cổ phật vốn là kế hoạch như cũ lấy tiểu cô nương này đi uy hiếp mà bây giờ tiểu cô nương này đã lúc này không giống ngày xưa rồi giống như là phật tổ từng nói dù là toàn bộ đại la kim tiên đi xuống tựa hồ cũng không đáng chú ý rồi trầm ngâm chốc lát nhiên đăng cổ phật nặng nề thở dài một cái bằng không mớn người làm đi mớn người phật tổ hơi sừng sờ ngược lại hiểu rõ ra mớn thiên đình nhân n h i ê n đăng cổ phật gật đầu một cái không sai lao tăng chính có ý đó phật tổ thần sắc ổn định cười ha ha ừ cổ phật đề nghị bổ tọa cũng cho là rất là không tệ nhưng là mớn người tiền đâu chương bốn trăm linh bảy nhiên đăng cổ phật chú ý mớn người lão đèn thật đúng là có thể ý nghĩ h a o h u y ề n hiện tại phật môn phân tiền không có mớn người nói vớ vẩn nhiên đăng cổ phật m ậ ra qua loa một lòng chỉ suy nghĩ hoàn thành tây du vấn đề từ đó bỏ quên hiện tại phật môn tình trạng kinh tế nhưng là bây giờ tây du đi tới tây thiên nếu như không mướn người tựa hồ cũng không biện pháp gì rồi hả thoáng trầm âm nhiên đăng cổ phật nói nếu không phải mướn người làm tây du tại sao có thể hoàn thành đây sau đó hoàn thành mấy khó khăn để cho trong lòng nhiên đăng cổ phật giấy lên hy vọng cho là tây du vẫn có khả năng hoàn thành vấn đề thế nào mướn người phật tổ cười ha ha hiện tại phật môn còn kia có tiền lấy lao tăng thấy không bằng đem đại lôi âm tự thế chân đi nhiên đăng cổ phật đề nghị nói nhất thời chúng phật hít vào mùa hơi cũng ngạc nhiên không thôi nhìn n h i ê n đăng cổ phật phật tổ chân mày trực tiếp liền nhữ lại cái này lao ra hỏa có phải hay không là có bệnh n h ỉ lại muốn đem phật môn trụ sở chính thế chân hiện tại phật môn đã một nghèo hai trắng liền tối cơ bản công ty vận hành đều có chút khó khăn điều này phật môn không phải phật tổ nếu như là phật tổ hắn cũng có thể cùng tiên đạo xin phá sản nhưng mà dù là phật môn đã biến thành cái bộ dáng này n h i ê n đăng cổ phật lại còn muốn giày vò còn muốn đem cho chúng phật duy nhất một nơi che gió che mưa nơi thế chân cho thiên đình trải qua liên tiếp liên tục nổ mạnh đại lôi âm tự nhìn đã như thế tàn phá rồi bốn phía cửa sổ cái gì sớm đã không có vách tường xuất hiện vết nứt thậm chí ngay cả nóc bằng cũng xuất hiện nhiều cái lỗ thủng trời mưa thời điểm chúng phật cũng phải ở lỗ thủng phía dưới bày ra mấy cái chậu tiếp nước mưa nhưng đại lôi âm tự cho dù là như vậy tối thiểu còn có thể che gió che mưa là phật môn những thứ này đáng thương hải tử duy nhất che t r ở nơi nghỉ ngơi nơi nhưng mà nhiên đăng cổ phật lại muốn xuất ra phật môn cuối cùng chỉ còn lại đại lôi âm tự đi thế chân phát giác chúng phật ánh mắt nhiên đăng cổ phật nói người thành đại sự phải nhất định có chút hy sinh húng chi chỉ là tạm thời thế chân một khi tây du hoàn thành công đức trở về phật môn đại hưng khi đó cầm lại đại lôi âm tự dễ như trở bàn tay thậm chí nói muốn cùng không muốn cũng không sao cả dù sao phật môn đại hưng tín đồ trải rộng thế gian công đức tự nhiên làm theo cũng sẽ nhiều hơn cho nên chính là một tòa đại lôi âm tự muốn cùng không muốn đã không trọng yếu như vậy thậm chí chỉ cần chúng ta nghĩ hoàn toàn có thể mở ra nơi mười nơi thậm chí nhiều hơn đại lôi âm tự dĩ nhiên hết thể các thứ này được xây dựng ở tây du sau khi hoàn thành gần đây mấy khó thành dễ như trở bàn tay cho nên lão tăng có lòng tin đem sở hữu kiếp nạn cũng bù đắp lại đến lúc đó phật tổ với phật môn cũng là một cái công lớn nha phật tổ bình tĩnh nhìn nhiên đăng cổ phật tốt nửa ngày đều không nói gì cổ phật ngươi có phải hay không là bị bệnh nếu như ngươi bị bệnh ngươi cùng bản toà nói bổ tọa kia sợ sẽ là đập nổi b á n s á t cũng phải đi đâu xuất cung cho ngươi cầu lấy một ít đăng dược thật tốt chỉ một chút ngươi đầu ó c này đây rốt cuộc là cái dạng gì suy nghĩ có thể nghĩ ra một cái như vậy tao chủ ý lao tăng rất tốt chỉ là lao tăng cho là bây giờ tây du chạy tới bây giờ chúng ta phải làm mau sớm nghĩ biện pháp thúc đẩy tây du lượng k i ế p hoàn thành n h ư n đăng cổ phật nói người thành đại sự có chút hy sinh là tất nhiên chỉ có tiểu ta hy sinh cuối cùng mới có thể thưởng thức thắng lợi vui sướng phật tổ từ trên băng ghế nhỏ đứng lên xiết chặt ca xa sau đó đốt một điếu thuốc chuyện này bổn tọa không đáp ứng đại lôi âm tự không phải người cũng không phải ta đây là thuộc về chúng phật nếu như cổ phật tâm lý bất mãn hoàn toàn có thể đi thánh nhân đi đâu cáo ta đi bổn tọa không quan tâm sau khi nói xong phật tổ thở phì phò đi nha chúng phật c h ố mắt n h ì nhau n hoàn toàn không biết do nói gì đương nhiên bọn họ cũng không chen lời vào lão đại nói chuyện tiểu đệ tự nhiên không dám nhiều lời a di đà phật nhiên đăng cổ phật đề nghị này bị phật tổ cự tuyệt bất mãn lẩm bẩm một câu không hiểu được như thế nào chọn lựa khó thành đại sự chúng phật đ ú i đầu đối với đại lôi âm tự thế chân cái vấn đề này tự nhiên bọn họ cũng không muốn rồi giờ phút này phật tổ cự tuyệt tự nhiên phù hợp bọn họ suy nghĩ bất quá mọi người cũng cảm thấy nhiên đăng cổ phật gần đây quả thật có chút kỳ quái đầu tiên là lấy phạm nhân uy hiếp làm ra h è n hạ như vậy sự tình ngược lại lại lấy cô bé kia đi uy hiếp mà giờ khắc này còn phải đem đại lôi âm tự thế chân ra ngoài mớ người làm có lẽ thật muốn phật tổ lợi muốn nói đi đó chính là đối với tây du chấp nghiệm nhiên đăng cổ phật quá sâu thoáng trầm âm nhiên đăng cổ phật lắc mình tiến vào trong h ố n đ ộ t hắn cho là mình đề nghị này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nếu như có ở đây không nắm chặt một chút như vậy tây du liền hoàn toàn phế cho nên hắn có cần phải cùng phía sau thánh nhân bẩm báo một phen để cho thánh nhân định đoạt nhiên đăng cầu kiến thanh nhân nhiên đăng cổ phật thi lễ chuyện gì tốt nửa ngày sau chuẩn đề thanh âm mới chuyển tới khởi bẩm thanh nhân bây giờ đường tam tạng đám người cách linh sơn đã càng ngày càng gần mà hoàn thành tiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay gần đây lão tăng lấy một ít thủ đoạn hoàn thành chút ít tiếp nạn cái này làm cho lão tăng cho là tây du còn có hoàn thành hy vọng chỉ là bây giờ đại lôi âm tự đã d â u thuyết một nghèo hai trắng cho nên lão tăng gắn bó đại lôi âm tự thế chân mời được t i ê n đình nhân ra mặt dù sao tây du chuyện mới là trễ mãi chi gấp chủ yếu đại sự có thể phật tổ cự tuyệt lão tăng đề nghị cho nên lão tăng chuyên tới để bẩm báo một phen chuyện này phải làm như thế nào chẳng n h ẽ trơ mắt liền nhìn như vậy tây du hoàn toàn sòng con bê sao đối với đại lôi âm tự cái gì hai vị thánh nhân hoàn toàn không quan tâm nói khó nghe kia sợ sẽ là linh sơn đều chết hết chỉ phải hoàn thành tây du như vậy cũng không có vấn đề bởi vì chỉ cần bọn họ hai người ở tùy thời có thể lắc lư phổ độ người khác bước vào phật môn đây là dễ như t r ở bàn tay sự tình theo đường tam tạng đám người cách linh sơn càng ngày càng gần lão ca hai càng ngày càng đến nóng nảy nếu như tây du s o n g con bê này có thể trách chỉnh nhỉ hai người còn đặt mông nợ ở ngoài đâu rồi liền trông cậy vào tây du còn nạn đói đây bây giờ nhất định nhiên đăng cổ phật có đề nghị bất quá chỉ là lấy đại lôi âm tự làm làm thế chân cho nên đây hoàn toàn chưa tính là chuyện tại chỗ nhất phép tức hợp trực tiếp đưa tin cho phật tổ triệu hoán vào hỗn độn còn không chờ phật tổ nói chuyện đâu rồi chuẩn đề trước cho phật tổ mắng một trận dù sao thời gian dài như vậy hoàn thành kiếp nạn thậm chí cũng không bằng nhiên đăng cổ phật mấy ngày nay hoàn thành người cái này phật tổ thật sự là có chút không được phật tổ cúi đầu không nói một lời ngược lại chuẩn đề trực tiếp đánh nhị quyết định dựa theo nhiên đăng cổ phật lời muốn nói đi làm phật tổ b u ồ n b ự c đây rốt cuộc mình là phật tổ hay lại là nhiên đăng cổ phật là phật tổ nhỉ bất quá phật tổ giận mà không dám nói gì chỉ là ở tâm lý đối với nhiên đăng cổ phật bất mãn lại sâu hơn một ít từ hỗn độn rời đi phật tổ chuyển đi thiên đ ỉ n h muốn tìm ngọc đế bàn một chút đem đ ạ i lôi âm tự thế chân cho bọn hắn thiên đ ỉ n h tham khảo một chút cái hợp đồng này được thế nào ký không biết rõ tại sao phật tổ đột nhiên có một loại buồn cười xung động chương bốn đem đại lôi âm tự thế chân thật tốt phật môn tiếp theo liền tam bị trộm không nói sau đó liên tục nổ mạnh nhưng là tối thiểu chúng phật còn có một nơi chỗ an thân bây giờ liền cuối cùng chỗ an thân đều phải thế chân ra ngoài phật môn thật là khó nhỉ ngọc đế biết phật tổ ý đồ tại chỗ liền n g â y n g ẩ n cả người như sấm đánh một dạng không nhúc đ í c h một lát sau khoe miệng có chút co quắp một cái sau đó lại có quắp một cái nghiêng đầu đi nhẹ ho hai tiếng bưng lên thạch trắng ngọc lộ uống một hớp ngược lại một cái phun ra ngoài ngọc đế không khỏi lần nữa ho khan bởi vì hắn nghĩ tới rồi liên quan tới đường tam tạng cái này thân phận của b i ế n số mà bọn họ phật môn như cũ còn ngây thơ cho rằng là xa n lộ tịnh hơn nữa còn trưng bày ra đủ loại lý do bây giờ bởi vì thỉnh kinh đại nghiệp thậm chí ngay cả phật môn trụ sở chính đều phải thế chân cho thiên đình phật môn đã bộ dáng này sao n à y phật tổ c ũ n g nhất định lấy đại lôi âm tự làm thế chân đây ngọc đế nín cười nói nếu như có thể chấm dứt nguyện ý đưa ra trợ giúp tay hắn nói là nếu như có thể cái ý này chính là dùng một ít bảo bối cái gì liền có thể không cần đại lôi âm tự đối với lần này phật tổ tự nhiên nghe do ý hắn thấy ngọc đế để lên bàn yên phật tổ không thèm để ý chút nào đưa tay lấy tới đốt lên một cây sau đó còn lại hơn nửa bao bị hắn giấu ở cả xa bên trong l i ê n đại lôi âm tự thế chân ngươi nguyện ý muốn thì muốn không muốn liền là xong phật tổ hút thuốc buồn dầu nói nếu như không muốn tốt hơn tối thiểu đối phía sau thánh nhân cũng có khai báo không phải bổn tọa không thế chân là ngọc đế không làm đối với phật tổ đem chính mình yên cho vào d ậ y rồi ngọc đế cũng không có quá nhiều để ý bất quá chính là một gói thuốc lá thôi đã như vậy như vậy chấm đáp ứng ngọc đế chậm dai nói cựu lấy đại lôi âm tự làm thế chân phật tổ có chút ngạc nhiên đáp ứng nhanh như vậy sao sẽ không ở từ chối đôi câu vốn là phật tổ trong đầu nghĩ chỉ cần ngọc đế ở từ chối đôi câu như vậy chính mình xoay người rời đi nhưng không nghĩ đến lại từ chối cũng không từ chối một lời đáp ứng phật tổ thở dài một tiếng hắn biết rõ hoàn toàn mất đi đại lôi âm tự hai người nghiên cứu xuống ngay sau đó viết một phần hợp đồng hợp đồng rất đơn giản chính là phật môn giờ phút này lên đem đại lôi âm tự toàn bộ thế chân cho thiên đình mà thiên đình phái người thúc đẩy tây du lượng kiếp hoàn thành tây du hoàn thành này có thể dùng công đức đem đại lôi âm tự trục về phật tổ mới vừa trên bờ giành tay ấn đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng nhìn phật tổ đã theo như hết dấu tay rồi ngọc đế quét thoáng cái đem hợp đồng cầm tới thu vào có cái gì đúng không đường tam tạng phải đi hướng tây thiên đại lôi âm tự bái phật cầu kinh bây giờ đại lôi âm tự trở thành người thiên đình vậy hắn khởi không phải đi hướng thiên đình thỉnh kinh phật tổ nói chuyện này trâm đã sớm nghĩ tới ngọc đế cắt đức phật tổ lời nói sớm đều đã nghĩ đến sớm đều đã nghĩ đến không nhắc nhở bổn tọa một chút n g ư ờ i này là cố ý phật tổ nhìn ngọc đế chỉ nghe ngọc đế tiếp tục nói bây giờ đại lôi âm tự đã phân thuộc thiên đình rồi nhưng là chấm trạch tâm nhân hậu sẽ không để cho các ngươi lập tức dọn ra ngoài ừ ngọc đế đốt một điếu thuốc chắp hai tay sau lưng chấm suy tư một chút nói như vậy đi ở linh sơn sau núi nơi các ngươi nghĩ biện pháp ở mở ra một nơi phủ trạch nhưng là hợp đồng cũng viết linh sơn cùng đại lôi âm tự cũng thế chân cho thiên đình cho nên này thuộc về thiên đình rồi ngươi chiếm dùng ta thiên đình cơ diện tích đất này rồi nhưng là c h ấ m có thể mang sau núi kia một địa phương nhỏ cho mấn cho các ngươi phật môn cho các ngươi phật môn dùng cho văn phòng phật tổ cả người mặt cũng x a n h biết đem linh sơn thế chân cho thiên đình sau đó còn phải cho thiên đình phục tiền môn phòng là cái ý này không bất quá cũng không có cách nào dù sao ký hợp đồng linh sơn đã thuộc về thiên đình rồi bất quá ngọc đế vẫn là rất nhân tử cho phật môn một ít thời gian dọn nhà ngược lại nói cho bọn hắn biết mau sớm từ bọn họ thiên đình đại lôi âm tự dọn ra ngoài sau đó thiên đình liền sắp xếp người tiếp tục phật tổ sắc mặt âm trầm quay trở về linh sơn một cái lao đại làm đến rồi chính hắn một dáng vẻ còn không bằng từ cơ chứ trở lại linh sơn ngược lại đem sự tình nói một câu chúng phật cũng kinh hô lên nay khởi không phải nói bọn họ sau này đều trở thành không nhà để về hải từ sao một ít phật đà không khỏi hướng nhiên đăng cổ phật nhìn trong đó cũng bao gồm phật tổ trợn mắt nhìn cũng là bởi vì ngươi đề nghị mới sẽ như thế lần này được rồi ra cũng không có a di đà phật người thành đại sự có chút hy sinh không thể tránh được duy có nhất định bỏ ra mới có đến càng nhiều hồi báo cảm nhận được chúng phật phất nộ nhiên đăng của phật đọc một câu phật hiệu phật tổ há miệng tựa hồ còn muốn nói gì đột nhiên cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm mệt mỏi kéo xuống đi cái gì cũng không nói đói sắp xếp người chuẩn bị dọn nhà đi ngọc đế cho thời gian có hạn chúng phật phải nắm chặt rút lui ra đại lôi ấ m tự rời đến linh sơn phía sau đi khối này địa phương nhỏ vẫn là cùng tiên đình cho mướn đây hơn nữa liền tiền mướn phòng đều không cho phật tổ đánh một cái giấy nợ sau này cũng dựa theo lợi tức cho chúng phật thu thập rất nhanh thì thu thập xong rồi từng cái tiểu đầu hói một thân tiểu cà xa mỗi người trên người còn đeo một cái tam giác vòng cũng cung kính đứng ở đại điện hạ phương phật tổ cũng cóng lấy sau lưng một cái tam giác vòng chậm rãi từ sau điện đi ra hướng đại lôi âm tự mạn mạn dò xét liếp mắt ở chỗ này vòng công việc đã bao nhiêu năm đột nhiên này muốn dọn đi thật là có điểm không thôi nhưng là thật sự là không có cách nào nhìn chúng phật cũng chuẩn bị xong phật tổ trầm mặc thật lâu mới mang theo chúng phật đi về phía linh sơn sau núi kết quả là đại lôi âm tự phật môn trụ sở chính tòa này ngàn năm cộ tự theo chúng phật rời thay đổi trống giống mà bắt đầu đương nhiên không bao lâu ngọc đế sẽ phái đến thiên đình người tới tiếp lấy đi tới sau núi chúng phật xuất ra mang theo băng ghế nhỏ trực tiếp ngồi xuống nhỏ như vậy địa phương vẫn là cùng nhân thiên đình cho mướn đây bất quá thoại thuyết thoại lai nếu như thiên đình không cho mướn như vậy nhiều như vậy phật đà không nơi an bài cái này thật đúng là là một cái vấn đề cây xanh tạo b ó n g mát lá cây ở trong gió nhẹ lay động thái dương quan mang từ trong lá cây xuyên t h ấ u qua ánh chiếu ở một cái có một cái phật đà trên mặt giờ phút này lộ ra như thế nhàn nhã thích ý tựa như mỗi người đều tại phơi thái dương tựa như chỉ là chúng phật trong mày cũng không nói một lời túi đầu hút thuốc vốn cho là t h à n h phật cũng liền tình tâm nhưng là không nghĩ tới cũng sẽ phát sinh sự tình như thế giờ phút này một chút kinh nghiệm quá đau khổ phật đà không khỏi nghĩ tới bọn họ từng tại phòng trần mướn phòng không trả n ổ i tiền mướn phòng mà bị chủ nhà đổi ra thê lương một màn này cùng năm xưa tương tự như vậy phật tổ rút một điếu thuốc thở dài nói mọi người nắm chặt khởi công xây lại đại lôi âm tự đi đúng rồi một khối này địa phương nhỏ là chúng ta địa phương khác đều là thiên đình chúng ta không thể tự mình chiếm dùng thiên đình thổ địa diện tích nếu như đây nếu là bị ngọc đế biết dễ dàng lạc nhân ngược điểm chương bốn trăm linh chín phật môn thê lương chúng phật ngửa mặt lên trời thở dài khóc không ra nước mắt thật tốt phật môn bây giờ liền a n ra chỗ cũng không có vốn là phật môn liên tiếp bị trộm phát sinh đủ loại thương vong sự kiện xuất hiện một hệ liệt tai nạn cũng cho là kết quả xấu nhất đã không gì hơn cái này rồi mà bây giờ không có xấu nhất chỉ có xấu hơn cứ như vậy một cách đạt đến địa phương nhỏ là thuộc về bọn họ phật môn rồi phật tổ không khỏi lần nữa trợn mắt nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt ngay sau đó ngẩng đầu lên hướng thiên nhìn lên nhìn phân phó nói này trời muốn mưa rồi mọi người nắm chặt một ít t h ì công xây lại đi vì lạc nhân m ư c điểm kia sợ sẽ là kiến trúc thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ bị ngọc đế coi đây là đề tài lần nữa bắt chẹt phật môn ngã một lần khôn hơn một chút không thể không nói bây giờ phật tổ làm việc đã đặc biệt cẩn thận một chút ở chúng phật đồng tâm hiệp lực hạ rất nhanh mới tinh đại lôi âm tự bị xây cất hoàn thành cùng năm xưa huy hoàng đại lôi âm tự so sánh bây giờ cái này tân hiển nhiên như thế đơn sơ hơn nữa còn là nhỏ bé như vậy chúng phật tọa ở trên băng ghế nhỏ trên căn bản là một cái đẩy một người liên chuyển thân khí lực cũng không có lộ ra phi thường chật trội về phần thiện phòng ngoại trừ phật tổ đám người phật môn địa vị tôn sùng người ngoại có thể đơn ở còn lại cũng chen trúc chung một chỗ nói thí dụ như bồ tát văn thủ phổ h i ề n linh cắt ba vị một cái tiểu tiểu thiện phòng sau đó một ít la hán v â n v â n bọn họ thiện phòng trực tiếp trên đất đơn giản cửa hàng tầm kế tiếp hành lý một cái đẩy một cái ngủ ngay cả xoay người cũng khó khăn còn có tối ngủ không khỏi cảm thấy áp lực phản phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình c h ậ n mở con mắt nhìn một cái vốn là bên cạnh ngủ nhân không cẩn thận một cái xoay mình lộn tới trên người mình sự tình như thế nhiều không kể x i ế t nhưng là không có cách nào dựa theo nhiên đăng cổ phật lợi muốn nói chính là người thành đại sự khó tránh khỏi phải bị nhiều chút gặp chắc trở nếm chút khổ sở đối với lần này chúng phật chỉ có thể không tiếng động liết một cái để diễn tả bọn họ bất mãn không có biện pháp ai để cho nhân ra địa vị tôn xuống đây không thấy phật tổ ngay từ đầu không đồng ý ngược lại nhân ra cùng thánh nhân báo cáo một tiếng sau đó đưa đến phật tổ cũng không có biện pháp gì sao phật tổ ngồi ở trước mặt trên băng ghế nhỏ vì biểu dương ra phật tổ địa vị cao quý ở trước mặt hắn cách đó không xa để hai cây vai h u thịt bắp đ i n g cây tại sao còn không phải là bởi vì đã từng đại lôi âm tự thời điểm trước mặt phật tổ có cấp hai nước thang để biểu hiện phật tổ địa vị cao thượng bây giờ dù là không có nước thang hắn cũng phải vô hình chung dùng loại biện pháp này biểu dương ra địa vị mình bốn phía chúng phật nuốt ở trên băng ghế nhỏ từng cái hai tay đặt ở trên đầu gối ngồi thẳng tắp phật tổ ngậm thuốc lá hai chân đong đưa khe nhữ mày nhìn ra phật tổ tâm tình không phải rất tốt này không phải nói nhảm sao từ đại lôi âm tự như vậy sang trọng bàng đại địa phương rời đến bây giờ chỗ này tĩnh lặng tiểu địa ngay cả phật tổ cũng cảm giác có chút buồn cười tự mình thân là tây thiên phật môn tri tổ thậm chí nói cùng ngọc đế ngồi ngang h à n g nhân làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế đây a di đà phật chắc hẳn thiên đình hẳn phái người đi trước đi n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu người thành đại sự phải nhất định theo đổi hiệu suất mới là lấy lao tăng nhìn ngọc đế hắn tuyệt đối là một cái thành đại sự người ngay vậy phật tổ thần sắc không thay đổi ừ bây giờ đại lôi âm tự ở cổ phật hoàn mỹ kê sách trung đã bị thế chân ra ngoài đường tam tạng thường nói b ầ nhưng tăng c thiên thiên đăng t cổ đại phần nói đối với đại lôi âm tự thế chân lao tăng biết do phật tổ thậm chí còn chúng phật tâm bên trong có chút bất mãn nhưng là người thành đại sự nhất định phải có chút hy sinh chỉ sợ hy sinh đến hoàn toàn không có sợ thất chỉ cần kết quả cuối cùng là được như vậy hết thể hy sinh chính là đằng giá nghe được cổ phật lại lấy thành đại sự mà nói phật tổ đã hoàn toàn hết ý kiến hiện tại phật tổ đều đã không dám quang minh chính đại đi ra nơi này bởi vì đại lôi âm tự ngọc đế đã phái người tới đón tay một ít tiên h binh thấy phật môn luân lạc tới tình trạng như thế tựa hồ đang chọc cười phía sau hướng về phía hắn cái này phật tổ chỉ, chỉ trỏ t r ò cho nên này đưa đến phật tổ cảm giác ném đại nhân không dám quang minh chính đại hiện thân thiên đ ỉ n h nghe đến phía dưới người l i n báo bây giờ đại lôi âm tự đã thiên sang bách khổng ngược lại còn nói phật tổ đám người đã ở phía sau xây lên đại lôi âm tự phân đà nhất thời ngọc đế vũ bắt đùi ha ha phá lên cười phật môn luân lạc tới tình trạng như thế để cho ngọc đế tâm tình thật tốt nhưng là nên làm việc vẫn là phải làm cũng chính là phái người hạ giới m ờ i nhị tinh túc c h ấ m mệnh lệnh các ngươi hạ giới cùng đường tam tạng phía trước phục kích đường tam tạng đám người ngọc đế một cái âm thanh ngược lại suy nghĩ một chút tiếp tục nói đi cái dáng vẻ mọi người ngàn vạn chú ý cho kỹ chính mình an toàn ngoài ra cẩn thận đường tam tạng người này từ biết rõ đường tam tạng chính là biến số rồi ngọc đế không khỏi có chút lo lắng thân là một cái biến số ở k h á c các loại d ư ớ i thao tác nhìn một chút bây giờ phật môn đều biến thành hình dáng ra sao giờ phút này ngọc đế không khỏi có chút lo lắng sợ bọn họ thiên đình cũng sẽ bổ túc bọn họ phật môn vết xe đổ k i a chuyện vui liền lớn chủ yếu nhất còn phải bảo đảm bọn họ thiên đình người an toàn mặc dù quả thật đáp ứng phật môn phái d ư ớ i người phạm nhưng là ai có thể bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ đi đi qua được đây chính là ngọc đế dự định nếu như không phải phật môn lấy đại lôi âm tự làm thế chân ngọc đế tuyệt đối sẽ không dính vào đến sự tình như thế mười nhị tinh túc nhận chỉ tuân chỉ ngược lại mười nhị tinh túc hạ giới đi trong đó tự nhiên cũng bao gồm khuê mộc l a n g hắn từng tại bảo tượng quốc liền hạ giới hóa thân l à m yêu chỉ là khi đó tại sao hạ giới lâu rồi hắn nhưng có chút không nhớ rõ nhân trí nhớ là ngay cả sâu làm thiếu ít một chút quên lãng chút ít sẽ cảm giác rất kỳ quái phản phất cả người cũng trở nên không lành lặn đứng lên cho nên ở nhân lòng hiếu kỳ điều khiển muốn phải cố gắng đi tìm đến những thứ kia mất t r o n g không mất đã qua mười nhị tinh túc dẫn đầu quan sát một chút đường tam t ạ n đám người hạ xuống sau đó kia kế hoạch này một cái lần liền mỗi người hành động thầy thiên nhiên đăng cổ phật khẩn trương chú ý một màn này nếu như mười nhị tinh túc những thứ này kiếp nạn tiền bộ đều được như vậy cũng chính là mười hai khó khăn chương bốn trăm m ư ơ i hai con khỉ đại chiến lần này liền đền bù lại mười hai khó khăn nhất thời để cho nhiên đăng cổ phật có chút kích động cho là mình kế sách tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì không phải là chính là một tòa đại lôi âm tự sao không sao chỉ phải h o à n thành tây du l ư ợ n g kiếp hết thể các thứ này tổn thất đều là nhỏ nhạt không đáng kể húng chi khi đó đại lôi âm tự còn có thể trộm về cho nên chỉ cần hoàn thành tây du lượm k i ế p n à y hết thảy đều dễ nói cũng liền cũng không là vấn đề phật tổ nhìn nhiên đăng cổ phật liếc mắt khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm phản phất là có ở đây không tiết tự như nam hải lạc già sơn quan âm bê quan nhiều ngày nhưng là cũng thời khắc lưu ý phật môn thậm chí còn đường tam tạng tin tức tự nhiên biết rõ đường tam tạng đám người đã sắp đến bên trong linh sơn lang vân độ mà nàng này nhiều ngày không hồi phật môn xẹp trình diện cũng có chút không tốt đứng lên cùng môn hạ người khai báo một phen nàng hướng đại lôi âm tự đi chủ yếu là muốn nhìn một chút phật môn còn có kế hoạch gì sau đó trước thời hạn thông báo đường tam tạng đối với tây du lượm tiếp có lẽ phật tổ đã không phải như vậy quan tâm quá nhiều rồi dù sao hắn đã chuẩn bị đại tiền k h ắ c lập sân đầu nhưng là khó tránh khỏi một số người không v u n g ra tây du vấn đề hơn nữa phía sau còn có hai vị này thánh nhân đây vô luận phật tổ có suy nghĩ hay không có một số việc dù sao cũng nên làm dáng một chút cũng coi là đối phía sau thánh nhân có giao phó một đường hướng linh sơn phật môn trụ sở chính đại lôi âm tự đi hạ giới mấy ngày nay so với an ổn rất nhiều dù sao không có nhiều như vậy yêu vật rồi lăng tuyết cơi ở cổ đường vũ bên trên mà đường vũ cơi hoàng sư tình chậm rãi đi đường tâm lý có chút kỳ quái theo lý thuyết phật môn liền dùng lăng tuyết hèn hạ như vậy sự tình cũng làm đi ra nhưng làm ấy ngày nay làm sao lại không có động tác rồi k h e n chúc mừng ký chủ chém chết thanh sư b ạ c h tượng từ phật môn trong tay cướp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị tám trăm vạn gợi ý của hệ thống thanh â m vang lên đường vũ cũng không có cảm giác được bao nhiêu mừng rỡ dù sao cách hắn muốn mục tiêu vẫn là t r a n lệnh khá xa hòa tốc chạy tới linh sơn nếu như đến linh sơn tây du hoàn thành muốn lần nữa cấp đoạt khí vận giá trị như vậy chỉ có thể tự đi nghĩ biện pháp thao tác ở một cái mặc dù nhìn như hắn đi đường rất nhanh nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới tiến vào linh sơn vốn là kế hoạch bất quá chỉ là ở bên trong linh sơn cắm d ễ ở cái ba năm rưỡi sau đó ở một bên nghĩ biện pháp trộm cắp kiếm lấy khí vận giá trị giờ phút này cách linh sơn đã không xa nếu như dựa theo đường vũ tốc độ hỏa tốc đi thật không dùng được mấy ngày nhưng là mình thao tác mặc dù nhìn như hết thệ đều nắm giữ ở trong tay mình mà dù sao điều kiện có hạn c ũ n g không thể đi sát phật môn thậm chí còn thiên đình người đi nếu như vậy cái này cần g i ế t bao nhiêu nhỉ trắng trận như vậy sát lục đường vũ hay lại là không làm được cho nên muốn rồi nghĩ đường vũ hay là đem tốc độ chỉ h o á n một ít cùng mình đi thao tác không bằng đợi phật môn nhân ăn bài sau đó chính mình gặp chiêu phá chiêu như vậy tốt hơn chủ yếu nhất là khí vận giá trị quá ít cách hắn muốn mục tiêu còn thiếu rất nhiều việc cần kiếp trước mắt là tìm đến tiên h đế bảo khố một khối khác chìa khóa sau đó trong vòng toàn bộ pháp bảo hối đói khí vận giá trị đây tuyệt đối là nhất bút không nhỏ tài sản thiên đế bảo khố ngay cả phật tổ cùng ngọc đế cũng t h n g đông tây bà khố đại ca ca tuyết nhi muốn đi xuống lăng tuyết cơi ở cổ đường vũ bên trên hai cái tay ôm đầu hắn đường vũ vừa cúi đầu đưa tay đưa nàng từ trên cổ mình ôm đi xuống ngược lại hắn cũng từ trên người hoàng sư tinh ngậy xuống sau đó ngồi sổn người xuống lúc này mới đem lăng tuyết để dưới đất t i ể u nha đầu cười khúc khích vui sướng ở phía trước chạy chạy trong suốt nhỏ giọng chuyển ra rất xa trắng tinh tiểu váy tung bay ở trong gió nhìn tựa như một cái tiểu tiên tử chỉ là theo đường vũ chặt chặt trên trời những thứ kia tiên tử không có một so qua nhà mình m ư i tử xem ra đợi phật môn lần sau trở lại nhân thời điểm có thể nghĩ biện pháp bắt chẹt điểm đ ă n g dược cho tiểu nha đầu làm đường đậu ăn còn có thể bổ sung thể chất gia tăng sức đề kháng sư phó nghỉ ngơi một chút đi hai ngốc tử đem đinh ba bỏ lại đặt mông ngồi trên mặt đất thở hồng n g c nói ngươi một cái xong con bê đồ chơi cũng không đuổi nhân một cái bốn tuổi tiểu nha đầu đường vũ khinh bị nói nhưng vẫn là dừng bước ở nghỉ ngơi tại chỗ lang tuyết nắm một ít tắt vặt đưa cho chư bắt giới một ít bắt giới ca ca cho ngươi chư bắt giới không chút khách khí cầm tới đại miệng an cái này đức hạnh nhìn đường vũ lại vừa là một trận khinh bỉ ngược lại mở ra tam lăng tử gánh hành lý cái gì nhìn một chút bên trong quả vật không nhiều lắm ngược lại nghiêng đầu nói với tôn nộ không nộ không đi cho tuyết nhi doanh số bán hàng quả vật đi tôn nộ không k h ô nói g n một lời thân ảnh n h ấ t tránh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hướng xa xa thành trấn đi nhưng mà vừa tới thành trấn cách đó không xa còn chưa rơi xuống đi tôn nộ không cũng cảm giác được xa xa có hai cổ lực lượng cường đại với nhau ở giao phong hơi hơi do dự tôn nộ không ngã nào một cái bay qua trên trời cao hai con khỉ trong tay mỗi người cầm một cái thiết đ ổ n g đang giao chiến đánh khó bỏ khó phân khí thế lan tràn nổi lên b ố n phía quyển tịch bầu trời cường đại sóng pháp lực cùng mỗi người trên người phơi bày hai cây thiết đ ổ n g dày đặc không c h u n g đánh khó bỏ khó phân như là phát giác người vừa tới hai con khỉ giao chiến một lớp ngược lại tách ra mỗi người đứng ở trước mặt cách đó không xa trong tay thiết đ ổ n g như c ũ n h ắ m vào đến với nhau tôn nộ không thân ảnh nhất tránh hiện lên b a n không thấy hai con khỉ hắn cũng hơi sừng sờ tại hắn bên trái con khỉ này tay cầm bạch ngọc tình thiên trụ bên phải con khỉ kia tay cầm giá biện tử kim lương hai con khỉ vũ khí trong tay nhắm vào đến đối phương chỉ là theo tôn nộ g không xuất hiện hai con khỉ đồng thời hướng hắn nhìn mỗi người cũng hơi sửng sốt một chút làm mẫu mực con khỉ kia một chữ một cái nói tôn nộ g không linh minh thạch hầu thanh âm của hắn rất là chấm thấp phản phất là đang đẻ nén cái gì ngược lại hắn giương mắt hướng tay cầm giá biện tử kim lương con khỉ kia nhìn ngươi còn phải tiếp tục đánh một trận sao h ừ con khỉ kia hừ một tiếng ngay sau đó cánh tay thấp chỉ là cầm vũ khí tay rất là dùng sức các ngươi là ai tôn lộ không hỏi ba mươi ba trọng trên trời một màn này rõ ràng rơi xuống thái thượng lão quân trong mắt giờ phút này hắn trong mắt tinh quang đại thịnh ánh mắt lom lom nhìn nhìn kia tam con khỉ cùng lúc đó ngón tay cũng nhanh chóng bấm đốt ngón tay mà bắt đầu trước mặt thiên đạo thạch lóe ra từng đạo sáng mở ánh chiếu ở tam con khỉ phía trên ngay sau đó thiên đạo thạch hình ảnh giấu thái thượng lão quân trưởng trưởng thở dài một cái thì ra là như vậy chắc đức hắn cùng thiên đạo lực lượng dung hợp biện pháp duy nhất liền là như thế linh minh thạch h u si khảo thần hầu thông bối viên hầu lục nhĩ mi hầu nếu là như vậy sợ rằng lục nhĩ mi hầu cũng không có chết đi mới được thái thượng lao quân ở đâu xuất cung nội bộ đi tới lui đứng lên một lát sau lắc đầu cười một tiếng chàng này bố trí thật đúng là mưu tính sâu xa nha dùng để bọn họ mấy con khỉ tới c ắ t đoạn thiên đạo lực lượng bởi vì đây là biện pháp duy nhất nhưng cuối cùng cũng có tam con khỉ vì một con khác mà đổ làm áo cưới chương bốn trăm m ư ơ i hai mông quan âm bồ tát thái thượng lao quân đôi mắt thâm trầm trong mắt giống như là có ngàn vạn tinh thần lưu c h u y ể n như thế sâu không lường được chắc đức hắn cùng thiên đạo dung hợp lực lượng theo thời khắc sinh tử thuế biến đoàn tụ căn nguyên có lẽ thật có thể phá tiên thái thượng lão quân nỉ nó nói nếu quả thật phá tiên cho ta chính là rất may chuyện chỉ là vẫn thánh đan vẫn như cũ một cái phiền phước vừa nói thái thượng lão quân thở dài một cái cùng lúc đó địa ngục mười chín tầng một con khỉ với giữa không trung mạn mạn hiện lên hắn hai mắt nhắm nghiền lồng ngực có chút p h ậ phỏng p trong tay hắn nắm một cây thiết đ ồ n g hậu thổ trong tay từng đạo cường đại sóng pháp lực dốc vào rồi trong thân thể hắn một lát sau con khỉ này đột nhiên trợn mở con mắt cứ như vậy mở mịt mở không n ú c ních cả người cường đại sóng pháp lực dâng trào ngược lại con khỉ này lần nữa nhắm lại con mắt hậu thổ thở dài một cái với tay một tọa trận pháp hiện lên đem con khỉ này bao phủ ngược lại hắn bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi đi t ớ i tỏa kia b ă n g con nơi ở trong quan tài băng ngủ say cái kia nữ tử quanh thân cường đại sóng pháp lực càng phát ra khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ kia sợ sẽ là hậu thổ nương nương muốn đến gần nàng đều không thể không sử dụng pháp lực hộ thể đây chỉ là tối cơ bản sóng pháp lực hoàn toàn là vô ý thức hành vi nếu l à n à y cái nữ tử thật l ộ sắt thành công từ đó thành công tỉnh lại như vậy có thể tưởng tượng nàng sẽ biết bao cường đại sắp thức t ỉ n h sao hậu thổ ngẩng đầu lên nhìn lên trên rồi nhìn n h ỉ non một cái câu tại sao không thấy hắn có động tác đây rất nhanh hậu thổ bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi tan con khỉ phơi b ậ y nơi tam giác thế đứng mỗi người trong tay cầm vũ khí động tác cũng là như thế giống nhau các ngươi là ai tôn nộ g không lần nữa hỏi một câu hai con khỉ liếc nhau một cái trong lúc bất trợt đồng thời nợ nụ cười vạn yêu c h i vương thể thiên đại thánh tôn nộ g không hôm nay ta xem ngươi là có hay không giống như trong truyền thuyết như vậy cường đại vừa nói bên trái con khỉ kia tay cầm bạch ngọc kình thiên trụ mà tới cùng lúc đó bên phải con khỉ kia tay cầm giá biện tử kim lương cũng động tôn nộ không khí thế bay lên cường đại sóng pháp lực lan tràn quyển tịch bùn phía kim cô đ ồ n g vũ động lóe lên từng đạo kim quang chống lại hai con khỉ tôn nộ không thành thạo kim cô đ ồ n g càng là tựa như c o n linh tính một dạng trong tay hắn như thế muốn gì được đấy phanh bạch ngọc kình thiên trụ bị kim cô đ ồ n g nặng nề g h một đòn con khỉ kia cánh tay tê dại bạch ngọc kình thiên trụ suýt nữa từ trong tay hắn rời khỏi tay còn không chờ hắn phản ứng kịp đâu rồi một cú đạp nặng n g nề đã đá vào bầu nhất thời con khỉ này bay ngược mà ra. Tôn ngộ không bóng người lên, xuất hiện lần nữa thời khỉ xuất loại mà bay ra. ở một kim một mà trời, trời, tới. con khác con khỉ bầu trời. Kim cô bổng đòn ở giữa trời, nặng nghề đánh xuống khỉ bầu giữa ở Ở dưới một k í c h này con khỉ kia sắc mặt nổi lên một k i a quái dị đỏ thám ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau cùng bên cạnh con khỉ kia liếc nhau một cái ngược lại hai con khỉ biến mất ở dối chân trời tôn nộ g không tại chỗ chữa đứng một lát sau đó bay xuống phía dưới thành trấn dựa theo đường vũ phân phó bắt đầu cho lang tuyết mua quả vặt theo tôn nộ không trở về đường vũ đem quả vật cẩn thận thu cất cất vào hành lý văn trung những thứ này đều là sợ hãi vạn nhất tiểu nha đầu đói chuẩn bị cho nàng giờ phút này cách đó không xa ước chừng hơn mười dặm ra ngoài khuê mộc lang lần nữa biến thành một cái yêu quái hơn nữa phía dưới còn tụ tập mấy cái tiểu yêu đối với ngọc đế ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu làm dáng một chút cũng coi là đối với phật môn khai báo dù sao phật môn liền đại lôi âm tự cũng thế chân nếu như đây nếu là không làm chút gì vậy thì thật không nói được nghe đến phía dưới tiểu yêu báo cáo đường tam tạm đám người đã lập tức đến gần nơi này nhất thời để cho khuê mộc lang chân mày cao lại đoạn đường này đường tam tạng hành động hắn chính là nghe nói qua người này cùng với tà tính có không thuộc mình một loại thao tác cho nên giờ phút này khuê mộc lang không thể không gợi lên mười hai phân tinh thần mặc dù là làm dáng một chút đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng là nếu như làm quá mức cố ý cũng không t i ệ n chủ yếu nhất là hắn đã sớm từ ly sơn láo mẫu trong miệng biết được đường tam tạng thân phận của biển số cho nên làm gì nhất thời để cho khuê mộc lang làm khó đứng lên bằng không trực tiếp cùng đường tam tạng minh chọn đi nhưng là như vậy cũng không t i ệ n cuối cùng khuê mộc lang quyết định đem đường t a m t ạ n g cướp tới nơi này sau đó chờ tôn ngộ không đám người cứu hắn trực tiếp liền rút lui quyết định chú ý khuê mộc lang triệu tập đến phía dưới một ít tiểu yêu an bài một ít ngược lại mang người tự mình đi ra ngoài linh sơn sau núi giờ phút này chúng phật tụ tập ở này chen trúc ở này tĩnh lặng tiểu tiểu một nơi đối với tây du phật tổ cũng không chú ý rồi hết t h ầ để cho nhiên đăng cổ phật đi giày vò đi đi thích sao chỉnh liền trách chỉnh đi cho nên phật tổ đặc biệt nhẹ nới lỏng không việc gì sách băng ghế nhỏ đi ra tự miếu sau đó ở bên ngoài phơi thái dương đương nhiên nếu như thấy thiên đình người một loại phật tổ cũng sẽ chủ động nhượng bộ lui binh bởi vì bọn họ luôn là trộm cắp xì xào bà tán nghị luận ở mỹ cái này làm cho phật tổ suy đoán rất có thể chính là đang nghị luận hắn thậm chí thấy một ít thiên binh nụ cười trên mặt cũng để cho phật tổ cảm giác là đang cười nhạo mình bất quá suy nghĩ một chút chính mình phật môn một cái lão đại l a n l u ậ n đến tình trạng như thế người khác cười nhạo cũng là bình thường kia sợ sẽ là phật tổ chính mình đều có một loại buồn cười xung động bao nhiêu lần hắn đều muốn hỏi mình một câu rốt cuộc là cái gì đưa đến tây thiên phật môn phật tổ luân lạc tới tình trạng như thế phật môn liên tiếp bị trộm đủ loại tổn thất sau đó bây giờ ngay cả đại lôi âm tự đều bị thế chân duy nhất chỗ an thân cũng m ấ t đi làm sao sẽ thay đổi như thế thật đáng buồn hết thệ các thứ này cũng để cho phật tổ cảm giác là đang nằm mơ như thế theo mấy khó khăn hoàn thành để cho nhiên đăng c ủ a phật lần nữa dấy lên hy vọng cho là tây du chỉ phải dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm như vậy nhất định có thể hoàn thành phật môn ắt sẽ đ ạ i hưng chỉ cần tây du hoàn thành phật môn thật sự có tổn thất đều là nhỏ nhặt không đáng kể bởi vì khuê mục lang đã xuất động này một khó khăn cũng vẫn có đại đại hoàn thành hy vọng phật tổ bọc cà sa ngâm thuốc lá ngồi ở tiểu mục đầu trên ghế đầu huyền quang kính nhìn cũng chưa từng nhìn a di đạp phật bây giờ khuê mục lang đã điều động xem ra này khó khăn hoàn thành vẫn có hy vọng nhưng đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu bởi vì nhiên đăng cổ phật vấn đề đưa đến phật môn mọi người bị mất duy nhất chỗ an t h ầ n cho nên đối với hắn cũng có chút bất mãn cho nên ai cũng không có trả lời cùng lúc đó từ lạc giả sơn chạy tới quan âm bồ tát đáp xuống đại lôi âm tự sau đó trong nháy mắt liền n g â y n g ẩ n chỉ thấy đại lôi âm tự ngoại có tầng tầng thiên binh canh giữ đến chương bốn trăm mười ba khuê m ộ t lang động tác đây là chuyện gì xảy ra quan âm bồ tát tràn đầy đầu vấn an phật môn trụ sở chính làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thiên binh chẳng lẽ là thiên đình cùng phật môn khai chiến sau đó công chiếm đại lôi âm tự cái này không thể nào nếu quả thật phát sinh trọng đại như vậy sự tình nàng đã sớm hẳn nghe nói mới được lại nói sự tình như thế cũng sẽ không phát sinh kia đây rốt cuộc là chuyện gì tham kiến quan âm bồ tát bốn phía thiên binh thấy bồ tát quỳ xuống l ạ i chuyện này đây là chuyện gì xảy ra các ngươi thiên đình người tại sao vô cơ xuất hiện ở chúng ta linh sơn quan âm bồ tát hỏi g i tứ đại thiên vương từ đại lôi âm tự bên trong đi ra hướng về phía quan âm bồ tát có chút t i lễ sau đó giải thích nói bồ tát ở lạc già sơn bế quan nhiều ngày không ra tự nhiên khó mà biết rõ trong đó chuyện phát sinh phật tổ đám người đã đem linh sơn đại lôi âm tự thế chân cho ta thiên đình rồi mà ta thiên đình p h ả i người hạ giới thúc đẩy tây du kiếp khó khăn hoàn thành giờ phút này linh sơn thậm chí còn đại lôi âm tự đã là chúng ta thiên đình rồi quan âm bồ tát vô cùng ngạc nhiên tràn đầy là không dám tin đại lôi âm tự bị thế chân cho thiên đình rồi hả khoe miệng nàng không khỏi có chút có quắp mấy cái kia phật tổ đám người đây thật lâu quan âm bồ tát mới đón nhận đại lôi âm tự đã không có sự thật này h ỏ i thăm tới rồi phật tổ đám người hạ xuống cuối cùng có tứ đại thiên vương trung ma lễ hải tự mình mang theo quan âm bồ tát đi đến rồi linh sơn sau núi quan âm bồ tát tràn đầy là không dám tin nhìn hết thệ các thứ này tại hậu sơn một nơi tiểu tiểu vùng núi hẻo lánh trung có một nơi tiểu tiểu tự miếu nhìn một cái liền là mới vừa xây lên không lâu ở bốn phía có một ít hàng rào t r e vây vòng ở hàng rào t r e nơi lưu rồi một cái cửa nhỏ điểm này phật tổ làm phi thường cẩn thận chỉ sợ nhiều xâm chiếm thiên đình thổ địa diện tích quên người m i ệ n lưới cho nên bốn phía trực tiếp dùng hàng rào che vây vòng đem tự miếu bao bọc ở bên trong ý này rất rõ ràng đây là ta linh sơn c h ố làm v i ệ a phương những người không có nhiệm vụ miễn vào phật tổ đám người ở nơi này ma lễ hải có chút thi lễ sau lui xuống quan âm bồ t á t hít một hơi thật sâu mở ra hàng rào tre tiểu môn đi vào tự miếu địa lý diện tích tương đối nhỏ mà mặc dù đại lôi âm tự có chút thương vong nhưng là số người như c ũ đông đảo cho nên giờ phút này lộ ra như thế chật trội quan âm bồ t á t xuất hiện ở cửa vậy phần tại sao không đi vào trong đây bởi vì thật sự là không chen vào được rồi không thể làm gì khác hơn là ở cửa nói tham kiến ngã phật vừa nghe mình thân tín quan âm bồ tát thanh âm phật tổ gấp vội và ngừng đầu hướng cửa nhìn tất cả mọi người nhường một chút đem chân thu vừa thu lại để cho quan âm bồ tát đi vào chúng phật nhất thời một trận x ú c xếp r ồ i rít về phía sau c h ạ n tới nhường ra một con đường quan âm bồ tát lúc này mới đi vào không ngừng bận rộn hỏi thăm phật tổ đây rốt cuộc là chuyện gì cái gì xảy ra chuyện gì đại lôi âm tự không rồi phật tổ ổn định nói lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc chỉ là t r o mày nhìn ra ở đó t ầ n bình tính hạ ẩn nút là cực hạn tới cực điểm bờ l n dầu vốn là từ khắc dân cư chúng đã biết hết thệ các thứ này nhưng giờ phút này là quan âm bồ tát như cũng ngạc nhiên đứng lên dù sao đây là phật tổ chính miệng từng nói vốn là còn có một tia ảo tưởng giờ phút này lại ảo tưởng tan vỡ đại lôi âm tự thật không có quan âm bồ tát há miệng cảnh vật xung quanh biến đổi nàng đã đi sâu vào đến trong h ư n đột phật tổ đứng tại đối diện hút thuốc trong mày hút xong một điếu thuốc sau phật tổ mới lên tiếng đại lôi âm tự không có thế chân cho thiên đình hết thệ các thứ này cũng là bởi vì n h i n đăng cổ phật nói cuối cùng phật tổ thanh â m có chút cắn răng nghiến lợi đứng lên quan âm bồ tát không nói gì chỉ nghe phật tổ tiếp tục nói đáng chết nếu như bổn tọa đi ra ngoài khác đứng thẳng môn hộ chuyện thứ nhất chính là giết chết hắn phật tổ người giao phó cho chuyện của ta ta đã xong xuôi phàm là phật môn người ở bên ngoài viên đều đã đáp ứng ta chỉ cần phật tổ vùng cánh tay hô lên tùy thời có thể đi theo phật tổ khác đứng thẳng mà ra quan âm bồ tát trầm rãi nói được phật tổ phá lên cười bây giờ hết thể đều đã vạn sự đã sẵn sàng rồi chỉ thiếu thiếu một cái cơ hội thấy phật tổ kích động dáng vẻ quan âm bù t á t âm thầm thở dài một cái đáng thương phật tổ ngươi lầm biến số cho nên cũng nghĩ sai rồi hết thệ vấn đề tự cho là tràn đầy tự tin sang lộ tỉnh đã đáp ứng hợp tác vấn đề sang lộ tỉnh không phải biến số nha quan âm bù t á t có chút đồng tình ở tâm lý thở dài một cái ngay sau đó hỏi đường tam tạng đám người sự tỉnh dù sao bọn họ lập tức đã phải đến bên trong linh sơn rồi phật tổ có lẽ đối với thỉnh kinh chuyện không thèm để ý chút nào rồi nhưng là lại khẳng định sẽ còn làm những gì dù sao như vậy đối ở sau l ư n g thánh nhân còn có một giao phó nhắc lên chuyện này phật tổ nhất thời tức không đánh vừa ra tới thao thao bất tuyệt đem khoảng thời gian này sự t ì n h cùng quan âm bồ tát thêm dầu thêm mỡ nói ra trong đó cũng bao gồm nhiên đăng cổ phật làm một hệ liệt sự t ì n h quan âm bồ tát có chút ngạc nhiên năm xưa phật môn từ bi làm chủ nhiên đăng cổ phật lại làm ra hèn hạp như vậy chuyện vô xỉ ngược lại hai người ở trong hỗn độn lắc mình mà ra xuất hiện ở tự m i ế u chung bao nhiêu đã giải đến phật môn hết thảy quan âm bồ tát hơi dừng lại một chút nhi liền xoay người rời đi đối với nàng rời đi phật tổ cũng không có nói gì chúng phật cũng không có bất kỳ dị nghị dù sao bây giờ tự miếu vị trí có h ạ n thiếu thiếu một người có thể dọn ra không ít địa phương hạ giới giờ phút này khuê m ộ t lang mang theo một đám tiểu yêu đã chạy tới ẩn nút trong bóng tối hướng đường vũ đám người nhìn đường vũ đem tiểu nha đầu thả ở trên c ổ mình đang ở nhàn n h a đi mà trên cổ hắn tiểu nha đầu trong miệng phát ra khanh khách trong suốt tiếng cười tiếng cười truyền đi rất xa tung tóe trong thiên địa này một bức tranh mặt nhìn như thế hài hòa khuê m ộ t lang hướng về phía bên cạnh tiểu yêu vung tay lên rất nhanh một đám tiểu yêu hướng đường vũ đoàn người không tiếng động đến gần đi qua rất nhanh bị tôn nộ không phát giác khác thường thân ảnh nhất tránh trong tay thiết đ ồ n g hướng tiểu yêu càn quét tới nhất thời một đám tiểu yêu hồn phi yên diệt hết thệ các thứ này chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa nhưng là đối với khuê mộc lang mà nói đã đủ rồi chỉ thấy khuê mộc lang làm phép nhất thời cồn phong nổi lên bốn phía loạn thạch c á t bay thổi mắt người cũng không mở ra được từ khuê mộc lang vừa xuất hiện đường vũ cũng cảm giác được khí tức của hắn nếu như nếu là người khác đường vũ không ngại giết chết hắn nhưng là khuê mộc lang là tiệt giáo đệ tử h ắ n tự nhiên không thể tùy tiện hạ sát thủ rồi tại này cổ sức gió bên dưới đường vũ cũng không có chút nào phản kháng theo này cổ phong tự nhiên làm theo rơi xuống khuê mộc lang trong đ ậ u phủ mà trên cổ hắn lang tuyết tự nhiên cũng là như vậy tiểu nha đầu thật chặt r ú t lại đường vũ trong ngực tựa hồ có hơi sợ hãi tuyết nhi không sợ không việc gì đường vũ vỗ một cái tiểu nha đầu đầu nhẹ giọng ă n ủi khuê mộc lang hiện lên hướng về phía đường vũ có chút thi lễ thánh tăng nhiều có chô đắc tội xin hãy tha lỗi ngược lại nhìn về phía lang tuyết mặt bên trên nổi lên một tia hòa ái nụ cười thật là đáng yêu tiểu tiên tử vừa nói khuê mộc lang trong tay xuất hiện một tòa kim sắc tiểu tháp cái này quả nho nhỏ sẽ đưa cho tiểu tiên tử rồi chương bốn trăm mười b lần nữa ngoài ý m u ố n khuê mộc lang này một lớp thao tác để cho đường vũ đều sừng suốt lăng đối với tại sao khuê mộc lang đột nhiên hạ phàm đường vũ cho tới bây giờ đều có chút không hiểu nếu như nói phật môn đột nhiên người vừa tới hạ phàm như vậy đường vũ có thể hiểu thế nào tiên đình nhân đột nhiên xuống lang tuyết rút vào đường vũ trong n ự c đôi mắt thật lớn mặc dù có chút sợ hãi nhưng nhìn đến cái kia kim sắc tiểu tháp ánh mắt lại không khỏi sáng lên ngay sau đó nhìn một chút đường vũ sau đó cả người rút vào rồi đường vũ trong n ự c nhìn thấu tiểu nha đâu thích đường vũ một cái cầm tới cho tuyết nhi hắn trực tiếp đưa cho lang tuyết dù sao cũng người k h á c cho không muốn mới không cần h ú n g chi nhìn ra tiểu nha đầu thật tâm thích ha ha thánh tăng tạm thời ở chỗ này tuổi thân ngài một chút sau này chỉ cần đồ đệ của ngài đến ta lập tức thả ngài khuê mộc lang ý cười đầy mặt nói vội vàng sắp xếp người chuẩn bị xong thức ăn chiêu đãi d ậ y rồi đường vũ đường vũ rất muốn hỏi một câu hắn tại sao lại đột nhiên hạ phàm suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy đáng thương khuê mộc lang đối với hắn đường vũ đột nhiên có chút thương hại dạy rồi đã từng làm bạn m ư ơ i ba năm nữ tử chưa từng nhìn tới hắn lướt mắt đưa hắn coi là một cái yêu tộc nhưng là không nghĩ tới ở khuê m ộ t lang tự mình phong g i ấ u ân ước hồi thiên hậu nàng đột nhiên nghĩ tới hết thảy hơn nữa c a n nguyện vào địa phủ chờ đợi hắn đi đón nàng về nhà lúc đó ở địa phủ thời điểm thấy được vong xuyên hà trung bách hoa tu chịu được ngàn năm băng hàn liệt diễm nỗi khổ nếu như nếu là khuê m ộ t lang lúc này biết do nữ tử tình trạng cũng không biết do hắn sẽ hay không thương tiếc thế gian tình yếu hại người rất nặng đáng buồn nhất không phải là bỏ qua đường vũ mang theo lang t u y ế t ở khuê mộc lang trong động phủ trực tiếp coi là nhà mình như thế ngay từ đầu tiểu nha đầu còn có chút sợ có thể sau đó phát hiện mấy cái này yêu quái cũng không phải đáng sợ như vậy thậm chí cũng sẽ cùng nàng chơi đùa cho nên tiểu nha đầu cũng bông lòng xuống cùng một đám tiểu yêu cười đùa đánh náo lọt lên nhưng mà những tiểu yêu đó có nỗi khổ không nói được nhiều năm như vậy ai từng hống quá hải tử ngược lại là ăn rồi không ít hải tử giờ phút này còn phải phụng b ồ i cái này tiểu nha đầu chơi đùa đây tuyệt đối là lần đầu tiên đường vũ thời khắc khẩn trương chú ý chỉ sợ có chút không có mắt tiểu yêu tổn thương lăng tuyết có thể nhìn đến những yêu quái đó cũng vui sướng phụng đổi tuyết nhi chơi đùa h ắ n cũng ăn lòng rồi bây giờ đường vũ đã hiểu khuê một lan kế hoạch đây là đang tương trợ phật môn hoàn thành kiếp nạn nếu như hắn muốn không phải tiệt giáo nhân đường vũ có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết hắn l i ê n như vậy gây vớm ngay tại để cho phật môn thành một khó khăn sau đó để cho bọn họ từ địa phương khác xuất hiện ở da máu quyết định chú ý đường vũ cũng không sao vừa đến từ là an chi hắn không cần quan trọng gì cả nhưng mà không biết là các tên i học trò càng không có vấn đề theo tôn ngộ không đánh chết mấy cái tiểu yêu trở về sau phát hiện đường vũ không thấy nhất thời cả kinh thất sắp đứng lên hai ngốc tử cùng tam lăng tử không ngừng nhào nặn đến con mắt sư phó đây sư phó đây tôn nộ g không nóng nảy văn đạo thật lâu hai người mới trợn mở con mắt thấy sư phó không thấy cũng hơi sừng sờ hai người c h ố mắt nhìn nhau chúng ta cũng không biết rõ nha gặp sư phó bị yêu quái bắt đi tam lăng tử nói tôn nộ g không tay cầm kim cô đ ổ n g thì đi cứu nhưng mà hai ngốc tử kéo lại hắn hầu ca ta nhận thức vì sư phó không nhất định là bị yêu quái bắt đi có thể cùng tuyết nhi đi ra ngoài chơi chúng ta hẳn chờ ở nơi này mới đúng liền đường tam tạng như vậy một cái phạm nhân mang theo một cô bé làm sao có thể thần không biết quỷ không hay từ nơi này biến mất đâu rồi nhất định là có yêu quái quay phá tôn nộ không vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy hai ngốc tử cùng tam lăng tử hai người thảo luận một phen đang nghiên cứu ăn cái gì tựa hồ hoàn toàn không có đem sư phó bị yêu quái bắt đi sự t ì n h để ở trong lòng trầm ngâm một chút tôn nộ không cũng đi tới nhất thời tam tên học trò đồng thời tham thảo bữa ăn tối hẳn ăn cái gì thầy thiên linh sơn sau núi n h i ê n đăng cổ phật khẩn trương chú ý huyền q u a n kính thấy khuê mục lang cho đường tam tạng bắt đi rồi hắn đều muốn không nhịn được kêu một tiếng tốt a di đà phật người thành đại sự đặc thù thời điểm tất nhiên phải dùng đặc thù thủ đoạn lúc này khuê m ụ c lang đã đem đường tam tạng bắt đi chỉ cần tôn ngộ không đám người đi trước cứu như vậy này một khó khăn cũng đã thành nhân đăng cổ phật có chút đắc ý dương dương mà bắt đầu rất là bội phục mình cơ chí nhưng mà lời này theo phật tổ lời này trần trồn đánh chính mình mặt như thế này không phải lại nói bổn tọa vô năng sao giờ phút này khuê m ụ c lang quả thật cho đường tam tạng bắt đi rồi có lẽ nhìn kiếp nạn tựa hồ thật phải hoàn thành nhưng là lấy phật tổ kinh nghiệm mà nói có lẽ phía sau còn sẽ có nhiều chút biến cố phật tổ cười ha ha cổ phật thành đại sự ở bổn tọa xem ra có lẽ không hẳn vậy dù sao không tới một khắc cuối cùng ai biết rõ kết quả như thế nào đây hơn nữa sự tình như thế từng có rồi bao nhiêu lần chúng ta đều cho rằng kiếp nạn tất thành ngược lại liên tiếp n g o à i ý cho nên lấy bổn tọa xem ra không tới một khắc cuối cùng cũng không cần quá sớm có kết luận tương đối khá giờ phút này xem ra hết thệ đều thuận lợi vô cùng chỉ cần tôn ngộ không đi trước cứu sau đó khuê mục lang đơn giản chống đỡ một phen này khó khăn tất thành như i hiệu, ê n đăng n đọc g cổ câu Phật Phật một ờ i đại sự, phải nhất định có tự tin tuyệt đối, thành nhất tự tuyệt định chỉ có như sự, có có vậy mới có thể thành ể t h tiểu đại sự Phật, ha ha, phật ha ha, bổn tọa tự nhận là quả thật không bằng cổ phật ngay vậy nhiên đăng cổ phật thoáng trầm mặt một chút bổn tọa thừa nhận lúc ấy thủ đoạn nhưng thủy chúng có chút khinh thường nhưng là người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết lúc cần thiết có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn dù sao hết thể lấy phật môn đại sự làm chủ hy sinh chút ít nhân bất quá chỉ là vì cứu nhiều người hơn lấy chút ít nhân hy sinh sau đó đi cứu nhiều người hơn bổn tọa không cho là có lỗi gì bổn tọa chuyện làm hết thể đều lấy phật môn đi lên đường hết thể đều vì thiên hạ thương sinh đi lo nghĩ nhiên đăng cổ phật ra vẻ thông thạo nói một hơi rồi những lời này chậm rãi xuất ra một điếu thuốc cho mình đ ố t lên thôn vân thổ vụ đối với nhiên đăng cổ phật này sóng vô xỉ dư luận phật tổ cười ha ha hoàn toàn hết ý kiến đứng lên phật tổ không nói tiếng nào nhiên đăng cổ phật cho là mình hoàn toàn cho phật tổ thuyết phục cho nên nhiên đăng cổ phật lần nữa chú ý rồi huyền quang tính nhưng mà tả đặng hữu đẳng chỉ có thấy được đường tam tạng ở khuê m ộ t làng trong động phủ ăn nhậu chơi bời cộng thêm một đám tiểu yêu dụ dỗ hải t ử chơi đ ù a nhưng thủy trung đợi không được tôn ngộ không đám người tới cứu nhất thời nhiên đăng cổ phật có chút không bình tĩnh đứng lên thật chẳng lẽ để cho phật tổ nói đúng xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn không nên nha bất luận nhìn thế nào này khó khăn cũng tất thành bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng chương ũ n g c í n h là bốn trăm mười lăm cơ chí hai ngốc tử phật tổ tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả hướng nhiên đăng cổ phật nhìn một cái cái nhìn này nhiên đăng cổ phật cảm thấy ánh mắt của phật tổ trung bộc lộ ra ngoài châm trọc để cho hắn càng không bình tĩnh đứng lên vung tay lên huyền quang kính chuyển đổi nhiên đăng cổ phật chuẩn bị nhìn một chút tôn nộ g không đám người làm gì chứ tại sao chậm chạp không đi cứu đường tam tạng nhưng mà một dưới mắt nhiên đăng cổ phật không khỏi chừng lớn con mắt vô cùng ngạc nhiên chỉ thấy trong kính huyền quang phơi bậy là tôn nộ g không ba người ăn không sót hạt nào hình ảnh tựa hồ đối với đường tam tạng bị bắt đi chuyện hoàn toàn không có để ở trong lòng không thèm để ý chút nào bổn tọa nói cái gì tới phật tổ cười ha ha trong thanh â m tiết lộ ra một k i a trào phúng a di đà phật nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu có lẽ bọn họ ăn no tự nhiên mà nói sẽ đi cứu đường tam t ạ n g rồi phật tổ không nói gì nhưng là thần sắc chầm chọc lại rõ ràng sau một hồi tôn nộ g không đám người ăn uống no đủ sau ba người lại đang tại chỗ nằm xuống tựa hồ là đang thưởng thức tả dương ánh triều tả nhiên đăng cổ phật ổn định không được thật chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn nhiên đăng cổ phật sắc mặt âm t ì n h bất định tốt nửa ngày mới nói đáng chết biến số nay một khó khăn đã tiến hành đến cuối cùng một bước cũng chính là tôn nộ g không đám người đi trước cứu vậy thì thỏa thỏa xong rồi nhưng là ở tại bọn hắn ăn uống no đủ sau lại còn phơi nổi lên thái dương xem bọn hắn y tứ rất nhiều một bộ trời tối ở nơi này ngủ cảm giác hết t hệ các thứ này tại sao có thể như vậy không nghi ngờ chút nào nhất định là biến số đang n ú n g tay từ trong kính huyền quang ngưng mắt nhìn tam lăng tử bóng người ánh mắt của nhiên đăng cổ phật nhất thời thâm trầm xuống nhìn hắn ý kia tựa hồ hận không được cho tam lăng tử chặn hạ giới tam lăng tử không khỏi cảm thấy một trận giá rét thậm chí bất chi bất giác nhảy mũi mấy cái bổn tọa không có nói sai đâu phật tổ ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt nói cái này nhiên đăng cổ phật tốt nửa ngày đều không nói ra lời một lát sau đột nhiên bạo nổ quát một tiếng văn thủ bồ tát do ngơi ư hạ phàm hỏi tôn ngộ không đám người nguyên do tại sao còn không đi cứu bọn họ sư phó theo tọa kỵ thanh sư chết đi văn thủ bồ tát đối nhiên đăng cổ phật tràn đầy bất mãn giờ phút này nghe được hắn còn phải phái chính mình hạ giới làm cho mình n ú n g tay tây du chuyện nhất thời văn thủ bồ tát chân mày cao lại khởi bẩm cổ phật chúng ta thân là đại lôi âm tự người phật tổ mới là chúng ta tây thiên lão đại đại lôi âm tự giang bà tử ta tự nhiên nghe lệnh của phật tổ rồi văn thủ bồ tát châm trước hồi lâu nói lời nói này để cho phật tổ đều không khỏi nhiều nhìn hắn một cái t i ể u văn tiểu t ử này quả nhiên không sai phật tổ hài lòng đứng lên âm thầm gật đầu một cái chỉ là nhiên đăng cổ phật sắc mặt lại khó coi văn thủ bồ tát ý ngươi là lao tăng không có tư cách mệnh lệnh ngươi sao nhiên đăng cổ phật thân là thân phận của phật môn tối cao nhân vật một trong ngay cả phật tổ đều phải lễ nhuộm ba phần h á n quả thật có số này lệnh chúng phật địa vị giờ phút này nghe được nhiên đăng cổ phật nói như vậy văn thủ bồ tát nhất thời không lời có thể nói văn thủ không dám tuân phật chỉ văn thủ bồ tát hay lại là làm tiêu tan dừng một chút nhận phật chỉ hướng hạ giới đi chúng phật c h ố mắt nhìn nhau bởi vì nhiên đăng cổ phật mấy ngày nay thật sự làm việc quả thật làm cho chúng phật rất là bất mãn nhưng là lại không thể làm gì bởi vì phật tổ mơ hồ lui khỏi vị trí hạng hai rồi người biết nội tình bọn họ đều hiểu bởi vì lúc ấy nhiên đăng cổ phật bẩm báo phía sau thánh nhân cho nên phật tổ không thể làm gì bên d ư ớ i mới quyết định đem đ ạ i lôi âm tự thế chân mà bọn họ chúng phật rời đến như vậy địa phương càn c ố i cho nên bây giờ tây du vấn đề đại đa số đều là nhiên đăng cổ phật phụ trách phật tổ đều đã không thế nào nhúng tay chủ yếu là có này phía sau thánh nhân vấn đề phật tổ cũng không dám nhúng tay cho nên cho dù ở làm sao không tràn đầy cũng chỉ có thể nhẫn nhị đến văn thủ bồ tắc một đường hạ giới đi tâm lý cho nhiên đăng cổ phật mười tám đời tổ tông đều mắng một lần giờ phút này tôn nộ g không đám người như c ũ h ả o không quan tâm đường vũ bị bắt đi vấn đề mỗi người nằm trên đất nhìn phi thường nhàn nhã theo văn thù bồ tát chạy tới chư bắt r ơ i ý vị thâm trường nhìn tôn nộ g không l ư ớ t mắt tôn nộ g không hơi kinh ngạc thật đúng là để cho cái này hai ngốc tử nói đúng muốn biết rõ vừa mới ở không lâu trước đây ă n cơm xong hai ngốc tử nhắc nhở hắn nói phật môn nhất định sẽ phái người đến không nghĩ tới phật môn lại thật người đến tôn nộ g không giờ phút này đường tàm t ạ m bị người bắt đi các ngươi lại thờ ơ không động lòng tại sao còn không đi cứu thân làm đồ đệ lại để cho sư phụ mình đặt mình trong ở trong nguy nan các ngươi có thể biết tội văn thù bồ tát lớn tiếng hỏi giò nhưng mà thấy được tam l a n g tử văn thù bồ tát vẫn không khỏi n g ậ n ra âm thầm rụt cổ một cái khởi bẩm văn thù bồ tát sư phó bị yêu quái bắt đi chúng ta cũng muốn đi cứu nhưng là không biết rõ sư phó bị phương nào yêu quái bắt đi cũng không biết thân ở chỗ nào chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực nha chư bắt giới vội vàng quỳ sụp xuống đất tham bái mà bắt đầu mặt mũi nhìn có chút sợ hãi run rẩy nói ra lời nói này văn thù bồ tát hết ý kiến đứng lên lời nói này nói tựa hồ có chút đạo lý chúng ta cứu sư phó thật sự là hữu tâm vô lực Vốn là Hầu chứ a đã c u ẩ bắt giới nghiêng đầu nhìn nói với tôn ngộ không hầu ca bây giờ bồ tát có cảm sư phó gặp nạn hiện thân tới ngươi còn không mau mau đồng thời cùng bồ tát đi cứu sư phó chứ bắt giới hướng về phía văn thủ bồ tát cảm tạ ơ n nước nói đa tạ bồ tát lòng từ bi chủ động hiện thân cùng chúng ta cùng nhau cứu sư phó ở đường vũ bên người đã bao nhiêu năm hai ngốc tử tựa hồ cũng học tập đến đường vũ tinh túy nếu như này s ó n g thao tác bị đường vũ thấy được sợ rằng đường vũ cũng phải vì hắn điểm cái đáng khen văn thủ bồ tát đứng ở trên trời cao cả người đều ngẩn ra hắn nói gì hắn thật giống như cái gì cũng không nói nha nếu như đây nếu là thật cùng tôn nộ g không đi cứu đường tam tạng như vậy này một khó khăn khởi không phải lại chúng độc rồi sao nhưng là nếu như không đi cứu được thế nào cự tuyệt chư bắt giới dường như cho mình đường lui cũng lấp kín giờ phút này văn thủ bồ tát hoàn toàn mộng bức mà bắt đầu Này chư bồ tọa còn h thể nhắc nhở phen, thể cho phần ỉ là này nơi ngang bọn ngươi một phen, tọa có thể báo cho biết bọn ngươi đường tam tạng nơi đi biết qua, Tọa tam Tọa cứu. có có c một ở, Bồ báo Bồ về có chuyện quan trọng trong người sao có thể bởi vì đường tam tạng một người mà trễ g ã i bổn tọa chuyện quan trọng văn thủ bồ tát nghĩa chính ngôn từ nói bồ tát chúng sinh ngang hàng húng chi có chuyện gì quan trọng so với người chi tính mạng càng trọng yếu hơn bồ tát n g ư ơ i thân là phật muôn người sao có thể không hiểu đơn giản như vậy lý lẽ chứ bắt giới lần nữa một cái đầu dập đầu xuống giới hy vọng bồ tát phát huy phật ra phổ độ chúng sinh một trong chúng sinh ngang hàng nói đến mong rằng bồ tát cùng hầu ca đồng thời cứu sư phụ ta một cứu nếu là bồ tát ngươi không đưa ra viện thủ sư phó khẳng định chúng độc rồi chúng ta cũng chỉ đành giả đám chương bốn trăm mười sáu quan âm bồ tát đến chư bắt giới trực tiếp một câu giả đám nói ra nhìn ý tứ chỉ cần văn t h ủ bồ tát không đi cứu mình sư phó như vậy bọn họ thật có giả đám dự định văn t h ủ bồ tát cả người đều n g ậ n ra hoàn toàn không biết rõ làm sao làm nếu như đây nếu là nhúng tay nay một khó khăn khởi không phải lại chúng độc rồi nhưng là không đ ú n g tay vào bọn họ thật có muốn giả đám dự định văn t h ủ bồ tát cao mày làm khó đứng lên n à y chứ bắt giới lúc nào cũng thay đổi như vậy miệng lưỡi bén nhọn hùng hổ dọa người một màn này tự nhiên cũng bị linh sơn c h ú n g phật thấy được n h ư n đăng cổ phật thở dài một cái a di đà phật văn t h ủ bồ tát khó thành đại sự hắn thấy chỉ trước tiên phải nói ra đường tam tạng chỗ vị trí bị cái gì yêu quái bắt đi sau đó văn t h ủ bồ tát trực tiếp bỏ chạy một chút như vậy sự t ì n h cũng sẽ không có bây giờ cưới hồ khó xuống đi cũng không phải không đi cũng không phải nhất thời không biết rõ làm sao làm xong đáng chết biến số nhiên đăng cổ phật lẩm bẩm một câu hắn thấy chư bát giới đột nhiên như vậy miệng lưỡi bén nhọn mà bắt đầu nhất định là biến số sang n g ộ tịnh e m thầm thao tác đáng chết sợ rằng tôn ngộ không đám người không có đi trước cứu đường tam tạng cũng là biến số vấn đề giờ phút này nhiên đăng cổ phật cho tam lăng tử hận muốn chết hận không được lộ sống h ắ n hắn nay một khó khăn thấy thế nào đều đã tất thành chỉ cần tôn ngộ không đám người đi trước cứu nhưng là hết lần này tới lần khác biến số lần nữa nhung tay đưa đến xuất hiện ngoài ý、mốn. ngay sau đó phái đi xuống văn thủ bồ t á t muốn đi bổ túc bây giờ hắn còn cưỡi hổ khó xuống không biết như thế nào cho phải một màn này phật tổ ngược lại là tình nguyện thấy ha ha nợ nụ cười bổn tọa nói cái gì tới ngoài u y muốn khẳng định còn sẽ có không có đến một khắc cuối cùng tận lực cũng không cần như vậy tự tin tương đối khá dừng một chút phật tổ tới một câu thành đại sự người thành đại sự có tự tin là chuyện tốt nhưng là tự tin quá mức đây chính là tự phụ rồi dễ dàng bị đánh mặt nhưng đăng cổ phật mặt mùi âm tình bất định đọc một câu phật hiệu a di đà phật chuyện này đúng là lao tăng cân nhắc không chú đáo người thành đại sự phải nhất định dũng cảm thừa nhận mình sai lầm lao tăng thừa nhận đây là lao tăng sơ sót ngay vậy phật tổ một phát miệng đây là thừa nhận sai lầm hay lại là khen chính mình đây cổ phật hay lại là suy tính một chút phía dưới kiếp n ạ đứng n ê n như hà tiến đi đi xuống đi không thấy văn thủ bồ t á t đã ngộng ép sao bổ tọa phòng trừng chỉ cần chư bắt giới ở tới hai câu như vậy văn thủ bồ tắc chỉ sợ cũng phải đi cứu đường tam tạc rồi như vậy này một khó khăn ha, ha. dĩ nhiên từ đầu trí cuối bổn tọa cũng chưa có nhìn kỹ phật tổ cười ha ha đốt lên một điếu thuốc nhân đăng cổ phật t r o mày chầm tư bản năng cũng ngậm lên một điếu thuốc thôn vân thổ vụ nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không có tuyệt đối biện pháp tốt không nghe được chư b á t giới đã nói muốn giả đám sao có biến số nhúng tay giả đám tuyệt đối là có thể nếu như một khi thật giả đám phiền thoái như vậy càng gia tăng a di đà phật không chiêu nha nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu hết thệ các thứ này cũng là bởi vì biến số đưa đến nếu không này khó khăn tất thành hắn thấy đã biết hết t h ể an bài cũng hoàn toàn không có vấn đề chút nào sở di không thành cũng là bởi vì biến số nhiều như vậy kiếp nạn không thành cái nào kiếp nạn không phải là bởi vì biến số vấn đề phật tổ hỏi ngược một câu chỉ cảm thấy nhiên đăng cổ phật cái này lão bất tử nói một câu nói nhảm nhìn như là đang ở thừa nhận sai lầm nhưng mà lại đem hết t h ể vấn đề cũng đẩy tới trên người biến số nhiên đăng cổ phật xứng sở vội vàng mặc nghiệm một câu phật hiệu không nói nữa chú ý rồi huyền quang kính phật tổ nhìn cũng chưa từng nhìn rơi từ bản thân băng ghế nhỏ đi ra đi tới dưới thái dương lương biếng phơi thái dương tha đến con mắt phơi thái dương nhìn như thế thích c đáng tiếc nha công đ ứ c nước xuôi không có nếu không p h a o cái sna phải là loại nào hưởng thụ hạ giới văn thủ bồ tát ấp đúng nửa ngày hoàn toàn không biết do nên nói cái gì rồi thậm chí còn hy vọng phật môn có thể cho mình một cái nhắc nhở nhưng là vừa nhìn thấy c h ư b á t giới đám người đã thu thập hành lý xếp đặt giả đám văn thủ phổ h i ề n nóng n ả y a di đà phật b á t giới nói là b ồ tọa tuy có chuyện quan trọng trong người nhưng tất cả những thứ này không sánh bằng cánh mạng người huống chi sư phó của các người hay lại là phật môn thỉnh kinh người thân phận không phải chuyện đùa đã như vậy như vậy b u n tọa sẽ tùy nộ g không đi đi một chuyến đem sư phó của các ngư ơ i doanh cứu ra đi không thể làm gì bên dưới văn thủ bồ tát không thể làm gì khác hơn là cùng tôn nộ g không cùng đi cứu đường tam tạc rồi dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn giả đám vậy phần này một khó khăn thích làm gì thì làm đi không khỏi văn thủ bồ tát có chút vỏ đã mẹ lại sức mà bắt đầu bên trong đậu phủ một đám tiểu yêu phụng bồi lăng tuyết chơi đùa tiểu nha đầu cả người nụ cười liền không có đình chỉ quá như chuông bạc trong suốt tiếng cười tung t o á đậu phủ đương vũ dựa vào bảo tọa đang ở ăn trái cây này đây cái này tiểu tiên tử thật đúng là dễ thương khuê mộc lang tử trong thâm tâm khen ngợi một câu ngưng mắt nhìn ánh mắt của lang tuyết không khỏi lướt qua một tia chịu b ế n đường vũ có chút tự hào nói dĩ nhiên cũng không nhìn một chút là ai m u ộ i muội lúc này đường vũ hơi nhũ mày một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay bay ra ngoài quan âm bồ tát sừng sững ở trên trời cao nghiêng đầu ngưng mắt nhìn bên người đường vũ đột nhiên nàng có một loại muốn cười xung động một cái đường tam tạng lại cho phật môn xèn xoẹt thành ô yên trường khí ngay cả đại lôi âm tự đều bị thế chân cho thiên đình nếu như không phải là bởi vì đường tam tạng tây thiên thủ kinh vấn đề cần phải đi hướng linh sơn đại lôi âm tự như vậy sợ rằng chúng phật không thể nói ở đâu an g i a cơ chứ đương nhiên an g i a địa phương có là thậm chí vẫn có thể tìm ra so với đại lôi âm tự tốt hơn phương nhưng là đường tam tạng tây thiên thủ kinh đi đến đại lôi âm tự nếu như phật môn đột nhiên dọn nhà vậy hắn đi đâu thỉnh kinh vạn nhất phật môn rời đến đại đường、Ngày. nghĩ như vậy quan âm bồ tát đều có chút không rét mà run mà bắt đầu cũng là bởi vì thỉnh kinh vấn đề chúng phật lúc này mới vây khốn canh dự ở đại lôi âm tự sau núi chỗ này nho nhỏ phương mà hết thảy này khẳng định cũng là ngọc đế cố ý đây là rõ ràng sự t ì n h chuyện gì đường vũ trực tiếp mở miệng hỏi bây giờ ngươi đã phải đến tây thiên rồi vốn là phật tổ đã chuẩn bị bung tha tây du rồi dù sao hắn đã chuẩn bị làm một mình nhưng là nhiên đăng cổ phật lại không đồng ý thậm chí còn nghĩ tới một hệ liệt chú ý quan âm bù t á t trầm dai nói thậm chí còn hy sinh hạ giới p h à m nhân dùng lăng tuyết đi uy hiếp đường tam tạng sự tỉnh nói ra hết nhiên đăng cổ phật bây giờ đã có một ít vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn thậm chí vì hoàn thành tây du kiếp khó khăn vấn đề ngay cả đại lôi âm tự cũng thế chân bây giờ chúng phật chỉ có thể chen t r ú c tại hậu sơn một nơi nho nhỏ phương đây là ngọc đế số lớn cho mướn cho phật môn vừa nói k h ó e miệng của quan âm bồ tát đều không khỏi có chút giật giật có một loại mánh liệt buồn cười xung động chương bốn trăm mười bảy ta đi vào đi đường vũ cả người đều ngẩn ra đại lôi âm tự cũng thế chân chúng phật chỉ có thể chật trội ở linh sơn sau núi một nơi nho nhỏ phương khoé miệng của đường vũ không khỏi co quắp mấy cái ngược lại ha ha cười to đối với phật môn gặp gỡ hắn rất là đồng tình thoáng tội lỗi hai giây dù sao phật môn luân lạc tới tình trạng như thế có thể nói hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu cũng là bởi vì hắn ai hắn có tội hắn có lỗi với phật môn là hắn hại phật môn luân lạc tới tình trạng như thế rồi ừ sau núi một nơi nho nhỏ phương tựa hồ dùng không được bao nhiêu tạc thiên đan nhị hảo là có thể nổ san bằng đi thậm chí cũng có thể đưa đi mấy cái là hắn ừ đại lôi âm tự bây giờ đã là thiên đình địa phương tựa hồ cũng có thể ở vô hình chung làm chút gì mặc dù tạm thời đem đại lôi âm tự thế chân thiên đình thu được tạm thời quyền sử dụng nhưng là cuối cùng vẫn như c ũ phật môn kia sợ sẽ là ngọc đế có lòng hắn cũng không dám chấm hút dù sao ở sau lưng còn cất giấu hai vị không biết xấu hổ thánh nhân đây cho nên nếu như đại lôi âm tự xảy ra vấn đề như vậy phật tổ tựa hồ cũng có thể vì vậy mà đi tìm thiên đình t h i ệ n thoái dù sao đại lôi âm tự thiên đình chỉ có tạm thời quyền sử dụng nếu như đột nhiên sụp cái gì như vậy hết t hệ các thứ này nhất định là thiên đình những người đó làm cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đúng không hắn cảm giác lai、like、ca vì người hay là rất không t ồ i vạn nhất có thể từ thiên đình bắt chẹt một ít gì đó cái gì đây cũng tính là đối lai、like、ca một cái bồi thường nho nhỏ rồi thấy ánh mắt của đường vũ c h ấ p động tản ra quan mang quan âm bồ tát miễn cưỡng dùng mình một cái có một loại không r é t mà run cảm giác giờ phút này quan âm bồ tát vô cùng vui mừng chính mình quay đầu cùng đường tàm tạng l a n lộn nếu không chỉnh không tốt số cũng phải ném phật môn thì ra đã thê thảm như vậy rồi đường vũ tốt không ấ y náy chi tâm thở dài một cái hết thệ các thứ này để cho ta rất là áy náy ngươi chính là quá ý đi đi nếu như ấ y náy ai biết rõ ngươi còn phải thế nào dày vỏ quan âm bù t á t ở tâm lý âm thầm nghĩ bất quá nhiên đăng cổ phật gần đây thật đúng là có điểm phiêu nói tới chỗ này ánh mắt của đường vũ có chút lạnh đi xuống bởi vì không quên mất không lâu trước đây thấy kêu một vài bức máu tanh hình ảnh yêu ma s ố c xít tùy ý ngược sát phạm nhân bao nhiêu thống khổ gào thét bi thường không t â m lòng như như lửa thiêu đốt vào đường vũ lồng ngực mà cháy bên dưới cả người hắn lại có một loại như rứt vào hầm băng như vậy giá rét phạm nhân bất quá chỉ là con cờ tùy ý lợi dụng bọn họ bởi vì tây du l ư ợ n g kiếp mà chết giờ phút này đường vũ không khỏi cảm giác có chút t h ấ y n ấ y nhưng là hắn lại không thay đổi được cái gì hắn liền ngay cả mình cũng không cứu vớt được như thế nào đi cứu cái thế giới này đây ở xã hội này vô luận là kiếp này hay lại là kiếp trước cũng là người mạnh là vua tuyên cổ bất biến có quyền có thể chế định quy củ có tiền có thể đánh vỡ quy củ không có tiền không quyền n g ư ờ i cũng chỉ có thể đi tuân thủ quy củ giờ phút này ánh mắt của đường vũ lạnh xuống đối với nhiên đăng cổ phật nếu như có cơ hội thích biết đường vũ không ngại đưa hắn đi lên đường phật tổ cũng nói n h i ê n đăng cổ phật đối với tây du chấp niệm quá thâm đã đạt đến không chọn thủ đoạn mức độ nhưng là hắn lại cứ l ệ c h không có cảm giác được mình làm sai bởi vì hắn thấy chỉ cần hy sinh này chút ít nhân sau đó một khi tây du lượng kiếp hoàn thành mới có thể đi cứu phổ độ nhiều người hơn quan âm bồ tát k h ẽ thở dài một tiếng đường vũ cười lạnh một tiếng đánh bộ ngực thiên hạ hành động vĩ đại tự cho là đúng cho nên chuyện đương nhiên đi làm một ít chuyện xấu hết thệ các thứ này hắn thấy tự nhiên không sai nhưng là người như vậy cũng là đáng sợ nhất chuyện gì cũng có thể làm đi ra c ò nghe hết khác nhiều tới lần khác lấy cứu nhiều người hơn mượn Đối với lần lấy này n cứu ư ờ i ơ n mượn c đường vũ đã gọp đủ thiên đế bảo khố chìa khóa còn kém cuối cùng một khối ngay cả quan âm bồ tắt trong mắt đều không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên thiên đế bảo khố đã từng ngọc đế cùng phật tổ cũng hao hết tâm lực đi tìm chìa khóa nhưng là lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì nhưng mà đường tam tạng lại dễ như chở bàn tay tiếp cận đến cùng một chỗ chỉ kém một khối cuối cùng ta cũng không biết rõ quan âm bồ tát nói đã từng ta biết rõ phật môn có một khối thiên đình có một khối bây giờ này hai khối đều đã rơi vào trong tay ngươi liên quan tới còn lại ta không biết gì cả đường vũ chân mày cau lại chỉ nghe quan âm bồ tát tiếp tục nói bất quá ngươi có thể hỏi thăm một chút ly sơn lắm mẫu ừ đường vũ không hiểu nhìn nàng năm đó thông thiên giáo chủ chiến bại môn hạ đệ tử gắt gao rời rạc chỉ có ly sơn lão mẫu chạy ra ngoài mà đương thời thông thiên giáo chủ cũng bị hồng quân giam cầm ở trong hố nộn cho nên thiệt giáo bảo khố tự nhiên làm theo rơi vào ly sơn lão mẫu trong tay ở cực kỳ lâu lúc trước thiệt giáo đỉnh thịnh vô cùng tựa hồ coi lúc ly sơn lão mẫu cũng vô tình hay cố ý tìm kiếm qua thiên đế bảo khố hạ xuống ngược lại cũng không lâu lắm phong thần lượm kiếp thông thiên giáo chủ bổ hạ chu tiên kiếm trợn độc vắc bốn tôn thánh nhân cuối cùng thông thiên chiến bại thiệt giáo cũng xa sút quan âm bồ tắt nói mà ly sơn lão mẫu là thông thiên thánh nhân thân chuyển đệ tử còn sót lại một người đương vũ gật đầu một cái. mình quả thật hẳn đi tìm một cái ly sơn lão mẫu rồi không riêng gì thiên đế bảo khố chìa khóa sự tình còn có một chút đừng hỏi đề sau một hồi quan âm bồ tát rời đi mà đường vũ bóng người bay đi rồi ly sơn ly sơn bốn mùa như mùa xuân trong núi hoa nở bất bại đường vũ lắc người một cái bây giờ đến ly sơn lão mẫu căn phòng ly sơn lão mẫu một thân màu vàng nhạt một đám ngồi ở trên giường nhẹ nhàng đung đưa chân nhỏ tựa như cười mà không phải cười đánh giá đường vũ đây ừ cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút kỳ quái theo lý thuyết căn bản không có thể có thể có người phát hiện mình đến nơi này nhưng nhìn ly sơn lão mẫu ý tứ rất rõ ràng cũng đã cảm ứng được chính mình tựa hồ liền đang đợi mình như thế người đang chờ ta đường vũ hỏi ngươi sớm đã phát hiện ta ly sơn lão mẫu lắc đầu một cái không có vậy ngươi đây là đường vũ không hiểu h ỏ i t h ă m nhìn tinh vọng n g u y ệ t nhìn trời điện đường vũ một phát miệng nói quá thơm ảo rồi hắn nghe không hiểu ly sơn lão mẫu đứng lên hỏi thăm nói ngươi đột nhiên tới đây có chuyện gì không ta muốn hỏi thăm một chút tiên đế bảo khố chìa khóa đường vũ trực tiếp có nên nói hay không nói trong tay ta bây giờ còn kém cuối cùng một khối chìa khóa ly sơn lão m g u hơi nhữ mày đẹp mắt mũi quỳnh cấm rồi cấm ngay sau đó nói ngươi chính là g ọ p đủ thiên đế bảo khố chìa khóa cũng không vào được ừ đường vũ không hiểu nhìn nàng chỉ nghe ly sơn lão m g u tiếp tục nói đây là năm xưa tổ long bảo khố bên trong bảo bối nhiều không kể x i ế t cho nên tự nhiên có này trận pháp trong truyền thuyết kia sợ sẽ là chuẩn thánh tiến vào bên trong cũng có t ử vô sinh chỉ có người mang long tộc huyết mạch mới có thể đi vào đi đường vũ cả người đều n ẩ n ra một lát sau cười khổ một cái ta đi vào đi chương bốn trăm m ư ơ i tám biến số định số đối với thiên đế bảo khố đường vũ quả thật đi vào bởi vì hắn người mang long tộc huyết mạch bởi vì lúc ấy ở kỳ lân sơn cách đó không xa độ đại la kim tiên thiên kiếp thời điểm thông thiên đã từng giao cho hắn một giọt tổ long tinh huyết giọt máu tươi này rèn luyện hắn lục thân cường hãn hơn rồi cho nên hắn là như vậy người mang long tộc huyết mạch người đối với thiên địa bảo khố tự nhiên tiến vào về phần lúc trước phật môn cùng thiên đình đám người tìm dù là không có long tộc huyết mạch đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng kể bởi vì hoàn toàn có thể mệnh lệnh long tộc người tiến vào cầm ra tất cả thiên địa bảo khố bà bối suy nghĩ một chút ngày xưa tổ long h a m hở suýt nữa vấn đỉnh tam giới nhưng mà bây giờ long tộc lại hoàn toàn xa suốt chỉ có thể ở tứ hải chỗ kéo dài hơi tàn ly sơn lão mẫu trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên không hiểu nhìn đường vũ đã từng lúc độ kiếp thông thiên thánh nhân tặng cho rồi ta một dọn tổ long tinh huyết đường vũ cười khổ giải thích nói giọt máu tươi này để cho hắn nhục thân cường hắn hơn nhưng cũng là có thể tiến vào thiên địa bảo khố đường tắt ly sơn lão mẫu hơi sừng sờ tốt nửa ngày mới nói thì ra là như vậy ngay sau đó hơi nhữ mày sư phó thiên vị tổ long tinh huyết cũng không cho ta không phải chúng ta tham khảo không phải một cái vấn đề cái này sau này hay nói đường vũ vội vàng vung tay lên cắt đứt lời nói của nàng chúng ta còn là nói thiên đế bảo khố cuối cùng một khối chìa khóa đi ngươi biết rõ ở nơi nào không ly sơn lão mẫu ngây thơ nháy một con mắt của hạ ngay tại trên người của ta ngay vậy đường vũ cả người sắc mặt thay đổi quái dị thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm màu tới dùng hết trăm ngàn cây đắng tìm thiên địa bảo khố chìa khóa lại ở trên người ly sơn lão mẫu nay có chút hí k ị tính ngươi Ngươi thế nào không nói sớm nhỉ đường vũ dập đầu nói lắp b a nói li sơn lão mẫu nháy một con mắt của hạ có chút kỳ quái nói ngươi cũng chưa từng hỏi ta nha cảm tình hay là ta không đúng tự trách mình không có nói trước hỏi nàng đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu lúc ấy ta cũng tìm kiếm qua thiên địa bảo khố hạ xuống bởi vì ta hoài nghi ở nơi nào có lẽ sẽ có này thành thánh cơ duyên nhưng là sau đó ta hiểu đến chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể vào cũng liền vùng tha rồi li sơn lão mẫu thần sắp nổi lên một tia tự hào về phần lấy long tộc đi uy hiếp sau đó cưỡng ép cướp đoạt bọn họ thành quả chúng ta thiệt giáo nhân còn chưa tiết đi làm sở dĩ ta lúc ấy hao hết tâm lực đi tìm thiên địa b ả o khố cũng là bởi vì hiếu kỳ hoài nghi bên trong có lẽ sẽ có thành thánh cơ duyên dĩ nhiên tỷ lệ cũng không lớn vừa nói khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên một k i a hoạt bát vi tiếu h càng nhiều ta là muốn cho phật môn cùng thiên đình nhân ấm ức đường vũ hoàn toàn hết ý kiến nay cũng nhiều đến nghiên cấp rồi chả thế nào cùng cô bé tựa như quả thật cho thiên đình cùng phật môn thiên đồ bởi vì chỉ cần trong tay nàng nắm một khối thiên địa bạo khố chìa khóa như vậy phật môn cùng thiên đ ỉ n h kia sợ sẽ là biết rõ thiên địa bảo khố hạ xuống cũng không mở ra thiên địa bảo khố dù sao ngay cả chìa khóa cũng thu thập không đủ ly sơn lão mẫu đưa tay ra cuối cùng một khối thiên địa bảo khố chìa khóa hiện lên ngược lại tiện tay ném cho đường vũ giống như là ném một khối này phế đồng lạn thiết tựa như đường vũ bản năng đưa tay đem chìa khóa tiếp lấy có chút ngạc nhiên ngơi ư cứ như vậy cho ta ừ ly sơn lão mẫu không hiểu nháy một chút con mắt sau đó tựa hồ hiểu rõ ra cái gì t ự như từ đường vũ trong tay đem chìa khóa một cái cầm tới ngay sau đó phi thường trịnh trọng đưa cho đường vũ dạ cho ngươi đường vũ đầu một v ư ợ n g không phải ý tứ của ta là ngươi ngươi cứ như vậy cho ta vậy ta phải thế nào cho ly sơn lão mẫu rất là không hiểu nhìn hắn ta ngươi không sai đường vũ một cái cầm lấy thiên địa bảo khố chìa khóa hết ý kiến hoàn toàn không biết rõ nói gì ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng t r e o giật mình quần áo ngồi ở trên giường cười h í p mắt nói như vậy ngươi chính là gọn đủ thiên địa bảo khố chìa khóa trong thời gian ngắn khẳng định cũng không cách nào tìm tới thiên địa bảo khố cái này ngươi đừng hỏi ta bởi vì ta cũng không biết rõ ta không có ý định hỏi ngươi bởi vì ta đã biết rõ ở đâu nhìn thiên địa bảo khố chìa khóa đường vũ một trận nhiệt huyết sôi trào đã một trăm triệu khí vận đáng giá ở cộng thêm thiên địa bảo pha bảo sau đó dùng tới hối đoái nhất định sẽ đến năm cái ức liền có thể hối đoái thánh linh đan rồi sau đó trực tiếp nhập thánh chỉ là ngay sau đó đường vũ lần nữa lo lắng mà bắt đầu nếu như lấy lực chứng đạo một khi nhập thánh như vậy phía trên một vị kia tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình thành công ngươi biết rõ ly sơn lão mẫu n ở nụ cười khổ không hổ là bên người biến số có đại khí vận trong người ngay sau đó ly sơn lão mẫu đứng lên đi tới lui mấy bước mở miệng hỏi ngươi có nghĩ tới hay không tại sao ngươi sẽ có nhiều như vậy khí vận trong thời gian ngắn hoàn thành người khác cuối cùng cả đời đều không cách nào đi hết đường bởi vì ta có hệ thống đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu có thể còn chưa hiểu hỏi lời này của ngươi là ý gì nước mắt nhìn hắn ly sơn lão mẫu nói sư tôn suy diễn quá biến số thậm chí còn thiên đạo vấn đề sau đó thì sao đường vũ tiếp lấy hỏi biến số cũng có thể trở thành định số nếu là ngươi thật là biến số thiên đạo át sẽ, sẽ không để lối thoát chèn ép ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thừa tái như thế khí vận cơ hội tu vi trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới như vậy thậm chí ngay cả thiên đình phật môn hao hết tâm lực tìm thiên địa b o k hố đều rơi vào trong tay ngươi hết thể các thứ này ngươi không có cảm giác được kỳ quái sao Ly Láo Lúc này. Sơn sắc nhiên Đường thần ngần vấn Mẫu đột đề đó đị hỏi. Cái vũ ra. ở cho là chỉ cần bước nhập t h á n h nhân là được phá thiên dù là liền thiên đạo cũng không làm gì được chính mình giờ phút này lần nữa nghe được ly sơn lão mẫu n h ắ c lên hắn lại không khỏi cảm thấy có chút giá rét miễn cưỡng đại rồi dùng mình một cái n g ư ơ i thừa tái đại khí vận ly sơn lão mẫu đột nhiên ý vị thâm trường nói thậm chí là thiên đạo cho ngươi thừa chịu số mệnh đường vũ không khỏi lui về sau một bước nuốt nước miếng một cái chỉ nghe ly sơn lão mẫu tiếp tục nói ngươi biết rõ tại sao không cách nào phá thiên đi sao còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi ly sơn lão mẫu tiếp tục nói bởi vì sinh trưởng với trong thiên địa tự nhiên bị khốn tại trong thiên địa thụy nha là thực sự có người phá thiên đi v ừ a xa thiên đạo thiên đạo thăng bằng bị phá vỡ thậm chí rất có thể vạn vật quy khư về lại hỗn độn hư vô dù là ngay cả thánh nhân đều không cách nào chạy thoát ngưng mắt nhìn đường vũ dần dần tái nhuận đi xuống sắc mặt ly sơn lão mẫu thở dài một cái hết thể các thứ này cũng chỉ là sư tôn suy đoán có lẽ kết quả chưa chắc sẽ như vậy đường vũ đột nhiên cảm giác có chút khô miệng khô lưới không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái ngược lại hỏi như vậy nàng đây ở m ư ơ i chín tầng bên trong nàng đã muốn lột xác thành công